c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy vương đồ bá nghiệp n vạn vật đều có khí tụ thì làm vận mỗi người khí số đều là khác biệt có nhân sinh mà thông minh có người tư chất ngu dốt có người một bước lên mây có người tầm thường một chỗ có g i ả i một nước có vương một núi có linh vọng khí thuật cùng nó nói là vọng khí chẳng bằng nói là quan c h ắ c thiên địa lấy thiên địa làm chiếu g i ỏ i phản tìm ra hắn muốn biết đồ v ậ n nhìn thấy biết được mới có thể lấy đủ loại thủ đoạn đến cải biến cái này vận số khí vận an k ỳ sinh đối với khí vận mà nói biết đại khái cũng có chút kiến kỵ không khác hắn mặc dù có thay hình đổi dạng chi pháp lại không giấu kín khí vận chi thuật Thông thuật, thể thể thể trừ thiên thường tức thể thể tìm thể Chính học khí nhưng hắn chỉ khí, không khí, không khí. không phi không chủ hàn không khí, chỉ khái phương vị, không cách nào cụ thể hơn. Dương cũng vọng cũng vọng càng ngài cũng cần lắng, người đến cung, nếu vọng cũng có mức có có được cụ dễ qua quá dấu Ra ra, vị, là mà nào lại đại dám lo bạch tiên nhi nhẹ g i ọ n g mở miệng chỉ là ngài tồn tại bản thân liền có sơ hở rất khó nói kia lục phiến môn người có thể hay không tìm tới tới bạch tiên nhi thấp giọng nói trên thực tế nàng đến đây nam lương thành về sau đầu tiên chú ý tới liền l ạ an kỳ sinh Khổng thiện a m mặc m dù bỏ ì n nhưng hắn h trước k chết làm sơn ự t đến một lần nam lương thành liền tìm tới cửa từ thiết sơn trong trí nhớ hắn còn từng biết được minh đường vốn là có đi đầu đem hắn khống chế ý nghĩ rất rõ ràng đối với một ít người tới nói ngươi không chết liền là có hiểm nghi cốc cốc cốc. nhẹ nhàng đánh mặt bàn an kỳ sinh hỏi n g ư ơ i có biết đến vinh hoa phủ khâm thiên giám người là ai là khâm thiên giám ngũ quan linh đài lang hoàng phủ bạch tiên nhi không có chút nào giấu g i ế m đem có được tin tức từng cái nói ra hoàng phủ là hàn thường cung cựu đệ tử tại hàn thường cung một trong đám đệ tử thuộc về tư chất cực kỳ hạ người n g bình thường chỉ là bởi vì quá mức tham sống sợ chết thêm nữa vận khí vô cùng tốt xinh xinh ngao chết ngoại trừ hắn đại sư h i n h bây giờ khâm thiên giám phó giám chủ yến thuần phong bên ngoài bảy cái sư h u n h mới dần dần ló đầu ra tới nói lên hoàng phủ bạch tiên nhi sắc mặt cũng có chút c ủ quái lần này đi vào vinh hoa phủ tựa hồ liền là hắn. nghe nói ngày đó hắn đến một lần vinh hoa phủ liền muốn rút đi bị tiết triều dương ngăn chặn đường đi mới không thể không lưu lại cũng làm biểu nhân an kỷ sinh không khỏi cười cười khâm thiên giám tồn tại đối với rất nhiều người mà nói đều là uy hiếp hai quân giao chiến trước hết giết khâm thiên giám bên trong người đã là trừ đại phong bên ngoài cái k h á c vài quốc gia ngầm thừa nhận quy tắc ngầm mà một đám bị truy bắt đạo tặc tại biết được có khâm thiên giám người theo đôi u hơn phân nửa cũng sẽ đem bọn hắn làm thành mục tiêu thứ nhất tiên hạ thủ vi tưởng t h như hắn lúc này nghĩ liền là trước diện trừ vị này ngũ quan linh đài lang hát xỉ nam lương n g o à i thành thẳng tắp trên quan đạo một đội đội xe chậm rãi chạy qua nào đó trong một chiếc xe ngựa hoàng phủ thân thể lắp một cái bọc lấy c h â n mền trên người ai t i ế t đại nhân hoàng ngô ngẫu cảm giác phong hàn thật là không thể cùng ngài t i ế n đến a hoàng phủ thở dài thở ngắn cái này tiết t r i ề u dương nổi danh tâm loan thủ lạc lục phiến môn lục đại danh bộ thuộc hắn tiếng xấu t h ị n h nhất đắc tội người chỗ nào cũng có lần này nhất định phải kéo lên hắn lên đường chỉ sợ không có lòng tốt nói không chừng liền là muốn lấy mình làm mồi nhử câu ra kia tu đoạt linh mà công cao thủ tới thủ đoạn này hắn không xa lạ gì hắn có hai vị sư h u n h liền là chết như vậy mặc dù qua đi sư tôn tự mình xuất thủ vì bọn họ báo thủ nhưng kia còn có cái gì dùng chết cũng đã chết rồi tiết triều dương ngồi nghiêm chỉnh mà không thay đổi nhìn xem hắn hoàng đại nhân trong bảy ngày này ngươi đã tìm vô số cái lý do ngươi cảm thấy tiết mộ sẽ tin ngươi sao đối với vị này ngũ quan linh đài lang tiết triều dương cũng là thật chịu phục nơi nào có thể nhìn ra đây là một vị sư từ binh khí phổ xếp hạng m ộ ư ơ i sáu vị hàn thường cung dạng này tuyệt đỉnh tông sư muôn hạng ngưng luyện thai mắt mũi miệng chân khí cảnh táo thủ hắn đi vào vinh hoa phủ mấy ngày nay không phải đau đầu liền là đau bụng còn có một ngày vô ý bị té gai chân dù sao chết sống là không muốn đi ra ngoài xác nhận làm cho hắn phái người đem hắn khiêng ra vinh hoa phủ cái này mới không thể không đi theo hắn lên đường hát g ì hoàng phủ lau đem cái mũi hai tay một đám nói tiết đại nhân tiết ra ngài liền nói với ta cái lời chắc chắn ngài đến cùng muốn làm gì hoàng ngũ mặc dù bất hiếu dù sao cũng là sư tôn đệ tử ta muốn chết tại cái này ngươi cũng tốt hơn không được không thiên giám chủ tiết triều dương lạnh lẽo cưng rắn khuôn mặt giật giật nhìn chằm chằm hoàng phủ nhìn một lát thẳng nhìn cái sau phía sau l ư n g phát lạnh mới chậm rãi mở miệm hoàng đại nhân c đại phong đương kim vương thượng nhưng nói là đại phong hai trăm linh năm đến nhất là hùng tài đại l ư ợ người n g tại hàn thường cùng đám người phụ tá phía dưới đại phong bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng c h ư quốc mạnh nhất việc này người người cũng đang thảo luận hoàng đại nhân cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ tiết triều dương cười lạnh một tiếng nói vương thượng cũng biết việc này khó đi mới thả ra phong thanh muốn xem thử xem thiên hạ này phản ứng quả nhiên cho dù là cả triều văn võ không có gì ngoài ta lục phiên môn cẩm ý địa vệ đông xưởng bên ngoài phần lớn người cũng đều cũng không xem trọng vương thượng cử động lần này hoàng phủ bưng c h é n t r à nhấp một miếng thật khổ hoàng đại nhân có biết vương thượng vì sao muốn thu thiên hạ đao b ì n h tiết t r i ề u dương hỏi ngược lại hoàng phủ k h ẽ lắc đầu ánh mắt lấp lóe hoàng ngộ tư chất ngu dốt hoàn toàn chính xác không biết vương thượng tâm ý ha ha hoàng đại nhân vẫn là tin ta bất quá a tiết t r i ề u dương cười cười nhưng cũng không buồn từ tốn nói cực thần tông ba trăm năm truyền t h ừ a hoàng giác tự ngàn năm chỗ cổ lục ngục ma tông cẳng l ạ nhưng ngược dòng tìm hiểu mấy ngàn năm lâu mà ta đại phong cho tới bây giờ cũng bất quá hai trăm năm mà thôi thậm chí không bằng hoàng giác tự bên trong tiết lão lửa chọc sống được tuổi tác g i i cho nên hoàng phủ đặt chén t r à xuống cho nên đại phong cũng được chư quốc cũng tốt cái này toàn bộ trong trốn võ lâm đều là không có vua không cha hạ người đều là gan to bằng trời chi đ ổ tiết triều dương âm điệu một chút dơ lên âm vang như đao kiếm ma sát vương thượng hứa bọn hắn cầm đao vật kiếm hành tẩu giang hồ không cần lộ dẫn hứa bọn hắn chiếm cứ sông núi non sông x ư n g vương x ư n g bá hứa bọn hắn nuôi nông nô chèo trống bọn hắn h à o hoa xa xỉ tiến hành cho dù bọn hắn giết người phóng hỏa quan địa phương tiết triều dương lồng ngực chập trùng mười một năm trước ta đại phong tập kết một trăm tám mươi vạn đại quân cùng viêm kim tấn tam quốc cùng đi săn tại nam điền sơn những ngày võ lâm nhân sĩ chẳng những chưa từng hiệu lực nửa phần hơn nữa còn có người tiếp nhận tam quốc nhằm vào quân ta trung tướng lĩnh lệnh treo giải thưởng ám sát trong quân đại tướng hơn mười vị đến mức nam điền sơn đại bại mà về ngàn dặm đất màu mỡ là địch chiếm đoạt trong buồng xe một mảnh trầm ngưng không khí đều tựa hồ không đang lưu động thật dài trên quán đạo trên trăm đất ngựa cao to đều rất giống nhận lấy cái gì kinh hãi khí dài một tiếng muốn lao nhanh lại tại cỗ khí tức này áp bách phía dưới đình trệ tại nguyên chỗ động một cái cũng không thể động cũng không ít ngựa tê minh một tiếng sau sợ vỡ mật ngã lăn tại chỗ rất nhiều bộ khoái bộ đầu càng là trong lòng phát lạnh mồ hôi lạnh c h ả y xuôi một người giận mã trăm người sợ hãi tiết đại nhân lòng son giả sát hoàng mỗ bội p h ủ trong thùng xe hoàng phủ hô hấp đều có chút khư khoái người lớn lấy cho tiết triều dương rót một c h é n t r à nhưng trong lòng tại tắt lưới cái này tiết triều dương thiên lang bảy ma đào tu luyện càng phát ra kinh khủng một sợi sắt ý liền có thể chấn nhiếp toàn bộ đội xe trên trăm lục phiến môn cao thủ tiết mỗ thất thố tiết triều dương nâng trung trả lên một ngụ uống tiến cái này nóng hổi nước trả l a đại ệ n phong nói. vương Là lấy, trong h trốn võ lâm môn phái phong phú cao thủ tầng tầng lớp lớp nếu chỉ là bình thường cao thủ đại quân một vây tự nhiên không có lực phản kháng chút nào nhưng một khi khí mạch đại thành người cùng tiên địa cùng liền không còn là phổ thông quân đội có thể vây giết nếu không có ngang cấp cao thủ kiềm chế c h í nhất l thống thiên hạ hoàng phủ rút đi trên mặt sốc nổi than nhẹ một tiếng nói tiết đại nhân nhưng có biết một cao thủ ngồi cưới một ngày một đêm có thể thực hiện bốn dặm long mã muốn từ ta đại phong đông cực đến tây cực phải bao lâu sau cần hai mươi bảy ngày không đợi tiết triều dương trả lời chính hoàng phủ mở miệng cho a o t ủ ngồi cưới l n còn muốn lâu như thế, người bình thường lại nên như thế nào. Ta đại phong quốc thổ, còn không phải chư quốc lớn nhất. Nhất thống thiên hạ, nói đến khí tráng sân hạ. Lại không luận tử thương nhiều ít người. g Mã quốc chư quốc Cho lâu lại Lại thế, thế thổ, phải hạ, khí hạ. Ta tử ít đại dù chính xác thống nhất vương thượng một đạo ý chỉ chuyển khắp thiên hạ vô số thành trì cần bao lâu ba năm năm năm vẫn là mười năm hoàng phủ trong lòng minh bạch thống nhất thiên hạ cơ hội là không thể nào hoàn thành sự t ì n h không khác bởi vì thiên hạ quá lớn bảy đại các nước chư hầu tính cả mấy chục trên trăm cái tiểu quốc thống kê nhân khẩu đã vượt qua ba mươi tỷ nhưng mà trong thiên hạ khắp nơi là ngàn dặm không có người ở hoàng phế chi địa cho dù càn quét cái khác mấy cái đại quốc mười mấy cái tiểu quốc trên danh nghĩa đạt được nhất thống lại có thể thế nào hôm nay thành n à y phản đại quân chạy vội mấy năm d i ệ t chi ngày mai kia thành phản lại phái đại quân thảo p h ả n từ nay trở đi lại có người phản đại quân mệt mỏi cần thiết chi lương thảo nhiều không kể siết quá khứ vài vạn năm bên trong đã từng có hùng tài đại lược người muốn nhất thống thiên hạ nhưng mà không nói thống nhất thiên hạ chính là hơn v â n nửa đều không có liền sẽ tại nội ưu ngoại hoạn bên trong sụp đổ to như vậy vương triều tan thành mấy khói về sau là dài đến vô số năm hộ chiến là người đã chết đâu chỉ t r ă m ngàn ước mà trong đó trực tiếp chết bởi chiến loạn người chỉ có một phần m ư ờ i trong đó tuyệt đại bộ phận thậm chí là bởi vì trôi d ạ t khắp nơi mà tươi sống chết đói đây cũng là rất nhiều văn võ đại thần cũng không tán thành nguyên nhân đại phong địa vực đã đầy đủ bao la làm gì bước lên vong quốc nguy hiểm khai cương q u á khuất thổ. Trong 148, có thổ Tiếp mắt, tĩnh thể Tiếp bình nói. người dưỡng. chứ bồi do Dương được làm, có chịu Triều thở thống nhất thiên hạ có thể mang tới chưa hẳn so với bọn hắn bây giờ được nhiều hơn thôi thôi như thế ngôn luận trong triều chư a công sớm đã biện luận nhiều năm không nói cũng tốt hoàng phủ k h o á t k h o tay không muốn đàm luận cái đề tài này ngược lại hỏi tiết đại nhân nói nhiều như vậy còn chưa nói đến chính đề ngươi đến cùng muốn làm gì lại muốn ta tới làm gì thiên hạ có vạn loại người có người lòng son giả sát tự nhiên cũng có người đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt thiên hạ quá lớn hoàng phủ tự nhận mình còn không m u ố n sự tình nhúng tay đại sự như thế hắn để ý nhất vẫn là tiết triều dương mục đích lục phiến môn tại một lần nữa sắp xếp binh phi phủ tiết triều dương đột ngột nhấc lên một kiện không chút nào muốn làm sự tình hoàng phủ nhúng mày như mình thuộc hạ nói hắn như vậy chuẩn một bàn tay q u ấ t tới nhưng là tiết triều dương nói như thế hắn cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình lúc này ta cũng có chấu nghe thấy bất quá cái này cùng việc này có quan hệ gì mấy chục năm trước viên quốc lâm vạn vạn sắp xếp thiên hạ binh khí phổ sự t ì n h hoàng đại nhân nhưng có nghe thấy tiết triều dương hỏi thiên hạ ít có người không biết hoàng phủ nhìn xem tiết triều dương mặt không thay đổi mặt không biết nhớ tới cái gì trong lòng đột nhiên nhảy một cái chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác lâm vạn chỉ là một cái thương nhân nào có loại này bạn sự tiết triều dương trả lời việc này đã là tuyệt mật tiết đại nhân dùng cái gì nói cho ta hoàng phủ có chút khẩn trương binh khí phổ chi sắp xếp không biết chọc nhiều ít đại ca thủ chuyện như vậy là tuyệt mật hắn không kỳ quái nhưng là vì sao muốn nói cho hắn biết cái này tiết triều dương hẳn là cảm thấy mình chuyến này chết chắc một người chết sẽ không để lộ bí mật phải biết lúc ấy bởi vì binh khí này phổ giang hồ liền từng hỗn loạn qua một trận lâm vạn vạn một nhà mấy trăm miệng đều bị g i ế t sạch sẽ vậy dĩ nhiên là về sau liền không còn là t u y ệ t mật binh khí phổ sắp xếp duy nhất mục đích liền là nghị q u ấ y đục võ lâm cái này đầm vũng nước đục làm sao những lao ra h ỏ a kia đều không phải đèn đã c ạ n dầu tiết triều dương thở dài khá là đáng tiếc hương vị là lấy cầm y hệ vệ một lần nữa sắp xếp binh khí phổ lần này lên bảng liền không chỉ là những lao ra họa kia đồ lệ của bọn hắn đồ tôn cũng đ h o n g p h ủ t r o n g lao ò n lệnh. Trong trốn không thiếu muốn g phát thiếu lâm võ mặt thiếu niên c a thủ, n gia y bình thường còn hôn loạn không h t cái này trường bảng một d n hỏa sách máu. không nhiều thanh Những vừa ra, mưa muốn dẫn động nhiều ít gió thanh mưa máu. Những lào gia biết ít lào kia có lẽ sẽ không để ý danh lợi nhưng là bọn hắn đổ t ử đồ tôn coi như chưa hẳn huyết khí phương cưng người thiếu niên nơi nào có thể khoan nhượng người cùng thế hệ ép mình một đầu mà một khi giao thủ lại có cầm y hệ vệ trợ rút không biết phải có bao nhiêu tử t h ư ơ n g mà đồ tử đồ tôn bị giết vô luận là bởi vì tình cảm hay là bởi vì môn phái thanh danh những lao gia hỏa này chỉ sợ cũng muốn đậu thủ bọn hắn muốn tên liền cho bọn hắn tên tiết triều dương gãy nhẹ ngón tay thản nhiên nói ngươi hỏi mục đích chuyến này của ta không khác cầm y h i ệ vệ phụ trách n h ấ t lên giang hồ náo động mà lục phiên môn trực tiếp giết chóc hoàng phủ đột nhiên có chút khát nước vẹn vẹn từ một câu nói kia bên trong hắn đã nghe đến t r ù n g tiên mùi máu t a n h nâng trung trà lên liền làm ộ t miệng lớn ngữ khí còn có chút khô khốc bọn hắn chưa từng xúc phạm vương pháp lấy cái gì cớ tới giết bọn hắn cái gì là vương pháp vương thượng ý liền là vương pháp tiết triều dương an t o ạ bất động thần sắc sáng tối chập trợ trờn lại nơi nào cần gì cớ vương thượng không muốn để cho bọn hắn còn sống bọn hắn còn sống liền đã xúc phạm vương pháp tội ác t ạ i trời thì ra là thế thì ra là thế hoàng phủ tâm can phát r u n rốt cục hiểu rõ vì sao chuyến này có như thế điểm giữ cái này tiết triều dương rõ ràng là muốn kéo hắn chết chúng a trăng trận tàn sát võ lâm nhân sĩ như làm tốt tự nhiên có thể đẩy lên kia đoạt linh ma công người tu luyện trên thân nhưng một cái thao tác không tốt chỉ sợ ngược lại muốn dẫn tới tuyệt đỉnh cao thủ lôi đ ỉ n h c h i nộ lấy hắn nhìn thấy kết quả chỉ sợ là khả năng thứ hai là chủ yếu a、Ta. hoàng phủ há hấp mộm đột nhiên một ngụm máu tươi như vậy phun tại trên mặt đất Tiếp hoàng i dương dưới sự kinh hãi, lách mình cầm、hoàng、phủ thủ đoạn, chân khí một、cái. Tiếp theo một cái trước mắt, chân khí phun hắn hít đoạn, cái. cái sắc â u một hơi. Phúc. Hoàng Phủ Ngươi, ngươi. s mặt t r ắ n g bệnh thất khiếu chảy máu há miệng ra lại làm ộ t ngụm máu tươi phân ra thanh âm yếu đuối đến cực điểm phản vệ trước sớm ta quan c h ắ c khí vận bị khí vận bị phản vệ bây giờ bây giờ ép không được thương thế tâm mạch của ta tâm mạch đ o ạ n mất mũi máu thanh tràn ngập toa xe hoàng phủ thoi thót mắt thấy không còn sống lâu nữa nhanh nhanh tiến ta về nhà về khâm t i n l á m chỉ có chỉ có sư tô ta có thể có thể có thể cứu l ờ i còn chưa dứt, đầu hắn nghiêng một cái đã bất tình đi vô cùng t u â n t h ủ n g ư ơ i n g ư ơ i tiết triều dương ra mặt đều đang run rẩy nghĩ hắn cả đời chưa bao giờ thấy qua như thế như thế mặt dày vô s ỉ người hắn nơi nào không biết hoàng phụ là muốn chạy trốn nhưng là tự đoạn tâm mạch cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý cái này tự đoạn tâm mạch một cái không tốt coi như thật chết n g ư ơ i chết còn không sợ còn sợ cái gì ừ m nơi xa giữa núi rừng một đoàn người quan sát quan đạo trong đó một cái áo trắng trung niên nho sĩ đột nhiên khẽ di một tiếng sư thúc ngài phát hiện cái gì ở bên người hắn một cái gánh vác trường kiếm sắc mặt vàng như lên áo trắng nam tử tuấn mỹ hỏi nam tử này dáng người thẳng tắp tướng mạo tuấn mỹ không được hoàn mỹ chính là hai bên tay riêng phần mình thiếu một cây ngón á p ú t người này chính là đông môn ngược phái người đi quan đạo bên kia n g h e ngóng nhìn kia đột nhiên rời đi xe ngựa phía trên là ai áo trắng nho sĩ ăn mặc triệu trường lầm trở lại phân phó một câu đúng trong đám người một người rút đi mấy cái lấp loe biến mất tại trong núi rừng tiết triều dương làm người cứng nhắc khắc nghiệt ai dám tự tiện rời đội đông môn ngược, lồng ngược chập trùng nhấc lên tiết triều dương liền nghiến rang nghĩ lợi hai ngón tay của、hắn. liền là bị tiết triều dương người chém tới cách đó không xa triệu nôn nôn mặt như xương lạnh đồng dạng mang theo sát khí lạnh lẽo cùng đông môn nhược bình thường nàng hai cây ngón áp bút cũng bị chém ứng d ụ n khoảng cách quá xa ta không cách nào cảm ứng trong đó người chỉ là xem xe ngựa kia hình dạng tựa hồ là khâm thiên dám xe ngựa triệu trường lâm nhàn n h ạ t nói nhìn xem đông môn nhược ánh mắt có chút đau lòng khí mạch đại thành trước đó một khi thân thể không trọn vẹn liền cơ hồ bị đoạn khí mạch đại thành chi khả năng cho dù là tìm tới có thể ngón tay đứt tái sinh linh dược cũng muốn chỉ hoan hắn tu hành hẳn là hoàng phủ lại chạy triệu nôn nôn đột nhiên phát ra tiế nghe nói mười một năm trước nam điền sơn chi chiến hàn thường cung đệ tử cơ hồ chết hết chỉ có sớm đào t à u hoàng phụ cùng trấn thủ kinh thành yến thuần phong trốn qua một cái này nghe nói cái này hoàng phụ nhát như chuột có lẽ là phát hiện cái gì triệu trường lâm như có điều suy nghĩ có quan hệ với hoàng phụ sự tích hắn cũng có chỗ nghe thấy bất quá vô luận một thân phẩm như thế nào nhưng hắn tinh thông vọng khí thuật lại không phải giả hắn như đi tiết triều dương không thua gì thiếu một con mắt hoàng phụ như đi đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt đám người biên giới một gốc cây già phía dưới một cái thân mặc áo lam trung niên nhân ngồi xếp bằng thản nhiên nói làm tổn thương ta bái n g u y ệ t sơn trang đệ tử cho dù là tiết triều dương cũng phải cấp cái thuyết pháp lam đại tiên sinh nói không sai triệu trường lâm khẽ gật đầu quý ta hai nhà luôn luôn cùng đại phong triệu đình không cựu không đoán chính là mười một năm trước nam điền sơn một trận chiến chúng ta cũng chưa từng đúng tay bây giờ vô duyên vô cớ liền đả thương đông môn cùng ngôn ngôn việc này nhất định phải có cái thuyết pháp lam đại sắc mặt lãnh đạo triệu sư m i n h trước đó cùng tiết triều dương đánh qua đối mặt người này đến cùng như thế nào bá đạo hung lệ như ma như yêu triệu trường lâm sắc mặt hơi có chút ngưng trọng lên trước đó hắn tới lui vội vàng cũng không cùng ta giao thủ nhưng từ hắn trên thân tinh thuần sát ý đến xem không phụ hắn lục đại danh bộ chi danh chỉ dựa vào ta sức một mình chưa chắc là đối thủ của hắn là lấy mấy người kia đều đang đợi lam đại tiên sinh đến lam đại gật gật đầu ngược lại nhìn về phía triệu nôn nôn lông mày liền là n h ữ một cái nôn nôn đến cùng bởi vì cái gì t r e o chọc đầu này chó dại triệu nôn nôn thân thể run lên cắn răng nói hồi sư thúc việc này còn muốn từ ta cùng đông môn sư huynh đi xả vương sơn nói lên triệu nôn nôn không có một tia dầu diếm từ hai người gặp được an kỳ sinh đến leo lên xả vương sơn nhìn thấy tuệ quả thẳng đến minh đường đến hai người mình bị với tay sau khi được lịch cực hình sự tình từng cái toàn nói hết ra ta cực thần tông đứng sừng sững mấy trăm năm mấy đời vương t r i ề u thay đổi chưa bao giờ từng ăn hắn lý ra nửa hạt lương thực dám thi như thế cực hình quả thực lẽ nào lại như vậy sư m ộ i mối thủ nhất định phải báo tiết t r i ề u dương đáng chết những cái k i a c h ó săn cũng nên chết đáng thương ta đông môn sư h i n h cho dù trước đó đã nghe qua một lần một tất cả mọi người vẫn là tức giận không thôi nhất là nghe được chặt đứt hai người ngón tay thời điểm càng là loạn sĩ bắt náo như lời ngươi nói kia an kỳ sinh chính là có được đoạt linh ma công người triệu n ô n n ô n cùng đông môn n h ư ợ c liếc nhau đều có một ít không xác định l o n g tượng pháp tự đối với đoạt linh ma công vẫn cảm nhất hắn đã nói người kia chưa tu đoạt linh ma công nên nên là không có a chưa từng tu tập không có nghĩa là hắn không phải đoạt linh ma công người sở hữu triệu trường lâm khẽ lắc đầu nói bất quá n ô n n ô n cùng đông môn không biết việc này là bèo nước gặp nhau chi bạn bè nhưng gánh lục phiến môn thực hình cũng là không hưởng phí chúng ta dạy bảo lời ấy ngược lại không kém lam đại khẽ vuốt cằm về sau liếc nhìn ở đây từ bối các ngươi làm ghi nhớ việc này vô luận lưu lạc cỡ nào hoàn cảnh quả quyết không thể hướng địch nhân thổ lộ n ự a chữ lam đại tiên sinh lời nói chúng ta ghi nhớ một đám đệ tử nhóm toàn bộ không người trên thực tế bất kỳ cái gì một vị tông môn đệ tử tại dài r ă n g giặc học nghệ bên trong đều sẽ không chỉ một lần quán tâu h loại này tín nhiệm đây không chỉ là bồi dưỡng môn phái độ trung thành cũng là bảo đảm rơi vào người khác trong tay sẽ không tiết lộ tông môn bí mật cùng võ công truyền thừa người có thể bán bằng hữu liền có thể bán huynh đệ tự nhiên cũng liền có thể bán sư môn triệu ngôn m ô cùng đông môn ngược lần này cố nhiên là bị thiệt lớn nhưng ở lam đại cùng triệu trường lâm nhìn đến hai cái này tiểu bối l ạ phong thư này là bạch tiên nhi thông qua đại nhật ma tông tình báo con đường chỗ siêu tập tin tức nếu không phải là hắn trước sau lại đối bạch tiên nhi thi triển mấy lần đoạt hồn đại pháp đến xác nhận mình trăm phần trăm khống chế nàng lúc này chị sợ đều sẽ coi là đây là giả cái này lục phiến môn lại có âm mưu gì hắn trong lòng có chút cảnh giác đông môn nhược cùng triệu ngôn ngôn thế mà đều một người bị chém đứt hai ngón tay an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe vẹn vẹn đồng hành lửa này g lại là đại tông môn đệ tử thế mà đều sẽ bị tác động đến cái này khiến hắn đối lục phiến môn hoặc là nói đại phong triều đ ỉ n h bá đạo có một cái nhận thức mới nghĩ đến an kỷ sinh trong lòng hơi động trong lòng bàn tay tin b ệ đã hóa thành bột m ệ n g rơi xuống b ụ i bằng bên trong lao đạo trưởng ta lại tới ăn trực xa xa vân đông lưu thanh âm chuyển đến an kỷ sinh g ư ơ n g mắt nhìn lại vân đông lưu dẫn theo bầu rượu đi vào hậu viện vân đại hiệp từ hôm nay thật sớm an kỷ sinh mỉm cười mấy ngày nay đến nay vân đông lưu trong đêm đều tại nam lương trong thành tìm kiếm ma tông người tung tích ngược lại là ít có dậy sớm như vậy sự tình làm không sai biệt lắm tự nhiên dậy sớm vân đông lưu để bầu rượu xuống mỉm cười tâm tình vô cùng tốt an kỷ sinh tự nhiên rõ ràng trong lòng nam lương thành cũng không lớn mấy ngày nay bên trong không có gì ngoài sớm đã rút đi bạch tiên nhi nam lương thành ma tông cứ điểm cơ hồ đều bị vân đông lưu trừ bỏ trên bàn đá hai người đối ở mấy chén về sau an kỷ sinh chấm dãi mở miệng vân đại hiệp lão đạo ta nghĩ ra cái xa nhà trong nhà hai tiểu gia hỏa này còn muốn tha cho ngươi chiếu khán m ư ờ hai đạo t r ư ở n g đây là vân đông lưu có chút nhũng mày mấy ngày nay còn muốn đa tạ o vân đại hiệp là ta đuổi những cái kia gây h ấ n người an kỷ sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng có một số việc đến cùng là lừa không được tất cả mọi người những ngày qua đến nay tất cả chạy đoạt linh ma công mà đến người tại trải qua một trận chẳng có mục đích tìm kiếm về sau vẫn là đem ánh mắt đặt ở trên người hắn không tam tập luyện đoạt linh ma công sự tình đã bị rất nhiều người biết được tự nhiên hắn gái này duy nhất người sống sót liền lộ ra chắc nhãn không có cách ai bảo hắn còn sống đâu bất quá hắn cũng, cũng không thèm để ý có thể thêm ra mấy tháng này thời gian tu hành đã đầy đủ chân chính cuộc sống bình thản g chưa từng là dựa vào tranh né liền có thể đ ạ thành t hắn tuy không ý cùng bất luận kẻ nào là địch nhưng người nào tìm đến thiền phước hắn cũng không để ý sớm đưa bọn hắn lên đường nguyên bản quỹ tích bên trong khổng tam còn có thể rết ra khỏi chúng đây hắn lúc này so với khổng tam không biết mạnh hơn bao nhiêu như thế nào lại thật e ngại đạo trưởng đây cũng là hiểu lầm vân đông lưu bưng chén rượu nhẹ nhàng lung lay những người kia mặc dù hám lợi đen lỏng nhưng đến cùng cũng không nên cứ thế mà chết đi vân mỗ người cản bọn họ lại vì cái gì cũng không phải là đạo trưởng ơ i gặp qua an kỳ sinh xuất thủ hắn tự nhiên sẽ hiểu chính là nơi đây nam lương thành tất cả võ lâm nhân sĩ một khối bên trên hơn phân nửa cũng chỉ có bị trước mặt cái này thường thường không có gì l ạ lao đạo sĩ giết chết mạng lớn sau thông rong rời đi khả năng này vân đại hiệp đủ thành thật an kỳ sinh cười cười mới nói đã vân đại hiệp đã biết được cái gì lao đạo cũng không che giấu không tam là ta giết chết đoạt linh ma công cũng trên người ta giang giác vân đông lưu cổ tay rung lên bóp nát chén rượu cho dù sớm đã có suy đoán hắn lúc này vẫn là chấn động trong lòng trăm ngàn võ lâm nhân sĩ truy tìm người thế mà ngay tại trước mắt của mình vân đại hiệp muốn cùng ta động thủ sao an kỷ sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem vân đông lưu không có gì ngoài ma tông người vân mỗi chi đao chưa từng nhẹ ra vân đông lưu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem an kỷ sinh đạo trưởng ta có tam vấn an kỷ sinh khoát tay xin hỏi thứ nhất hỏi đạo trưởng nhưng từng giết chóc vô tội vân đông lưu rủ xuống lông mày an kỷ sinh nghĩ nghĩ tiếp trước tiếp này hắn chưa hề rết qua vô tội chưa từng thứ hai hỏi đạo trưởng có thể nhập lục ngục ma t ô n vân đông lưu ánh mắt lấp lóe lao đạo một thân một mình không vào bất luận tông m u n gì an kỷ sinh trả lời càng lưu loát vô luận kiếp trước kiếp này huyền tinh vẫn là cựu phụ giới hắn đều chưa từng gia nhập bất luận tông môn gì tổ chức thứ ba hỏi vân đông lưu thân thể thư giãn xuống tới cầm bầu rượu lên uống rượu một ngụm người ta bất quá mấy ngày duyên phận đạo trưởng dùng cái gì đem hai cái tiểu gia hỏa giao phó cho ta an kỷ sinh mỉm cười đặc biệt chân thành bởi vì ngươi là người tốt đi vào cựu phụ giới mấy tháng hắn chân chính tín nhiệm người ngoại trừ hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài cũng chỉ có vân đông lưu cho dù là đã bị hắn thi triển đoạn hồn đại pháp bạch tiên nhi cũng không bằng vân đông lưu càng đáng giá hắn bởi vì đó là cái chân chính người tốt c h ỉ ít nửa đời trước của hắn là cái hoàn toàn xứng đáng người tốt người tốt vân đông lưu nhai nhai nhâm n u ố t một lần trong lòng dâng lên một tia c ả m thán chỉ cảm thấy trước mặt cái này kết giao bất quá mấy ngày lao đ ạ o sĩ vô cùng hiểu hắn hô hắn một chút đứng người lên ôn quyền bình tĩnh nói mệnh tại người tại Tốt an k ỳ sinh ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch chén rơi người đã biến mất bảy vòng hồng n g u y ệ t chiếu rọi giữa trời bóng đêm đỏ thấm xe lẫn quỷ dị không nói lên lời l ộ n lẫy trong màn đêm trên con đạo một chiếc xe ngửa cô độc đi vào khu khu trong xe ngựa hoàng phụ sắc mặt tái nhuận nhẹ nhàng ho khan hai tiếng khỏe miệng đều có vết máu h u y ế t tán hắn là thật tự đoạn tâm mạch nếu không căn bản không thể gạt được tiết triều dương dạng này đại cao thủ bất quá lúc này mặc dù trái tim còn đau toàn thân không còn chút sức lực nào hoàng phụ trong lòng cũng rất là an ổn mặc dù trả ra đại giới rất lớn nhưng cũng rốt cục thoát khỏi kia nơi thị phi hoàng phủ d y r ủ i lấy đứng dậy ngồi xuống nuốt một hạt đan d ư ợ c về sau trên mặt khôi phục một tia huyết sắc mười một năm trước ta hoàng n g ẫ người liền là dùng phương pháp này tránh thoát kiếp nạn này ngài hà tất phải như vậy đâu có tiết đại nhân tại chỉ là một cái chưa có thành tựu ma đầu lại có thể có như thế nào nguy hiểm mã sa phu khẽ lắc đầu mặc dù đi theo hoàng phủ nhiều năm nhưng hắn vẫn là cực kỳ không hiểu nhà mình đại nhân chú ý cẩn thận cẩn thận cũng không phải như vậy ngươi biết cái gì hoàng phủ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí trái tim cặn đau hơi chậm người ta từ nhỏ đi theo sư tôn học nghệ mặc dù ngươi không thông vọng khí thuật không thể trở thành sư tôn đệ tử nhưng đối với chư vị sư huynh đệ còn có thể không hiểu ta tư chất không thể so với các sư huynh tướng mạo cũng không cho sư tôn vui vẻ làm sao có thể hôn cho tới bây giờ tình trạng này không cũng là bởi vì ta đầy đủ cẩn thận sao lần này trở về g i á m chủ sợ là không thà cho ngươi mười một năm trước g i á m chủ tướng ngươi treo lên quật mười cái ngày đêm ngươi quên rồi mã xa phu lắc đầu không thôi về tiểu nhị ngươi im ngay hoàng phủ ra mặt co lại tức dẫn đến tâm can chấn động thấy đau suýt nữa lại phun ra một mụ máu tươi đến người cũng không nghĩ một chút nếu không phải ngươi bị sư tôn phân phối cho bùn đại nhân ngươi ha có thể sống đến hôm nay ngài nói đúng ngài nói đều đúng mã xa phu thở dài nếu là bị treo lên đánh chỉ có ngài một người ta nghĩ đến là không quan trọng ngươi không hiểu hoàng phủ hít sâu một hơi chân khí trong cơ thể phồng lên lấy bảo vệ tại đ ứ t gây tâm mạch phía trên vương thượng quá mức vội vàng sao động những năm gần đây sư tôn cả ngày buồn b ự c chính là bởi vì cùng vương thượng có khác nhau vốn nên một trận chiến bình tam quốc nam điền sơn cùng đi săn bại về sau vương thượng liền đã thay đổi hắn muốn nhanh nhưng có một số việc vốn nên là thiên thu kế sách hắn vốn nên làm hậu thế đánh xuống cơ sở lại muốn ngàn năm kế sách một khi thành hoàng phủ trong lòng rất là lo lắng đại phong bước chân bước quá lớn vấn đề tuyệt không chỉ là võ lâm trên triều đình quan to có nhỏ n rất nhiều đại tướng nơi biên c ư ơ n g vô số thân hảo nông thôn địa chủ thậm chí cả đại phong kia có một không hai thiên hạ mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ mới là đại phong chân chính cần gặp phải vấn đề những năm gần đây mưa thuận gió h ò a không có ngoại địch chủ quan dân gian đã có rất nhiều người chết đói tại cái này từng cái bội thu chi niên đại phong đại phong mạ sa phu yên tĩnh lắng nghe thỉnh t h o n g trường tiên khẽ vây thổi động n g a khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn biết được hoàng phủ cũng không phải là thật người vô dụng tương phản ánh mắt của hắn vọng kỹ thuật là chân chính được khâm thiên giám chủ hàn thường cung chân truyền nếu không chỉ dựa vào nhắc gan liền có thể tại lần lượt đại chiến bên trong sống đến bây giờ đáng tiếc hắn quá mức cẩn thận ngoại trừ hắn sư tôn hàn thường cung bên ngoài những lời này cũng chỉ có một mình hắn đã nghe qua hoàng phủ nói liên miên lại nhải nói hồi lâu mới lại thở dài cầm y t h a vệ đông s ư ở n g lục phiến môn những năm gần đây quyền thế ngập trời làm việc cũng càng phát ra khốc liệt cho dù mỗi lần có thể tìm tới lý do nói cho qua nhưng sớm muộn vẫn là sẽ kích th người có lẽ không biết tia tiết triều dương lần này mạn mạn thôn thôn hành động là đang nổi lên lúc đến bây giờ hoàng phủ đều có chút không dám tin tưởng tiết triều dương thế mà đã lớn mật đến trắng trợn hại võ lâm nhân sĩ hắn chẳng lẽ quên đi những võ lâm nhân sĩ kia là dựa vào cái gì lấy được địa vị hoàng g i á c tự cực thần tông b á i n g u y ệ t sơn t r à n g trân cương đạo đại long môn lục ngục ma tông những n à y đại tông môn đều là có binh khí phổ trên tuyệt đỉnh đại tông sư trần ấn dữ trừ cái đó ra như hiệp n h ĩ môn cái bang thập nhị liên hoàn ổ ngọc ve ầm kiếm trùng các loại trong đại môn phái cao thủ cũng là rất nhiều rất nhiều chính xác hợp nhau tấn công không nói lật đổ triều đình tận giết rất nhiều thành trì quan viên lại là hoàn toàn có thể làm được thật đến lúc đó ngoại địch xâm phạm triều đình chính lệnh cũng không ra được kinh đô đại nhân ngài bỏ suốt một điểm mã sa phu đột nhiên đánh gây hắn ngài cho rằng vương thượng liền không có suy nghĩ qua những ngày s a o có lẽ triều đình có đại nhân cũng không hiểu rõ át chủ bài hy vọng như thế đi hoàng phủ không cần phải nhiều lời nữa nhắm mắt chữa trị tổn hại tâm mạch hắn lần này tự đoạn tâm mạch không hề chỉ là thoát đi nơi thị phi cũng là dùng cái này để diễn tả mình đối với tiết triều dương cái này hành động không coi trọng suy cái này mã s a phu đột nhiên ngừng xuống xe ngựa hắn d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trên con đạo một người đứng chắp tay gió đêm quét lên hắn rộng lượng quần áo tựa hồ đã đợi chờ đã lâu c h ừ n một trăm năm mươi mệnh ta thôi rồi hô an kỷ sinh chậm rãi thở ra một hơi dài huyết dịch sôi trào hạ xuống bốn phía cỏ cây đều nằm chạy vội ba ngày đêm hắn mới rốt cục đuổi kịp chiếc xe ngựa này bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là xe ngựa này phương viên vài dằm bên trong không có gì ngoài xe này phu cùng trong xe ngựa một cái khí tức yêu ớt tựa như bị thương nặng người bên ngoài cũng không có người khác trong dự liệu mai phục tựa hồ cũng không tồn tại hô hô ba tường đỏ ánh trăng như nước chảy triệt hơi lạnh gió đêm m ơ n trớn gương mặt v ê tiểu nhị trong tay roi ngựa vừa thu lại trong lòng có chút căng lên cao thủ hai người rời đi lục phiến môn đội xe trên đường đi tự nhiên cũng không ít người đ ổ i theo bất quá người trước mặt là hắn gặp phải cao thủ số một hắn có thể cảm giác được theo người tới đến gió đêm trở nên càng phát ra lạnh đó cũng không phải khí hậu có biến hóa mà là người tới khí thế đã áp đảo tâm linh của hắn đây tuyệt đối là cái cao thủ khủng bố vệ tiểu nhị gõ nhẹ gõ xe ngựa cất cao giọng nói trong xe ngựa người là đường kim khâm thiên giám ngũ quan linh đài lang hoàng phủ hoàng đại nhân trước mặt bằng hữu nếu không có chuyện quan trọng vẫn là nhanh chóng tránh ra à. hoàng đại nhân sao cái t i a ngược lại là không có tìm lầm người một tiếng nói nhỏ theo gió m à động về tiểu nhị con ngươi không khỏi c o rụt lại chữ thứ nhất tựa hồ còn khoảng cách rất xa tiếng nói chưa bay xuống một chữ cuối cùng thình lình đã như cùng ở tại trước người hắn phát ra hô khí lưu gào thét lên nhấc lên b ụ i đất an kỷ sinh chắp tay đứng ở tựa như đã cứng ngắc dao mã phía trên nhàn nhạt nhìn về phía phu xe kia、người. v tiểu nhị thủ đoạn x i ế t chặt xe ngựa màn xe bên trong đã rôi ra một cái tay ấn tại đầu vai của hắn màn xe sốc lên hoàng phủ hơi có vẻ mặt mũi tái nhật lộ ra một nụ c ư ờ i khổ tiểu nhị không cần xuất thủ ngươi không phải vị đạo trưởng n à y đối thủ trong lòng của hắn thở dài quả nhiên là mọi loại đều làm bệnh nửa điểm không do người vừa vào vòng xoáy muốn toàn thân trở ra sao mà khó khăn quái chỉ tự trách mình trước khi đến chưa từng nhìn ra h u n g h i ể m tới đại nhân v tiểu nhị sắc mặt x i ế t chặt hoàng phủ hướng hắn khoác tay nhìn về phía dao mã phía trên thường thường không có gì lạ lao đạo sĩ xin hỏi đạo trưởng tôn tính đại danh an kỳ sinh liếc mắt nhìn chằm chằm hoàng phủ nhàn nhạt mở miệng an kỳ sinh đạo hiệu vương toàn ngươi có thể gọi ta vương toàn đạo nhân an kỳ sinh hoàng phủ thân hình chấn động tiếp theo b u ô n g lòng cười khổ quả nhiên là ngươi hắn lòng đầy nghi hoặc mình thoát ly đội xe bất quá ba ngày mà thôi dựa theo hắn vọng khí thời điểm đấy hắn c h í ít tại ở ngoài mấy ngàn dặm hắn đến cùng lại như thế nào biết được phía sau hắn hẳn là có thế lực khác đoạt linh ma công người sở hữu vê tiểu nhị sắc mặt siết chặt an kỳ sinh đoạt linh ma công người sở hữu trọng thương hai châu danh bộ minh đường cái tên này bây giờ tại vinh hoa phủ chính là đến cái khác phong châu đều có thể gọi là như sấm bên thay ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền đạt đến rất nhiều giang hồ thiếu hiệp nhiều năm dương danh đều không đạt được trình độ an kỳ sinh không nói t i ế n tĩnh đánh giá hai người một cái ngưng luyện chân khí cao thủ cam làm mã phu một cái khâm thiên giám đại quan thế mà tâm m ạ c h đứt gãy nhận trọng thương mà lại không có mai phục hai người này không phải là bị tiết triều dương đổi ra ngoài hay sao da hát phong cao trăng lạnh như nước đạo trưởng lòng mang sát ý mà đến nghĩ đến là muốn giết hoàng mỗ hoàng phủ sắc mặt bình tĩnh cường tự kiềm chế muốn nhảy lên kịch liệt trái tim không thể hoảng không thể hoảng lúng u cũng không cần tới người xuất thủ mình tâm mạch liền t ă n g b ỡ như gặp truy sát trước hết giết khâm tiên giám đây là t r ư q u ố c ở giữa q u ý củ hoàng đại nhân hẳn là không biết sao an kỷ sinh giống như cười mà không phải cười cái này hoàng phủ ngược lại là cùng truyền ngôn bên trong có chút tương tự hắn lúc này mặt ngoài bình tĩnh nhưng có chút gấp rút tiếng tim đập đ ã bàn hắn người này tựa hồ rất sợ chết bất quá cái này rất bình thường ai nói làm quan liền không sợ chết đâu cái q u ý củ này hoàng ngỗ thật đúng là chưa nghe nói qua hoàng phủ cái chán có chút gặp mồ hôi trong lòng âm thầm toán trách mình đám kia sư m ì n h điệu thấp làm người không tốt sao nhất định phải làm cho mọi người đều biết mình bị hố chết không nói còn làm hại hắn tiến thoái lương nan thật sao an kỷ sinh nửa khép hai mắt thị giác bên trong quan g hoa lưu chuyển hắn cũng không đội lấy độc thủ chỉ ít muốn c h ờ tinh thần bảng hình thành đối với khâm thiên giám vọng k h í thuật hắn là khá là hứng thú vị đạo trưởng này muốn bắt ngươi là lục p h i ế n môn ngươi muốn tìm nên tìm lục p h i ế n môn mới là cảm nhận được càng phát ra mãnh liệt sắc ý về tiểu nhị mèo méo roi n g a chúng ta vô ý cùng ngươi vô địch người giết chúng ta cũng không có chút nào tác dụng ngược lại sẽ đắc t Ta k h â m thiên giám chủ vọng khí thuật thiên hạ vô song suy tính quốc vận trên là bình thường nếu muốn tìm ngươi thiên hạ dù lớn cũng không ngươi chỗ dung thân k h â m thiên giám chủ tự nhiên là cực kỳ không tầm thường an k ỳ sinh thần sắc bình tĩnh nhưng mà hắn lại cao minh cũng là dọa không được ta đạo trưởng đã không có trực tiếp đ ộ n g thủ như vậy thì là có nói chuyện hoàng phủ ra vẻ chấn định mạnh mở miệng cười như đạo trưởng có chỗ phân phó không ngại nói thẳng hoàng mẫu người biết gì nói đ ấ y hoàng phủ trong lòng thâm than k h ô n thiên g á m chi việc phải làm quá nguy hiểm nếu không phải sư tôn mình đã sớm rời khỏi k h â m thiên g á m những n à y người trong võ lâm đều là không có vua không cha hạng người giết quan đối bọn hắn căn bản không có bất kỳ băn c o n nào việc này không đ ổ i an kỳ sinh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h thản nhiên nói ban đêm gió lớn hoàng đại nhân bản thân bị trọng thường chúng ta không ngại từ từ nói chuyện vừa dứt lời khí lưu tiếng rít một chút đại tác ba uy tiểu nhị cánh tay hất lên tia đen nhánh roi ngựa một chút thẳng tắp trên không trung lôi ra một tia trắng gào thét lên hướng về an kỳ sinh rút tới một roi rút ra khí lưu nổ tung m a n liệt chân khí một chút tràn ngập xe ngựa trước đó tựa như lấp kín vô hình khí tường vắt ngang tại an kỳ sinh phải qua trên đường doi đồ nghịch không sai khí lưu tiếng thét đại tắc ở giữa đứng ở giao mã phía trên an kỳ sinh mặt không đổi sắc dù bận v ậ n ung dung nhìn thoáng qua mới chậm rãi vô tay đi vào cựu phụ giới cái này năm sáu tháng bên trong h ắ n tiến triển chi lớn vượt xa khỏi tại huyền tinh thời điểm mấy tháng đến nay bạo đan thay máu hai lần đột phá thể phách cực hạn tinh thần lực càng là lại có tăng trưởng nhập mộng thời gian tự nhiên đại đại kéo dài trong vòng mấy tháng hắn tại nhập mộng bên trong không chỉ là học được mấy chục môn võ công huyền tinh rất nhiều quyền pháp càng nhiều vẫn là cùng rất nhiều cao thủ giao chiến hô động tác của hắn nhìn cực kỳ chậm nhưng nô ra thời điểm bốn phía khí lưu lại một lần nội n ạ o như là đưa tay vươn vào mặt nước đồng dạng tựa như kia đâu đâu cũng có không khí đều biến thành mặt nước đồng dạng nhẹ nhàng tìm tòi ở giữa kia lấp kín vô hình khí tường đã phá toái ra lập tức năm ngón tay mở ra tự nhiên mà vậy đem vậy sẽ không khí đều rút phát nổ t r ư ờ n g tiên trộm vào trên tay Vâng vang vang anh! Thẳng đến lúc này, kia tựa như lôi đình đồng dạng tiếng nổ đùng đoàn mới ẩm vang vang lên.、To、lớn sóng âm quanh kia tựa To lúc lôi mới ẩm âm qu chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay doi ngựa tựa như thành một con muốn phiên giang đ ả o hải át long trong một chớp mắt buộc phát ra cự lực lại muốn rời khỏi tay、ha. hắn a h một tiếng hét dài chân khí càng phát ra máy liệt trên bàn tay nổi gân xanh huyết dịch sôi trào cuồn cuộn mà động tựa như sóng biển gào thét thấu thể mà ra ẩm nhưng sau một khắc chỉ nghe một tiếng vang trầm thằng tắp tựa như trường thương doi ngựa đã trùng điệp quất vào trên bờ vai hắn chỉ là một chút liền e m nó đánh xuống xe ngựa trên không trung lộn mấy vòng đụng ã y đạo bên cạnh cây giả mới ầm vang ra đời tóe lên đẩy trời cho bùi đất đá hô nhưng tiếp theo một cái trước mắt kia đầy trời trong cho bụi uy tiểu nhị đã nhảy lên một cái giẫm đạp liên hoàn mười ngón trước người tung bay bóc ra rất nhiều phức tạp thủ lớn vô hình khí lưu mắt trần có thể thấy tại trước người hắn hội tụ nương theo lấy kia chân khí p h ồ n g lên giống như thực chất như là như là tháo đánh tới hướng an kỳ sinh an kỳ sinh có chút nhũng mày cái này x a phu chân khí cũng không mạnh so với biên du còn kém một bậc nhưng là thân thể này lại mạnh hơn biên du ra rất nhiều tới cái kia một roi đủ để đánh tan biên du hội tụ chân khí thể nội khí huyết vận hành đều muốn bị một chút xáo trộn cái này sa phu thế mà còn có thừa lực xuất thủ nguyên lai là khổ luyện cao thủ an kỷ s i n h ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng nhấc lên một tia hưng thú lúc này cổ tay rung lên vứt xuống roi ngựa đưa tay phía trước hư hư nhấn một cái một trường trước theo không khí tựa như một chút vì đó ngưng trệ mãnh liệt mà đến khí lưu đều rất giống gặp một tầng bức tường vô hình dừng bước tại hắn trường trước vây anh tiếp theo một cái trước mắt khí lưu pha t o á i q uy tiểu nhị c h ỉ cảm thấy hoa mắt một con ẩ n chứa vô tận đại lực bàn tay từ trên trời dàn xuống che đậy hết thể sáng ờ i mang theo so bóng đêm càng thêm thâm trầm hắc ám đánh nát hắn phát ra trường lực lấy nhìn như nhẹ nhàng kỳ tiểu nhị hoàng ô n g thể t tượng nổi thái, đ phủ kinh g hô một tiếng khí huyết ngược dòng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới hai người giao thủ vô cùng nhanh chóng ngay cả hoàng phủ cũng không nghĩ tới uy tiểu nhị vậy mà như thế nhanh chóng liền thua trận phải biết quy tiểu nhị mặc dù bề ngoài xấu xí võ công lại cũng không yếu tại hắn chân khí của hắn mặc dù không bằng mình nhưng khổ luyện công phu cực mạnh chính là một chút đại môn phái đệ tử cũng sẽ không là đối thủ của hắn nhưng lão đạo sĩ này tiện tay một trưởng thế mà có thể đánh tán hắn khổ luyện công phu đại hoàng đi mau quy tiểu nhị quỳ dạp xuống đất khoe miệng tanh h nồng chỉ cảm thấy thân thể tất cả đều đau nhức một trưởng kia tuy là rơi vào trên lồng ngực của hắn khuyết tán kinh lực nhưng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn một chút đánh tan chân khí của hắn khí huyết xương cốt gân cốt đều loạn thành một bẫy trong chốc lát cho dù trong lát cho lại cũng không đứng lên nổi tiểu nhị hoàng phủ vừa tức vừa gấp mấy chục năm trước hắn cùng quy tiểu nhị cùng là khâm thiên giám chủ hàn thường cung thu dưỡng cô nhi quân về sau mặc dù bởi vì chính mình có hy vọng khí thuật chi thiên phú mà bị bắt vì đệ tử quy tiểu nhị tư chất thường thường quan hệ nhưng cũng chưa từng biến hóa hắn không cho quy tiểu nhị rời đi là mình sợ hắn chết ở bên ngoài quy tiểu nhị không muốn rời đi hắn là sợ có người giết chính mình danh nghĩa là chủ tớ kỳ thực là huynh đệ mắt thấy cảnh này trong chốc lát nội hòa công tâm bảo vệ tâm mạch chân khí một chút tảng g i kinh sợ phía dưới phun ra một ngụm máu tươi bất tình đi bình sinh lần thứ nhất hối hận hoàng phủ hối hận sự nhát gan của mình nếu là mình còn lưu tại lục phiến môn trong đội xe l ã o đạo sĩ này làm sao dám tới giết hắn lần này tốt tâm mạch lần nữa vỡ tan mệnh ta thôi rồi đại hoàng đại hoàng hốt h o à n g ở giữa hoàng phủ tựa như nghe được có người đang gọi mình ai lại để ta là t i ể u nhi chấn động trong lòng phía dưới hoàng phủ đột nhiên mở mắt ra ánh mắt tán loạn nhất thời thấy không rõ người ở phương nào đại hoàng ngươi đã tỉnh quy tiểu nhị một chút năm chặn hoàng phủ bàn tay tiểu nhị ánh mắt dần dần rõ ràng h o à nhưng g p ủ con n g ơ i k h ô mà giữa cò thiên địa khí chẳng vô cùng vô tận giữa lẫn nhau lẫn nhau có ảnh hưởng sinh ra biến hóa nhiều gần như vô cùng vô tận cho dù là hàn thường cung cũng không dám nói nhìn đến tất chúng mười vọng đến thứ ba mươi bốn đã là cái bên trong tác thủ thức tỉnh thời điểm ánh mắt mơ hồ hoàng phủ theo bản năng liền vận chuyển vạn vận vọng k h í thuật tại hoàng hốt thanh tỉnh trong một trước mắt hắn thấy được để hắn trung thân khó quên một màn trong mắt hắn hết thể hữu hình vô hình chi vật tất cả đều bóc ra đi hiện ra ở trước mắt hắn là vô cùng phức tạp khí tràng vạn vạn ức vô tận khí tràng tung hoành sen lẫn ở giữa không có cuối cùng đồng dạng mà tại kia khí tràng chuyển động ở giữa hắn thấy được một cỗ không thể hình dung sáng chói t ử khí bốc hơi tại trời cao ở giữa kia từ khí thâm trầm nội liễm nhưng lại lừng lây đường hoàng quần quận tựa như trường hà mênh n ô n g như là đại dương mênh n ô n g vắt ngang giữa t h i ế niệm hoành ép vô tận khí tr nhìn thoáng qua ở giữa hoàng phụ không khỏi q u á t to một tiếng thất khiếu chảy máu đại hoàng quy tiểu nhị quá sợ hãi bất lực quay đầu một cái tay đã xuyên qua hắn á n h mắt ấn tại hoàng phụ ngực hoàng phụ chỉ cảm thấy chấn động trong lòng ấm áp một cố vô hình tình lực ở trong cơ thể hắn chấn động che lại hắn rung động tâm mạch lại mở mắt ra hắn liền thấy an kỳ sinh vẫn là kia thường thường không có gì l ạ lao đạo sĩ nhưng ở lúc này hoàng phụ trong mắt cái lao đạo sĩ này lại đang phát tán ra vô tận quan mang để hắn không dám nhìn thẳng giữa thiên địa vạn khí bạc trắng trong đó vạn nhất mới có xanh đỏ đã là vạn, vạn người bên trong không một hắn tương lai không phú thì quý làm q u a n có thể địa vị cực cao tập võ có thể đ ằ n g phong tạo cực cho dù không tập văn võ cũng có bạc triệu gia tài mà có một tia tự ý giả đã là vương triều c h i chủ tuyệt đỉnh cao thủ mà hắn vừa rồi thế mà thấy được t ử khí trường hạ mặc dù khí vận mà nói chưa hẳn chuẩn xác người chi mệnh vận cũng không phải khí vận có khả năng khái quát nhưng có như vậy dị tượng người tuyệt không phải hạng người phạm tù ngươi thức tỉnh thời điểm ánh mắt có chớp mắt hoàng hốt tiếp theo con ngươi thu nhỏ trái tim chấn động kịch liệt đến mức khí huyết sông đoạn mất ta vì người tục tiếp tâm mạch như vậy an kỷ sinh bông ra bàn tay giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hoàng phụ ngươi nhìn thấy cái gì ta hoàng phủ thanh âm khẳng khàn trong lòng run r ậ y nói không ra lời cái này có thể nói sao vọng khí người cũng sẽ không bị p h ả n vệ thiên địa căn bản sẽ không để ý bọn hắn thăm dò nhưng mà có mấy lời một khi nói ra miệng sinh ra phản ứng dây chuyền tất nhiên sẽ đem mình đặt phong bạo bên trong hắn làm sao dám nói mà lại có lẽ là mình trong thoáng chốc xuất hiện ảo ra đâu k h u k h ú nguyên lai là đạo trưởng đã cứu ta hoàng phủ há hốc mồm nói ra một câu nói như vậy ngày sau phàm là ngài có chỗ cầu không có không nên cho dù trước đó nhìn thấy có thể là ảo giác nhưng hoàng phủ cảm thấy mình vẫn là phải thả rằng tin là có không thể tin là không p h à m là có vạn nhất khả năng nhìn thấy chính là thật mình cũng tuyệt đối không thể đắc tội nhân vật như vậy cũng đắc tội không nổi an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút hoàng phủ thần sắc vi d i ệ u không thôi hoàng phủ hôn mê thời khắc hắn câu thông đạo nhất đồ tuần tra hoàng phủ tin tức cũng nhìn thấy hắn nguyên bản nhân sinh quy tích cần thiết đạo lực mười điểm hoàng phủ bốn mươi chín nhân sinh quy tích sinh tại cựu phụ giới xích â u khánh vân phủ trong chiến loạn còn nhỏ mất đi song thân sau gia nhập khâm thiên giám chủ hàn thường cung đưa ra chi cô nhi quân tập võ thiên tư bình thường đối với cảm giác nguy hiểm lại cực mạnh sau tập vọng khí thuật có thành cựu trở thành hàn thường cung cựu đệ tử bởi vì tính cách cẩn thận đối với cảm giác nguy hiểm cực mạnh mỗi lần trốn qua hẳn phải chết chi tiết được xưng là khâm thiên giám sỉ n h ụ đại phong hai một sáu năm hàn thường cung bại vong long vương khải chủ c h i thủ về sau trở thành tân nhiệm khâm thiên giám chủ sau bố cục thiên hạ kích động thiên hạ phân tranh lấy mấy chục năm phong hỏa chiến loạn làm đại giá đem vạn phong hỏa chiến loạn làm đại giá đem vạn phong hỏa chiến loạn làm đại giá đại cuối cùng tại đại phong hai n ă m sáu năm đi ra bế quan tri địa lấy thiên nhân vọng khí thuật đại thành c h i uy ngang nhiên khiêu chiến long vương khải chủ đại chiến m ộ ư ơ i một ngày đêm tác động đến bắc cảnh m ộ ư ơ i ba châu bảy mươi hai phủ rốt cục ngàn vạn người mắt thấy phía dưới đánh chết giết long vương khải chủ n g ử a mặt lên trời thét g i ả i ba tiếng mệnh ta thôi rồi về sau khí tuyệt người vong lần thứ nhất xuất thủ đã là thất truyền công pháp vạn vận vọng khí thuật long xà du thân bộ thiên n g u y ê n để tung thuật đại tiểu chu thiên na di pháp đại tứ cựu bế khí giả tử pháp tiêu hao đạo lực nhưng cảm lộ hắn sở tu công pháp ký ức trước mặt gan này nhỏ thật độc mặt mũi tràn đầy lịnh lọt mặt xấu h ắ n tử lại là tương lai khâm thiên giám c h i chủ thậm chí là đánh chết tám đại binh chủ một trong lòng vương khải chủ cường giả t u y ệ thế t có thể nghĩ an kỳ sinh trong lòng là bực nào không thể tưởng tượng nổi hoàng đại nhân k h á c h ký chuyển qua suy nghĩ an kỳ sinh khẽ lắc đầu biết được hoàng phủ nhân sinh quỹ tích về sau hắn vốn là không có nhiều sát ý càng là không có một chút nhân vật như vậy cứ thế mà chết đi không khỏi quá đáng tiếc rốt cuộc đây chính là tương lai thôi diễn ra thiên nhân vọng kỹ thuật cái thế kỳ tài đối với môn này có thể chấn sát thiên nhân thần binh tri chủ thần công hắn tự nhiên có hứng thú thật lớn đạo trưởng gọi ta tiểu hoàng là được rồi làm gì khách khí như thế hoàng phủ có chút thụ s ủ n g nhược kinh đồng thời cũng có chút không hiểu đấu lão đạo sĩ này làm sao lại đột nhiên đối với mình khách khí như thế trong chốc lát hai cái đều bị đối phương khiếp sợ đến người nhìn nhau không nói gì uy tiểu nhị thấy thế đi ra toa xe hất lên trường tiên dùng ngựa tiến lên toa xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh hai người mang tâm sự riêng cuối cùng vẫn là hoàng phủ dễ d u ổ i lấy đứng dậy vén rèm lên liếc qua phía ngoài bóng đêm đạo trưởng đây đây là đi nơi nào tự nhiên là trở về an kỷ sinh thu liễm tâm tư nhàn nhạt, nhạt trả lời trở về hoàng phủ s ư n g sở hồi chạy về chỗ đó tự nhiên là về đổi lại địa phương đi an k ỳ sinh trả lời a hoàng phủ một trận lòng b ư ợ t mực hợp lấy ta nỗ lực như thế lớn đại giới lại muốn trở về an k ỳ sinh nhìn xem hắn ánh mắt hiện ra gần sóng có gì không ổn hắn tự nhiên sẽ hiểu hoàng phủ lo lắng là cái gì trước đó hoàng phủ hôn mê thời điểm hắn đã từng ngắn ngủi nhập mộng biết được hắn cùng tiết triều dương nói chuyện hắn tâm tư rất nhiều từ hai người nói chuyện bên trong nhìn ra rất nhiều thứ như hắn là tiết triều dương giết sạch này tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ đến lúc đó chỉ cần đem kia tu hành đoạt linh ma công người đẩy ra liền có thể bước ra mà đi đến lúc đó trở thành mục tiêu công kích bị triều đình võ lâm cùng nhau người truy sát sẽ là ai cái này nổi đấu an k ỳ sinh biểu thị mình tuyệt đối không khiêng nếu không hắn cũng đừng nghĩ có cái gì sống yên ổn thời gian qua n g ắ m lại vô số võ lâm nhân sĩ truy sát tình cảnh an k ỳ sinh trong lòng đối vị kia lục phiến môn danh bộ tiết triều dương s á t ý liền một chút nhảy lên tới đỉnh điểm sắc trời tốt đẹp trăm triệu dặm không mây xanh lam trời cao phía trên ba lượt mặt trời đỏ tô điểm giữa trời huy sái quan mang ngàn vạn hai bên cây rừng sâu kín trên con đạo tiếng võ ngựa tật thỉnh thoảng mang đao đeo kiếm võ lâm nhân sĩ đánh ngựa bay đi vừa vừa mới mưa trên quan đạo bùn cắt v y r a giá liếc mắt vội vàng mà qua k h o i mã tuệ quả nhẹ nhàng kẹp chân ngang ngang m à con lựa nhỏ bất mãn gào vài tiếng gặp chủ nhân không nhúc nhích chút nào về sau gật u đắc ý phì mũi ra một hơi mạn mạn thôn thôn đi tới ha ha ha. sau lưng tiếng v õ ngựa không che giấu được tiếng cười to thoáng một cái đã qua mấy đầu trang phục đại hán g ụ c ngựa mà qua một người trong đó thoáng nhìn mạn mạn thôn thôn cưỡi lửa tiểu hòa thượng không khỏi lớn cười vài tiếng tam đệ không cần nhiều sự tỉnh nhanh chóng đi đường quan trọng k an a ma, nói nói ma đầu tuệ n t quả xóa đi chân bóng cái cầm phía trên bắn lên đi bùng điểm như có điều suy nghĩ đại ca người nói kia lục phiến muôn đột nhiên tại các nơi thành trì gián thiết bố cáo tuyên cáo ma đầu kia chi đi hướng sẽ có hay không có lừa dối xa xa lướt qua tiểu hòa thượng về sau trước đó k ê u tam đệ lại tự khai miệng nếu là ta phát hiện ma đầu kia tung tích tất nhiên sẽ không nói cho ngoại trừ mấy vị huynh đệ bên ngoài những người khác người suy nghĩ nhiều quá vậy đại ca cười lạnh một tiếng nói k ê u hoa d i ệ n sơn mạch sao mà c h í lớn chớ nói một người ẩn thân trong đó chính là ngàn người vạn người nút ở bên trong cũng khó có thể tìm kiếm k ê u đoạt linh ma công nhược quả thật có như vậy t h ầ n dị một khi cho k ê u an ma đầu thời gian chỉ sợ tương lai lại là lục phiến môn đại địch cân nhắc lợi hại kia tiết triều dương chẳng lẽ không hiểu không sai đại ca nói cực phải Khi h i lục,、so、lục p ừng đang lao nhanh ở giữa kia tam đệ dư quang cong lên ở giữa thân thể đột nhiên chấn động tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình cái khác mấy đầu đại hán cũng đều trong lòng nhảy một cái có chút ghé mắt nhìn lại chỉ thấy sau lưng nước bùn văng khắp nơi khí lãng quần quần ở giữa một đầu con lửa nhỏ chân phát băng băng mà tới tốc độ cực nhanh quả thực so ngửa của bọn hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần mấy người còn tại kinh ngạc bên trong kia con lửa nhỏ thế mà đã đuổi kịp bọn hắn các vị thí chủ các ngươi nói ma đầu là cái nào tuệ quả nháy mắt mấy cái hỏi nước vậy đầu này con lửa không phải là có cái gì dị thú huyết mạch bảo con lửa sao kia tam đệ hai mắt t r ừ n g lớn nhìn xem tuệ quả dưới thân con lửa nhỏ nước bọt đều nhanh lưu lại trong truyền viết dị thú một khi đã có thành cựu có thể so với chân khí cảnh cao thủ hàng đầu không nói tốc độ kia còn có thể so với trong truyền thuyết long mã giá trị chi cao vượt quá tưởng tượng lúc này hắn liền không nhịn được mở miệng tiểu hòa thượng ngươi con lửa bán hay không còn lại mấy đầu đại hán trong lòng mặc dù cảm thấy không ổn nhưng tự nghĩ hỏi một câu cũng không quan trọng cũng liền không có lên tiếng âm thanh tuệ quả ngầm đầu thanh tịnh ánh mắt bên trong phản chiếu ra mấy người thân ảnh các ngươi m u ố n ta con lửa chương một trăm năm mươi hai sóng gió ngập trời đ o ạ t linh ma công lục p h i môn an kỳ sinh tuệ quả nhéo nhéo trong lòng bàn tay màu đèn xá lợi tử không biết đang suy nghĩ gì ngang mà lửa hì âm thanh bên trong tuệ quả tuệ quả thần đến thư nhẹ một tiếng thúc con lửa tiến lên ngang m à đen trắng sen lẫn tiểu mao lô chậm rãi tinh trí hướng phương xa sau lưng gió nhẹ thổi tới từng mảnh cánh khô lá rụng phiêu hốt mà xuống rơi vào vũng máu bên trong tàn ra nhiệt khí vũng máu phía trên mấy cỗ chết không nhắm mắt thi thể ngột ngang lộn xộn ngã đ ầ y đất vài tiếng thê lương tiếng ngựa hì càng lúc càng xa một chỗ sơn lâm phía trên một đoàn người quan sát quan đạo chỉ thấy trên đó thỉnh thoảng có k h o i mã nhanh như tên bắn mà vượt qua nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ đều tiến đến hoa diễn sân mạch triệu trường lâm nắ Tiết Triều dương muốn làm cái muốn Dương gì? làm hắn trong lòng có chút kinh nghi bất định cho đến hôm nay hắn đã nhìn thấy mấy trăm võ lâm nhân sĩ khoái mã trì qua lao tới hoa diễn sân mạch nghe nói không thiên d á m hoàng phụ lọt vào phản vệ rời đi có lẽ tiết triều dương cũng không biết người kia cụ thể vị trí muốn cho ta mượn mấy người chi thủ đem hắn tìm ra đến khí sắc đã khôi phục đông môn nhược suy đoán nói không phải không có loại khả năng này lam đại thần sắc bình thản vô luận như thế nào tiết triều dương lên núi đối với chúng ta tới nói xem như chuyện tốt giữa núi rừng truy đổi bên trong chính là chết rồi cũng cùng chúng ta không quan hệ hy vọng như thế triệu trường lâm trong lòng còn có chút lo nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra tiết triều dương đến cùng muốn làm cái gì không muốn chậm trễ chúng ta cũng lên núi đợi cho lục phiến môn lưng khuyển tản g ra người ta đi giết tiết triều dương đông môn cùng nói nói các ngươi dẫn đầu sư huynh đệ đi giết này một ít tứ ư ớ khuyển lam đại liếc nhìn một chút b ố n phía lạnh lùng nói xuất thủ liền muốn tất sát như bị để lộ tin tức hậu quả chính các ngươi biết vâng đệ tử minh bạch cả đám cùng nhau không người đông môn nhược cùng triệu nôn nôn hai người lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hàn ý ngón tay đứt mối thủ nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả nam lương huyện bên ngoài ba trăm dặm thanh hòa thành bên trong thiêm hương lâu sáu tầng một bộ váy trắng bạch tiên nhi nhẹ nhàng triển khai bố cáo không khỏi c ư ờ i nhạo một tiếng đoạt linh ma đầu tại hoa diễn sơn m ạ c h tiết triều dương không phải là điên dại rồi cười một tiếng nàng lại khẽ nhũ mày sẽ không phải là ra ra quả thật chạy tới hoa diễn sơn m ạ c h đi nếu như là dạng này vậy coi như có chút phiền phức Ừm. đ a n g nghĩ ngợi bạch tiên nhi trong lòng hơi động thu hồi bố cáo đ ạ đạp đạp tiếng bước chân trần ổn dần dần vang tiếp cận phanh cửa lớn mở rộng người tới dầm chân đi tới màu đen trang phục đại h á c áo choàng người tới dáng người thon dài thẳng tắp sóng mũi cao phía dưới hốc mắt hơi có chút sâu trong đó con ngươi hẹp dài lóe r a âm lanh chi s á c nhìn thấy người tới bạch tiên nhi trong lòng trắng ghét trên mặt lại cười nhẹ nhàng nguyên lai là s í c h sư huynh người này tên là s í c h trường không s í c h luyện ma tông s í c h luyện pháp vương đồ đệ võ công còn phía trên nàng tiên nhi sư muội người tới vây quanh hai tay lạnh lùng nhìn về phía bạch tiên nhi ngươi có thể lấy nói cho ta vì sao ngươi người hoàn hảo không chút tổn hại ta xích luyện thánh tông tại nam lương thành người lại tất cả đều đều chết tại vân đông lưu trong tay s í c h sư huynh đầu góc bị cháy k h é t sao bạch tiên nhi sắc mặt lạnh lẽo ta biên sư huynh mang theo một đội người đều bị vân đông lưu giết hẳn là ngươi không nhìn thấy thật sao s í c h trường không cười lạnh một tiếng ánh mắt tính mịch chết đều là biên du người người của ngươi tựa hồ một cái không chết ngay cả một cái ngoại phái mụ tú bà đều hoàn hảo không chút tổn hại cái này coi như kỳ quái s í c h trường không ngươi cho rằng là ta bạch tiên nhi bán thánh tông người bạch tiên nhi mặt giống như hà băng lông mi hàm sát người của ta không chết chính là ta bán thánh tông trong thiên hạ thế mà còn có đạo lý như vậy bạch tiên nhi quanh thân chân khí phồng lên rất có một lời không hợp liền xuất thủ bộ dáng trong chốc lát trong không khí bị túc s á t chi khí c h à n ngập ha ha xích trường không đột nhiên cười một tiếng thiên nhi sư mội nói gì vờ ơ y sư huynh như thế nào dám hoài nghi ngươi ánh mắt của hắn lấp lóe thấy được bị bạch tiên nhi thu hồi bố cáo một góc sư mội cũng nhìn cái này bố cáo ngươi cho rằng tiết triều dương đang dợ trò quỷ gì sư m i n h lại nhận thức thế nào đâu trên mặt băng tiêu tuyết t an bạch tiên nhi mỉm cười tiên nhi cho rằng việc này có trá ồ xích trường không ra vẻ kinh ngạc sư mội cớ gì nói ra lời ấy sư h u n h tự hỏi nếu là n g ư ơ i phát hiện người kia hạ lạc là đ ộ c hưởng đoạt linh ma công vẫn là sẽ tỏ r õ thiên hạ đâu bạch tiên nhi ánh mắt lưu c h u y ể n nhẹ giọng hỏi sư huynh nơi nào sẽ có ý nghĩ thế này nếu ta được đoạt linh ma công kia tất nhiên là muốn cùng tiên nhi sư m ộ i cùng hưởng xích trường không cười nhạt một tiếng tiên nhi như thế nhìn ta thật làm cho sư huynh thương tâm t i n người mới có quỷ bạch tiên nhi trong lòng cười lạnh nụ cười trên mặt vừa thu lại nghiêm mặt nói xích sư huynh cho rằng phải làm như thế nào tự nhiên là lên núi xích trường không cười nhạt một tiếng sư tôn mặc dù không thèm để ý cái này cái gọi là bảy trăm năm trước thứ nhất ma công nhưng làm đệ tử gặp được đ ồ tốt tự nhiên muốn lấy ra đưa cho sư tôn xích sư huynh thật sự là hiệu thuận bạch tiên nhi khen một tiếng lục ngục ma tông bên trong g i ả n g cứu đoạn tình t u y ệ t tính có một nửa cực kỳ không trùng hợp kia xích luyện pháp vương liền là đạo này đ ạ i thành người vô tình vô nghĩa tâm n g o a n thủ l ạ t đến cực điểm hắn thu mấy chục cái đệ tử hết t h ầ đều là bị hắn tự tay đoạn tục duyên ai nói sư đồ tình nghĩa cũng còn có ba phần có thể tin xích luyện ma tông người nói lời này quả thực là buồn cười đến c ự điểm thiên nhi như thế nào dự định s í c h trường không không thèm để ý chút nào bạch tiên nhi trào phúng hỏi ngược lại biên sư huynh chết bởi vân đông lưu trí thủ sư mội tự nhiên muốn báo thủ cho hắn bạch tiên nhi sắc mặt túc s á c về phần đoạt linh ma công s í c h sư huynh m u ố n tiên nhi tự nhiên cũng không dám nhiều người c h ỗ t ố t thật sao s í c h trường không ánh mắt lấp lóe trong lòng kinh ngạc không thôi cùng là ma tông nhân tài mới nổi h ắ n tự nhiên không phải không biết bạch tiên nhi là cái hạ người gì nàng sẽ từ bỏ đoạt linh ma công phải biết lần này lục ngục ma tông bên trong đối với đoạt linh ma công ban thường thế nhưng là ba cái lục ngục thánh đan một môn khí mạch tiên thiên công pháp hắn nhìn thật sâu một chút bạch tiên nhi nghĩ không ra nàng muốn làm gì chỉ có thể quay người rời đi nếu như thế vân đông lưu liền giao cho sư muội cũng bất đi sư m n h một t phen a y c h â n h Bạch tiên Nhi Tiên phất một cái váy tay áo, đóng lại cửa lớn. Trong lòng có có chút váy áo, lại tay Trong Ra ra lo. đóng lớn. lòng hắn, sẽ không sầu sẽ p h ả i tại i thật Hoa d ễ n Sơn mạch hoa diễn Sơn Diễn Hùng ngồi Mạch Mạch m Hoa A. ặ tay đất p h í trên, ngăn cách m ấ chân u tri địa, o g phong mật, trong chứng người thường đó đa đó đối núi manh thu hình hành, bình với tới thu khí thật mật, sâu, liền tại cùng đường mạt lộ lúc đầu nhập trong núi này hoặc chiếm núi làm vua hoặc tìm kiếm địa phương tiềm thu càng thêm cái này hùng vi dây núi tăng thêm mấy phần người sống chơ tiến khí tức nhưng gần đoạn thời gian đến nay hoa diễn sơn mạch lại một lần náo nhiệt lên vô số người trong võ lâm tràn b à o phá vỡ hoa diễn sơn mạch bình tĩnh vô số manh thú vì đó chạy trốn rất nhiều đỉnh núi bên trong tội phạm cũng đều trông chừng mà trốn sợ bị người thay trời hành đạo trong chốc lát toàn bộ hoa diễn sơn mạch triệt để náo nhiệt kiếm chỉ phong khoảng cách hoa diễn sơn mạch biên giới ba trăm dặm núi này cao ngất mấy ngàn trượng hai đỉnh núi cùng nổi lên thẳng tới mây xanh hắn tương tự kiếm chỉ cho nên đến kỳ danh trong ngày thường cái này kiếm chỉ phong là một đám hung hãn phỉ đồ nơi tụ tập đại đầu lĩnh chính là hoàng giác tự khí đồ v õ công cao thâm vì tránh né cựu g i a vào rừng làm cướp ngày bình thường kết ba năm h u y n h đệ gào thét tới lui mấy châu mặt đất đốt g i ế t cướp đoạt về sau lại lần nữa trốn vào s ơ n lâm rất là tiêu g i a o sung sướng không ít thời gian ngày hôm nay kiếm chỉ trên đỉnh ánh lửa ngốc trời khắp nơi đều là tiếng họ rết tú lệ sơn phong nhất thời trở thành tu la địa ngục máu chạy thành sông a không không muốn tha mạ tha mạ ánh l ử a n ư ơ n g theo lấy kêu khóc cầu xin tha thứ âm thanh chiếu sáng lên tiết triều dương lánh khóc khuôn mặt hắn chắp tay đứng ở sơn trại trên đại s ả n h quan sát bốn phía thi cốt như núi máu chạy thành sông trên mặt lại không có chút nào thần sắc biến hóa mấy chục năm bộ đầu kiếp sống hắn giết người so với hắn g i ố n g chết con kiến còn nhiều hơn trên mấy chục hơn trăm lần sớm đã sẽ không vì bất luận cái gì g i ế t chóc mà biến sắc cho dù năm đó nam điền sơn cùng đi săn mấy chục vạn người chết thảm trên chiến trường hắn đều chưa từng, từng có xúc động không nói đến chỉ là mấy tên sơn tập kêu thảm kêu r ê n hô trong bóng đêm một thân trong sân trại có những n à y t ặ c nhân cướp bóc chi phụ nhân cùng một chút hài đồng xử trí như thế nào tiết triều dương thần sắc hở h ữ g l ạ n h leo ánh mắt rủ xuống đại phong luật pháp nhưng cùng t ặ c thông dâm sinh con tự nhiên cùng t ặ c nhân luật sử t ặ c nhân c h i tử cũng cùng t ặ c nhân không khác đơn giản như vậy sự t ì n h n g ư ờ i hỏi tới bản t o ạ n kiên lấy kỷ lân áo xanh bộ đầu tại ánh mắt phía dưới thân thể l ắ c một cái như rơi trong hầm băng nhưng hắn cắn răng xác nhận không có lui ra phía sau con con thân thể nói đại nhân phụ nhân hài đồng tội gì a phụ nhân thảm tao cướp bóc đã là nhân giàn thảm sự hài đồng sinh tại ổ trộm cướp đã là vận mệnh bất công bây giờ chúng ta tới chẳng lẽ các nàng không có chết tại trong tay tập nhân lại muốn chết ở trong tay chúng ta sao h ô n trướng tiết triều dương sầm mặt lại t r ở tay liền làm ộ t bàn tay ba thiết sơn chỉ cảm thấy gương mặt đau xót n á o hải một chút vụ vụ xa xa ném đi ở trong trời đêm đập t ầm ầm rơi xuống đất、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra thiết sơn chỉ cảm thấy lồng ngực một mảnh nóng bỏng nhưng hắn dây rủa lấy đứng lên hai con ngươi bên trong chiếu ra hỏa diễm thiêu đốt sơn trại nghĩ đến sơn trại về sau trắng thuần phụ nữ trẻ em tiếng kêu thảm thiết hắn vẫn là không nhịn được quỷ dạp xuống đất vô hình khí lãng quần quần mà đến như núi đánh tới một chút đem thiết sơn nện té xuống đất bốn phía thổ địa một chút d ạ n nứt ra đất đá tung tóe trên nóc nhà tiết triều dương đứng c h ắ p tay thần sắc hở hứng l a n h k h ố c giết chồng cha lưu con của hắn tự người ngu còn không vì người nhưng có biết đạo này vương pháp hạ đạt trước đó bao nhiêu bộ khoái nha dịch chết bởi những n à y tội phạm tặc tù vợ c ò n sao Phúc! phun đập Thiết chỉ như hắn. của mặt trời, tươi trên mặt sơn ngửa lên ra mưa máu n g à y sau bọn hắn nếu là p h ạ m pháp tự có chúng ta bắt giết nhưng mà bọn hắn lúc này còn vô tội trách cũng muốn xử tự sao b u ờ n cười đến cực điểm tiết triều dương quan sát phòng dưới ánh mắt nổi lên vận sóng bọn hắn ở nơi này ở giữa đã lâu áo cơm đều là người khác huyết l ụ không làm sản xuất liền có thể sinh hoạt mà tới được ngoài núi bọn hắn hoàn toàn không có thân bằng giúp đỡ hay phải gặp người lặng lẽ ba không thành thạo một nghề chỉ có phu cha chuyển xuống võ công mang theo ngươi nói bọn hắn muốn lấy cái gì mưu sinh ta thiết sơn còn muốn nói gì nữa phu cận đã có sơn tặc một đao chém vào mà đến rét lạnh đao quang phía trên chiếu triệt đưa ra trắng bệnh g cẩn thận một bộ khoái cất bước mà đến trường đao vung lên chém giết sơ n tặc về sau một tay lấy thiết sơn kéo cả giận nói người điên rồi phải không ta là điên rồi thiết sơn thần sắc đắng chát ngắm nhìn một phía nhất thời hoảng hốt không biết người ở chỗ nào ngươi thật sự là điên thật rồi kia bộ khoái lạnh lùng nhìn thoáng qua thiết sơn quay người rời đi trường đao vung vậy ở giữa chém giết cái này đến cái khác sơ n tặc ngươi lại nhớ kỹ thiết sơn trong t h o á n g chốc nghe được tiết h triều dương hờ hưng băng lãnh thanh âm t r o n tặc chi mệnh không chống đỡ chúng ta lông tóc một t â chương một trăm năm mươi ba an kỳ sinh g i a hát phong cao nghiêm nghị r à o máu chạy thành sông x ư ơ n g thành núi tiết triều dương đứng chắp tay quan sát cháy vừng hực s â n trại hắn xuất lĩnh chi bộ khoái đều là hai châu tinh nhuệ n đối đầu một đám người ô hợp tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay thiết sơn h o à n g hốt ở giữa rất nhiều bộ khoái đã dẫn theo đao kiếm dẫm đạp lấy vũng máu đi tới x u ấ t sinh x u ấ t sinh a một cái bị chói chói buộc ném trong vũng máu gã đại hắn đầu chọc muốn rách cả mí mắt ngưỡ vọng tiết triều dương phẫn nộ quát tiết triều dương lao tự ít í t í t người mười tám đời tổ tông a hốt t r ư n g một bộ khoái nhữ mày vâm h é t một bước đạp ở hắn lưng phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng. s i n h s i n h đạp vỡ cuộc sống của hắn đáng chết tặc trùng phúc gã đại hán đầu chọc r á n tràn đầy vết máu lạnh bút mặt đất phun ra một n g ụ m máu tươi vẫn mắng to tiết triều dương lao tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi cứu lăng ngươi biết được hiểu bản tọa tạm lưu ngươi mạng cho cần làm chuyện gì tiết triều dương ánh mắt lạnh lẽo hờ hững mở lời dứt lời nói bản tọa cho ngươi cái tiểu chết t h ô n g khoái ha ha ha. ta nhổ vào gã đại hán đầu chọc cùng tiếu giận mắng các ngươi những thư cầu này muốn giết cứ giết muốn để lao tử nói xấu hoàng gia tự là tuyệt đối không thể nói xấu tiết triều dương cười lạnh một tiếng cũng không nói nhiều có chút k h o á t tay đến cái đao nhanh rất nhiều bộ khoái bên trong một người dạo bước mà ra không người nói đại nhân tiểu nhân nguyên là đồ tể xuất thân đao pháp bình thường đao công lại không kém nhưng cần lưới đánh cá tiết triều dương hỏi không cần kia bộ khoái có chút không người nói ba n g h n sáu trăm đao trước như hắn tắt thở thuộc hạ liền trên người mình bổ đủ còn thừa đao số cực kỳ tốt tiết triều dương khẽ vất cảm ngược lại nhìn về phía cửu lăng nói nếu ngươi lúc này nói ra hoàng giác tự che giấu chuyện xấu sự tình bản tọa nói lời giữ lời lưu ngươi toàn thây tiết triều dương cựu lăng thân thể run run một chút sắc mặt đều có chút vàng mẹo người chết không yên lành chết không yên lành à? động thù đi tiết triều dương ánh mắt đàm mạc đúng kia bộ khoái thân thể khẽ động hai thước đoàn đao đã nhấp trong tay chậm dại hướng về cựu lăng đi đến ha ha ha tốt một cái lục phiên môn thật là khiến người ta kiến thức trong lúc đó cười dài một tiếng âm thanh vạch phá bầu trời đêm một đám bộ khoái phải sợ hãi ngược lại nhìn lại chỉ thấy đ n g đỏ trong bóng đêm một đạo áo trắng bồng b ề mà tới như quỷ mị tại trời cao bên trong nước ngang mười trượng rơi vào sơn trại bên ngoài một gốc cây rào phía trên xa x ô i trăm trượng cùng tiết triều dương đối mặt người á o trắng kia hai tay ô m kiếm thần s ắ c lãnh đạo hắn giá người thẳng tắp tóc, tóc dài sau buộc trên vai phong thần tuấn lãng khí chất tuyệt hảo cho dù phát ra cười lạnh trên mặt cũng mang theo một tia lười biếng chi ý nô lục tam người rốt cục bỏ được ra rồi cả đám bên trong chỉ có tiết triều dương cũng không kinh ngạc tựa hồ đã sớm biết người đến là ai đ ộ c hành đạo tặc nô lục tam một đám bộ khoái sắc mặt đều là khẽ động nô lục tam nguyên bản cũng là đại phong thân hảo nông thôn tri tử bảy tuổi chúng đồng sinh mười ba thi đậu tú tài đáng tiếc về sau ba lần thi rớt gia đạo xa suốt về sau không biết từ nơi nào học được một thân võ công nhất là khinh công vô cùng tốt một thân không hái hoa không giết người không động vào cực thiện nhà chỉ đoạt làm áp thân hào nông thôn thậm chí còn từng ở kinh thành phạm phải đại án bị lục phiến môn truy bắt m ư ờ i mấy năm bởi vì khinh công vô cùng tốt nhiều lần đào thoát đuổi bắt nô lục tam không đáp lời ánh mắt tạm đạm nhìn về phía cửu lăng vi huynh tới chậm hắn cùng c ử u lăng là có giao t ì n h chỉ bất quá là tại c ử u lăng chưa từng vào rừng làm cướp thời điểm về sau nghe hắn việc gác liền cắt đứt liên lạc lần này được nghe đoạt linh ma công mà vào hoa diễn sân mạch xa xa nhìn thấy kiếm chỉ trên đỉnh ánh lửa vội vàng chạy đến hắn bản không muốn ra mặt nhưng không nghĩ tới tiết triều dương thế mà muốn thi lăng trì khổ hình liền có chút nhịn không được nô huynh tới không muộn tới không muộn a cựu lăng hai mắt chạy xuống huyết lệ ta từ bị trục xuất hoàng giác từ hôm đó liền đ á n g chết trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt đã là đủ ngươi không phải bọn này x u ấ t sinh đối thủ đi nhanh đi ngươi làm nhiều việc gắt vốn là đáng chết nô lục tam chuyển qua ánh mắt nhìn về phía tiết triều dương chỉ là cả nhà tận giết còn muốn thi triển lăng trì chi cực hình lại là quá mức a thiết danh bộ như nào là qua Tiết Triều d ư ơ n g không mặn không nhạt mặn trả lực ờ i hại, liệt, ai nói phải. một câu. Nông dân nổ còn muốn trừ tận tọa trừ thủ chút thể ta câu. cỏ còn ốc, nước cho có khốc có dân Nông nổ bản đoạn không dù vì kỳ tam ố t t Nô Lục tam ánh mắt một chút lạnh xuống ta biết ngươi tiết triều dương cả đời lẻ loi không có t r ạ c h viện không có t h ê thiếp tử tôn thậm chí ngay cả đồ đệ cũng không nhưng ở trận những này bộ khoái hẳn là cũng không có người thân hay sao n ô l ụ c tam trong lòng thâm than lục phiến môn lục đại danh bộ bên trong chỉ có tiết triều dương làm người nhất là bất thường một thân không yêu vàng bạc châu báu không tham l u y n quyền thế phú quý không có thân bằng không có dòng dõi ngay cả đồ đệ đều không có nửa cái ba mươi năm trước có tặc nhân cựa njf hắn phụ huynh chỉ vì hắn thả hắn một lần hắn đều không quan tâm mặc cho phụ huynh chết thảm đầu đường khi đó lên đã không có người sẽ uy hiếp hắn nô lục tam người muốn làm gì trong sân trại rất nhiều bộ khoái cũng vì đó biến sắc không có người nào là từ trong viên đá đủ tới bọn hắn phần lớn cũng là có thân bằng tiết triều dương sầm mặt lại người biết người đang nói cái gì sao ta rất rõ ràng n ô l ụ c tam ánh mắt thiết tĩnh nhìn ra xa hơn trăm trượng bên ngoài tiết triều dương đã sơn trại đám người đã chết hết n ô mỗi người cũng vô ý nhúng tay lục phiến môn sự tỉnh nhưng ta cùng cửu lặng có giao tình không thể ngồi xem hắn thảm bị l n g chỉ ngươi lúc này giết hắn toàn thây cho ta n ô mỗi người quay đầu liền đi tiết mũ cả đời xưa nay không thụ uy hiếp cho dù cha ta huynh rơi vào địch thủ ta còn không theo chỉ bằng ngươi cũng xứng uy hiếp ta tiết triều dương cười nhạo một tiếng lạnh nhạt hạ lệnh x u ấ t đao đúng trong sơn trại kia bộ k h o i sắc mặt dãy ruộ một cái t r ớ c mắt cắn răng tí lên đao quang l o ạ lên đã tại c ử u lăng ngực phải cắt lấy một đao c ử u lăng giống như chưa tỉnh chỉ là nhìn về phía sơn trại bên ngoài nô huynh đi đi bất quá chết một lần mà thôi mấy đao lại có cái gì hắn lời còn chưa dứt đao quang l ó e lên đã cắt đi hắn lưới nô lục tam ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ tốt cực kỳ tốt tiết triều dương ngươi rất tốt minh đường chuyện sau đó ấ n kế hoạch tiến hành tiết triều dương nhìn thoáng qua trong đám người hờ hưng không nói minh đường chuyển âm nhập mật tiếp theo phát ra hét dài một tiếng chấn động vài dằm chi địa tại khí lưu gạo thét ở giữa đông n h i n ở giữa vượt qua mấy trục trượng tại trong bóng đêm mịt mở lôi kéo ra một đạo thê lương lao thẳng tới k i a ngô lục tam mà đi tới liền đ ừ n g đi vây anh sơn trại bên ngoài khí lưu đánh nổ. hạo đăng chân khí c u ầ n c u ộ n như rồng đánh gậy rất nhiều cây giả kính khí hôn tạp thổ sóng lan lộn mấy cái trong một chớp mắt m á u vung trời cao tiết triều dương người thiên lang thất ma đao quả nhiên lợi hại nhưng mà ngươi giết không được ta têu đau một tiếng về sau áo trăng cấp tốc lướt qua sơ lâm phát ra hét dài một tiếng nhưng ta ngô lục tam bất tử ngươi ngày sau liền không nên nghĩ ngủ một cái an g ấ c đất dung núi chuyển tựa như ác long hét giận dữ s ơ n lâm cây giả sắp xếp sắp xếp đứt gãy thổ sóng sôi trào k h u ấ y động tựa như màn sân khấu dâng lên mấy trượng trí cao tiết triều dương ánh mắt lạnh l é o vậy ngươi liền đi chết đi hai người một chức một sau càng lúc càng xa hừng h ự c ánh lửa chiếu dọi trong sân trại tiến tí t ĩ n h im mắng đại nhân ba n g h n sáu trăm đao cắt xong minh đường trước người bộ khoái cầm đao không người quá cứng xương cốt minh đường hử nhẹ một tiếng nói đi thôi nên hành động đại nhân chúng ta quả thật muốn một cái bộ khoái muốn nói lại thôi ngươi giam chất vấn đại nhân mệnh lệnh minh đường ánh mắt lạnh lẽo thuộc hạ không dám chỉ là chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ lực có thua a k i ế bộ khoái khẽ cười khổ lần này vào núi c h i võ lâm nhân sĩ nhiều đến mấy ngàn là bọn hắn gấp mười phía trên trong đó không thiếu cao thủ ngươi cho rằng chỉ có chúng ta minh đường ánh mắt yếu ớt trong rừng rậm chém g i ế t không ngừng thỉnh thoảng có chầm muộn tiếng kêu thảm thiết vang lên t ư n g đỏ trong bóng đêm một đội dạ hành nhân qua lại giữa núi rừng cầm đao vật kiếm động tác quyển giống như ưu linh gặp người liền liền giết lóe da ưu lan quang mang đao kiếm phía trên máu tươi chảy xôi các người rốt cuộc là ai không oán không cừu không oán không cừu liền muốn giết ta một thân ảnh chật vật chạy trốn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gầm thét muốn dẫn tới những người khác thân hình của hắn cực nhanh động tác cực kỳ linh mẫn qua lại lấy trong núi rừng tựa như c o n báo nhưng là sắc mặt của hắn lại tràn đầy tuyệt vọng từng kia từng sợi tê liệt chi ý tại hắn bên trong đào trên vết thương k h u y ế t tán tốc độ của hắn đã đang từ từ t h ấ p xuống mà sau lưng hắn cái kia một đội người áo đen luyện giống như ưu linh tốc độ lại cũng không chậm hơn hắn trên nhiều ít thời gian dần trôi qua đã nhanh muốn đội kịp ngay tại sinh lòng tuyệt vọng thời điểm trước mắt của hắn sáng lên thấy được nơi xa trong núi rừng hình như có ánh lửa lấp lóe trong lòng kinh sinh ra mấy phần dữ lực mấy cái nhảy lên điên cuồng hướng về ánh lửa chạy tới đồng thời nội lực phồng lên phát ra sư hổ thanh âm trước mặt bằng hữu ta là k h ô n sơn từ đại có người truy sát ta cứu ta thời khắc sinh tử từ đại thanh âm cực lớn chấn động sơn lâm gian g g i á c hai người ôm hết đại thụ bị từ đại một chút đ ụ n gãy g hãn lộn nhào xuyên qua rừng cây ngẩng đầu xem xét không khỏi cứng nở giữa núi rừng trên đất trống vây quanh đống lửa ngồi xếp bằng mấy chục cái người áo đen đồng loạt quay đầu nhìn lại cho dù kia mặt nạ màu đen đều không che giấu được một trên mặt mọi người trêu tức chi ý hắn chú ý tới trong mọi người cầm đầu Là k ong ong ta từ đại tuyệt vọng vô cùng ở giữa một vòng đao quang từ trời rơi xuống đâm xuyên qua trái tim của hắn lúc sắp chết hắn nhìn thấy một người áo đen quỷ giảm xuống đất các khản giọng nói tháp bạn đại nhân này mới sân lâm hơn ba mươi người đã bị giết hết không ai trốn thoát tháp bạn đại nhân chẳng lẽ là lục phiến môn tháp bạn cho quang những người này lại là người của triều đình từ đại phí công vùng vây hai lần khí tức đoạt tuyệt làm không tệ chỉ là hiện tại ta không phải t h á c bạt trọc vang mà là t h a n h âm trầm thấp ngược lại hóa thành hùng hồn theo hắn bông nhiên đứng dậy tay cầm trường thương đã to tựa như t r u n g đồng đ ụ c vang an kỳ sinh chương một trăm năm mươi bốn tuyệt thế m a đầu trong đêm tối triệu trường lâm chắp tay đứng ở trên ngọn cây ống tay háo tại t r o n g gió đ ê m tung bay thính lực của hắn vô cùng tốt có thể nghe được nơi xa trong núi rừng ẩn ẩn chuyển đến nhỏ bé tiếng kêu thảm thiết vào núi đã có mấy ngày cái này mấy ngày đến nay hoa diễn sơn mạch bên trong nguy cơ t h ứ phía chết nhiều người như vậy liền là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy chỗ không ổn trong chốc lát rất nhiều võ lâm nhân sĩ thần hồn nát thần tính thảo m ộ t giai b ì n h tại hắn đứng chi d ư ớ i đại thụ hơn m ộ ư ơ i cô sắc mặt giữ tợn thi thể ngổn ngang lộn xộn huyết tinh tràn ngập một đám bái nguyệt sơn trang cùng cực thần tông đệ tử ngay tại tinh tế quan sát sư thúc những thi thể này là nam lăng mười ba t á t nhân tất cả đều bị người lấy thương đ i ể m giết kẻ giết người tuyệt đối là cái đại cao thủ nam lăng triệu đại cũng là ngưng luyện chân khí chi chủ người ngay cả một thương đều không ngăn được liền bị điểm giết tại chỗ đông môn ngược mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lần đầu ngươi nhìn lầm trên ngọn tây triệu trường lâm sắc mặt ngưng trọng không phải từng cái điểm giết mà là một thương liền điểm giết cái này mười ba người cái gì đông môn ngược biến sắc một thương liền điểm giết nam lĩnh mười ba t á n nhân cái khác một đám đệ tử cũng tất cả đều vì đó biến sắc hô hô trong núi rừng khí lưu gào thét nơi xa ống tay háo tung bay lam đại đạp trên bóng đêm mà đến rơi vào trước mọi người trên ngọn tây vinh hạc môn hệ số bị giết hai mươi chín người chết hết ở trong núi rừng kẻ giết người võ công cực cao thương pháp việt luân chỉ là coi võ công con đường Cựa hồ cũng không c ắ t môn c ắ t phái vết tích chỉ là bình thường nhất cơ sở thương pháp cùng trong quân thương pháp có chút cùng loại thật chẳng lẽ là an kỳ sinh trong rừng triệu nôn nôn nhịn không được mở miệng nàng từng gặp an kỳ sinh cùng kết quả minh đường bộ phận giao thủ rất rõ ràng biết được an kỳ sinh thương pháp nhất là giản dị tự nhiên cũng không có chút nào xinh đẹp đều là cô động đến cực điểm sát chiêu hắn v ừ a ơ y mà thật sự là tàn sát võ lâm nhân s i ma đầu đông môn n h ư ợ c sắc mặt cực kỳ khó coi lúc này không phải thảo luận việc này thời điểm triệu trường lâm âm thanh lạnh lùng nói vô luận kẻ giết người là ai cũng không thể lại để cho hắn không chút kiên kị giết người đông môn thả ta cực thần tông tín hiệu để rất nhiều võ lâm nhân sĩ hướng chúng ta hội tụ đúng đông môn n g ư ợ c không dám thất lễ đưa tay móc từ trong ngực ra một viên ti n tiễn hiu thật dài hỏa diễm phóng lên tận trời khói lửa tại trời cao phía trên tách ra một cái hoa mỹ vết tích tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chính là ở đây chờ lam đại phất tay háo dập chân tại trên ngọn cây mấy cái nhảy lên rơi vào trăm trượng có hơn triệu trường lâm đồng dạng thân thể khé động triệt thoái phía sau trăm trượng hai người xa xa mà đứng diêm phần mình ngắm nhìn một phía chờ rất nhiều võ lâm nhân sĩ đến hoặc là hung thủ đến an kỳ sinh n g h e trong núi rừng quanh quần nhỏ bé tiếng têu tham thiết triệu trường lâm ánh mắt lạnh leo bắt đầu bọn hắn lần này vào núi vốn là m u ố n muốn trước giết tiết triều dương nhưng ở dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ cực thần tông làm đại phong đỉnh tiêm môn phái tự nhiên có nó địa vị trong núi rừng rất nhiều lòng người b à n g hoàng võ lâm nhân sĩ nhìn thấy hắn tín hiệu ngao nhao, nhao băng băng mà tới sắc trời đem s á n g không sáng thời khắc trong núi rừng đã tụ tập số hơn trăm người thanh dương phái mạc phong đảo xích nhật cốc k u ấ t lữ bích vân ổ thiều tuyết tùng thanh bình kiếm tông chu thừa trạch thanh nham p h ủ bảy tám nhân Cảm ơ nhất Triệu Đại i ệ p Lam đ ạ i thời n h mấy trăm người chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa khí kỉnh cản trở bọn hắn hạ bái chi thế mặc dù cỗ này khí kỉnh cũng không mạnh nhưng tất cả mọi người không có ngạch thắng thuật cỗ này khí k ì n h đứng dậy triệu đại hiệp nội công càng phát ra thâm hậu rất nhiều võ lâm nhân sĩ cùng nhau tán dương chư vị triệu trường lâm cũng không thèm để ý đám người cắt nhắc chắp tay một cái nói mấy ngày đến nay có ma đầu lạm s á t chúng ta người trong võ lâm xin hỏi ở đây c h ư vị nhưng có người từng thấy người hành hung là người phương nào thanh âm của hắn bình tĩnh nhưng ở chân khí phồng lên phía dưới truyền bá cực xa đồng thời tại mấy trăm người bên thai vang lên trong lòng mọi người đều làm ộ t b ầ m đồng thời cũng càng là an tâm triệu trường lâm sớm đã khí mạch đại thành chính là thiên hạ cao thủ nổi danh có hắn cùng lam đại ở đây trong lòng mọi người một chút áp lực giảm nhiều triệu đại hiệp trong đám người có người phát ra tiếng đồng thời trong đám người đi ra đám người định thân nhìn lại lại nguyên lai là thanh dương phái mạc phong đào sớm đã cô động chân khí chi trùng cao thủ ở đây mấy trăm người bên trong không có gì ngoài triệu trường lầm cùng lam đại bên ngoài thuộc hắn võ công tối cao chính là đông môn nhược cùng triệu nôn nôn cũng kém bọn hắn một bậc mặc đại hiệp hẳn là gặp qua người hành hung lam đại chẳng biết lúc nào đã đi vào đám người trước người mở miệng hỏi không sai m c phong đào sắc mặt ngưng t r ọ n gật g đầu nói ngày trước ta chính cùng sư đệ ba người tại trong núi rừng rú tẩu thình lình nghe tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lúc này đổi tới mà phong đào sắc mặt biến hóa mấy lần giảng thuật hôm đó kinh nghiệm người kia giá người khôi nô áo t r o à n g g a thân thấy không rõ khuôn mặt một cây trượng hai hàn thiết trường thương vùng v y ở giữa liền c h e mười trượng một thương quét ngang đông sơn bảy huynh đệ liền bị điểm g i ế t tại chỗ ta cùng sư đệ gặp cảnh này liền biết không phải là đối thủ mắt thấy người kia q u e n người liền ngay cả bận bịu trốn chạy mặc phong đào sắc mặt có chút xấu hổ đám người lại lơ l ế m nhao nhao mở lời an ủi trong lúc bối rối ta cùng sư đệ phân tán mà chạy xa xa nghe được sư đệ tiếng kêu thảm thiết mặc phong đào thần sắc bi thống người kêu chi vo công vượt xa ta chỉ sợ chỉ sợ không phải cho dù không phải khí mạch đại thành chi tiên thiên đại cao thủ cũng vô hạn tới gần khí mạch đại thành. cô động chân khí chi trùng về sau cần tại thể nội cô động khí mạch như thủ kinh túc kinh hai mắt mũi miệng c h ư kinh lạc cho đến khí mạch trải rộng toàn thân mới là khí mạch đại thành người trong võ lâm xưng là tiên tiên h khí mạch một thành người cùng tiên địa cùng chân k h í đến tận đây vô cùng vô tận một chiêu một thức đều có bài sơn đảo hải trí lực thậm chí có thể làm được ngắn n g ụ i phi hành an kỳ sinh thiện làm chính là trường thương quả thật là người này lam đại trường mi đừng đấy mặt như hàn băng trong lòng sát ý xôi trào triệu ngôn ngôn đông môn nhược cùng hắn bất quá bẻo nước gặp nhau nhưng lọt vào cực hình đều thậm chí không có thổ lộ kỳ danh huy lại không nghĩ người kia đúng là như thế lang tâm cầu phế c h i đ ổ giết chóc nhiều như thế võ lâm nhân sĩ quả thực là x u ấ t sinh không bằng nghĩ không ra đông môn nhược sắc mặt âm tình bất định sau lương trường kiếm vũ vụ chấn động nỗi lòng cực kỳ không bình tĩnh t i ệ t an ma đầu chính là lại như thế nào không ai bị nổi cũng tuyệt đối không thể là triệu đại hiệp cùng lam đại tiên sinh đối thủ mà phong đào đột nhiên bị giảm xuống đất chắp tay nói m ờ i hai vị đại hiệp là rất nhiều vô tội chết thảm võ lâm đồng đạo báo thù m ờ i hai vị đại hiệp là rất nhiều vô tội chết thảm võ lâm đồng đạo báo thủ cái khác võ lâm nhân sĩ cũng nhao nhao mở miệng phụ họa u ầ n tình mãnh liệt chư vị yên tâm triệu trường lâm đưa tay dịu lên m ạ c phong đào tất cao giọng nói ta cực thần tông cùng b á i n g u y ệ t sơn trang tất là chư vị chủ trì công đạo lấy ma đầu kia chi huyết tế điện chư vị vô tội võ lâm đồng đạo sắc trời sáng lên cái này lam đại chậm rãi mở miệng đẻ xuống cả đám âm thanh ồn nào một đêm trôi qua còn chưa tới tới võ lâm đồng đạo có lẽ khoảng cách xa cũng có thể là, là bị ma đầu kia làm hại là lấy chúng ta không thể đợi thêm nữa lam đại nắm nhìn một phía nhìn xem một đám chật vật võ lâm nhân sĩ mở lời nói chúng ta lúc này liền đi tìm ma đầu kia ven đường lưu lại ký hiệu như cái khác đồng đạo nhìn thấy tự sẽ đến đây tìm ta vân vân vê anh lam đại lời còn chưa dứt trong lúc đó khí lưu đánh nổ triệu trường lâm bước ra một bước khí lãng quần quần k h u y ế t tán ở giữa đã vượt qua mấy chục trượng tay áo vung lên ở giữa tiếp nhận phá không mà đến một cỗ thi thể muốn chết lam đại hư l ạ n h một tiếng gần như đồng thời đuổi theo không cần đuổi lam đại đang muốn truy kích triệu trường lâm đột nhiên mở lời gọi hắn lại đây là hắn chiến thư triệu trường lâm chậm rãi đem thi thể bông u xuống cỗ thi thể này dáng người g ầ y yếu khuôn mặt xấu xí mi tâm phía trên một cái l ô máu đang chạy xuôi với dịch hiện là thân đồ đại hiệp mặc phong đào mấy người đổi tới nhân thần sắc lập tức đại biến nhận ra cỗ thi thể này thân đồ cương phong châu cực kỳ nổi danh nhân vật cô động chân khi đã hơn hai mươi năm tương truyền cô động tay chân b ẩ n tâm hai mắt mũi miệng rất nhiều kinh lạc khoảng cách khí mạch đại thành tiên tiên chi cảnh cũng bất quá cách xa một bước lúc này vỡ y mà cũng bị người giết c h i thư lam đại lách mình mà đến chỉ thấy thi thể trần trụi trên lồng ngực thình viết một nhóm tràn ngập vô biên sát cơ chữ Trời trong h i ê n vũ p xa xa xe ngựa hoàng phủ yên tĩnh nằm tâm như cho tàn cách hắn không xa an kỷ sinh ngồi xếp bằng vận chuyển nội lực rèn luyện nhục thân đồng thời đã nhập mậu hồi lâu sau an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra khí mạch trong khoảng thời gian này đến nay hắn mỗi ngày đều tại trong mộng cùng hắn đã thấy rất nhiều cao thủ giao chiến lấy tôi luyện mình chiêu pháp ký ức chỉ là đến lúc này đã thu hoạch có hạn nhập mộng là có cực hạn nhập mộng quá khứ mình quá khứ tu vi của mình cũng sẽ không nước lên thì thế u lên cũng vô pháp tiếp xúc đến hắn trong hiện thực cũng chưa gặp qua người cho dù hắn lúc này nhập mộng năm đó núi võ đang thời điểm mình cũng là tuyệt đối không cách nào lấy ám kình cấp bậc thể phách cùng mục long thành t u y ệ t trần đạo nhân giao thủ cảnh giới là cảnh giới thể phách là thể phách đây là không thể nói nhập là một là lấy h ắ n có thể giao thủ đối tượng cũng chỉ có minh đường b i ê n du bạch tiên nhi v â n đông lưu các loại giải rác mấy người mà thôi đối với khí mạch hiểu rõ giới hạn tại thông chính dương mà lại không cách nào chính xác giao thủ đạo trưởng hoàng phủ xoay người ngồi dậy sắc mặt nổi lên một tia ưu sầu ngài nếu là quả thật muốn đi hoa diễn sơn mạch có thể hay không cho tại hạ tại ngoài núi chở tại hạ cam đoan tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi hoàng phủ trong lòng ưu sầu không thôi hạ tự nhiên sẽ hiểu lúc này hoa diễn sơn mạch là bực nào hung h i ể m chi địa hàng trăm hàng ngàn võ lâm cao thủ cùng lục phiến môn cao thủ chém giết tu la tràng trọng thương mình đi vào còn có thể có mệnh tại mà lại để tiết triều dương nhìn thấy mình hắn lại sẽ nghĩ như thế nào có thể hay không cho là là mình tiết lộ bí mật hoàng đại nhân tựa hồ biết cái gì an k ỳ sinh chặt đ ứ t tạp n h i ệ m nhàn nhạt, nhạt nhìn sang hoàng phủ không phải là lúc này hoa diễn sơn mạch bên trong có nguy hiểm gì không có không có hoàng phủ t h ầ n sắc có chút cứng gắc k h o á t k h o á t tay chỉ là hoàng mỗi trọng thương mang theo thực sự không thể mệt n h ọ c hắn mặc dù không đồng ý tiết triều dương kế hoạch nhưng cũng không có đạo lý đem chuyện này nói ra nếu không một khi tiết lộ ra ngoài mặc dù có hắn sư tôn hắn cũng vô pháp tại triều đình đặc t r n an kỷ sinh cười, cười đã hoàng đại nhân không muốn lên núi quên đi, đi. lục phiến môn kế hoạch hắn sớm đã thông qua nhập mộng hoàng phụ biết được nhất thanh nhị sở thật hoàng phụ ngây ngẩn cả người không nghĩ tới lao đạo sĩ này đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện tự nhiên là thật an k ỳ sinh nhẹ nhàng cười một tiếng đột nhiên đưa tay điểm choáng hoàng phụ về sau một trường n ô ra chân choáng đánh xe quy tiểu nhị đem xe ngựa dắt đến một chỗ bí ẩn vị trí an trí thỏa đáng sau mới bước ra một bước tại mưa to giả d í c h bên trong hướng về hoa diễn sơn mạch mà đi c h ư n một trăm năm mươi lăm cuối cùng đ á n trảng bốn n g h n sa u trăm chữ lại chương liên miên mưa bụi ở giữa an kỷ sinh dậm chân xuyên thẳng qua dậm chân chạy vội ở giữa hắn trong thân thể huyết dịch lao nhanh nội lực mãnh liệt mà động k i n h lực sen lẫn phía dưới toàn thân đều tại búng ra đ ầ y trời g i ọ t mưa đều không thể tới gần người tựa như quanh người hắn một tấc bên ngoài như có vô hình bình t r ư ớ n g đi tới một chỗ đá xanh vách núi trước đó an kỳ sinh dừng bước đ ạ p chân xuống đằng không mà lên dưới chân tại trên thạch bích liền chút mấy lần đ ạ p vào mười t r ư i n g trên vách núi, ngón tay búng ra ở giữa, đánh nát đá tranh một tiếng thật dài réo vang âm thanh bên trong chướng hai trường thương phá bích mà ra ông trường thương lắp một cái ở giữa mãnh liệt cơm khí phun ra ngoài tạo nên đẩy trời giỏ mưa an kỷ sinh tại màn mưa bên trong vòng thủ tứ phương ánh mắt bên trong chiếu triệt ra vô biên mưa rầm k i a trùng điệp mưa rầm bên trong hình như có đạo đạo khí lấp lóe trong đó một chỗ c h ư khí hội tụ ẩn ở giữa binh qua ý sát phạt hắn sát xích h ồ n g tựa như liệt hỏa tại trong mưa to phóng lên tận trời nơi đó là thiên vũ phong an kỷ sinh ánh mắt k h ẽ động sách trượng hai trường thường bước vào màn mưa bên trong đi đường mấy ngày nay hắn không có gì ngoài nhập động dùng mấy ngày thời gian học xong hoàng phủ ba năm nhập môn vạn vận vọng khí thuật bên ngoài thời gian còn lại đều tại nghỉ n ơ i dưỡng sức đến lúc này trong lòng của hắn nhất nhờ động liền tựa như tích xúc vô số năm núi lửa sắp dâng lên mà ra trong mưa to sơn lâm càng phát sương mù dày đặc cho dù là tiếp cận buổi trưa tầm nhìn cũng là c ự p thấp vốn là cao ngất thiên vũ phong càng dường như hơn trong truyền thuyết tiên sơn bình thường đều là nặng nề g h sương mù bất quá mọi người đều là có võ công mang theo cho dù là như vậy thiên khí t r ờ i ác liệt cũng không có ảnh hưởng chút nào cước bộ của bọn hắn một ngày chờ đợi về sau đã vượt qua một ngàn người đội ngũ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng về thiên vũ phong mà tới thiên vũ phong đến chư vị nhớ lấy chú ý cẩn thận mưa to bên trong triệu trường lâm thanh n â m vẫn như c ũ rõ ràng tại mọi người bên thai vang lên ma đầu kia mặc dù chỉ có một người nhưng nếu là ẩn nấp ở bên bạo khởi đánh lén cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương một đám giang hồ nhân sĩ không có triệu trường lâm như vậy công phu lại sợ cao giọng hồ nào đưa tới ma đầu kia chú ý chỉ có thể càng phát ra cẩn thận đề phòng thiên vũ phong là hoa diễn sơn mạch bên ngoài cao lớn nhất sơn phòng tự nhiên không thiếu khuyết tặc phi chứng cứ thậm chí mấy trăm năm qua phía trên ngọn núi này sơn tặc đều đổi không biết bao nhiêu lần mà đám người một đường mà đến lại chỉ thấy khắp nơi trên đất thi thể cùng kia nồng đậm mưa to cũng sông không tiêu tan mùi máu canh h i ệ n nhiên cái này một đám đạo tặc đã bị người triệt để tiêu diệt một đám võ lâm nhân sĩ đương nhiên sẽ không để ý một đám phỉ đồ chết sống dậm chân trong lúc hành tẩu không quên tìm kiếm chung quanh là có phải có tung tích địch ngoài ý liệu là cho đến đám người đã sắp tới đỉnh núi thế mà cũng không có nhìn thấy dù là một bóng người triệu sư h i n h tự a hồ có chút không đúng lam đại thần sắc hơi động tự a hồ cảm ứng được cái gì lam đại tiên sinh thế nhưng là phát hiện cái gì triệu trường lâm có chút d ừ n g bước sắc mặt ngưng trọng bãi nguyện sơn trang bãi nguyện đại pháp am hiểu nhất tại cảm nộ thiên địa đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ khắc sâu nhất là đối với nguy cơ cảm ứng càng là chỉ ở đại phong khâm thiên giám phía dưới không có phát hiện gì chỉ là cảm giác có chút không đúng lam đại khẽ lắc đầu tóm lại phải cẩn thận một ít tự nhiên như thế triệu trường lâm khẽ gật đầu thân thể đột nhiên tăng tốc tại trong mưa to mấy cái chập trùng đã trước đám người một bước đang lâm trên đỉnh núi ánh mắt đột nhiên vì đó khóng đạn ngưng trọng mưa bụi không che giấu được triệu trường lâm ánh mắt thiên vũ phong đỉnh núi m ư ờ i phần vững mặc dù cũng là quái thạch san sát lại so với đường núi muốn tới vững lúc này tại cái này thiên vũ phong trên đỉnh núi một người chắp tay đứng ở một khối ngoạ ngưu thạch bên trên tại hắn trước mặt một cây trượng hai trường thương búng ra không nớt an kỳ sinh triệu trường lâm chấn động trong lòng tiếp theo có chút khó tin ma đầu kia thế mà thật tại cái này có thể xưng tuyệt địa thiên vũ phong bên trên chờ bọn hắn mà lại không có bất kỳ cái gì mai phục ý tứ phải biết thiên vũ phong sở d i đến tên này cũng là bởi vì hắn vạn trượng chi cao ngọn núi bên trên chỉ có lên núi thời điểm con đường này mà thôi bốn phía tận là chân chính vách đá vạn trượng cho dù khí mạch đại thành tiên thiên cao thủ tại không có chuẩn bị thời điểm cũng tuyệt đối không thể bay vọn cái này vạn trượng chi cao vết núi nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị làm người trọng thương muốn mẻ núi càng là một con đường chết cực t h â n tông triệu trường lâm màn mưa không che giấu được to trong thanh â m đứng ở cự thạch phía trên người thần bí cười nhạt một tiếng người đã đến ta liền chuyến đi này không tệ cái gì ý tứ triệu trường lâm trong lòng hơi động ở giữa trên đỉnh đầu đột nhiên có thiểm điện sẽ qua chiếu sáng mở tối màn mưa tiếp theo cùng tiếng sâm cùng nhau vang lên là vô cùng kịch liệt khí lưu tiếng thét ầm ầm quân quân tiếng sâm chấn động ở giữa đầy trời thương ảnh gào thét mà lên mạnh liệt chân khí dâng trào phồng lên ở giữa phương viên mấy chục trượng bên trong mưa to đột nhiên vì đó chết đi vô số dọn mưa tức thì bị khí lưu quét tựa như ám khí đồng dạng hướng về tứ phương vào、tới. trên đỉnh núi càng là không biết văng lên bao nhiêu bù thủy t h ổ thạch tranh tranh tranh ba đầy trời thương ảnh bao phủ phía dưới triệu trường lâm bước ra một bước bên hông một vòng hàn quang xẻ qua tựa như lưu tinh hoành kích mấy c h ụ c trượng những nơi đi qua không khí đều rất giống bị xé nước đ ồ n g dạng kiếm khí lang liệt kiếm mang cương liệt triệu trường lâm làm đời trước cực thần tông nổi danh nhất thiên tài một trong thanh c u khí mạch m ặ c dù bất quá mười lăm năm nhưng lại từng có chiến bình uy tín lâu năm tiên thiên cao thủ chiến tích lần này xuất kiếm g i o rắt sục sôi kiếm minh âm thanh ngay cả phía chân trời quần quận bắn nổ tiếng sấm cũng không thể kiếm giống như du long bay lượn tranh tranh kiếm minh đều truy chi không lên mũi kiếm những nơi đi qua g i ọ t mưa đều vì triệt để vì đó x o ắ n nát thương thương t h ư ơ n g ba đầy trời thương ảnh như thiên vong trụt xuống giống như du long kiếm quang tung hoành ở giữa phá diệt vô tận thương ảnh chậm một bước lam đại một đi lên đỉnh núi liền thấy hai người tung hoành ở trên đỉnh núi trong khoảnh khắc không biết va chạm bao nhiêu lần khí mạch đại thành làm sao có thể lam đại trong lòng khiếp sợ không tên theo triệu ngôn ngôn đông n ô n n ư ợ c nói hai tháng trước ma đầu kia còn thắng không nổi minh đường nhiều nhất bất qua chân khí cảnh mà thôi bây giờ vờ ơ ý mà đã là khí mạch đại thành mà lại nhìn thanh trường thương kia tung hoành khoái động ở giữa thậm chí ẩn ẩn để lại triệu trường lâm trong đầu hắn cái thứ nhất lóe lên suy nghĩ liền là không thể nào phải biết khí mạch chi thành cần tại thể nội tung hoành đan d ẹ t ra vô số đầu kinh lạc đến vận hành chân khí cho dù kia đoạt linh ma công có thể hấp thụ vô số nội lực chân khí lại như thế nào ngắn ngủi hai tháng cho dù ai cũng không thể tại thể nội khung ra hoàn chỉnh khí mạch đến Vâng, va tán, trường lâm xoay người khí khuyết thép chạm. lưu lâm lui Triệu xoay sát lục phiến môn lục đại danh bộ một trong thác bạc trọng quang lam đại cùng sau lưng vừa mới đạp vào đỉnh núi mạc phong đ ả o đông m ô n ngược triệu ngôn ngôn mấy người cũng tất cả đều vì đó biến sắc một cái thác bạc trọng quang hoàn toàn không đủ để làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì đó biến sắc nhưng là hắn giả mạo ma đầu tàn sát võ lâm nhân sĩ ý nghĩa lại làm cho mọi người ở đây tất cả đều khắp cả người phát lệnh cực thần kiếm pháp ngược lại là có chút ý tứ màn mưa bên trong thác bạc trọng quang đầu đồng đã bị kiếm quang xe rách hiện ra hắn lúc đầu khuôn mặt thứ năm quan cực kỳ phổ thông chỉ có kiêm một đôi mắt trong đó như có h ỏ a diễm đang t h i ê u đốt nồng hậu dày đặc màn mưa tựa hồ cũng bị ánh mắt của hắn xuyên thấu bị hắn đảo qua võ lâm nhân sĩ tất cả đều khắp cả người phát lệnh tháp bạc trọng quang ngươi cũng dám tàn sát võ lâm lam đại hét lớn một tiếng chấn động đỉnh núi trường thương đến cùng không phải ta sở trường tháp bạc trọng quang tiện tay vứt bỏ trường thương dưới chân nhẹ nhàng đ ặ t mạnh vơi anh cự thạch vì đó phá toái ở giữa một cây dài đến c h í n thức cán g i i đại đ a o đã bị hắn giữ tại lòng bàn tay ông đao quang như giải lũa ngang qua màn mưa tháp bạc trọng quang thần b một a đám hiện thân đ đích võ lâm nhân sĩ biến sắc tất cả đều hướng về đỉnh núi chạy trốn tới không tốt đây là lục phiến môn gặp ấy triệu trường lâm trong lòng chấn động máy liệt mới tỉnh ngộ lại bọn hắn ngay từ đầu định nghĩa địch nhân liền sai bọn hắn vốn cho là địch nhân chỉ là một cái an kỳ sinh chỉ là một người cho dù hắn tu thành k h í mạch một người có thể bố cái gì cả b ấ y nhưng nếu là đ ổ i thành lục phiên môn đây hết thể liền nói đến t h ô n g nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ không ra tiết triều dương cùng t h ắ c bạn trọng quang vợ ơ y mà muốn đem cái này hoa diễn sơn mạch bên trong tất cả võ lâm nhân sĩ tất cả đều giết hắn muốn xuất thủ nhưng biển người manh liệt ở giữa nhưng lại nơi nào đến được đến chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám võ lâm nhân sĩ đã tất cả đều bị đổi dê đồng d ạ n g bị khu lên núi đỉnh lại g ư ơ n g mắt nhìn lại sách đao mà đến tiết triều dương đã vắt ngang tại kia duy nhất một đầu thông hướng dưới núi đường núi nơi cuối cùng ở sau lưng hắn vô số trầm mặc tựa như sắt đá đồng dạng lục phiến môn bộ khoái đã triệt để phong tỏa kia một đầu xuống núi con đường trong chốc lát công thủ thay đổi xu thế tất cả võ lâm nhân sĩ tất cả đều vì đó biến sắc xôi trào tiếng ồn ào cơ hồ muốn xông ra chân trời tiết c h i ề u dương thác b ạ n trọng quang các ngươi muốn làm gì lam đại tâm một chút chìm vào đáy cốc cái này mới biết mình báo động ở đâu nhưng đã quá muộn đều đến lúc này ngươi còn đang hỏi như vậy buồn cười vấn đề bất quá ngươi muốn biết bản tọa liền nói cho ngươi tiết triều dương mặc đao phía trên huyết dịch nhỏ xuống tại màn mưa phía dưới khuôn mặt càng phát ra lạnh lẽo bản toàn lớn là các ngươi hết thể chết ở chỗ này s i tâm v ọ n g tưởng triệu trường lâm cầm kiếm tiến lên trước một bước sắc ý cực nóng hôm nay ta tất xác ngươi thật sao tiết triều dương trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng nụ cười quý dị ừm lam đại giật mình trong lòng sau lưng liền đột nhiên t r u y ề n đến vô tận sắc cơ ẩm t h ư ợ n h ư pháo hoa nở rộ vô tận xanh thảm rét lạnh ngân chân một c h ú t phá không tư tán trong khoảnh khắc lấy so cái này mưa to còn muốn hung mạnh gấp trăm ngàn lần tư thái đem lam đại cùng triệu trường lâm bao phụ tại bên trong suy, suy suy suy suy ba không khí trong nháy mắt bị đâm xuyên lam đại cùng triệu trường lâm sắc mặt đại biến phía dưới chỉ cảm thấy kia vô số ngân châm đúng là cứ thế mà đâm thùng chân khí của bọn hắn bình t h ư ớ n g c h a n h c h a n h c h a n h c h a n h ba đao quang cùng kiếm khí trong nháy mắt vì đó đ ạ i tác vô số tiếng va chạm bên trong triệu n ô n n ô n vô cùng thê lương thanh â m vang lên đông m ô n ngược ẩm hai đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà ra một chút xông vào liên miên màn mưa bên trong rõ ràng là đông n ô n ngược cùng m ạ n phong đảo đông n ô n ngược triệu n ô n l ô n song đao dơ lên như bị điên liền phải đổi tới đi l a m đại cánh tay xoay một cái ngăn cản triệu nôn nôn nôn Nôn. triệu nôn nôn trong lòng điên cùng lập tức tiêu tán bởi vì l a m đại thanh âm vờ ơ ý mà đã k h ả n k h ẳ n tựa như sắt đá ma sát nàng quay đầu nhìn lại l a m đại cùng triệu trường lâm s ắ t mặt đã một mảnh xanh t h ẳ m b ợ môi càng là một mảnh phát tím lần này vội vàng không kịp chuẩn bị cho dù hai người phản ứng vô cùng cấp tốc vẫn là chúng chiêu nhất là triệu trường lâm hắn hoàn toàn không cho rằng bị hắn bảo hộ ở sau lưng sư điện sẽ đối với hắn hạ độc thủ như vậy cực kỳ tốt cực kỳ tốt cực kỳ tốt triệu trường lâm ánh mắt một chút suy bại xuống tới nhìn chằm chằm tiết triều dương bên người mặt mũi tràn đầy thống khổ rễ r u ộ n đông môn ngược liền nói ba cái cực kỳ tốt đông môn sư minh một đám cực thần tông cùng b á i n g u y ệ t sơn trang đệ tử cũng tất cả đều sợ ngây người trong chốc lát lại ngây ngốc ngốc đứng tại chỗ ngược lại loạn s ị bát n h á o bình thường tất cả cực thần tông cùng b á i n g u y ệ t sơn trang đệ tử tất cả đều giống như điên thoá mạ bắt đầu nếu không phải triệu trường lâm ngăn tại trước người cơ h ộ liền muốn xông lên phía trước đem nó chém giết dù vậy nếu như ánh mắt có thể giết người đông môn ngược lúc này chết đến trăm ngàn lần đều chê cho dù là lục phiến môn một đám bộ khoái thậm chí cả thác bạn trọc quang nhìn xem hai người ánh mắt đều có chút bất tiện đông môn ngược mạc phong đ ả o các ngươi làm được cực kỳ tốt tiết triều dương cười nhạt một tiếng nói đáp ứng đồ đạc của các ngươi bản tọa sẽ không n u ớ t lời lui xuống trước đi đi vâng đông môn ngược cùng mạc phong đ ả o mặt mũi tràn đầy phức tạp lui ra phía sau hai bước túi đầu xuống không dám nhìn hướng về ngày trước đồng bạn tiết triều dương người tốt bản sự, thật bản lãnh. Triệu Trường lâm k h a n h chân ngay tại chỗ trên mặt đau thương vì cái gì tại sao muốn phản bội chúng ta triệu nôn n ô n thân thể run rẩy mặt mũi tràn đầy t h ố n g khổ đông môn nhược đầu thấp càng sâu mặt mũi tràn đầy t h ố n g khổ không dám trả lời tiểu cô nương dạy ngươi c á n g oan tiết triều dương nhẹ nhàng cười một tiếng hồi đáp không phải mỗi người đều là không có sơ hở dọn nước không lọt ngươi không nói tự nhiên có người nói ngươi không làm tự nhiên có người làm tỉ như vị này đông môn n được hắn sợ chết hắn thế mà sợ chết ta ha ha ha nói đến chỗ này tiết triều dương không khỏi cười ha h a cười nước mắt đều đi ra đông môn nhược thân thể run dậy trong lòng tạp n i ệ m như độc xà cắn xé tâm linh đúng vậy hắn sợ chết tại chịu đựng vô số cực hình về sau tâm niệm của hắn đổ sụp dục vọng cầu sinh thúc đẩy phía dưới hắn rốt cục nhịn không được thổ lộ hết thẻ tất cả không chỉ là có quan hệ với an kỳ sinh ngay cả cực thần tông bí văn võ công tất cả đều tiết lộ cho lục phiên môn hắn đã không có lui lại đường sống p h i hèn nhát tạp t r ù n g tham sống sợ chết xúc sinh đông môn ngược lao tử làm q u ỷ đều muốn người thứ nhất giết ngươi đông môn ngược ngươi đang chết trên đỉnh núi trên nàn võ lâm nhân sĩ quần tình mãnh liệt trong chốc lát ngược lại nhiều một cỗ thảm liệt khí thế các ngươi cũng giống vậy tiếng cười to một rừng tiết t r i ề u dương đưa tay tiếp được đã đã nhanh muốn kết thúc giọt mưa thản nhiên nói mọi người ở đây vô luận là ai chỉ cần g i a o một cái đầu người ra liền có thể sống nếu không liền đều phải chết tí tách tí tách mưa nhỏ bên trong lớn như vậy thiên vũ phong trong nháy mắt hoàn toàn tính m ị c h các ngươi những n à y triều đình những huyện nghĩ muốn giết chúng ta cứ việc phóng ngựa tới trầm mặc một cái chớp mắt về sau là càng thêm mãnh liệt tiếng mắng chửi nhưng là theo tiết t r i ề u dương một câu ở đây tất cả người trong võ lâm tất cả đều không khỏi trong lòng nhấc lên cảnh giác theo bản năng cách xa đồng bạn bên cạnh cùng chung mối thủ chi thế trong n g á y mắt sụp đổ đủ rồi lẫn nhau nghi kỵ chúng ta hôm nay toàn cũng phải chết ở nơi đây lam đại cường tự mở miệng k h á c quát một tiếng dãy rủi lấy đứng người lên nhìn về phía tiết triều dương hôm nay chúng ta cắm nhưng thiên hạ không có bức tường không lọc gió việc này một khi tiết lộ ra ngoài các người thậm chí cả toàn bộ lục phiến môn hết thể muốn vì chúng ta t r ố n cùng thật sao tiết triều dương sách đao c á t bước ngữ khí bình tĩnh tựa như tụng niệm hồ sơ đồng dạng gây án người huyết ma an kỳ sinh đỉnh núi lập tức hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi vô cùng liên tưởng đến lục phiến môn những ngày gần đây đến nay rất nhiều động tác việc này thật có khả năng bị v i n h viễn vùi lấp xuống dưới ngay cả cuối cùng báo thủ hy vọng đều bị đánh vỡ một đám võ lâm nhân sĩ tất cả đều tâm thần chập trờn càng có người mục để lọt h u n g q u a n g nhìn về phía một đám đồng bạn mà liên tại đỉnh núi hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong chật nghe dưới núi chuyển đến quát lạnh một tiếng âm thanh người đánh g á m ba chữ này cũng không như thế nào hư vĩ xuyên kim liên thạch nhưng lại đè xuống màn mưa sau cùng dư ba rõ ràng quanh quẩn trên đỉnh núi、Ai? Tiết t i r ề chương một trăm năm mươi sáu trên đỉnh núi người thương như rồng vạn trượng đỉnh núi mưa gió vừa nghỉ thời khắc vốn nên lạnh leo túc xát nhưng giờ phút này lục phiến môn một đám bộ khoái lại tựa như cảm nhận được mặt trời bắn thẳng đến đồng dạng khâu nóng tựa hồ giữa thiên điệu nhiệt độ không khí đột nhiên vì đó lên cao đồng dạng lực lượng của thần trên đỉnh núi thiết triều dương thần sắc độc dung không có người có thể lấy n ụ c thể p h à m thai ảnh hưởng thiên địa khí lợi chỉ có thần mạch đại t ô n g sư mới có thể lấy tự thân chi thần thôi động thiên địa khí trận tạo thành thiên địa khí đ ợ i biến hóa người tới đúng là thần mạch đại t ô n g sư không đúng thoáng qua t i ế t triều dương liền là chi tỉnh táo đó cũng không phải thiên địa khí hậu cải biến mà là một cố vô hình khí thế ảnh hưởng đến chúng nhân tâm linh để bọn hắn sinh ra nhiệt độ biến hóa cảm nhận được khâu nóng nếu là chân chính thần mạch đại công sư nén giận mà đến lúc này trên đỉnh núi sẽ trở thành chân chính hỏa diễm l i ệ ngục tất cả mọi người đều muốn bị lựa giận tiêu chết nhưng dù vậy người tới cũng tuyệt đối là cao thủ hô hô ba. khí lưu gào thét ở giữa bóng người dậm chân mà tới tốc độ của hắn toàn bộ triển khai khí lưu không đợi tản g ra liền bị hắn cường hoành đục thân sinh sinh phá tan một đạo khí lưu vô hình tại hắn trước người k h u y ế t tán lan tràn những nơi đi qua hết thệ vì đó về ra liền tựa như tại hết thệ đều đang trốn tránh đồng dạo chỉ là một người dậm chân mà đến lại để trên đỉnh núi đám người cảm nhận được trực diện thiên quân vạn mã đồng dạ hồn ào liệt khí thế người tới tự nhiên l à an kỳ sinh cảm giác của hắn vô cùng cương đại tại kia mưa gió đem nghỉ chưa nghỉ thời khắc đã nghe được tiết triều dương cái này làm sao không để trong lòng của hắn sát ý xôi trào là kia an kỳ sinh tiết triều dương chấn động trong lòng thời điểm định thần nhìn lại người tới tốc độ cực nhanh bước chân giống như động không phải động trước mắt chỉ thấy đã vượt qua trăm trượng dọc theo đường núi đã sắp đến chỉ thấy người kia đạo bào màu đen khót thân r i à n g u a trên khuôn mặt hai con ngươi như sao k i a tóc t r ắ n g p h ơ càng là như ngọn lửa tại sau lưng bốc lên quần áo phần phật ở giữa trên thân phát ra tựa như giang hà quần p quần đồng dạng khí lãng thanh âm ánh mắt của hắn vô cùng tốt thậm chí có thể nhìn người tới quanh thân vô số khí lưu cùng một cô vô hình chi lực va chạm nổ tung dừng bước nhưng mắt thấy người tới không coi ai ra gì bay thẳng mà đến vẫn là không nhịn được hét lớn lên tiếng tiếp theo mấy chục trên trăm cái bộ khoái cùng nhau đào kiếm ra khỏi vỏ cùng k i a đường núi cuối cùng chỗ g ơ lên đào kiếm như rừng túng tùng, tùng hàn quang tại sơ lộ dưới ánh mặt trời lóe ra để người kinh tâm động phép sát ý ba đậu ẩm ẩm tiếng sắt thép va chạm đại tác thời điểm an kỷ sinh thân thể chấn động hình như có tiếng sấm từ hắn thể nội bộ c phát chỉ là một sát tại vô số người trong mắt tia tái n h u ậ tóc dài lao đạo liền sinh ra cực kỳ khó tin biến hóa hoa dâm tóc dài một chút như là dắt lên một t ầ n g ngân đồng dạng lóa mắt sáng chói tia sáng như thần tinh đồng dạng con ngươi bên trong hình như có họa diễm vì đó dâng lên mà ra g i ra nua rút đi còn xuống không thấy đơn bạc thân thể càng là một chút vì đó bành trướng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi đã từ một cái hoa dâm tóc dài lao đ ạ o sĩ hóa thành một cái vóc người thẳng tập trung nhân nhân cái tia trần trụi bên ngoài làn da rõ ràng là tựa như nước thép đổ bê tông đồng dạng màu đỏ thấm màu đen run run là lớn ngân xích hồng tựa như nhàm tương chính là huyết dịch hợp nhất dâng lên mà ra là thuần ví cường hoành đục thân chi lực Minh Ngộ tại ông thánh thai chưa hoàn thành thời điểm an kỷ sinh tự nghĩ đơn thuần thể phách đã siêu việt huyền tinh phía trên tất cả bao đan cao thủ mà hoàn thành ôm thánh thai về sau an kỷ sinh không biết mình thể phách phải chăng cũng có thể so sánh huyền tinh phía trên kiến thần bất phôi cực giả nhưng đơn thuần lực lượng phía trên huyền tinh trong truyền thuyết ném tượng qua sông đối với hắn mà nói đã trở thành hiện thực thay máu đại thành về sau thể phách của hắn lại có vô cùng to lớn tăng lên thăng hoa ngay cả chính hắn cũng không biết mình bây giờ thể phách lớn bao nhiêu cường đại mà cường đại như vậy thể phách vào ngày thường bên trong hắn lại sinh sinh tất cả đều kiểm chế tại một điểm bên trong bề ngoài nhìn đến tinh huyết khô bại dần dần ra đi có thể nghĩ cái này ép có nhiều hung ác mà ép tới có nhiều hung ác cái này một bộ p h á t ra liền đến cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Ẩm. sấm một xâm kiếm Khí kia kia khiếu ki như hắn nhập ảnh theo, hậu lãng quần quận quang kiếm ảnh bên trong. Tiếp theo, kia từng tại ngưỡng khiếu đường hậu viện giữa, bước ở trời Tiếp tại đao đầy ầm ầm thượng như từng viên từng viên đạn pháo đột nhiên nổ tung sóng âm hôn tạo báo táp khí lãng tựa như m ả n h liệt k h u ế t tán một chút nhắc lên phương viên hơn mười t r ư i n g bên trong đất đá bùng cát đứng ngũi chịu s a o mười mấy lục phiến môn bộ khoái càng là trong trước mắt hai mắt biến thành màu đen bị to lớn sóng âm khí lãng tại chỗ đánh chết mà liên t ạ i tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thời khắc t r ư ơ n g hai trường thường tựa như một đầu thần long bay lên không kết thúc cự lực bạo phát xuống mười mấy lục phiến môn bộ k h o i bỗng chốc bị quét dọn giữa không chúng bị sôi trào mãnh liệt khí lưu sóng âm vừng lên xông về vách núi Bật hơi như sấm. bước ra một bước an kỳ sinh thân ảnh đã biến mất tại tất cả lục phiến môn bộ k h ó i trong ánh mắt chỉ có kia một cây trượng hai hàn thiết thương tựa như một đầu nhắm người mà phệ du long giận mà gào thét thế nào làm sao có thể nhìn xem như dòng bay lượn mà đến thương ảnh cùng kia vô số bay ngược thổ huyết hóc vỡ t o a n bộ k h ó i đắng người về sau m ì n h đường con ngươi co rụt lại tâm thần run r u dày làm duy nhất cùng an kỳ sinh chân chính giao thủ qua hắn đương nhiên biết được hai tháng trước đó an kỳ sinh còn vẫn không phải là đối thủ của hắn có thể trọng thương hắn vẫn là dựa vào mấy ngày đêm chạy trốn hao hết hắn thể lực nhưng dù vậy hắn đều có thể gạo tàu ngắn ngủi hai tranh g ba sinh n hồng tăng Tiêu lên. đao quang cùng tranh minh âm thanh cùng nhau bộc phát minh đường ôm hận xuất thủ cụt một tay trường đao vung vậy ở giữa đao mang phun ra nuốt vào vài thước sẽ rách đầy trời khí lưu đón lấy kia như dòng trường thương đang tiếng thứ nhất chân chính kim thiết giao phong tiếng vang lên、Chạn. minh đường trong lòng vui mừng tiếp theo một cái trước mắt trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đôi tựa như mặt trời đồng dạng sáng c h ó i ánh mắt vê anh minh đường hai mắt máy động chỉ là một chút va chạm cái kia gắt gao cầm trường đao cụt một tay liền triệt để xe rách cùng kia đoàn đao cùng nhau bị thổi vô tung vô ảnh ẩm tiếp theo không có gì sánh kịp lực lượng giáng lâm ra ngay cả một chiêu đều đã không tiếp nổi rồi suy nghĩ chưa hề lên minh đường chỉ cảm thấy ngược đau xót tiếp theo không thể hình dung cự lực ở trên người bộ phát ra thậm chí đều không có chân chính nhìn người tới thân ảnh cả người đã bay ngược mà lên tại giữa không trùng toàn thân gân cốt đã một chút vỡ vụt toàn bộ thân thể tựa như thoát hơi thủy cầu bình thường một chút phun ra huyết vụ đầy trời ầm ầm sóng âm vẫn quanh quẩn ở giữa an kỳ sinh đã đứng ở đường núi cuối cùng thiên vũ đỉnh cao nhất chạy ngược mà đến khí lưu gợi lên quần áo của hắn tóc bạc sau lưng hắn rất nhiều ném đi bộ khoái tuột tay bao kiếm vẩy ra bùn đất cắt đá như mưa to l ố t b ố t mà rơi một thương mà thôi liền đục mở chắn đường lục phiến môn rất nhiều bộ khoái nào chỉ là tồi khô là hủ thiên vũ phong hoàn toàn tính mệnh tất cả mọi người đều nhìn về an kỳ sinh Chuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này bị mình truy tầm thật lâu m a đầu là là hắn làm sao lại thật là hắn đông môn nhược sợ ngây người nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt như là gặp quỷ ngắn ngủi hai tháng người này v ừ a ơ ý mà đã đã thành khí mạch tiết triệu dương an kỳ sinh đục lỗ đảo qua đỉnh núi ánh mắt rủ xuống tại cùng thác bạn trọng quang đứng sóng vai tiết triệu dương trên thân tiết triệu dương ánh mắt chất động sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tại minh đường đông môn nhược cung cấp trong tình báo vất quá chân khí sơ ngưng an kỳ sinh thế mà cường hoành đến tình trạng như thế người tiết triều dương ánh mắt khé động đang muốn nói chuyện an kỳ sinh đã trưởng thương dơ lên vụ vụ ở giữa sẹt qua trời cao tựa như lưu tinh đâm thẳng tiết triều dương mà đi nói nhảm quá nhiều một phát súng m à t h ô i trên đỉnh núi sắc mặt của mọi người lại là biến đổi thấy được chân chính phô thiên cái điệp chỉ thấy thanh trường thương kiệt như long đăng không tiếp theo một cái đạn run chỉ thấy tựa như khổng tức khai bình bình thường trăm ngàn thương ảnh tùy theo mà ra đâm rách trùng điệp khí lưu rừng thương nhấp đô như sông lớn rủ xuống trời mà xuống một chút đem tiết triều dương thép bạt trọng quang đều bao phủ tại bên trong một chết một chữ chưa nói xong liền bị đánh gãy Bừng bừng A quan chiến g t rất o n lòng g nhiều người trong võ lâm bên trong không biết có bao nhiêu một chút lưu lại tại bọn hắn cảm ứng bên trong toàn bộ đỉnh núi đều bỗng chốc bị tê thiên liệt địa tàn khốc đao quang tràn ngập tràn ngập tà dị diệt tuyệt rét lạnh đao ý nhấp nô tựa như biện cả càn quét đám người an kỷ sinh ra sân tư thái quá mức kinh dị quá mức rung động đến mức tiết t r i ề u dương vừa ra tay liền phát động mình tuyệt kỹ thành danh thiên lang thất ma đao ồ ồ hoa hoa đao mang cấp tốc cắt chém phía dưới đâu đâu cũng có không khí phát ra từng tiếng thê lương tựa như sói đói gào thét đồng dạng kêu gen âm thanh trong n y mắt đã hướng về kia đ ầ y trời thương ảnh chèm tới lấy một địch hai ngươi cho rằng ngươi là ai quái thạch phía trên sách trường đao mà đứng thác bạn trọng quang ánh mắt đồng dạng chuyển sang lạnh lẽo cùng đao quang kia thương ảnh cùng nhau xuất hiện trước mắt cũng đồng dạng vừa xài bước xuất hiện ở trước chỉ một thoáng như núi như biện đồng dạng hùng hồn chân khí vì đó đề ra ở trung q u â n hắn không khí tựa như trở thành thực chất dòng nước đồng dạng bị hung manh chân khí tạo nên từng tầng từng tầng g ậ n sóng tranh tiếp theo bị hắn kéo tại s a u lưng trường đao mới đột nhiên ở giữa là chi dâng lên tháp bạt trọng quan cầm chi đao dài đạt chín thước đường vân ung dung chất gỗ trôi đao dài đến hơn phân nửa tuyết trắng thân đao quang hoa như gương với hắn dậm chân ở giữa đao ngâm âm thanh tựa như nổ lòng gào thét chấn động thiên vũ phong đ ỉ n h tựa như nộ l n g gào thét c h ấ động thiên vũ p h n g đ n h tựao như giải lụa đ quang vượt đao quang sẽ rách vô tận khí lưu t ự a như siêu việt á trận ạ i thiết t i thiên lang thất ma chưa cùng kia thương ảnh và chạm thời điểm, đã ẩm vang ở giữa ề u dương chưa thương như thương Trước lang cùng ảnh vang rừng ảnh. không có gì sánh kịp thể phách. Vâng, vâng. gì thất thể t chạm phách. ma đau va ẩm đã có kịp và vào ở trận tiếng sấm âm thanh vang vọng đỉnh núi thẳng tựa như long vương bố mưa lôi đỉnh đại tác tựa như ngàn vạn lần đao thương và chạm âm thanh tại một chút vang lên khuấy động mà lên cương phong khí lưu phóng lên tận trời tựa như muốn xuyên qua thiên khung phía trên tầng mây đồng dạng ôm t ù n hàn quang cắt đứt mặt đất trên đỉnh núi kinh lịch vô số năm gió táp mưa xa núi đá cũng vì đó n ư ớ ra pha thoái trong nháy mắt tạo nên bùn cắt đụi mù tựa như màn tre đồng dạng dơ lên nhiều cao người đậu trong h ư ơ n g đậu. Đau t chốc lát toàn bộ đỉnh núi rất nhiều quan chiến người chỉ cảm thấy hoa mắt đầy trời khí lưu gào thét ở giữa chỉ nghe được kim thiết va chạm âm thanh thậm chí không nhìn thấy bóng người chỉ có bị đám người bảo vệ tại bên trong ngồi xếp bằng lam đại cùng triệu trường lâm thấy rõ tại kia quần cuộn cương phong đao khí bên trong t i ế n an kỳ sinh lôi c u ố n trường thương như rồng vô tận thương ảnh tại quanh người hắn du tàu như rồng lấy lực lượng một người kháng thác bạn trọng quang cùng tiết triều dương hai người bá liệt vô tình ba quang trong lòng hai người r u n động không hiểu kia đoạt linh ma công quả thật có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng có thể khiến cho một cái chưa từng khí mạch đại thành người b ộ c phát ra như vậy đáng sợ lực lượng sao an kỳ sinh cũng không khí mạch đại thành điểm này hai người rất rõ ràng để cho hai người rung động là k i a an kỳ sinh thể phách cường hoành không phải người đạp chân xuống liền có thể dẫm nát mấy t r ư ợ n g núi đá thân thể một trước liền có thể đụng nát đao quang khí lưu lấy hai người nhĩ lực thậm chí có thể nghe được trong thân thể của hắn quần quận c h ả y xuôi huyết dịch lưu động âm thanh cái này là cỡ nào cường đại thể phách an kỳ sinh triệu nôn, nôn cầm sông đao sắc mặt phức tạp nàng c u n g an kỳ sinh bất quá gặp mặt một lần về sau sở dĩ chưa từng thổ lộ có quan hệ hắn tin tức cũng chỉ là bởi vì nàng khinh thường tại khuất phục tại lục phiến môn mà thôi về sau biết được hắn thân phận trong lòng còn từng sinh ra s ắ c ý lại không nghĩ rằng danh môn đại phái xuất thân đông môn n g ư a khuất phục tại lục phiến môn toàn bộ ma đầu lại tại lúc mấu chốt đứng dậy hai người này so ta tưởng tượng yếu nhược trường thương như dòng điểm phá trùng điệp đa quang an kỳ sinh sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng chuyển qua như thế cái suy nghĩ hắn cũng không cùng khí mạch đại thành người giao thủ qua nhưng hắn nhập mộng qua thông chính dương biết được thông chính dương vô luận là thể phách chân khí đều xa xa so hai người kia mạnh hơn nhiều đến mức hắn lúc này tiếp nhận áp lực cũng không có những người khác tưởng tượng lớn như vậy theo thay máu đại thành hắn đã từng khổ luyện qua long ngâm t i ế t bố sam hổ khiếu kim t r ù n g cháo tự nhiên cũng đã đại thành màng da đã thành đao kiếm khó thương đồng thời c à n g có thể tiếp nhận mạnh hơn lực bộc phát cùng mạnh hơn sức thừa nhận hắn nhất quyền nhất c ư ớ c ở giữa bộc phát vô cùng lực lượng kinh khủng màng da tồn tại lại có thể chịu đựng lấy hai người bá liệt hung lệ chân khí xung kích vô luận gần người chân khí như thế nào hung lệ bá đ cũng sẽ ở gần người trong nháy mắt huyết tán đến toàn thân mạng g a phía trên là lấy trừ phi có một cái đem hắn thịt nát xương tan hùng hồn chân khí nếu không chân khí đối với khí mạch phía dưới to lớn lực sát thương với hắn mà nói là không tồn tại làm sao có thể làm sao có thể tiết triều dương trong lòng chấn động càng lớn càng là kinh hãi quan chiến lam đại triệu trường lâm đều có thể nhìn ra đồ vật bọn hắn đương nhiên sẽ không k h ô nhìn g n thấy một cái ngay cả khí mạch đều không có cô đọng người chỉ bằng vào thể phách liền có thể cường h à n h đến trình độ như vậy hai người chân khí xung kích phía dưới chính là hàn thiết đều muốn vì đó pha thoái nhục thể phạm thai lại không có chân khí giảm s ó c bằng cái gì có thể ngăn cản chân khí của bọn hắn các bạn trọng quan cũng là sắc mặt nghiêm trọng không chỉ là người kia miễn dịch chân khí của bọn hắn ngược lại một c ố vô hình k i n h lực mỗi lần tại cùng trường thương và chạm phía dưới lan đến gần thân thể của bọn hắn mặc dù vận hành chân khí không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng thân thể của bọn hắn lại ẩn ẩ n có chút nói nói mặc dù lấy bọn hắn thể phách dạng này nhói nhói cũng không đại dụng nhưng nếu là tích lũy phía dưới động tác có chút chậm chạm chỉ sợ sẽ chết tại người kia trên tay. một lần va chạm về sau hai người cùng nhau lui lại lơ đẳng liếc nhau về sau cùng nhau trong tiếng hít thở hai người tương giao mấy chục năm mặc dù ít có liên thủ đối địch nhưng lại cũng không khuyết thiếu ăn ý có chút một cái đối mặt trong lòng hai người đã đạt thành c h u n g nhận thức cho dù là l i ề u mạng trọng thương đều muốn đem tên ma đầu này lưu lại ngắn ngủi hai tháng đã đạt tới trình độ này lại cho hắn thời gian chẳng lẽ không phải lại là cái cái thế ma đầu giết tràn ngập vô tận s á t ý tiếng gầm ầm vang nổ vang tiết triều dương cùng thắc bạn trọng quang lại lần nữa trước đạt sắc mặt hai người đỏ bừng ẩn ẩn có thể thấy được thể nội mạch máu đều cơ hồ n ư ớ ra rõ ràng là chân khí trong cơ thể siêu phụ tại bạo phát đi ra kết quả lục phiến môn bí thuật thất tinh phá n g à i pháp môn bí p h á p này là lục phiến môn bí truyền liệu mạng chi pháp kỳ danh thất tinh tự nhiên có bảy cái khác biệt trình độ bộc phát phổ thông bộ khoái nhưng mở nhất tinh hai người bọn họ lại nhưng mở lục tinh lục tinh mở ra toàn thân chân khí đều có thể trong nháy mắt bộc phát ra đi lấy đạt tới bình thường gấp sáu lần lượt công kích、Ấm、ẩm ẩm đao thanh như sấm đao quang gào thét ú n tùng đao quang một trắng một đen tại hai người toàn lực thúc làm cho dưới giao nhau tung h à n h mấy chục đạo hung lệ đao quang tựa như một đầu gác long một con hung lang dơ thẳng lên trời hét giận dữ uy thế hạo đảng ngang ngược vô song tranh tranh tranh tranh ba ánh đao lướt qua chỗ hết thẻ khí lưu đất đá vẩy r a bùng tắc thậm chí cả kia đầy trời thương ảnh đều trong nháy mắt vì đó tán loạn bị triệt để cắt chém thành mắt thường đều không thấy được nhỏ bé c h i vật toàn lực bạo phát xuống hai đại cao thủ triệt để t r i ể n lộ khí mạch đại thành tiên thiên cao thủ thực lực chỉ là trong nháy mắt thiên vũ sơn đỉnh rất nhiều võ lâm nhân sĩ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh như có vô hình đao ý gần người nhịn không được trước mắt biến thành chỉ cảm thấy mình sau một khắc liền bị chém g i ế t tại chỗ cho dù là lam đại cùng triệu trường lâm đều là biến sắc vẹn vẹn đứng ngoài quan sát đã có uy thế như thế đứng núi chịu xào an kỳ sinh lại nên tiếp nhận như thế nào to lớn uy thế hô hô hô ba mạnh liệt mà đến cương phong đao khí bên trong an kỳ sinh đứng thẳng đỉnh núi t r ư ở n g hai trường thương trụ điện sắc mặt của hắn không hề bận tâm đủ để xé rách sắt đá khí lưu vạch phá quần áo lại không cách nào dung chuyển thân thể của hắn tại đao mang đại tác thời khắc thân thể của hắn đột nhiên vì đó xếp chặt mắt trần có thể thấy nổi gân xanh tựa như trong cơ thể hắn có từng trương đại cung đột nhiên bị kéo đến trăng tròn. đao pháp không sai đáng tiếc khẽ than thở một tiếng âm thanh phiêu hốt quanh q u ầ n ở giữa dưới chân hắn bông nhiên đập mạnh Vâng. đỉnh núi đều rất giống tại lúc này vì đó lắc lư mặt đất vì đó nước ra đ á vụn vì đó v y r a phương viên trong vòng mấy trượng mặt đất đều rất giống đông chốc bị an kỳ sinh dẫm sập l u ô n x u ố n g dưới trấn cước giờ khắc này cho dù kiếp trước kiếp này địa cầu huyền tinh phía trên tất cả tinh thông đạo này đại cao thủ đại tông sư nhìn thấy an kỳ sinh một thức này trấn cước đều muốn vì đó tán thưởng không có gì sánh kịp cường h à n h thể phách phía dưới hắn một thức này dậm chân công phu đã đạt đến bất luận cái gì quyền sư đều không đạt được đình ph đạp chân trước mắt an kỷ s i n h quanh thân kéo căng đến cực hạn chín đầu lớn gân cũng theo đó b u n g l ỏ n g b ă n g băng băng băng ba tựa như từng t r ư ơ n g cong như trăng tròn trường cung một chút b u n g r a dây cung chấn động âm thanh một chút vì đó thấu thể mà ra d ầ m chân d ầ m chân theo thương lập tức thương r a như rồng ô vô tận cương phong đao khí bên trong trường thương tựa như trong nháy mắt biến mất đồng dạng không có thanh â m xé gió không có x é rách chi m ì n h thậm chí không có rét lạnh thương mang cái này một cái trước mắt chứ hai hàn thiết trường thương tựa như vì đó biến mất cho dù là lam đại triệu trường lâm thậm chí cả vung vệ trường đao mà đến thác bạc trọng quang t i ế t triều dương đều một chút đã mất đi thanh trưởng t h ư ờ n g kia tung tích t ự a n h ư thanh trưởng t h ư ờ n g kia trong chớp mắt xuyên thấu không gian t i ế t triều dương cùng thác bạc trọng quang trong lòng đồng thời nhảy một cái cảm thụ một cỗ tuyệt đại nguy cơ ở trong lòng loài r a không được thác bạc trọng quang trong lòng đột nhiên phát lệnh trong hai mắt tựa như thấy được một đầu tựa như thiên ngoại thần long đồng dạng tuyết trắng qua mang mỹ luân mỹ h o a n quang mang trong chớp mắt tràn ngập hắn toàn bộ thế giới lọt vào trong tầm mắt tri củng đều là một mảnh lệnh leo thâu xương quá nhanh quá nhanh thác trọng quang muốn rách cả tuyệt đại ở dưới sự nguy hiểm đến sông chết thác bạc trọng quan g d ơ thẳng lên t r ờ i hét lớn một tiếng vô cùng mánh liệt chân khí tôn u trào ra lần này buộc phát quá mức tấn mánh chỉ là trong nháy mắt thác bạc trọng quan g toàn thân cũng vì đó đỏ lên đây là là n già thậm chí cả vô số nhỏ bé mạch máu đều bị chân khí xé rách ẩm nỗ lực to lớn như thế đại giới tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới k i a thác bạc trọng quan g quên thân thình lình xuất hiện nhất trọng mắt chẩn có thể thấy to lớn chân khí vòng bảo hộ tiếp theo cái kia sớm đã nhanh vượt đen nhánh đao quang càng làm một chút tăng tốc tung hành sen lẫn đen nhánh đao quang tựa như một con dữ tợn ma lang từ trên số dưới phóng tới đem cầm súng đâm thẳng thắt b ạ t trọng quang an kỳ sinh muốn buộc hắn lùi ra phía sau nhưng mà an kỳ sinh phảng phất giống như không phát hiện bình thường trường thương vẫn đâm tới hắn xuôi ở bên người cánh tay lại tựa như không xương trường xà đồng dạng ngựa ra sau mà lên khớp xương nổ động ở giữa kia sung mạn g n o n g ánh tựa như thế gian nhất là óng ánh mỹ ngọc đồng dạng bàn tay một chút chống ra ẩm chỉ là một trường đ ẩ y r a kia vô tận m á n h liệt khí lưu tựa như một chút đâm vào sắt chế t ư ờ n g phát ra gấp rút mà kinh khủng va chạm âm thanh một trường này phía dưới an kỷ sinh sau lưng hết thẻ khí lưu đều bị một chút đánh nổ trở thành triệt để chân không h o à n g hốt ở giữa thiết triều dương tựa như thấy được mình bắn ra hung lệ đao quang trước đó đột nhiên nhiều hơn lóe lên xúc địa thông thiên tuyên cổ thê lương không thể lay động tự đại môn hộ cánh cửa kia tính mịch tựa như tình không minh ngông một chút mất sống hắ c một, một tiếng nước da gấm âm thanh tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên tiếp theo kinh khủng bắn nổ khí lãng chìm hết thảy ẩm ẩm tựa như từng viên từng viên đạn pháo nổ tung vô số kể đất đá vì đó về ra bụi mù nổi lên một phía che khuất bầu trời ở giữa một thân ảnh bay ngược mà lên tại phun ra huyết vụ đẩy trời bên trong bay ngược ra hơn mười triệu trên không trung lộn mấy vòng phía dưới cơ hồ dứt xuống vách đá và trượng sương mù tán đi kia đã toàn bộ thấp ba t h ư ớ c trên đỉnh núi an k ỳ sinh cầm thương m à đ ứng t r ư ở n g hai trường thương cuối cùng t h á p b ạ t trọng quang khôi ngô thẳng tắp thân thể thình l i n h bị đóng đinh tại giữa không trung chương một trăm năm mươi tám xong chuyện phủi láo đi ta t h á p b ạ t trọng quang mới mở miệng máu tươi miệng lớn tuôn ra hắn muốn đưa tay nắm chặt trường thương d ấ y r u ộ một chút cuối cùng bất lực rủ xuống khí mạch đại thành về sau nhân thể cùng trời thông nhân thể có thể mỗi giờ mỗi khắc cùng tiên h đ ị a trao đổi chân khí dùng cái này đạt tới chân khí vô cùng vô tận tình trạng tiếp theo cũng liền có thể làm được ngắn n g i phi hành hắn tại một khắc cuối cùng muốn rút đi chân khí chi che đậy phá diệt chi trước mắt hắn cơ hồ đào tẩu đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị một thương quán xuyên ngực hô an kỷ sinh cổ tay rung lên trường thương phía trên treo thi thể thuận tiện giống như r ơ m dạ đồng dạng ném đi mấy trượng rơi xuống tại phế tích bên trong hết t h ả khát vọng hết t h ả mưu tính hết thảy giấy r u ộ n hết t h ả không c a m lòng hết t h ả hết t h ả đều bị kia dồn dập mà xuống đất đá vùi lấp trong đó tính mịch thiên vũ phong đ ỉ n h tất cả mọi người đều lâm vào tính mịch bên trong cho dù là lam đại cùng triệu trường lâm cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn t i ế t triều dương cùng các bạn trọng quang đã một chết một bị thương cuối cùng một thương kia một trường cho dù là bọn hắn q u a n chi trong lòng cũng không khỏi rung động a n kỳ sinh vô tận đ i ề u hữu lãnh kịch thanh â m vang lên người rất tốt cực kỳ tốt mười trượng trong cao không t i ế t triều dương đứng lơ lửng giữa không trùng khoác vung tóc dài phía dưới lạnh leo trên khuôn mặt đều là tan không ra rét lạnh s ạ c ý hết thẻ kế hoạch hết thẻ mưu tính đến lúc này đã tất cả đều hủy an kỳ sinh nâng thương mà đứng nhàn nhạt nhìn xem hắn thanh em bình tĩnh ta tự nhiên cực kỳ tốt tiết triều dương võ công không thể nghi ngờ là tại thác bạn trọng quan phía trên mặc dù có hắn phân tâm nhị dụng nguyên nhân tiết triều dương đến cùng là tiếp nhận hắn nam thiên môn lúc này thương thế của hắn cũng có hơn phân nửa là bởi vì chính hắn thi triển bí thuật phản vệ hắn cũng không thèm để ý tiết triều dương có thể ngự không cái này hắn sớm liền biết rồi bất quá khí mạch ngự không còn không bằng bọn hắn khinh công tới cũng nhanh vô luận là tại đi đường vẫn là chiến đấu thời điểm đều không có tác dụng quá lớn nhiều nhất như tiết triều dương như vậy miễn phải bị đánh rất vách n b ấ t quá dạng này cũng rất tốt n ổ cọ phải n ổ t ậ n gốc giết người muốn dưng ơ hôi thật nếu để cho hắn rớt xuống vách núi mình cần phải dễ tìm thác bạt đại nhân danh bộ thác bạt đại nhân cái này còn sót lại rất nhiều lục phiến môn bộ khoái thê lương thanh âm mới vang lên rất nhiều bộ khoái nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt tràn ngập dẹ t r ừ n g sợ hãi cho dù sát ý s ô i trào nhưng ngay cả thác bạt trọng quang đều bị đánh chết tại chỗ bọn hắn như thế nào dám ra tay tết i triều dương Trên mặt màu lam chưa khởi, triệu trường lâm dãy r i lấy đứng dậy cắn răng nói ta cực thần tông cùng các ngươi triều đình nước giếng không phạm nước sông vì sao hôm nay muốn trăm p ư ơ n g ngàn kế giết chúng、ta. theo hắn đứng dậy một đám võ lâm nhân sĩ cũng đều vì đó tảng ra, à ơ lên đao kiếm nhìn chằm chằm cùng rất nhiều lục phiến môn bộ khoái tương đối đều là sát ý sôi trào nước giếng không phạm nước sông các ngươi cũng xứng giữa không trung tiết triều dương ngẩng đầu lên k h o á t vung loạn phát theo gió phiêu lãng khoe miệng của hắn hiện ra một tia lạnh bướt tiêu dung thiên hạ là triều đình thiên hạ các ngươi những n à y không có vua không tra hạ người tự cao võ công cao cường không chấp tập dịch không giao thuế má chiếm cư sân lâm kiểm chế lưu dân tên là tông môn kỳ thực là quốc trung tri quốc đại phong trăm hải đứng đầu sao mà chi hoang đường triệu trường lâm chưa mở miệng phía sau hắn một cái đệ tử đã đứng dậy ngươi đại phong thành lập đến nay cũng mới khó khăn lắm hai trăm năm ta cực thần tông thành lập đến nay là ngươi gấp ba không chỉ ngươi đại phong thái tổ tổ tông còn chưa ra đời chúng ta cực thần tông liền x ứ n g x ứ n g tại phiến đại địa này phía trên các ngươi có tư cách gì quản hạt chúng ta hugh tiếng nói phiêu đáng ở giữa triệu trường lâm b i ế n sắc thân thể n h ó á n g một cái ở giữa vừa rồi lên tiếng vậy đệ tử đã phun máu tươi tung tóe bị một viên ngân châm đâm xuyên lồng ngực chó đồng dạng tập trùng cũng xứng cùng bản tọa nói chuyện tiết triều dương than nhẹ một tiếng đem một đầu dối tung tóc sao tán tựa h ồ không thèm để ý rất nhiều võ lâm nhân sĩ quần tình mãnh liệt bình tĩnh nhìn về phía an kỳ sinh lúc này hắn chỉ cần bung ra chân khí liền có thể rơi xuống vách núi lấy võ công của hắn tu vi chưa hẳn liền không có một chút hy vọng sống nhưng hắn nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại hắn muốn làm một lần cuối cùng nếm thử là đại phong ngoại trừ cái này thay hoàng ẩm đặt chân xuống ở giữa trường thương phá không mà đi v i anh kinh k h í k h u ấ y động đao quang cùng thương ảnh cùng nhau mất diệt tiết triều dương không để ý chút nào mình máu tươi chảy ngang thân thể trường đao vung vẩy ở giữa giống như điên dại thất tinh p h á nhật pháp toàn bộ triển khai không tránh yếu hại không tránh trường thương không sợ sinh tử dưới t u y ệ t cảnh tiết triều dương điên của nguyện như là ma thần chân khí tung hoành k h u ấ y động ở giữa thiên lang thất ma đao hiện ra phát huy vô cùng tinh tế trong chốc lát lộng lẫy nở d ậ cơ hồ đều muốn vượt trên ăn kỳ sinh trường t ư ơ n g tranh tranh tranh tranh ba trăm ngàn lần va chạm âm thanh quanh quần trời cao bên trong tiết triều dương đao quang hung lệ vô cùng. khí lưu tung hoành khoáy động ở giữa an kỳ sinh tóc dài dơ lên giết ngang trường thương bay lên không như d ò n g tung hoành na z i ở giữa phá diệt trùng điệp đa quang thất tinh phá nhật pháp toàn bộ triển khai tiết triều dương mỗi một kích đều ẩn chứa vô cùng k i n h khủng l ự c đạo cho dù là an kỳ sinh bây giờ thể phách đều ẩn ẩn có thể cảm giác được thân thể của mình dê linh dị màn g da gân cốt nội tạng tất cả đều thừa nhận vô cùng to lớn s u n g kích nhưng hắn vẫn là không né tránh không lùi không cho lấy nhanh đánh nhanh, lấy cứng trọi cứng vê n h vê n h hai người tại trên đỉnh núi tung hoành na di những nơi đi qua mặt đất nước ra núi đá pha t o á i vùng cắt v ờ y r a lớn như vậy thiên vũ phong đỉnh cơ hồ trở thành một vùng phế tích a một đoạn thời khắc h é t dài một tiếng chấn động trời cao đầy trời kim thiết va chạm âm thanh vì đó tiêu tán an k ỳ sinh cầm thương mà đứng pha t o á i đạo b ả o phía dưới lộ ra hắn như tình cường ngực thân tại trước người hắn ba trượng tiết triều dương thân hình lay động trong miệng không ngừng tuân ra cỗ lớn cố lớn máu tươi tại hắn n g ự chỗ một cái lớn chừng miệng chén trống rông trước sau thông t ấ u trái tim bên trong đã không cánh mà bay mà không có biểu hiện ra t i ế một cỗ vô hình kinh lực đã làm vỡ nát toàn thân hắn gân quất nội tạ lực không bằng người máu tơi ư tích tích đắp đáp ra đời tiết t r i ề u dương run dậy thân thể ánh mắt nhìn về phía an kỳ sinh sau lưng phương xa tự lẩm bẩm thân bản áo vải đến vương thưởng thức mà chức vị cao đáng tiếc chưa thể vì nước trừ hại hắn chết chừng lớn ánh mắt bên trong đã mất đi thần thái chết mà không ngã chết không nhắm mắt đau của ngư i ý tín niệm ý chí ta cảm nhận được an kỳ sinh khẽ vất cảm tuy là đ ị c h nhân hắn cũng không thể không thừa nhận cái này tiết triệu dương tín niệm tinh thần cực kỳ cường đại không như thế hắn cũng vô pháp tránh thoát hắn nam thiên môn võ đạo tranh phạt kỹ xảo tiến bộ chỉ là thứ yếu trọng yếu nhất vẫn là thể ngộ từng cái người khác nhau nói đánh chết tiết triều dương cùng t h á c bạn trọng quang về sau hắn mới phát hiện nguyên lai loại này sinh tử tương bác cũng có thể thu hoạch đạo lực chỉ là toàn bộ cánh cửa cực kỳ cao thôi、Hồ. hắn ô h có chút phất tay á o khí lưu vô hình như gió lướt qua vì đó khép lại hai mắt đại nhân đại nhân cái này còn sót lại rất nhiều lục phiến môn bộ khóe mới chen c h ú c mà đến đem tiết triều dương cùng t h á c bạn trọng quang thi thể ôm không ít người hai mắt d ư n g d ư n g thân thể run dậy tiết triều dương làm người mặc dù k h ố liệt đối đại thuộc hạ lại là thật tốt mặc dù khắc nghiệt nhưng lại chưa bao giờ có mảy may cắt xén thương thương thương đào quang nổi lên b ố n phía kiếm âm g i ữ tợn h rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng một chút xuống tới ngăn chặn đường núi cuối cùng nhìn chằm chằm nhìn về phía một đám lục phiến môn bộ khoái trong mọi người đông môn n h ư ợ c cùng mạc phong đào mồ hôi lạnh lâm l y trong mắt lộ ra tuyệt vọng trước đó hỗn loạn thời điểm bọn hắn liền nghĩ đào tẩu thay vào đó một ít võ lâm nhân sĩ đối hai người bọn họ hạ cực mỗi giờ mỗi khắc đều có người đang chú ý bọn hắn đến mức cho dù bọn hắn muốn sớm đào tẩu cũng là tuyệt đối làm không được sự an kỷ sinh thu hồi trường thương nhìn xem rất nhiều kính sợ kiên kỵ sợ hãi cựu hận ánh mắt rõ ràng cảm nhận được thế giới này chân thực minh có trật tự âm thầm hỗn loạn chém chém giết g i ế t đối với giới này giang hồ nhân sĩ tới nói là chuyện lại không quá bình thường đa t ạ an tiên sinh việt thủ bị người đỡ lấy tới triệu trường lâm cùng lam đại có chút chắp tay cảm ơn an đại hiệp tân cứu mạng còn lại rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng đều chắp tay nói t ạ n a an kỷ sinh ý nghĩa không rõ cười một tiếng hắn nhưng không có quên những người giang hồ này sĩ tới đây mục đích chính là vì trên người hắn đoạt linh ma công hắn lần này sở dĩ đi lên lại không phải là vì những người này chỉ là không muốn có nổi mà thôi nếu không phải như thế thiên hạ trong mỗi ngày chết quá nhiều người nhiều lắm hắn lại nơi nào sẽ để ý một chút muốn đến trừ ma giang hổ nhân sĩ tính mệnh hắn không thèm để ý chút nào đám người c ả m tạng hoán hận x á c h ngược trường thương mà đi những nơi đi qua vô luận là người trong võ lâm vẫn là lục phiến môn bộ khoái đều không tự chủ nhường được ra người, người u n trong lòng hiện hiện lớn dậy, l mắt thấy an kỳ sinh càng đi càng gần đông môn nhược quát to một tiếng quỳ dạm xuống đất không không phải ta tiết lộ hành tùng của ngươi nguyên lai là ngươi an kỳ sinh có chút hiểu rõ giới này bên trong biết được an kỳ sinh cái tên này người không n h i ề u ngoại trừ tuệ quả bên ngoài cũng chỉ có đông môn nhược cùng triệu môn ngôn lúc trước hắn còn kỳ q u á i những cái kia lục phiến môn người làm sao sẽ biết được lúc này xem như hiểu rõ bất quá mắt nhìn thiếu hai ngón tay đông môn n h ư ợ c an kỳ sinh cũng không phải như thế nào tạ i ý vài nước gặp lại người ta có thể vì ngươi làm đến bước này cũng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ há có thể yêu cầu xa vời càng nhiều ta đồ vật đâu an k ỳ sinh ánh mắt rủ xuống thản nhiên nói cái cái gì đông môn ngược đầu tiên là k h ẽ giật mình lập tức nghĩ tới điều gì từ trong ngực móc ra một nắm lớn ngân phiếu đến vậy vậy trong sơn trại rất nhiều đồ vật nhỏ tiểu nhân đã trải qua là ngài đổi thành ngân phiếu mức cực kỳ không nhỏ chỉ là một cái sơn trại tự nhiên không có nhiều tiền như vậy trong đó hơn phân nửa còn có đông môn ngược tiền Ừm. An sinh tiện tay tiếp nhận tiếp phiếu, ngân lượng lưu vào chút động tác của hắn nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh mọi người ở đây không người dám ngăn cũng không có người dám gọi ở hắn triệu trường lâm muốn nói lại thôi thẳng đến an kỳ sinh thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy mới thở dài thật sự là thoải mái người này người này không khỏi quá mức ngạo khí trong đám người có người n h ị n không được mở miệng im ngay lam đại lạnh lùng nhìn thoáng qua người nói chuyện lòng tràn đầy c h á n ghét ngươi chẳng lẽ quên mục đích của chuyến này nhóm người mình cũng là vì trừ ma đoạt công mà đến chính chủ chính là cơ d u ê n xào hợp cứu được bọn hắn chẳng lẽ còn nghĩ người ta cho ngươi cái gì tốt sắc mặt hay sao không có giết tất cả mọi người đã là người ta đại nhân đại nghĩa người kia k h ẽ giật mình lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt những người khác cũng đều bừng tỉnh đại ngộ h ừ một cái vóc người thẳng tắc bộ khoái ôm tiết triều dương thi thể nhìn về phía triệu trường lâm lạnh lùng nói hoặc là đánh nhau chết sống hoặc là tránh ra con đường các ngươi những n à y cứ khuyển tất cả đều đáng chết cái khác võ lâm nhân sĩ mắt thấy hắn sắp chết đến nơi còn ngông cùng như thế nhất thời giận dữ mắt thấy kỳ thật hết sức căng thẳng triệu trường lâm ho nhẹ một tiếng nâng lên dư lực phát ra tiếng hết thể dừng tay để bọn hắn đi cái gì triệu đại hiệp ngươi muốn thả bọn họ đi không được bọn hắn giết nhiều như thế giang hồ đồng đạo sao có thể dễ dàng như thế buông tha bọn hắn giết nhất định phải giết bọn hắn một đám võ lâm nhân sĩ quần tình m á n h liệt khu khu triệu trường lâm ho nhẹ một tiếng thấy mọi người quần tình m á n h liệt trong lòng thầm than một tiếng phân phó môn hạ đệ tử không nên động thủ giết giết thế nào lục phiến môn là triệu đình tổ chức chính lệnh hợp nhất kỷ luật nghiêm minh chính là giết tất cả võ lâm nhân sĩ cũng sẽ không có bất cứ tin tức gì chuyển tới mà bọn này đ á n ô hợp có thể làm được đến cái này nồi chẳng lẽ không phải vẫn là phải cực thần tông cùng bái nguyễn sơn trang đến gõng hạn tự nhiên không có ngốc như vậy lam đại tự nhiên cũng hiểu đạo lý này tự nhiên cũng k i ể m chế đệ tử đứng xuất thủ cực thần tông cùng bái nguyệt sơn trang không đậu thủ cái khác võ lâm nhân sĩ hô tiếng g i ế t dung trời nhưng vẫn là trơ mắt nhìn lục phiến môn dưới người núi ai cũng không ngốc không ai dám khiêng cái này nổi đông môn ngược cùng mạc phong đào lướt nhau muốn đi theo lục phiến môn người rút đi lại bị hàng trăm hàng ngàn võ lâm nhân sĩ cùng nhau tiến lên chặt thành thịt mối chương một trăm năm mươi chín một lần nữa sắp xếp binh khí phổ nước sông ầm ầm sống dậy nhìn đến không bờ thật tốt giống như một đầu cự long ốn lượn tới lui đại long giang làm đại phong tam đ rất nhiều dòng sông hội tụ chi địa chạy qua m ộ ư ơ i tám châu một trăm sáu mươi ba cái phủ vô số quận huyện là đại phong trọng yếu nhất vận chuyển đường sông chi thông đạo một chiếc thuyền con đi tại quần c u ộ n trên mặt sông phá sóng mà đi sông nước c u ầ n c u ộ n tốc độ chạy rất gấp nhưng cái này một chiếc thuyền con đi tới dù nước chảy bẹo trôi cũng rất là bình ổn để quá khứ không ít trên thuyền lớn người nhao n h a u quan sát an kỷ sinh khoan thai xếp bằng ở bong tàu phía trên mái đầu bạc trắng theo gió phiêu lãng lúc này cách hắn hạ thiên vũ phong đã qua nửa tháng thiên vũ phong sự tình tại cái này trong nửa tháng lưu chuyển sôi sùng sục đ o ạ t linh ma công ra mắt trên ngàn võ lâm nhân sĩ t r ô n sương hoa diễn sân mạch thêm nữa lục phiến môn hai đại danh bộ bị g i ế t cái này từng cọc từng cọc từng kiện không có chỗ nào mà không phải là đủ để chấn động giang hồ sự kiện lớn cùng một chỗ phát sinh có thể nghĩ đối cái này giang hồ tạo thành lớn cỡ nào chấn động tùy theo mà đến chính là huyết ma an kỳ sinh thanh danh một chút vì đó đại tác tựa hồ tại hư dị ở giữa liền danh chuyến thiên hạ thành cựu vô số giang hồ thiếu hiệp cả một đời đều không đạt được thành cựu nhất là hắn lấy một địch hai đòn giết tiết triều dương cùng thác bạn trọng quan sự tỉnh càng là giang hồ khiế bị rất nhiều võ lâm nhân sĩ kiếm kỵ đại phong triều đình so với tưởng tượng còn mạnh hơn an kỷ sinh nhìn ra xa gợn sóng mặt sông ánh mắt bên trong cũng thế nổi lên bận sóng hơn nửa tháng đi qua ngoại trừ linh linh tinh tinh một chút nghe đồn bên ngoài trong giang hồ cũng không có lưu t r u y ề n lục phiến môn phục sắt rất nhiều võ lâm nhân sĩ sự tỉnh làng khổ chủ cực thần tông cùng b á i nguyễn sơn trang cũng đều nói năng thận trọng giữ kín như bưng tự nhiên mà vậy an kỷ sinh phát hiện cho dù mình rét tiết triều dương cùng thác bạt trọc quang tia đỉnh huyết ma mũ vẫn là bị hắn vững vàng đeo ở trên đầu nguyên nhân chính là như thế hắn mới không hề trở về nam lương thành tại biết được vân đông lưu đem trương h ạ o hạo khương đình đình mang đến hiệp nghĩa môn về sau hán triệt để rời đi nam lương thành mà ngoại trừ một chút tâm tâm nghiệm nghiệm ngưỡng khiếu đường thức ăn ngon khách quen bên ngoài không có bất kỳ người nào để ý một cái lao đạo sĩ biến mất hô một bộ màu đen trang phục thiết sơn không người đi ra vườn nhỏ trên tàu ngồi thẳng lên nhìn ra x a mặt sông thủy triều của q u ộ n đạo trưởng thế nhưng là không rõ vì cái gì những n à y tội danh vẫn là bị đặt tại ngài trên đầu sao thiết sơn thanh âm có chút khả khản tại hoa diễn sơn mạch bên trong chính mắt thấy lục phiến môn tàn sát mấy chục nhà sơn trại phụ nữ trẻ em về sau hắn liền triệt để đoạn mất tưởng niệm một lần trong khi hành động giả chết thoát thân ngày đó an kỳ sinh hạ thiên vũ phong vừa vặn đụng tới mở mịt luôn cúng thiết sơn hai người trò chuyện hai câu về sau thiết sơn liền đi theo bên cạnh hắn cái này còn phải nói sao trong khoang thuyền hoàng phủ một mặt s u ố i q u ỏ e đ á p lời chỉ bằng mấy cái như vậy võ lâm nhân sĩ miệng lưỡi như thế nào sánh được cầm y hệ vệ trải rộng thiên hạ mạng lưỡi tình báo hoàng phủ trong lòng cảm thấy rất xối khỏe ngày đó hắn bị đánh mất xịu về sau thật, thật liền không thể mình ngồi tỉnh lại đợi đến an kỳ sinh đem hắn tỉnh lại nói cho hắn biết tiết triều dương cùng thắc bạn trọng quang hết thể chết tin tức. Hắn đều hắn ban đầu tưởng rằng gặp người nhưng theo tin tức lưu truyền ra đến hắn mới biết được nguyên lai l ã o đạo sĩ này thế mà thật như thế hổ cứ thế mà tại trước mặt mọi người giết tiết triều dương cùng t h á c b ạ t trọng quang muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do như triều đình chính xác muốn định tội cũng theo nó đi an k ỳ sinh lơ lẽm thản nhiên nói thiên hạ to lớn như thế t ổ n g không đến mức không ta đất dung thân mặc dù cục diện cùng hắn nghĩ có chút không giống nhưng hắn tại động thủ đánh giết tiết triều dương hai người trước đó liền đã có chuẩn bị cựu p h đối mặt triều đình không có mấy người dám thay ngươi ra mặt hoàng phủ lắc đầu cực thần tông cùng bái nguyệt sơn trang đều nói năng thận trọng chắc là có chân chính đại nhân vật ra mặt chân chính đại nhân vật an kỷ xin ánh mắt ngưng lại thông qua trong khoảng thời gian này nhập mộng rất nhiều nhân vật giang hồ h ắ n tự nhiên đối với thiên hạ cao thủ biết q u á tường tận triều đình bên ngoài phía trên có bốn tôn danh liệt binh khí phổ đại cao thủ khâm thiên giám hàn thường cung đông s ư ở n g tào thiên cương c ẩ m ý địa vệ dương lâm lục v i ế n môn bộ thần bốn vị này thanh danh cực lớn nghe tiếng giang hồ uy hiếp lấy rất nhiều môn phái võ lâm nhưng ngay cả binh khí phổ đều là c ẩ m ý địa vệ âm thầm sắp xếp từ lâm vạn vạn miệng lưu truyền ra đi tự nhiên đại phong không sẽ đem tất cả cao thủ đều bạo lộ ra tại tiết triều dương cùng thác bạn trọng quang trong trí nhớ đại phong trong triều đình còn có một là đại phong thái sư cơ trọng hoa vị này bên ngoài lấy văn học lấy xương thái sư trên thực tế là cái không kém hơn kia bốn vị đại cao thủ vị cuối cùng thì giấu ở trong cung đình cho dù là tiết t r i ề u dương cùng thác bạn trọng quang cũng không biết được hắn thân phận dựa theo tiết t r i ề u dương suy tính người kia hẳn là một cái lao thái giám tiết t r i ề u dương có thể biết được người này tồn tại hay là bởi vì tại đại phong trong cung đình hắn từng gặp rất nhiều võ công cao cường thái giám những cái kia thái giám võ công cực kỳ cao mà lại công phu con đường không có sai biệt tựa như một cái sư phụ dạy dỗ tự nhiên hắn liền suy đoán trong cung đình n n giấu đi một tôn đại cao thủ hàn t h ư ơ n g cung cơ trọng hoa tào thiên cương dương lâm bộ thần cùng kia không biết tên lao thái giám cái này đã là sáu tôn thần mạch đại cao thủ thiên hạ t r ư quốc vô số trong tôn g môn duy nhất có thể cùng hắn tại về số lượng so một lần cũng chỉ có lục ngục ma tông nhưng lục ngục ma tông bên trong binh khí phổ xếp hạng hàng đầu cũng chỉ có bảng vạn dương cùng hồng nhật pháp vương hai người mà thôi mấy người khác so với bọn hắn còn hơi kém hơn một t r o n g t i ế n là lấy vô luận là quân đội tài phú cao thủ đại phong đều là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cũng là không cần quá mức lo lắng gặp an kỳ sinh trầm mặc không nói thiết sơn mở miệm nói mấy vị kia đại nhân vật muốn uy hiếp rất nhiều môn phái võ lầm còn muốn giám thị cái khác mấy cái đại quốc cao thủ đ ộ n g tĩnh tùy tiện là không thể ra tay an kỷ sinh không đáp nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy quần quận mặt sông bên trong một bóng người lấy tốc độ cực nhanh đạp nước mà tới người tới khinh công vô cùng tốt tại quần quận trên mặt sông không có mảy may mượn lực chi địa dẫm lên nước sông liền vượt ngang mấy trăm trượng mà tới hô thuyền nhỏ nhỏ không thể thấy nhoáng một cái mặc một thân vải thô áo gai tựa như mã phu ăn mặc quy tiểu nhị đã rơi vào bóng tàu phía trên hắn một đường đạp nước phá sóng mà đến nhưng không có gì ngoài dưới chân dậy vải có chú trên thân lại không có chút nào về nước ở đây mấy người lại không cảm thấy kinh ngạc q u y tiểu nhị thân thủ tại cái này trên thuyền nhỏ có thể xếp hạng thứ hai chính xác đánh nhau hoàng phủ đều không phải là đối thủ của hắn như ai nhìn hắn khờ đầu khờ nao dáng vẻ xem thường hắn chuẩn phải bị thua thiệt tiểu nhi không phải muốn ngươi tại vinh hoa phủ chờ chúng ta sao làm sao đột nhiên trở về rồi hoàng phủ chui ra vùng nhỏ trên tàu hơi kinh ngạc tự nhiên là có sự tình không đánh xe ma phu ngược lại là có mấy phần thoải mái khí t ứ c ngay vậy từ trong ngực móc ra một chương quấn lại giấy trắng Ta trước mấy ngày trước đây đến binh khí phổ thiên địa nhân ba bảng hoàng phủ liếc mắt nhìn sắc mặt liền là biến đổi bỗng nhiên hắn vang lên tiết triều dương đã từng đã nói với hắn cầm y địa vệ muốn một lần nữa sắp xếp binh khí phổ sự tình tốc độ vỡ ý mà nhanh như vậy liền đã sắp xếp ra rồi hoặc là nói vị tia đã như thế không thể chờ đợi một lần nữa sắp xếp binh khí phổ còn phân ra thiên địa nhân ba cái bảng danh sách thiết sơn nhìn chăm chú nhìn lên sắc mặt cũng là biến đổi hắn không đốc đương nhiên biết được chương này bảng danh sách vừa ra sẽ náo ra lớn cỡ nào nhiễu loạn người trong thiên hạ không có tiền cầu tài không thiếu tiền cầu tên cái nào có thể nổi danh cao thủ cũng sẽ không đem tiền tài để vào mắt nhưng là thanh danh nhưng lại khác biệt những cái k i a chăm chỉ không ngừng thay trời hành đạo chọn lấy một nhà lại một nhà sơn trại thiếu hiệp nhóm thật chẳng lẽ là tinh thần trọng nghĩa bảo dạp những n à y mới ra đời thiếu hiệp vì cầu tên làm ra cái gì đều không kỳ quái nhưng đao kiếm không có mắt giao đấu khó tránh khỏi có chỗ thương vong đến lúc đó liên lụy ra coi như lại là một đám người lớn cái nào thiếu hiệp sau lưng không có t ô n g môn một món lớn sư huynh đệ sư thúc sư bá nói một cách khác liên sư huynh đệ cổ động người đều không có cũng xứng xưng ơ thiếu hiệp binh khí phổ thứ nhất lục ngục ma tôn bảng vạn dường binh khí phổ thứ hai thái bạch kiếm mục thanh phòng binh khí phổ thứ ba sát sinh la hán nhất hữu thiền sư thứ tư bái nguyễn trân nhân hoàng phủ tắc lưỡi không thôi đây đây là ngay cả tám đại binh chủ vị trí cũng không để lại a nếu là tám đại binh chủ xuất thế phát hiện cái này vậy nhưng có thứ để xem rồi nguyên bản binh khí phổ là vì tám đại thiên nhân thần binh dự trở lại tám cái vị trí ngay cả lục ngục ma tôn bảng vạn dương đều chỉ là danh liệt thứ chín mặc dù cũng biết hắn là thứ nhất nhưng đến cùng xếp tại thứ chín hiện tại trực tiếp đứng hàng thứ nhất cái này hiệu quả nhưng lại là không đồng dạng nhìn một cái đang đỉnh thứ nhất cùng thứ chín rung động cũng là khác biệt an k ỳ sinh đục lỗ quét qua t r ư ớ c này binh khí phổ so với nguyên bản binh khí phổ nhưng hoàn thiện nhiều lắm h ắ n biết được thần mạch đại tông sư cơ hồ đều tại trên đó mà lại cực kỳ kỹ càng bậy ra bọn hắn cuộc đời am hiệu binh khí võ công chiến tích còn có một số hắn nhập mộng mấy chục trên trăm võ lâm nhân sĩ đều chưa nghe nói qua danh tự chân chính nhận thế cao thủ dạng này người đều bị lột ra có thể nghĩ vì chương này bản g danh sách lục phiến môn phí đi nhiều ít tâm lực bất quá chương này bản g danh sách phía trên vẫn không có cơ trọng hoa cùng đại phong trong cung đình vị kia cao thủ thần bí danh tự nhìn địa bản g đi an kỳ sinh ánh mắt lấp lóe hắn có dự cảm cái này địa bản g sẽ cho hắn một kinh hỷ cái này địa bản quy tiểu nhị khẽ lắc đầu thu hồi tờ thứ nhất giấy trắng trải rộng ra tâm thứ hai giấy trắng chương một trăm sáu mươi huyết ma an kỳ sinh bốn canh một và hai địa bản g thứ nhất hiệp vương vân hải thiên thiện làm hiệp nghĩa đao v ạ n lãng kinh đảo t r ư ở n g chiến tích cuộc đời bất chiến đao hạ khí mạch vong hồn có bảy suy tàn hắn tay đã siêu hai mươi càng cùng bang chủ cái bang thần mạch cao thủ vương hàng long giao thủ nhiều lần nhưng cũng thương mà không chết nếu không phải hắn sớm một chút nhận qua trọng thương sớm đã thành tiệu thần mạch cho nên danh liệt làm địa b ả n g thứ nhất hoàn toàn xứng đáng hiệp vương thứ nhất ngược lại là hoàn toàn xứng đáng hoàng phủ khẽ gật đầu xuống chút nữa nhìn lại sắc mặt lập tức liền là cứng đờ thiết sơn sắc mặt cũng là biến đổi bởi địa bản g thứ hai huyết ma an kỳ sinh thiện làm trường thường trường pháp đoạt linh ma công chiến tích hoa diễn sân mạch một trận chiến tàn sát võ lâm cao thủ mấy trăm ma công đại thành về sau lấy một địch hai vô hại chém giết hai đại khí mạch thiên tiên tiết triều dương cùng t h á c bạn t r ọ n quang cho nên liệt làm thứ hai địa bản g thứ ba thập nhị liên hoàn ổ phục phi địa bản g sắp xếp nhân số nhiều đến bảy mươi hai người là thiên bảng gấp hai nhiều nhưng mọi người lại đã không có tâm tư nhìn xuống đạo trưởng đây là n ơ giết thiết sơn cao mày cầm ý dịa vệ sao lại vô duyên vô cớ làm người dương danh hắn thấy lên cái này bảng danh sách liền mang ý nghĩa vô số phiền phức lập tức liền muốn trước mắt người trong giang hồ cái nào sẽ nguyện ý bị người vô duyên vô cớ ló đầu ra đến hơn nữa còn là cái không môn không phái bị võ lâm phỉ nổ bị triều đình truy nã người đây quả thực là cái biềm đắm triều đình còn không phải triệt để không muốn mặt không nghĩ an kỳ sinh lại cười hắn lúc đầu coi là triều đình sẽ đem hắn danh liệt thứ nhất bất quá cũng may hiệp vương chiến tích quá mức vững chắc cả đời đấu chiến nhiều lần cẳng có cùng thần mạch giao thủ bất tử chiến tích chính là siêu thoát lại không muốn mặt đem hắn danh liệt hiệp vương phía trên đều sẽ không có người tin ngược lại sẽ để người hoài nghi t r ư ơ n g này bản g danh sách chân thực tính n ư ơ n g tụ thành khí mạch về sau người cùng thiên địa thông quanh thân không có một chỗ thiếu hụt chân khí không chỗ không đạt bằng mọi cách nhưng khí mạch cũng là có mạnh yếu nửa tháng này hán ngoại trừ nhập mộng tự thân lần lượt cùng tiết triều dương thác bạn trọng quang chiến đấu bên ngoài cũng phân biệt nhập mộng qua hai người bọn họ cùng triệu trường lâm cùng lam đại bốn vị này khí mạch đại thành cao thủ mạnh yếu không đồng nhất trong đó tiết triều dương mạnh nhất triệu trường lâm thứ hai tiếp theo là thác bạn trọng quang cuối cùng là lam đại nhập mộng bốn người thêm nữa rất nhiều võ lâm nhân sĩ là thị g i á c phía dưới cái khác khí mạch cao thủ an kỳ sinh đối với khí mạch cũng có rất sâu lý giải khí mạch thông suốt toàn thân khí mạch k h ô n g càng là phức tạp chân khí tuần hoàn càng là phức tạp thành tựu khí mạch cũng liền càng thêm cường hành cái t r ê n lệch này có đôi khi là cực lớn bốn người tại khí mạch bên trong cố nhiên không tính kẻ yếu nhưng cũng không phải định tiêm chi lưu đạo trưởng còn cười ra tiếng thiết sơn có chút bó tay rồi hắn mặc dù biết được an kỳ sinh một mình đánh chết tiết triều dương cùng thác bạn t r ọ quang nhưng là hiệp vương vân hải tiên thế nhưng là đã từng lấy một địch bảy còn chiến thắng cứ thế mà tại xích luyện trong ma tông chém giết một tôn khí mạch đại cao thủ cũng tại thần mạch tông sư xích luyện pháp vương xuất thủ phía dưới vẫn đào tẩu nhân vật cường hành vô luận chiến tích vẫn là tư lịch an kỷ sinh đều xa xa không nên danh liệt thứ hai không cười lại như thế nào an kỷ sinh khẽ lắc đầu đem trước mặt giấy trắng nhét vào trong ngực thản nhiên nói vô luận như thế nào cái này là ta dương danh đến cùng là chuyện tốt hắn lúc này suy nghĩ trong lòng cùng thiết sơn lại lại có khác nhau thần mạch một kích đủ để xấy khô mười dặm t r ư n g hà kiên hiệp vương vân hải thiên lại bằng cái gì có thể cùng thần mạch giao thủ mà bất tử an kỷ sinh không thể ước chế đối với thần mạch cường giả có lòng hiếu kỳ đáng tiếc trong thiên hạ có thể nhìn thấy thần mạch giao thủ người đều l ắ c đắc không có mấy chính là tiết t r i ề u dương hoàng phủ như vậy cùng thần mạch t ô n g sư quan hệ rất gần người cũng đều chưa từng nhìn thấy qua hoàng phủ cùng uy tiểu nhị l i ế t nhau cảm thấy lắc đầu lúc cũng có chút lo lắng lao đạo sĩ này bên người lập tức liền muốn biến thành phong bạo vòng xoáy trung tâm đi thôi an kỷ sinh có chút khoắt tay chặn lại nhắm mắt lại nhập mộng tự thân hoàng phủ hận hận khẽ cắn môi khoanh chân ngồi xuống phồng lên chất khí thúc làm thuyền theo gió vượt sóng dọc theo con đường này hắn đều là bị xem như người chèo thuyền đến sử dụng quy tiểu nhị sờ sờ c á i úp cũng bắt đầu thôi động c h â n khí hô hô ba hai tôn c h â n khí cảnh cao thủ cùng nhau thôi động c h â n khí thuyền nhỏ lập tức như như mũi tên rời cung điện xạ mà đi tốc độ nhanh chóng để bốn phía trên thuyền lớn người đều vì đó nghẹn họng nhìn chân chối một chiếc thuyền con phía trên mấy người đều lâm vào c h ầ m mặc thiết sơn nhắm mắt vận chuyển nội lực hoang phủ hai người cắn răng phồng lên trân khí an kỳ sinh thì nhập mộng tự thân vận chuyển khí huyết nội lực đồng thời thể ngộ lấy trân khí hắn lúc này trạng thái cực kỳ vi diệu thay máu đại thành mặc dù cũng không lâu nhưng bởi vì hắn đối với thân thể vô thượng lực k h ô n g chế tân sinh cường đại huyết dịch sớm đã hoàn thành chân chính thay thế mỗi một cái nhỏ bé chi địa đều chiếm được to lớn thăng hoa cho đến bây giờ hắn thể phách tăng lên đã cực kỳ có hạn bất luận cái gì võ học ghi chép bên trong khổ luyện pháp môn với hắn mà nói đều đã không có tác dụng lấy hắn bây giờ thể phách tiếp nhận thiên địa linh khí cô động chân khí đã là nước chảy thành sông sở dĩ không vì chính là tại thể ngộ rất nhiều chân khí bí pháp ý đồ tìm kiếm ra một đầu thích hợp nhất chân khí của mình con đường cựu phù giới bên trong vạn vật đều có linh khí lôi đình mặt trời hồng nguyện sông núi có cây mặt đất giang hà biện cả vô số loại thiên địa linh khí cùng tự thân nội lực kết hợp về sau tạo ra ra chân khí cũng là hoàn toàn khác biệt hắn nhập mộng thông chính dương nhiều lần đã từng không chỉ một lần cảm thụ qua thông chính dương hối hận thông chính dương không hề nghi ngờ là đem khí cô động đến mạnh nhất tình trạng người nhưng hắn vẫn hối hận chính là bởi vì hắn đã từng bởi vì khuyết thiếu công pháp bí tịch đ o ạ t long h ổ thuần dương khí liền c ô động chân khí đến mức ngưng luyện ra chân khí cùng mình cũng không phù hợp đến mức cuối cùng không cách nào lấy hoàn mỹ nhất tư thái đang lâm khí mạch đỉnh cao nhất vết xe đổ phía trước an kỷ sinh đương nhiên sẽ không n g quáng lựa chọn chân khí cô động. liên quan đến khí mạch thân mạch là tuyệt đối không thể chủ quan bất quá hắn nhưng cũng chưa nhàn rỗi nhập ngộng đồng thời mở tối thị giác bên trong đã sớm bị hắn bổ sung thành hoàn chỉnh hình người diêm người vẫn đang đánh lấy quyền khí mạch tên như ý nghĩa chính là vận hành chân khí khí mạch cùng huyết dịch lưu động cũng không phải là một cái hệ thống cựu phù giới võ đạo hệ thống chính là lấy kêu một viên chân khí chi trùng nhất là viên thứ hai trái tim dùng cái này không ra một cái khác trải rộng toàn thân cùng huyết quang mạch l ạ khác lạ vẹn vẹn để chân khí lưu động khí mạch mạng lưới lớn cái này khí mạch mạng lưới có thể phức tạp cũng có thể đơn giản đơn giản người có chỉ khung ra một cái bình thường tuần hoàn liền tiến ra khí mạch phức tạp người thì không có cực hạn cũng chỉ có đến một bước này mới chính thức phân ra đại tông môn cùng tán nhân khác nhau truyền thừa xa xưa đại tông môn có vô số tiền bối thôi diễn lục lọi ra khí mạch hệ thống không chẳng những đơn giản còn càng cường đại hơn tán nhân thì lại khác chính là được một bản bí tịch võ công cũng không có khả năng bằng vào một bản bí tịch thôi diễn ra hoàn c h ỉ n h khí mạch hệ thống tới mà an kỳ sinh phát hiện mình có lựa chọn tốt hơn phát hiện này là từ hắn minh ngộ đàn kình ô n thánh thai đoạn thời gian kia phát hiện cựu phù giới người cùng huyền tích người mặc dù thoạt nhìn là cùng một cái giống loài kỳ thực bên trong cũng là có địa phương khác nhau toàn bộ chỗ khác biệt chính là kinh lạc an kỳ sinh tạm thời không cách nào truy tìm lượng giới nhân trùng khởi nguyên vì sao ghen lại có cái gì khác biệt nhưng cái này kinh lạc khác biệt đối với hắn lại không phải chuyện xấu bởi vì ý vị này hắn có được một bộ vô cùng hoàn chỉnh hoàn thiện rõ ràng kinh lạc đồ có thể cung cấp hắn tham khảo Ông ngong ngong ba. theo an kỳ sinh tâm niệm chuyển động hắn thị giác bên trong quan tưởng mà ra diêm người chậm rãi ngồi xếp bằng toàn bộ bắt đầu tỏa sáng quan mang phía dưới diêm người gân cốt huyết n ụ không xương nội tạ v â n v â nhỏ n bé chi địa đều nhất nhất có thể thấy được tiếp theo sáng ngời bên trong một t r ư ơ n g vô cùng phức tạp kinh lạc đồ theo an kỳ sinh quan tưởng từng giờ từng phút bắt đầu nổi lên t r u n g t r u n g điệp điệp đại long g i a n g bờ vinh hoa phủ tựa như một đầu nằm ngang hoang dã phía trên cự thú bình thường mở cái miệng rộng phun ra nuốt vào bát phương thuyền dòng người vinh hoa phủ tứ phương tứ đại cửa thành tây môn là đường thủy bến tàu đỗ chi điệp tây môn bên ngoài mười phần náo nhiệt không ít thuyền trực thuộc trên bến tàu hoặc là bổ sung hàng hóa hoặc là tạm thời nghỉ ngơi một chiếc thuyền con hôn tạp ở giữa tự nhiên tia không chút nào thu hút đạo tr nếu n không tàu nghĩ o à n rước lấy vị kia danh xưng có thể suy tính quốc vận nắm chắc thiên địa âm dương tham dò cổ kim khâm thiên giám chủ liền nhất định phải đem hắn thả đi bất quá an kỷ sinh làm người cực kỳ cẩn thận cho dù sẽ không ép ở lại cũng không thể cứ như vậy đem hoàng phụ thả đi là lấy gần đây trong hai mươi ngày cho t thôi miên, hai bên kết hợp phía dưới, nhân vật hai miên, dưới, bên nhân áng n cùng quy tiểu Nhị. Toàn trình g Phụ phát thay cách chi không Quy Tiểu đổi giác, bộ quá một vô biến.、Cho、dù là hàn thường cung dạng này thần mạch đại cao thủ cũng chỉ sẽ cho rằng kinh lịch lần này sinh tử hoàng phụ tâm tính có biến hóa mà sẽ không cho là hắn nguy rồi người khác c ả m toán đạo trưởng chúng ta muốn lưu tại cái này vinh hoa phủ sao nhìn xem xuôi dòng mà xuống thuyền nhỏ thiết sơn k ẽ nhíu mày mặc dù quy tiểu nhị nói vinh hoa phủ cũng không có an kỳ sinh lệnh truy nã nhưng cũng chưa chắc liền chính xác không có nếu nói lục phiến môn sẽ nuốt xuống một hơi này thiết sơn chết cũng không thể tin tưởng lúc này không phát không có gì hơn nổi lên kinh khủng hơn thủ đoạn ai nói muốn lưu tại vinh hoa phủ an kỷ sinh mỉm cười thần tình thản n h i ê nói n đã ra tự nhiên là muốn bao nhiêu đi một vòng nhìn nhiều xem xét nhiều học nếu không ta không bằng tìm cái rừng sâu núi thảm bế quan tới vui mừng người mang nhập mộng chi pháp giới này bất luận cái gì cao thủ tông môn với hắn mà nói đều là bảo vật dấu trước đó không thích hợp lúc này đã có lực lượng tự nhiên muốn từng cái mái phòng học tập thật tốt giao lưu a thiết sơn xứng sở những ngày võ lâm đại phái một cái so một cái tinh không truy sát đã coi như là tốt coi như bái phỏng thì có ích lợi gì trong lòng ngươi có mê mang trong lòng ta có h o a mang đi một chút tự nhiên là có chỗ tốt an kỷ sinh đứng c h ắ p tay nhìn về phía đại long bốn lượn nước sông có ý riêng không tích n h ỏ lưu dùng cái gì thành giang hải c h ư một trăm sáu mươi mốt gặp qua an tiên sinh hô hô tường đỏ dưới ánh trăng gió đêm thổi qua sơn lâm có cây phát ra gì rào tiếng vang màn đêm phía dưới sơn lâm tựa như một con nhắm người mà p h ra thú để người nhìn mà phát k i ế p khu khu trường tôn h o i chạy vội tại trong màn đêm thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng không đè nén được ho nhẹ âm thanh hắn cũng không muốn phát ra mảy may thanh âm nhưng mà đã hao hết nội lực vẫn chạy xuôi máu tươi vết thương kềm chế hắn cực lớn tinh lực để hắn đã không lo được nhiều như vậy nhanh mau trốn sớm đã hao hết thể lực trường tôn hoài tựa như lại nghe thấy sư phụ sư nương trước khi chết la lên đây là duy nhất trèo c h ố n g hắn kiên trì tín nhiệm ta không thể chết sư phụ một nhà thù lớn chưa trả ta há có thể chết ta không thể chết cắn đầu lưỡi một cái trường tôn hoài khôi phục mấy phần thanh tỉnh tại trong núi rừng chạy trốn cái đó là chạy trốn bên trong trường tôn hoài trong tầm mắt đột nhiên thấy được một k i a yếu ớt ánh lửa chỗ x a xa tựa hồ có người trường tôn hoài nhận ra kia là một tòa lâu năm thiếu tu sửa miếu sơn thần tựa hồ sớm đã không còn người ở bây giờ có ánh lửa sáng lên chẳng lẽ là có người ở nơi đó qua đêm trường tôn hoài chạy vọt về phía trước chạy mấy bước lại có chút do dự truy tung hắn mà đến nhóm người kia cũng không phải loại lương thiện mình hướng tiêm m i ế u sơn thần chạy tới chỉ sợ ngược lại sẽ dính líu người qua đường thôi thôi ta trường tôn hoài hôm nay nếu có thể trốn được một mạng đó là của ta tạo hóa nếu không thể chỉ là lao thiên không có mắt cần gì phải liên lụy người qua đường hắn thở dài một tiếng quay người trở về muốn vòng qua miếu sân thần hô hô đột nhiên từng đợt tâm thanh xé gió chuyển đến trường tôn hoài trong lòng một bẩm biết được đám kia hung đồ đã đuổi đi theo cắn răng tăng thêm tốc độ hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn mà đi lúc này hắn không cách nào có thể nghĩ chỉ có thể chờ đợi dạ h á t phong cao núi thâm lâm mật có thể may mắn trốn qua kiếp nạn này trường tôn hoài người trốn không thoát màn đêm trong gió nhẹ một tiếng lanh khốc thanh tuyến quanh quần tại trong núi rừng kích hắn trận trận sói chu thú gọi hiện hiện ra người đã tới giao ra đồ vật đến g i a g i a có thể làm chủ cho ngươi một cái thương khoái một đạo t h u k ị c h lạnh lẽo thanh â m vang lên theo tiếp theo là từng đoạn cồn phong gào thét trường tôn hoài cắn răng giấu ở trong bụi cỏ nghe được hai người kêu to trong lòng càng bị thương năm nào khi còn bé bái nhập sư phụ muôn hạ hai mươi năm qua mặc dù chưa từng xông ra cái gì đại danh đầu nhưng cũng quá an ổn nơi nào nghĩ đến trên trời rơi xuống thái họa trong vòng một đêm sư phụ sư nương một nhà đã tất cả đều tán g thân biệt lửa hắn hận không thể lúc này liền lao ra cùng nhóm người này đánh nhau chết sống nhưng vẫn là chỉ có thể nhẫn đại truy nệ địa đất đá tung tóe một cái dáng người khôi ngô đại hán vạm vỡ nhấc lên s o n g truy gác ở trên bay nhịn không được hét lớn mẹ nó tên chó chết này càng như thế có thể chạy lý ra hội tử nên không phải ngươi nhìn xem tiểu tử dáng dấp tuấn tiếu cố ý đem hắn thả đi à. viên tam ngươi thả cái gì cầu thí làng ta lý phi hồng chưa từng gặp qua nam nhân sao một cái vóc người mỹ lệ phụ nhân quát khẽ một tiếng thanh âm l e n h lảnh t ố t chớ ồn ào ban sơ vang lên lạnh lẽo thanh tuyến lại lần nữa vang lên tiểu tử kia võ công không cao trong khoảng thời gian ngắn trốn không được xa ba người đứng sau bay vòng thủ tứ h phương chỉ thấy trong bóng đêm chỉ có cách đó không xa kia rách nát trong sơn thần miếu lóe lên châm chút lửa ánh sáng không khỏi n h ữ n g mày tiểu tử kia hẳn là chạy trốn tới miếu sơn thần viên tam dẫn theo s o n g truy bước ra mấy bước hướng về miếu sơn thần mà đi người hai huynh ngụy tại cái này lục xoát đi lao tử đi kia miếu sơn thần xem một chút vết máu chưa khô kia trường tôn hoài liền tại phụ cận lý thiếu hồng nhặt lên một vòng huyết dịch người ử i n l i ế c nhìn bốn phía màn đêm thật sâu núi cao rừng rậm muốn tìm một người tự nhiên không dễ dàng hắn trốn không thoát lý phi bạch ánh mắt lấp lóe tựa như hắng vắt một thanh trường、đao. lúc này trường đao h o n g long chấn động hiện ra hắn trong lòng chủ nhân s xạ ý bọn hắn lần này đi diệt môn sự tỉnh quả quyết không thể tiết lộ ra ngoài vô luận là vì vật kia vẫn là diệt khẩu kia trường tôn hoài đều nhất định muốn chết hỏng bét n g h e dần dần đi tiệm cận tiếng bước chân trường tôn hoài c á i c h á n đầy mồ hôi trái tim nhịn không được kéo căng trường kiếm trong tay nắm trắng bệnh đang cất bước viên tam dưới chân khé động vung vẩy cự truy ầ m v a n g ở giữa đánh tới hướng mặt đất anh. đất đá tung toy ở giữa viên tam s á c ngược đại truy lên tiếng cùng thiếu h ắ t con không nghĩ tới da ra, ra có thể tìm tới ngươi đi bang một vòng kiếm quang mạch phá đêm t t o á t ra chém về phía viên tam chỉ bằng ngươi điểm ấy kỹ năng cũng dám đối ra ra xuất thủ viên tam cười lạnh một tiếng song truy trong lúc đó k h ẽ động tựa như hai phiến cửa lớn đồng dạng đ ố n g nhiên khép lại đem trường tôn hoài ôm hận một kiếm kẹp ở trong đó ẩm cự lực ra thân trường tôn hoài chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen trường kiếm đã rời khỏi tay đồ đâu lý phi hồng nhấc lên trường tôn hoài lạnh giọng hỏi thanh nham tam hung trường tôn hoài miệng mũi đổ máu cười thảm lấy nói đồ vật đã bị ta đốt đi các ngươi muốn lấy được kiếp sau đi muốn chết v i tam hai con ngươi chừng một cái liền muốn phát tác bị lý phi bạch ngắt lại Hắn h có c ú trường khóa không không nhìn về phía tay, t về tôn hoài miệng nói lại đi xem một chút nếu là qua đường hành thường đi chân trần đại phu thợ săn liền thuận tay đều làm thịt ba người lúc này nhắc lên trường tôn hoài hướng về miếu sơn thần mà đi trong gió đêm miếu sơn thần tượng như chiếm cứ sơn lâm một đầu á c thú trong đó ánh lửa chập trần ở giữa có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh bị ánh lửa kéo rất dài thanh nham tam hung đi tới gần thấy chỉ có hai người có chút nhẹ nhàng thở ra lý phi bạch cao giọng nói bên trong bằng hưu ta ba người đi ngang qua nơi đây bóng đêm càng thâm có thể hay không cho ta chở ở này qua đêm trong sơn thần miếu đầu tiên là bình tĩnh một cái trước mắt tiếp theo một đạo thanh â m trầm thấp vang lên nơi đây đã có người các người vẫn là nhanh chóng rời đi a cố lộng viền hư nghe được thanh â m bên trong lý phi bạch ba người liếc nhau một cái trong lòng đều là bưng lỏng tiếp t ngươi, ngươi h lúc ạ này h m viên tam đã một cước đạp ra lung lay sắp đổ cửa lớn sài bước đi vào lý phi bạch hai người cũng dẫn theo trường tôn hoài đi vào chỉ thấy miếu sơn thần này hiện nhiên đã hoang phế thật lâu chẳng những tứ phía hở ngay cả nóc phòng đều phá lao đại cái động nguyên bản trưng bày tượng thần đều đổ sụt một nữa tại chập trần trong ngọn lửa có chút làm người ta sợ hãi ba người đi vào đục lỗ quét qua chỉ thấy bên một đống lửa bên trên hai người ngồi xếp bằng một người trong đó dáng người t h ẳ n g tắp mặt hát như sát khí độ bất p h ẳ m một người k h á c dần dần ra đi mặt mũi nhăm nheo lại là cái lao đạo sĩ người kia tựa hồ cũng có vo công mang theo ba người l i ế g nhau không có vội vã độc thủ viên tam vênh một tiếng gông xuống xong truy t ó é lên cho bụi mẹ nó đoạn đường này chạy đến mật chết lao tử cái kia một đôi đại truy nói ít cũng có ba trăm cân có thể ngự sử dạng này truy có thể nghĩ khí lực của hắn đây là thăm dò Ba người m ắ trường không không chấp nhìn xem hai người, phát giác hai người sắc mặt cũng không hề biến hóa người, người cũng biến giác sắc xem mặt sau, t về o n lòng không g khỏi máy đậu. t r tôn hoài trong lòng lo lắng điên cuồng gạt ra nhan sắc muốn cảnh báo hắn thấy cái này ba cái h u n g nhân đều là hắn dẫn tới nếu là liên lụy người khác lại là đại đại không nên làm sao đống lửa cái khác hai người tựa như đều không nhìn thấy hắn nhan sắc vẫn ngồi xếp bằng bất động xin hỏi bằng hữu cao tính đại danh lý phi hồng tiện tay v u ô n g xuống trường tôn hoài thanh âm lưu hỏa nàng tướng mạo rất bình thường nhưng mặc có chút trần trụi nũng nịu nói chuyện cũng là có mấy phần mị hoặc làm sao Đống lúc này cách hắn nhìn thấy binh khí phổ đã đi qua một tháng cái này hơn một tháng thời gian bên trong ngoài ý liệu lục phiến môn cũng không tìm tới cửa mặc cho hắn từng cái bái phỏng toàn bộ phong trâu mấy chục nhà làm cho nổi danh hiệu môn phái võ l n m bất quá lục phiến môn cũng không tìm tới cửa binh khí phổ dâm gian thiên hạ mặt trái tác dụng cũng đã nổi bật ra cái này hơn một tháng qua không thiếu một chút cao thủ chân chính xuất thủ khiêu chiến hắn ừng thiết sơn sắc mặt siết chặt từ cửa lớn đã mở ra hướng ra phía ngoài nhìn lại c h ỉ thấy hồng n g u y ệ t treo cao màn đêm thật sâu bên trong ẩn ẩn có phong lôi chi thế t ụ đến vê anh vê anh an kỷ sinh tiếng nói rủ xuống đồng thời vô biên trong bóng đêm tựa hồ có từng đạo trầm thấp lôi đỉnh từ xa đến gần không ngừng nổ vang đây là trời muốn mưa lý phi b ạ c h trong lòng ba người lộn bột một tiếng ngược lại nhìn lại chị thấy kia ửng đỏ ánh trăng tràn đầy trong màn đêm đột nhiên có một thân ảnh từ đồng phương cất bước mà tới người kia lấy áo xanh phối trường đao tốc độ cực nhanh dẫm chân ở giữa tựa như x é rách không khí mấy cái nháy mắt đã vượt ngang mấy trăm t r ư ợ n g màn đêm ẩm vang mà tới k i a c u ộ n c u ộ n tiếng sấm rõ ràng là tốc độ của người đến để ép khí lưu phát ra đại cao thủ tuyệt đối đại cao thủ lý phi b ạ c h trong lòng ba người cuồng hô một tiếng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu mồ hôi lạnh như mưa chả còn có viên tam thanh n â m có chút phát run còn lại hai người mồ hôi lạnh lâm ly chỉ thấy kêu một thân ảnh cất b ư ớ c mà đến đồng thời cái khác mấy cái phương hướng cũng có mấy thân ảnh dùng cực đoan cốc liệt cường hành tư thái dẫm chân mà tới dẫm chân ở giữa tiếng sấm đi theo những nơi đi qua khí lưu gạo thét cỏ cây đều nằm t h i n h l i n h đều là bọn h ắ n bình sinh ít thấy đại cao thủ thiếu vũ kiếm phong c h ấ n tông vạn lý nhất tuyến đồng thiên h i ế u vạn trọng kinh đạo vân đường t r ậ n t r ậ n phong lôi chi thanh lương theo lấy khí lưu tiếng thét nhấc lên miếu sơn thần t r ư ớ c mảng lớn bùn đất cho bụi gặp qua địa bản g thứ hai an tiên sinh c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai một châu tuyệt đỉnh ba người cùng kêu lên lên tiếng chân khí phồng lên phía dưới sóng âm chấn động trời cao vốn là tứ phía gió luồng miếu sơn thần càng là có chút lung lay sắp đổ nóc phỏng trên vách tường cho bụi rì rào mà rơi thanh thế to lớn trước nghe hàn ông thanh sau gặp một thân trong ba người một người cầm trong tay trường kiếm mà đến thanh sam phần phật mặt như ngọc dưới hàm dài ba thức cần hiện ra tử quang một người thân cao c h í n thức khôi nâu không giống p h à m nhân hùng tráng trên khuôn mặt mặt sẹo dữ tợn n ử a đỏ thân trên phía trên thấy ẩn hiện đạo đạo dữ tợn vết sẹo rủ xuống hai tay so với thường nhân lớn hơn rất nhiều người cuối cùng bạch y tung bay gánh bắt trường kiếm trong gió đêm tựa hồ tùy thời muốn thửa phong mà lên cái này ba nhân khí độ phong thái đều là tuyệt hảo để lý phi bạch ba người tâm thần run dậy không khỏi sắc mặt sắm hắn nhận ra k i a lấy thanh sam chính là phong trấn tông khôi ngô t r ắ n g hắn là vân đường áo trắng kiếm khách là đồng tiên hữu ba người này thình l i n h đều là bây giờ phong châu cao thủ mạnh mẽ nhất một trong tương truyền đã là ngưng tụ thành khí mạch nhiều năm tiên thiên đại cao thủ ba người tự nghĩ cao thủ nhưng là thấy đến ba người này đệ tử đều muốn thấp hơn phân nửa không nói đến là ba người này ở trước mặt lúc này ba người liền mua bỉ đây chính là bọn hắn gặp đều không gặp được đại cao thủ địa bảng địa b ả n g thứ hai lý phi hồng sắc mặt khó coi bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến cái này địa bằng thứ hai an tiên sinh là người nơi nào binh khí phổ mặc dù tại lục phiến môn phổ biến phía dưới vang dội thiên hạ nhưng là đến cùng c h ỉ có hơn một tháng thời gian cũng không thể làm được ai ai cũng biết nhất là ba người cái này mấy tháng đến nay một mực tại mưu đồ một kiện đại sự nhưng nàng tự hồ cũng đã được nghe nói người đàm luật qua ba cái khí mạch thiết sơn sắc mặt có chút xếp chặt cái này một tháng đến nay hắn đi theo an kỳ sinh đạp biến hơn phân nửa cái phong châu bãi phòng mấy chục nhà môn phái võ lâm giang hồ bang phái trong đó hảo hảo khoản đãi cũng có âm thầm truyền tin lục phiến môn người cũng có thậm truyền tin lục phiến môn người cũng có thậm trí hạc a u liên lục h ủ v â g t n ờ i cũng có n h ư vẫn là để hắn hơi có chút khẩn trương mấy vị tìm ta cần làm chuyện gì đống lửa bên cạnh an kỷ sinh nhẹ dơ lên mí mắt nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu mặc dù đoán được danh lợi đối với giới này đám người dụ hoặc rất lớn nhưng như thế ba cái ngưng tụ thành khí mạch thường dự một châu đại cao thủ thế mà đều nhìn không ra cái này để hắn hơi có chút kinh ngạc hắn ánh mắt đạo qua ba người ba người này chân khí hùng h ồ n b à n h trướng thể phách cường hoành vô cùng ngăn ở bên ngoài cửa chính khí thế áp bách phía dưới bốn phía gió đêm đều tựa hồ không còn thổi lất、phớt. đúng là cao thủ an tiên sinh tại phong châu làm xuống thật lớn sự tình ba người chúng ta thẹn là địa chủ có thể nào không tới gặp trên thấy một lần gió đêm rất nhỏ phong trấn tông thanh sam lại phần phật mà động lại là quanh người hắn sớm đã tràn đầy phồng lên lấy mãnh liệt chân khí hắn cho dù đối với triều đình đem an kỳ sinh liệt vào địa bản g thứ hai xem thường nhưng hắn đến cùng từng giết tiết triều dương cùng thác bạc trọng quang hắn tự nhiên cũng không dám k i n h thường nghe nói an tiên sinh đến lấy được t h ầ n công vẫn mỗi người nóng lòng không đợi được ngược lại là không mời mà tới vân đường đứng chắc tay khí thế vùng hồn tựa như sơn nhạc đứng xứng xứng h ắ n ánh mắt rất sáng t không không ba người trong lúc nói chuyện cũng xuyên thấu qua xuyên thủng cửa lớn đánh giá an kỳ sinh chỉ cảm thấy hắn thể phách lòng lệch đổ đổ khí huyết hai thua thiệt không nói nội lực chân khí tựa hồ cũng không có một chút nếu không phải sớm đã xác nhận người này thân phận chính là trực diện cũng chỉ sẽ coi là đây chính là cái dần dần ra đi phổ thông lao đạo sĩ tiết sơn nhẹ giọng là an kỳ sinh giới thiệu ba người tin tức hắn làm lục phiến môn điều động phong châu bộ đầu đối với phong châu rất nhiều cao thủ tự nhiên rõ như lòng bàn tay ba người này có thể nói là phong châu mạnh nhất mấy người chính là minh đường tại lúc lương tựa triều đỉnh đối với ba người này cũng có chút kiếm kỵ gặp lại như thế nào an kỳ sinh mỹ mắt một dựng không mặn không nhạt trả lời một câu đối với rất nhiều cao thủ tìm tới cửa hắn là thích thú vô luận bọn hắn tới mục đích như thế nào tóm lại là vì võ học của hắn kho thêm gạch thêm ngói bất luận cái gì một tôn khí mạch cao thủ đều tất nhiên có được trọn vẹn hoàn chỉnh võ công thậm chí còn có kinh hỷ cũng khó nói so với hắn dần dần bái phỏng các đại môn phái còn muốn thu hoạch to lớn an tiên sinh môn này ẩn nấp khí huyết nội lực pháp môn ngược lại là không tầm thường phong trấn tông nhàn nhạt mở miệng chỉ là chỉ dựa vào pháp môn này danh liệt địa bản g thứ hai cùng hiệp vương bình khởi bình tọa nghĩ đến là không đủ không chỉ là phong trấn tông vân đường hai người đối với việc này cũng là có chút sò、so、đo mặc dù bọn hắn cũng không thèm để ý triều đình sắp xếp một cái bảng danh sách nhưng là theo chương này bảng danh sách lưu truyền ra đến không có lên bảng người cũng có chút khó chịu chớ nói thiên hạ chính là đại phong vương triều bên trong ngưng tụ thành khí mạch người cũng vượt qua binh khí phổ trên bảy mươi hai người cùng là khí mạch dựa vào cái gì ngươi liền so với ta mạnh hơn thật sao an k ỳ sinh ánh mắt hơi động một chút vậy ngươi muốn thế nào thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng theo hắn nhàn nhạt mở miệng một cố cường hoành đến không cách nào làm cho người nhìn thẳng bất kỳ người nào cũng không có thể coi nhẹ khí tức một nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa lý phi mạch ba người chỉ cảm thấy thân thể chấn động lộn nào chạy trốn tới miếu sơn thần một bên phong mẫu người tám tuổi tập kiếm đến nay đã sáu mươi năm từ vấn kiếm pháp cũng là kiêu ngạo người khác hôm nay nhìn thấy địa bảng thứ hai an tiên sinh tự nhiên muốn đến thỉnh giáo một chút phong chấn tông thần sắc bình thản lời nói bình dị ở giữa trong lòng bàn tay trường kiếm chậm rãi dơ lên đây là phong mẫu người tự sáng tạo tung hoành thập thất kiếm mời an tiên sinh k i ể n trách tiếng nói vẫn chạy xuôi ở giữa mà đêm phía dưới đột nhiên vì đó sáng rõ tuyết trắng tựa như giống như dải lụa kiếm quan một khi sáng lên cũng đã sáng trói lóa mắt đến cực điểm tựa như phô thiên cái địa thủy chạy ngược nhập tứ phía hở trong sơn thần miếu c h a n h c h a n h c h a n h trước có kiếm quang sáng lên mới có kiếm minh nhâm thanh q u a n quẩn đúng hoành kiếm quang quần quận tứ tán chiếu sáng u ám màn đêm thế nhưng kia đ ầ y trời kiếm quang bên trong chỉ có nhảy lên quét ngang hai đạo kiếm mang kia hai đạo kiếm mang giao nhau tựa như thập tự ẩn chứa vô biên phong mang những nơi đi qua tạo nên cho bụi r d i xuống mạng nghệ tổn hại cửa gỗ thậm chí cả đâu đâu cũng có khí lưu đều tại dưới kiếm phong vì đó cắt chém chấn động thành vô số nhỏ bé không thể gặp nhỏ bé chi vợt hô hô cực độ sắc bén rét lạnh quang mang đốt sáng lên giờ khắc này ngồi ở một bên thiết sơn tựa như tại cái này một trong đôi mắt thấy được vô ngân tinh khùng nên ngông n g thâm bất khả chắc an kỳ sinh chậm rãi đưa tay năm ngón tay nhẹ nhàng bóp tại khí lưu gấp xương nổ vàng âm thanh bên trong một cây trường thường không biết từ đâu mà đến bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay không có bất luận cái gì tinh diệu c h i thức cánh tay hơi động một chút ở giữa thường thường đâm ra một phát súng này cũng không tinh diệu đã không đ ầ y trời t h ư ơ n g ảnh cũng không tinh xảo biến hóa nhưng chỉ là thường, thường một đâm liền để miếu sơn thần bên ngoài ba người thần sắc đều là biến đổi nhất là đứng ngũ chịu xào phong chấn tông càng là tựa như thấy được vô tận nguy nga sơn phong bình di đánh thẳng mà đến không có gì sánh kịp bàng bạc cự lực phía dưới mặc dù chỉ là đâm ra một thương lại tựa như đem toàn bộ miếu sơn thần khí lưu đều cùng nhau đầy đi ra đầy trời kiếm thế cùng thương va chạm ở giữa đã tán loạn tan giã ẩm ẩm Tiếp theo, mới có sóng âm khí lưu vì đó gào thét mình. Không khí tựa như trở thành mặt nước, tạo mới minh. khí doanh Không khí gào âm có nước, sóng như tầng lưu đó nên tựa như vô số ám khí phô thiên cái địa hướng về ba người đánh tới tạch tạch tạch lâu năm thiếu tu sửa miếu sơn thần càng là phát ra trận trận rên d ị âm thanh tựa như tùy thời đều có thể sụp đổ đồng dạng loại lực lượng này so v â n đường còn muốn bá đạo một lần va chạm phía dưới phong chấn tông chấn động trong lòng mắt thấy cho bụi khí lãng quần quận như rồng mà đến hắn không kịp suy nghĩ nhiều chân khí trong cơ thể một chút vì đó bừng bừng phân chấn trong nháy mắt thẳng tới kia tại cự lực phía dưới vẫn rung động không ngừng trên núi kiếm ông kiếm quăng như thác nước trong khoảnh khắc chìm quần quận mà đến cho bùi cự long tiếp theo chưa hết một kiếm lại lần nữa lấp lóe nhảy vọt mà đi. tốc độ càng hơn tung h à n h ở giữa vô biên phong mang muốn dâng lên mà ra an tiên sinh vân mỗi tự hỏi quyền trưởng cũng có mấy phần công phu còn xin chỉ điểm m ư ờ hai phong c h ấ n tông hai lần xuất kiếm trước đó vân đường đã phát lôi đỉnh g ầ m sóng âm ù ù chấn động ở giữa chân khí dâng trào theo một trường đầy r a đã làm vỡ nát quần c u ộ n mà đến cho bụi cắt đá t i ế p t h e á t h của hắn cường hành một lần đè ép liền làm vỡ nát gào thép khí lưu hùng hồn trường lực đánh ra thời điểm tại một trường chưa hết thời điểm lại từ điệp da mà lên bỗng nhiên ở giữa mà thôi đã điệp ra thất trọng trường lực toàn lực mà phát lại từ điệp ra bảy trường đây là cỡ nào còn manh trưởng lực bàng bạc chân khí liên miên bất tuyệt tựa như trường giang sóng lớn đồng dạng mãnh liệt nhấp nô chỉ là một cái chớp mắt kia đầy trời cho bụi đã bị hết thể đánh nổ toàn bộ miêu sơn thần c à n g là cùng nhau chấn động tựa như tính cả trôn sâu dưới mặt đất căn cơ cùng nhau nhảy dựng lên an tiên sinh đã tội hai người một trước một sau xuất thủ đồng tiên hữu tự nhiên cũng đứng không yên tại vân đường xuất trưởng chi chớp mắt chân khí cũng theo đó bừng bừng phần chấn chỉ thấy hắn nô ra năm ngón tay cùng nổi lên như kiếm thẳng điểm hướng miêu sơn thần chân khí tuôn trào ra ông mà theo hắn một chỉ điểm ra hắn gánh vác trường kiếm viện giống như là có sinh mệnh từ sau người nhảy lên tiến non về rừng đồng dạng thuận theo kiếm chỉ c h ỗ điểm tựa như phi kiếm bình thường xét qua ảm đạm bầu trời đêm tựa như phi kiếm bình thường một chút đã biến mất ở trong màn đêm đâm thẳng miếu sơn thần mà đi hắn được xưng là vạn lý nhất tuyến tự nhiên là bởi vì hắn kiếm rất nhanh mặc dù cuối cùng xuất thủ nhưng hắn bay ra một kiếm vẫn còn muốn tại hai người khác trước đó đâm vào trong sơn thần miếu tựa hồ liền âm thanh đều bị ném đi ở phía sau chỉ là một cái thoáng mà qua đã đâm rách trùng điệm khí lưu chen vào ăn kỳ sinh mi tâm ba thước chi đ i ệ ba đại cao thủ đồng loạt ra tay thanh thế to lớn tựa như tất sát chương một trăm sáu mươi ba an tiên sinh chỉ điểm trong trước mắt m i ế u sơn thần hóa thành tu la tràng trong một c h ư ớ c mắt bắn ra sát cơ để trốn ở nơi hẻo lánh lý phi bạch bọn người run lẩy bẩy không thôi ta ta truy viên tam phát ra một tiếng thống khổ rên dị âm thanh cái k i a một đôi hàn thiết chế tạo truy đã sớm tại kiếm mang tung h à n h ở giữa bị triệt để xé rách có trời mới biết vì cái này một đôi truy hán toàn bao lâu nhưng như vậy bị triệt để hủy hô hô hô ba khí lưu mãnh liệt nổ tung khí lưu vô hình bị có chất phi kiếm đâm xuyên an kỷ sinh ánh mắt nổi lên một tia g ợ n sóng bình thản l ợ i bình phi kiếm chi thuật có hoa không quả thôi vê anh tại quanh người hắn khí lưu vô hình đột nhiên vì đó p h á toái trong vòng ba thước hết thể vật thể hệ số bị vô tận bằng bạc đại lực bài xích mà ra chỉ có phi kiếm kia vù vù rung động tốc độ không giảm đâm thẳng mi tâm mà tới hô kinh lực phồng lên trước mắt an kỷ sinh trường thương vẫn bình đâm nên tiếp phong chấn tông tung hoành thập thất kiếm xôi ở bên người một cái tay khác đông nhiên một chút nâng lên đến mi tâm tại cực kỳ nguy cấp cơ hội đột nhiên nô ra năm ngón tay búng ra ở giữa lôi ra đạo đạo thực chất gợi sóng tựa như đạn tì bà bình thường ở trong hư không liên tục khuấy động lấy ông thực chất khí lưu tựa như đạo đạo dây thừng tại an kỳ sinh đầu ngón tay này lên bao đan về sau k i n h lực thông suốt toàn thân đầu ngón tay sợi tóc đều là giết người chi lợi khí tùy ý gậy ngón tay một cái đủ để đem voi đạn cầm t ạ m trợn mà lúc này lại đâu chỉ là một cái trong nháy mắt len k e n chỉ nghe kia kịch liệt gào thét khí lưu âm thanh bên trong chuyển ra một tiếng thanh thúy kim thiết v à chạm âm thanh nhưng tinh tế nghe tới lại có thể biết được kia tuyệt không phải một cái trong nháy mắt thanh âm mà là hàng chục hàng trăm lần va chạm tại trong nháy mắt này vang lên、Ấm. Cương động giữa, khí khuấy kiếm phi ộ ở m trong đ ngày thường hắn cũng hơn nửa là tại có người khác kiềm chế thời điểm thúc làm phi kiếm chi thuật một lần mau lẹ tốc độ đánh lén ám sát không có gì bất lợi vẫn là lần đầu bị người lấy tay không bắn bay ẩm ẩm phi kiếm bắn bay mà ra không đợi an k ỳ sinh bổ sung một cái đem nó triệt để đánh nát mánh liệt tựa như giang hà quần quận hùng hồn trường lực đã quần quận mà tới vô cùng cường hoành trường lực gào thét ở giữa đã xa xa đẩy lên an k ỳ sinh sau lưng mấy trượng bên ngoài thiết sơn đều chỉ cảm giác hô hấp không khoái k i n h phong đập phía dưới mặt đều có chút bóp méo k i n h phong đập vào mặt phía dưới tóc trắng p h ơ hỏa diễm b a y múa an k ỳ sinh sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào thường thường kéo dài trường thường cũng không động tác chỉ là cái kia vừa mới bắn bay phi kiếm tay trái tại giữa hư không có chút hất lên bàn tay bên nào tiếp theo quét ngăn trước lúc một thân quyền trưởng c h i pháp đã đạt đến đại s ả o bất công trình độ vô luận là kiếp trước thái cực bắt quái hình ý loại hình nội gia quyền huyền tinh phía trên cổ môn tâm ý quyền tượng hình quyền long tượng hợp kích các loại trong quân sát phạt võ đạo vẫn là cựu phù giới bên trong các loại quyền pháp xáo lộ sớm đã tùy tâm mà hàm mớn thiên biến văn hóa vẫn là một thức này nam thiên môn ầm ầm thất trọng trường lực trong nháy mắt vì đó chi trệ vân đường sắc mặt lập tức biến đổi cái kia điệp ra thất trọng trường lực đủ để đem lớp tưởng thành anh thành bột mịm kinh khủng trường lực thật tốt giống như đâm vào một tòa nguy nga thần sơn bên trên nửa bước không được trước ầ đầy trời b ù i phóng lên tận trời trong sơn thần miếu hết thảy vật thể tại lần đụng c h ạ m này phía dưới tất cả đều vì đó phá t o á i d ầ m d ầ m trước mắt mà thôi miếu sơn thần đòn rông nước gãy nóc nhà phá t o á i bốn phía vách tường càng là cùng mặt đất cùng nhau vì đó đổ sụp phá t o á i ra lập tức bị tứ nghiệt tung hoành khí lãng cương phong thổi tan tại vô biên vô tận trong bầu trời đêm vân đường kia điệp ra thất trọng mãnh liệt trường lực đã tại kia thuần túy đến cực h ạ n lực lượng phía dưới vì đó ẩm vang sụp đổ ra mà một con kia bây giờ tại hôn tạp kia tứ tán sụp đổ kinh khủng trường lực chầ nói là c h ầ m c h ầ m mà đến kỳ thực một trường này nhanh đến đỉnh cao nhất càng làm cho vân đường thốt nhiên biến sắc chính là trước đó kia bị an kỳ sinh một trường bài xuất khí lưu tại lúc này đột nhiên vì đó c h ạ y ngược tạo thành vô cùng kinh khủng c h ó i bực lực cứ thế mà lôi kéo hắn bao t ắ p mà đến thân thể hướng về kia kinh khủng tuyệt luân bàn tay đánh tới dạng n à y mạnh dạng n à y mạnh vân đường ra mặt run mạnh rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ tử vong một trường này vô luận là khí thế lực lượng kỹ xảo vẫn là ý chí hết thể đạt đến một cái hoản mỹ vô cùng dung hợp là hắn lúc này đều không thể vượt qua đình phong kinh khủng kinh khủng vô hắn đạp chân xuống tại kia pha toái t r đổ sụt mặt đất phía trên một cái mở lực mánh liệt chân khí một chút phun ra ngoài phía dưới tốc độ của hắn càng phát ra cồn mánh xông về phía trước không lùi mà tiến tới song trưởng của hắn một chút nhấp ngang phía trước bóp ra trăm ngàn biến hóa cuối cùng hóa thành hắn tuyệt kỹ thành danh lấy kinh đạo trưởng ảnh hưởng vậy cái kia tựa như sơn nhạc bình di nguy nga không thể dung chuyển nam thiên môn sinh tử một đường tuyệt đại áp bách phía dưới vân đường toàn bộ tinh thần đều ngưng ở một trường phía trên h o à n g hốt ở giữa tâm linh của hắn lên không cảm nhận được trước nay chưa từng có tùy tâm như ý ta đây là trường pháp đột phá vân đường không khỏi sinh ra vẻ vui sướng nhưng sau một khắc cặp mắt của hắn một chút t r ư n g lớn cảm nhận được một cỗ không có gì s á n h kịp lực lượng kinh khủng kia là không sen lẫn mảy may nội lực chân khí thuần túy tới cực điểm thể phách chi lực vô cùng thuần túy cũng là vô cùng lực lượng kinh khủng không vân đường trong lòng run mạnh khỏe mắt một chút băng liệt huyết tiện ném đi tại cơn phong khí l i u bên trong giờ khác này thời gian tựa như chậm đến cực hạn v â n đường vô cùng thấy rõ ràng cái kia hai tay điệp ra phát ra kinh đảo trường lực tại một con kia tay không trước một tấc liền đã sụp đổ tựa như một con cái dùi đóng đinh vào tảng đá lớn lại hình như trùng điệp sóng biển bị tiêu thạch ngăn trở hắn trường lực hai tay của hắn đều tại kia một cỗ thuần túy đến cực hạ n lực lượng phía dưới vì đó pha toái cốt nhục thành bùn tiếp xúc chi trước mắt v â n đường đã không cảm giác được bàn tay của mình tồn tại tiếp theo hắn trơ mắt nhìn thấy cánh tay kia trường vượt qua hư không lấy không thể kháng cự bá liệt tư thái trùng điệp đập tại trán của hắn phía trên trường pháp coi như không tệ đáng tiếp kinh lực phân tán lớn mà không được cuối cùng trước mắt vân đường nghe được một tiếng bình thản l ợ i bình coi như không tệ vân đường muốn cười thảm nhưng hắn ngay cả mặt mình đều đã không cảm giác được bởi vì đầu của hắn đã không có vân đường trường kiếm đâm thẳng mà đến phong c h ấ n tông muốn rách cả mỹ mắt cùng hống lên tiếng hắn cách gần nhất cũng nhìn rõ ràng nhất một trường kia phía dưới vân đường kia lớn như vậy đầu đã tựa như dưa hấu đồng dạng phá t o á i ra đỏ trắng văng khắp nơi nhưng hắn phát ra thanh â m chỉ ở chính hắn bên thai tiếng vọng bởi vì thanh trường thường kia trước đâm chi trước mắt hết thẻ không khí hết thẻ khí lưu lại vì đó phá t o á i thanh em của hắn chuyển lại duy nhất môi giới đã chỉ có chính hắn cân cốt. Thương thương thương ba. Kinh sợ phía dưới, phong chấn tông trường kiếm tựa như dao long đồng dạng phát ra gầm thét thanh, một chút vì đó thu liễm, tung hành hai kiếm vì đó hợp nhất. Tại vân đường thi thể bị mánh liệt khí lưu thổi tan đồng thời, phát tuyệt một Ta tin. thiên một tươi, thân thể tại trong tựa Kinh phía phong chấn như khí hành hai hợp mánh khí mệnh kích. không cách không hữu phun chân khí tựa như linh dưới, đường lưu long đồng dạng biên vân đồng Cùng đồng ngụm màn đạn dùn, đồng gầm ba. bị dao ra ra xa ra kiếm kiếm kiếm liễm, cái sợ lúc mấy vô âm màu đêm đó đó đó, đó vì vì xà tiếp theo một cái chớp mắt như dòng trường thương đâm đến hắn hết thể chấn kinh sắc ý không cam lòng hết thể tại một phát súng này phía dưới trở thành vô cùng bẩn cười t r ă n giấy g bị một chút đâm rách hiện ra hắn bên trong chân thực sợ hãi sợ hãi tuyệt vọng rốt cục hắn cảm nhận được vân đường chết trước đó tất cả cảm thụ k i ê m một cây như dòng trường thương phía dưới hắn tung hoành chi kiếm khí vì đó phá toái đổ sụt cái kế hội tụ suốt đời sở học trường kiếm tại thanh trường thương k i ê m một cái đạn run phía dưới cao cao tạo nên thời điểm mắt trần có thể thấy vết dạn đã tại bóng loáng như gương đồng dạng trên thân kiếm khuyết tán ra đến trong tâm h ả i hình như có lôi đ ỉ n h vang vọng một lần giao phong phía dưới phong c h ấ n tông một chút ném đi tại giữa không t r ú n g phun ra máu tươi như x ư ơ n g k h u y ế t tán ra đến thời điểm ở đây những người còn lại mới nghe được kia tứ nghiệt bắn nổ cương phong khí lưu bên trong kia tầng tầng lớp lớp tựa như bắn liên thanh đồng dạng xương cốt vỡ tan âm thanh phù phù p h o n g c h ấ n tông dơm dạ đồng dạng bay ra mười t r ư ợ n g trung điệp tạp chúng trong núi mấy khối tảng đá lớn mới tại đầy trời trong cho bụi ngừng lại、Phốc. cơ hồ không phân tật tự đồng tiên hữu như bị xét đánh lại lần nữa phun ra một mụt máu tươi hai mắt một mảnh huyết hồng một cái lảo đạo cơ hồ chỉ là trong nháy mắt ba đại cao thủ tập thể bị vùi giờ ở giữa chợ miếu sơn thần phế tích cuối cùng lý phi bạch bọn người nghẹn h ọ n g nhìn chân c h ố i nơm nớp lo sợ từng cái tựa như vừa tắm rửa bình thường mồ hôi lạnh làm ư ớt quần áo như vậy nhân vật khủng bố mình lại còn muốn giết hắn lý phi bạch hai chân như nhô ra hắn muốn thừa cơ đào tẩu nhưng lại nhưng trong lòng cảm nhận được vô cùng sợ hai bao trùm lấy hắn để hắn biết được mình chỉ cần có di động liền nhất định sẽ chết mà duy nhất trong lòng có ngạc nhiên chính là trường tôn hoài hắn miệng không thể nói thân không thể động nhưng là trong hai mắt lại lộ ra m ư ơ i phần k h ỏ ý lý phi b ạ c h ba người này va chạm cao thủ như thế chính là mình lúc này lập tức liền chết rồi cũng đã có thể nhắm mắt hô hô hô ba trong màn đêm gió nhẹ chầm c h ầ m mà đến vớt lên sôi trào cương phong khí lưu thổi tan đ ầ y trời cho bụi sương ngủ. hồng nguyệt treo cao huy sái nu hòa giữa hồng quang nguyên bản miếu sân thần bây giờ phế tích chính giữa một bộ đạo bảo an kỳ sinh ngồi xếp bằng thần sát tự nhiên chương hai trường thương nằm ngang ở đầu gối trước khẽ nâng bàn tay trái ngón giữa và ngón trỏ ở giữa một thanh trường kiếm vận tải hắn giữa ngón tay r u n động gào thét phát ra giống như không căm lỏng giống như sợ hại ông minh trí thanh quét ngang dựng lên là tung hành. lúc mở lúc đóng là tung hành thời không là neo tung hành là khắc độ ngươi cái này kiếm pháp nhiều nhất được cho dù sao như thế nào xưng trên tung hành hai chỉ có chút lắc một cái b ẻ gây rung động phi kiếm an k ỳ sinh nhìn về phía trào máu đồng thiên h i ế u thản nhiên nói lần này chỉ điểm ba vị còn hài lòng chương một trăm sáu mươi bốn một chương r a người quyền màn đêm phía dưới một mảnh yên tĩnh an k ỳ sinh an t o ạ bất động ánh mắt không có chút rung động nào làm người hai đời kinh lịch rất nhiều gợn sóng tâm cảnh của hắn dần dần có biến hóa rất có mấy phần đột nhiên lầm chi mà không sợ hãi vô cớ thêm nữa mà không giận hương vị hắn cũng không thèm để ý ba người này cuộc đời như thế nào thiện hay ác nay tới là dẫm hắn thượng vị cũng được là vì lục phiến môn bôn u t à u cũng tốt hắn cũng không tin như thế nào lần này bại chính là mình ba người này sẽ thả hắn yên tâm rời đi mà cho dù là ba người này đại nhân đại nghĩa thả hắn rời đi biết được hắn trọng thương tin tức lại đem có bao nhiêu người sẽ đến trừ ma vệ đạo thay trời hành đạo là lấy hắn không có khả năng có bất kỳ lưu thủ trừ phi chính hắn muốn chết đồng tiên hữu run run rẩy rẩy đứng thẳng người n ư ờ i t h ẳ n một tiếng t u t t u t t u t an tiên sinh không hổ là địa bảng thứ hai là chúng ta không tự lượng x ư c một khi đậu thủ một chết hai trọng thương an tiên sinh huyết ma chi danh hoàn toàn xứng đáng một mảnh hôn độn phế tích bên trong phong chấn tông ho ra màu đứng dậy sắc mặt suy bại hắn đến cùng không có như vân đường đồng dạng trực diện an k ỳ sinh mặc dù lúc này trọng thương đến cùng không có bị trực tiếp đánh chết tại chỗ huyết ma an k ỳ sinh từ chối cho ý kiến gật đầu hờ hưng nói nếu như đây chính là hai vị di ngôn an mẫu người ngược lại là có chút thất vọng bại quyền chi sửa cho tới bây giờ thối không ngử được an kỷ sinh mặc dù biết được đây là nhân chi thường tình nhưng cũng khó tránh khỏi thất vọng đây cũng là đại hiệp đây cũng là cao thủ h á n phong độ không nói so với huyền tinh một đám tiên hiển chính là bắc tờ vương tri huyên b ọ n người cũng là so với không lên thời khắc sinh tử cố nhiên có đại khủng bố nhưng mà trước khi tới đây liền ngay cả cái này đều cân nhắc không đến sao phong h u n h chết thì chết vậy sao phải nói như thế lời nói đến đồng thiên hữu ngồi thẳng lên lồng ngực chập trùng chúng ta tung hoành một sinh từ trước để lọt e sợ chẳng phải là bại chúng ta một thế anh danh ha ha ha phong trấn tông ho ra một n g ụ màu m lớn cười lớn là cực là cử chúng ta sinh đã hết hoan chết cũng nổi danh ngược lại là phong m ẫ người nhìn không ra hai người liếp nhau lập tức cùng nhau phát ra hét dài một tiếng dẫm chân ở giữa quyền trưởng nô ra cùng nổi lên kiếm chỉ lấy chỉ diễn hóa các loại kiếm thuật đâm thẳng an kỷ sinh mà tới lý phi bạch bọn người nhìn tâm thần chập trờn hai người đến cuối cùng mặc dù sợ chết nhưng đến cùng thản nhiên mà đến cũng là không phụ một sinh anh minh bọn hắn tự hỏi nếu là đ ổ i chỗ mà xử ngoại trừ q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ bên ngoài tuyệt đối không có nửa phần xuất thủ suy nghĩ an kỷ sinh than nhẹ một tiếng đứng dậy danh lợi chàng là mộ anh hùng tội gì đến quá thay vơ anh an kỷ sinh đứng dậy chi t r ớ c mắt mà đêm phía dưới đột nhiên có gió lớn dơ lên đẩy trời cho đụi trong một chốc mắt an kỳ sinh quét qua vẻ giản mua vô tận sinh cơ từ hắn trong thân thể bắn ra tách ra để người kinh hồn táng đ ạ m khí thế cường đại tiếp theo hắn đạp m ạ n h bước xuất thủ quần trường quét ngang ở giữa năm ngón tay n ằ n phía dưới khí lưu vô hình phát ra không chịu nổi gánh nặng rên dị âm thanh quên đến nửa bước tùy theo biến hóa trong lòng bàn tay bánh ánh quang mang lõe lên ở giữa đã vô cùng độ ngang ngược tư thái phá tan trong hai người môn phanh phanh hai tiếng gần như đồng thời vang lên nục thể tiếng và chạm bên trong phong chấn tông cùng đồng thiên hữu thân thể cùng nhau chấn động đứng thẳng bất động tại chỗ mấy người khác nhìn gió tích hai người đứng thẳng bất động ở giữa như có nhất trọng vô hình trường lực từ hai người lưng ở giữa xuyên t h ấ u qua đất đá tung toe mà lên k i ế một đạo vô hình trường lực thình lình tại phía sau hai người lôi ra một đạo thật dài khe ránh hô an k ỳ sinh bàn tay vừa thu lại hai người thi thể như vậy rơi vào khe danh bên trong thiết sơn từ phế tích bên trong đi ra ánh mắt có chút phức tạp ba tôn khí m ạ n h ngưng tụ thành đại cao thủ cho dù là so với tiết triều dương dạng này danh bộ kém hơn một bậc nhưng cũng là hoành hành một c h â u bá chủ cứ thế mà chết đi đem ba người bọn họ vùi lấp đi an kỷ sinh nhàn nhạt, nhạt nói một câu dạo bước hướng về phế tích biên giới nơm nớp lo sợ lý phi bạch bọn người đi đến thiết sơn khẽ lắc đầu đem cách đó không xa vân đường thi thể cũng trở tới lấp tại khe danh bên trong tinh tế vùi lấp người chết vạn sự không vàng bạc châu đ á u lại có bao nhiêu chỗ đại dụng nắm vớt từ ba người trên thân mang tới một chút n g â n phiếu mấy quyển bí tịch thiết sơn than nhẹ một tiếng mộ bia cũng liền không dựng lên lấy ba vị trí tại phong châu tết tuổi dựng lên mộ bia không biết phải có bao nhiêu trộm mộ đến đây vào xem môn hạ đệ tử mấy trăm dụng tốt vặt k h ả n h gia tài cự vạn tiểu thê mỹ thiếp như mây thế lực có thể nói cực lớn vô luận là châu phủ bên trong rất nhiều thân hảo nông thôn sĩ tộc vẫn là triều đình phái tới đại tướng nơi biên cương đều muốn cho bọn hắn ba phần chút tình bọn có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng vừa chết về sau cũng b ấ t quá ba thước phần mộ một t ú m đất và n g thôi đạp đạp đạp ba n g h e dần dần đi tiệm cận tiếng bước chân cùng trong màn đêm bây giờ nhìn vô cùng đáng sợ tóc trắng lao đạo sĩ lý phi bạch ba người trong lòng r u n sợ trái tim nhảy lên kịch liệt thật giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy hô hấp khó khăn mắt thấy ba vị trong truyền thuyết đại nhân vật bị dễ dàng như thế đánh chết tại chỗ b phù phù đợi đến nhìn thấy h ư n g đỏ dưới ánh trăng a n kỳ sinh ba người rốt cục nhịn không được một chút quỷ giảm xuống đất liên tục xin k h o a n ăn dung đạo gia đạo gia chúng ta chỉ là đi ngang qua đi ngang qua cùng ba người bọn hắn không phải cùng một bọn là tiểu nhân miệng tiện đắc tội đạo gia cái này và o miệng lý phi bạch mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng tả hữu khai cùng đem mặt mình đánh ba ba vang lúc này hắn hối hận ruột đều thanh mình không có việc gì hướng bên này góp làm gì quả thực là tự tìm đường chết trường tôn hoài miệng không thể nói thân không thể động nhưng trong lòng vô cùng thoải mái lại có chút lo lắng sợ hai vị này lao đạo ra bị bọn hắn cho mẹ hoặc gấp con mắt l u ạ i chuyển an k ỳ sinh đứng c h ắ c tay lẳng lặng nhìn mấy người chấm mặc sau một lát mới nhàn nhạt mở miệng lý phi bạch giết người cả nhà tư vị như thế nào đạo đạo gia lý phi bạch trong lòng một nắm chặt cứng họng trong lòng sợ hãi vô cùng hắn sao lại biết hắn tại sao lại biết tên của ta trong chốc lát không chỉ là lý phi bạch lý phi hồng cùng viên tam cũng cảm thấy tay chân lạnh buốt hô hấp không thể cảm nhận được lớn lao sợ hãi an kỷ sinh ánh mắt bên trong hiện ra gợn sóng chỉ có hắn có thể thấy được thị giác bên trong lóe ra mấy người đã từng làm ra sự tình hô trường tôn hoài cũng đang k i ế p sợ đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng vội vàng giật xuống trong miệng vải một chút xoay người quỳ dạp xuống đất ngay cả gõ ba cái khấu đầu đạo ra ba người này là thanh nham tam h u n g ngày bình thường việc gác bất tận vì sư phụ ta g i a t r u y ề n bảo vật giết sư phụ ta cả nhà ngài không nên bị bọn hắn lựa bọn hắn lần này tới nếu là ngài không biết võ công sẽ chỉ ngay cả ngài cùng nhau giết trường tôn hoài nói lệ rơi đầy mặt ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn xem ba người im ngay nói hiệu nói vượn viết tâm bọn người tất cả đều vì đó biến sắc là sư phụ ngươi tiền bối từ ta lý ra c ấ ớ p đi đây chỉ là vật quy nguyên chủ lý phi bạch sắc mặt tái xanh nói hiệu nói vượn g vật kia vốn chính là nhà ta sư phụ gia truyền trường tôn hoài giận dữ giang hồ báo thủ lão đạo ta đại khái cũng không cần thiết quản an kỷ sinh nhẹ nhàng mở miệng liền đẻ xuống tất cả thanh âm trong giang hồ không phải ngươi giết ta chính là ta giết n g ư ơ i rất khó nói đến thanh đúng sai hắn cũng không phải là cái thích xen vào chuyện của người khác người lý phi bạch ba người sắc mặt vui mừng trường tôn hoài sắc mặt một chút trở nên tái nhật vất quá an kỷ sinh tiếng nói nhất truyền p h t tay áo ở giữa kình khí ngang qua t h o n dài ngón t r ỏ đã từng cái điểm tại lý phi bạch ba người mi tâm đã đủ phải thiện tay mà thôi làm một lần cũng không sao lý phi bạch ba người con ngươi trường lớn miệng bên trong hức hức co âm thanh lại nơi nào còn nói đạt được lời nói tới đầu trên mặt đất một đập đã không có khí tức đa tạ đạo ra là sư phụ ta một nhà báo thủ trường tôn hoài dập đầu không ngừng nước mắt chảy ngang thôi an kỷ sinh bàn tay nhẹ dơ lên kinh khí vô hình đem hắn nâng lên ngắn ngủi một lát đã phân biệt nhập mộng bốn người hắn tự nhiên sẽ hiểu trước đó phát sinh sự tình đạo ra trường tôn hoài đứng dậy về sau đột nhiên gỡ ra quần áo đ ư a t a y ở trước ra. ngực xé x một một o người người là, là, là một chương cực n nó làn n g h n nhị mọc ra tại quyển hưởng n một chút Hắn hai t đỏ dưới ánh trăng cuốn lên trống rỗng trên đó tựa hồ cái gì cũng không có đạo ra phía trên này đích thật là cái gì cũng không có t r ư ơ n g tôn hỏi cười khổ một tiếng nói sư phụ ta mấy đời người đã từng truy tìm qua cái này quyển gia cựu trên đó đã không bản đồ cũng vô thần công b í tịch đặt được cái này quyển gia cựu về sau trường tôn hoài cũng không chỉ một lần nhìn qua nhưng lại không thu hoạch được gì phía trên này căn bản không có mảy may đồ vật liền vị như thế một miếng da sư phụ một nhà đều táng thân trong biển lửa hắn căn bản đối t r ư ơ n g này quyển gia cựu không có chút nào lưu luyến nếu không phải là hắn thủy h ỏ a không thương tổn hắn sớm đã đem hắn hủy đi đây là một t r ư ơ n g ra người an kỷ sinh nhẹ nhàng nắm vút chương này ra người quyển ánh mắt hiện ra một tia gọn sóng mà lại đến từ một cao thủ an k ỳ sinh trong lòng có phần có chút hiếu kỳ lấy nhãn lực của hắn tại cái này dưới ánh trăng đều không nhìn thấy t r ư ơ n g này trên da có bất kỳ lỗ chân lông hoặc là tổn hại chỗ hiển nhiên t r ư ơ n g này ra người chủ nhân thể phách đã đạt tới mức độ cực cao ự c c so với hắn lúc này tựa hồ còn phải mạnh hơn một tuyến c h ỉ ít hắn hiện tại mặc dù lỗ chân lông nhỏ bé không thể gặp ít nhất là có thể thấy được rốt cuộc hắn còn có lưu lông tóc người này ra quyển chủ nhân tất nhiên là toàn thân không có một tia lông tóc sạch sẽ chân tru tên trọc có thể không mạnh sao nếu như thế đạo trưởng liền lưu lại thứ này đi trường tôn hoại lại quỳ xuống dập đầu mấy cái về sau mới nhắc lên lý phi bạch ba người thi thể nói sư phụ vong hồn chưa xa van gối muốn dẫn theo thi thể của bọn hắn đi tế bãi sư phụ một nhà đi thôi an kỳ sinh k h o á t k h o á tay ánh mắt rủ xuống do xét cẩn thận lấy người này ra quyển cái này các cao thủ kéo xuống d a của mình tự nhiên không phải là vì cho hậu nhân lưu cái kỷ niệm hắn tất nhiên là có đồ vật gì muốn lưu truyền tới nay ánh mắt nhìn không đến cũng không đại biểu trên đó không có đồ vật ánh mắt bên trong gợn sóng dâng lên phản chiếu ra chương này ra người xoắn tới ông theo r trước ư ớ c 165, 700 năm trước đại ma t đại i giác bên trong lên sóng. Vô hình vô chất tinh tại sinh giác người tới. ê bên lên bên n Ông, trong nhắc gọn sóng. hình thần rung động, an trong quyển hình dàng Vô vô thị chất chút thị phát tấm t hỏa h lực có ra kêu ra kỳ an kỳ sinh tinh thần lực tăng cường hắn quan tưởng năng lực càng ngày càng tăng một ý niệm đã có thể trong đầu phát họa ra vật phẩm khác hình dáng đổi vị suy nghĩ nếu như hắn là cái này cao thủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại một trường cái gì cũng không có ra người chương này ra người bên trong tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không có theo hắn tâm niệm vừa động thị giác bên trong ra người mở ra bắt đầu rung động a an kỷ sinh trong lòng hơi đậu mở mắt ra chỉ thấy người kia ra cầm chắc hình như có sinh mệnh đồng dạng ngọc ngậy dân dân hiện ra từng hàng văn tự đến bảy trăm năm bảy trăm năm rốt cục rốt cục có người phát hiện rốt cục có người phát hiện b ả n t o ạ n cái này tựa hồ không giống như là lưu lại văn tự mà là người này ra quyển bên trong có đồ vật gì đang nói chuyện có chút ý tứ an kỷ sinh ánh mắt l ó e lên quả nhiên người kia ra cuốn lên văn tự lại có biến hóa nộp tiểu tử kia bây giờ tám đại binh chủ nhưng từng hiện thế tiểu tử an kỷ sinh trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc bị đẻ xuống nhàn nhạt mở miệng ngươi lại là cái gì da người quyển hơi chậm lại tựa hồ đối với an k ỳ sinh phản ứng có chút không thể lý giải lập tức da người quyển nhúc nhích ở giữa trên đó văn tự lại có biến hóa ta chính là đại ma thiên đại ma thiên an k ỳ sinh tay vớt ư dâu dài ánh mắt lấp lóe chưa nghe nói qua chưa nghe nói qua da người quyển phía trên văn tự một chút lộ ra viết n g a y bắt đầu mới bảy trăm năm mà thôi mới bảy trăm năm mà thôi an k ỳ sinh méo méo càng phát ra chân bóng trong suốt da người mở miệng nói ta đối với ngươi là ai không có hứng thú ta càng hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là thứ gì tồn tại đạo lý là cái gì một chương có ý thức ra người quyền nó lại là như thế nào bảo lưu lại phần này ý thức tinh thần bất diệt nguyên thần vẫn là cái gì khác bản tọa thần mạch đại thành nhục thân diệt mà ý chí trường tồn bất hủ bất diệt r a người c u ố n lên văn tự bút tẩu long xạ ẩn chứa cường hành o ý chí để nhân vọng chi mà sinh ra sợ hãi tinh thần đ ạ tới t trình độ nhất định về sau rời đi nhục thân cũng có thể tồn tại nay cũng có chút cùng loại với kiếp trước trong truyền thuyết nguyên thần an k ỳ sinh như có điều suy nghĩ nhìn xem chương này ra người quyền hắn tinh thần mười phần m ấ cảm tự nhiên sẽ hiểu nói chuyện cũng không phải là cái này quyền gia cựu mà là trong đó một đạo vô hình vô chất tinh thần lạc ấn bất quá đơn thuần tinh thần không có dựa vào liền có thể tồn tại dựa vào hẳn là giữa thiên địa linh khí mà không phải hắn tinh thần thật có thể đạt tới trình độ này bất quá có thể tinh thần ly thể sống sót bảy trăm năm đạo này tinh thần lạc ấn tự nhiên cũng là cực kỳ cường hành đạo nhất đồ tâm niệm vừa động ở giữa an kỷ sinh trao đổi sâu trong linh hồn đạo nhất đồ cái này một t r ư ơ n g gia người quyển phải chăng có thể chuyển đổi thành đạo lực ông sâu trong linh hồn đạo nhất đồ có chút rung động quan mang như dòng nước trôi phát hiện đạo lực phải chăng chuyển đổi người n g ư ờ i làm cái gì cơ hội là đồng thời người kia ra quyển phía trên văn tự một chút trở nên vô cùng viết n g o á i kia một đạo ý thức khiếp sợ không gì sánh nổi ở trong nháy mắt này nó cảm nhận được vô tận kinh khủng tựa như sinh tử trong nháy mắt không khỏi chính mình không mắt nhìn viết n g o á i đến cực đ i ể m chữ an kỳ sinh nghiêm túc nghĩ nghĩ không có lựa chọn đem đạo lực chuyển đổi cựu phù giới bên trong đối với hắn có sức hấp dẫn nhất tự nhiên thuộc khí mạch cùng thần mạch khí mạch người hắn giao thủ rất nhiều mặc dù còn có bí ẩn nhưng cơ bản cũng bị hắn hiểu do chỉ có cái này thần mạch đến nay hắn đều không gặp qua một cái cũng không thể nào suy đoán không thể nào biết được rốt cuộc cựu phủ giới cương vực sự bao la vượt xa huyền tinh nhân khẩu cũng so huyền tinh tới càng nhiều muốn gặp được những cao thủ kia tuyệt không phải cái chuyện dễ dàng người này ra q u y ể n hư hư thực thực thần mạch còn xuất lại càng tựa hồ biết được tám đại thiên nhân thần minh cứ như vậy ép h ô ngược lại cũng có chút đáng tiếc ngươi ngươi đó là cái gì thủ đoạn ngươi lại là người nào kinh khủng rút đi ra người q u y ể n phía trên lập tức hiện hiện chữ an k ỳ sinh nhưng không có lại để ý tới nó tiện tay đem nó có lên n h á c vào trong tay á o đạo trưởng thiết sơn nhanh chân đi đến đã đem ba người vùi lấp hoàn hảo đi thôi a n kỵ sinh nhìn chằm chằm đen nhánh trong màn đêm nơi nào đó sơ n lâm quay người rời đi thiết sơn như có điều suy nghĩ bước nhanh đuổi theo khoảng cách nơi đây không xa trong một chỗ núi rừng một đoàn người tất cả đều rơi vào trong trầm mặc yên lặng hồi lâu một cái thanh âm khàn khàn mới vang lên tiết triều dương chết được không an a nhờ trăng chạy xuôi ửng đỏ trong màn đêm một cái g ầ y gò nam tử ôm đ a u mà đứng nhìn chằm chằm vào nơi xa màn đêm phía dưới phế tích sắc mặt ngưng trọng được nghe khàn khàn thanh âm hắn quay người nhìn về phía một cái khác lấy áo đen trang phục lạnh lùng trung yên hỏi đông lộc dương nếu là đổi lại người, giết ba người này. m u ố n mấy chiêu trung nhiên áo đen đông lộc dương trầm mặc một cái trước mắt mới khàn khàn mở lời ba người này mặc dù chỉ là cô động tiểu chu thiên nhập khí mạch nhưng ba người liên thủ phía dưới trừ phi bọn hắn cùng ta tử chiến không l ù i nếu không ta không cách nào tận giết ba người người nói không sai lớn tiểu chu thiên n g ư n g khí mạch mặc dù có chỗ c h á n h lệnh nhưng khí mạch đến cùng là khí mạch như thế gọn gàng mà linh hoạt giết ba người tiết c h i ề u dương cùng thắc bạc ngược lại là chết không oan gậy gò đao k h á c h khẽ gật đầu bất quá lấy hắn lần này hiện ra chi thực lực còn không đủ để cùng vân hải thiên đạt song, song. mấy chục năm trước vân hải thiên chạy vội mấy vạn dặm xông phá bảy đại khí mạch tiên thiên phòng tuyến xinh xinh chém giết một người trong đó trọng thương bốn người vẫn còn dư lực từ xích luyện pháp vương dưới tay trốn chết phương vu hồng người muốn nói cái gì đông lộc dương khẽ nhữ mày ý của ta là người này mặc dù võ công tại trên bọn ta nhưng cũng không có như kia vân hải thiên đồng dạng không thể chiến thắng phương vu hồng ống đ a u mà đứng ánh mắt yếu ớt cho nên ta ngược lại tờ hở tờ ra cho rằng không đội mà thu lưới chẳng bằng thả ra tin tức mượn hắn chi thủ đạo loạn võ lâm cao thủ người chơi với lửa đông lộc dương ánh mắt ngưng tụ không muốn cùng ý vân hải thiên mặc dù cường tuyệt nhưng hắn con đường phía trước đã đứt người này con đường phía trước nhưng chưa đ o ạ n tuyệt như hắn một đường đâm giết võ lâm cao thủ ngưng ra đại thế nhất cử tấn thăng thần mạch vậy bọn ta coi như không cách nào có thể chế thần mạch phương vu hồng cười lạnh liên tục lão đạo sĩ này năm nay đã chín mươi có ba có tại nhưng thành đạt m u ộ n cũng tuyệt không cái này các loại đạo lý cho dù người mang đoạt linh ma công nhưng muốn lấy người khác bên trong lực chân khí cô đ ộ n g thần mạch chẳng lẽ không phải là si tâm vọng tưởng đoạt linh ma công chính là bảy trăm năm trước đồ vật chúng ta còn không biết hắn cùng lục n g ụ c ma tông bên trong những cái kia cướp đoạt người khác nội lực chân khí công pháp phải trăng đồng dạng như hắn có thuần hóa nội lực chi n ă n g đâu đông lộc dương vẫn còn có chút lo nghĩ đoạt linh ma công thắng hiện đã là bảy trăm năm trước có quan hệ với cái này mà công tin tức sớm đã không có bao nhiêu nhưng rốt cuộc kia đoạt linh thượng nhân là cùng binh chủ giao phong quan người tất nhiên là thành tựu thần mạch thiên hạ rất nhiều săn sát nhân khẩu số hàng mấy chục tỷ cao thủ tựa như cá giết sang sông nhưng mà thần mạch người giải rác mà thôi lao đạo sĩ này tuy có kỳ ngộ nhưng mà trong thiên hạ nhưng cùng đoạt linh ma công so sánh người nhưng không phải số ít phương vu hồng ánh mắt nhàn nhạt t h ầ n mạch lại có bao nhiêu đông lộc dương khẽ nhũ mày người đang ghen tị ghen ghét thật sự là trò cười phương vu hồng cười lạnh một tiếng mang theo kiên kỵ lại dẫn k i n h thường người chi tinh thần thiếu như ánh bình minh vừa ló dạng trung niên như mặt trời đỏ giữa trời tuổi già như mặt trời sắp lặn càng la tuổi già thấn thăng thần mạch thời cơ càng nhỏ lao già này xuống mồ niên kỷ cũng xứng thành tựu t h ầ n mạch bộ thần đại nhân nói qua lần hành động này ngươi làm chủ ngươi nói cũng được a đông lộc dương k ẽ lắc đầu tạm thời biểu thị đồng ý không khác bằng hắn cùng phương vu hồng xuất lĩnh người tự vệ tự nhiên là đủ nhưng mà muốn bắt giết lao đạo sĩ kia phần thắng cũng không lớn mặc dù bọn hắn mang theo đòn sát thủ nhưng lao đạo sĩ kia hiện ra lại nhất định là toàn bộ sao mấy người kia ngược lại là thật cẩn thận trong màn đêm an k ỳ sinh bước chân dừng lại cảm giác được sau lưng khí tức rời xa sớm tại nửa tháng trước đó hắn liền phát hiện sau lưng người truy đuổi chỉ là nhóm người này vô cùng cẩn thận chưa từng tới gần một mực bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn mình đi bọn hắn cũng đi mình ngừng bọn hắn cũng ngừng mỗi khi mình có trở về dấu hiệu bọn hắn liền xa xa bỏ chạy lần này hắn vốn cho rằng những người kia sẽ thừa dịp phong chấn tông bọn người xuất thủ thời điểm cùng nhau xuất thủ không muốn bọn hắn vẫn là không có hiện thân sau lưng truy tung nên là phương vu hồng thiết sơn đột nhiên mở miệng mang theo một k i a trắng ghét cái này phương vu hồng làm người vui hào hoa xa xỉ trong nhà t r ắ n g lệ m ị thê kiểu thiếp như mây dòng dõi nhiều đến hơn mười người nhiều lục phiến môn lục đại danh bộ đều có khác biệt thiết triều dương một thân một mình kia phương vu hồng thê thiếp thành đàn hai người này cũng là bị coi là tối không cách nào bị uy hiếp nhân vật bởi vì kia phương vu hồng mấy chục dòng dõi lưu tại hắn trong phủ cơ hồ một cái đều không có cơ hồ tất cả đều bị hắn đuổi ra bên ngoài phủ sinh tử đều không hỏi đến là chân chính người vô tình cũng là hắn ghét nhất một người phương vu hồng an k ỳ sinh như có điều suy nghĩ lục phiến môn mấy vị danh bộ hắn tự nhiên cũng có hiểu biết cái này phương vu hồng xem như trong đó nhất là âm tàng người giết chóc kém xa tiết triều dương nhiều nhưng thanh danh so với tiết triều dương còn muốn đ ắ n nhiều người này giỏi về truy tung bị hắn để mắt tới người cực ít có có thể đáo thoát hắn truy tung thiết sơn khẽ lắc đầu giỏi về truy tung liền để hắn đi theo an kỷ sinh cười cười tựa hồ cũng không thèm để ý tâm niệm vượ động do hỏi không biết ngươi là có hay không từng nghe nói đại ma thiên dọc theo con đường này bị hắn cất ở trong tay h á o ra người quyển một mực chưa từng bán phận điên cuồng nạo ngậy muốn có được chú ý của hắn đại ma thiên thiết sơn dẫm chân xuống sắc mặt hơi đ ổ i đạo trưởng ngài là từ chỗ nào nghe được cái tên này ngẫu nhiên nghe được ngươi nghe qua cái tên này an kỷ xin h ánh mắt sáng lên hắn mặc dù có được nhập mộng c h i năng đã từng nhập mộng qua thiết sơn nhưng lại cũng không có đem hắn tất cả ký ức tất cả đều kỹ cái này không cần thiết cũng không có ý nghĩa rốt cuộc đại lượng vô dụng ký ức đối với đại nao cũng là một loại gánh vác đại ma thiên cái tên này ta từng tại lục phiến môn công văn kho nhìn qua thiết sơn lâm vào trong suy tư c h ư một trăm sáu mươi sáu ma thiên truyền luân pháp việc này vẫn là cùng tám đại binh chủ có quan hệ thiết sơn trầm rãi mở miệng cựu phù giới có s ử ghi chép vài vạn năm bên trong được thành thiên nhân người tương truyền tổng cộng có mười người trong đó hai người chỉ có đôi câu vài lời lưu lại có minh xác ghi lại tổng cộng có tám người cũng chính là tám đại thiên nhân thần binh người sáng lập thiết sơn trầm rãi nói tám đại thiên nhân thần binh đến tột cùng là tại khi nào bị sáng lập ra mỗi người nói một tiểu cũng không thống nhất thuyết pháp nhưng tám đại thiên nhân thần binh mỗi lần xuất thế tất nhiên là thiên hạ lúc hôn luận nhất là lấy có tám đại thần binh gặp loạn tất gia thuyết pháp bảy trăm n ă m trước chính là thiên hạ lúc hôn luận nhất lúc ấy c h ư quốc chiến loạn không nớt rất nhiều ma đầu thừa dịp loạn hoành hành thiên hạ tạo hạ vô số sắc nhiệt bảy trăm n ă m trước cường giả như mây thần mạch cao thủ tầng tầng lớp lớp đ o ạ t linh thượng nhân dạng này ma đầu vào lúc đó cũng không tính mạnh nhất người thiết sơn sắc mặt có chút n g h i ê trọng nghe nói lúc ấy có một đại ma đầu tự xưng đại ma thiên hắn lấy một khối thiên ngoại thần t i ế t làm căn cơ tàn sát thiên hạ chúng sinh lấy vô số người tinh huyết làm tủi muốn đúc thành một thanh khoáng thế ma binh. dùng cái này cùng tám đại binh chủ chống lại đúc thành khoáng thế ma binh an k ỳ sinh méo nhéo ống tay háo bên trong vẫn n ú p ních ra người quyền cảm thấy lắc đầu không hỏi có biết cái này đại ma thiên tất nhiên thảm bại bằng không thì cũng sẽ không lưu lại như thế một khối r a người quả nhiên thiết sơn khẽ lắc đầu đáng tiếc tám đại binh chủ y áp đương thời động tác của hắn rất nhanh đưa tới chú ý long tước đao chủ chỉ xuân thu long tước đao mà đến hai người đổi u trốn mấy ngày cuối cùng tại hoa diễn sơn mạch bên trong tử chiến một trận cuối cùng kia đại ma thiên bị chém giết tại ma thiên phong phía trên nghe nói hải cốt không còn vạn kiếp bất phục còn để lại một khối da người An kỷ sinh ánh mắt lấp lóe đạo trường nơi nào nghe nói người này chi danh đâu thiết sơn hơi có chút kinh ngạc lục phiến môn công văn trong kho người này tương quan văn hiến đều rơi xuống xám thiên hạ sợ là không có mấy người biết được hắn n g nhiên nghe nói qua an kỷ sinh khẽ lắc đầu trong lòng hứng thú đại giảm vốn cho rằng là nhân vật tài giỏi gì cũng bất quá là tám đại binh chủ bại tướng dưới tay mà thôi đi thôi không đợi lòng đầy nghi hoặc thiết sơn hỏi lại hắn p h ả tay náo một cái phiêu nhiên mà đi thiết sơn trong lòng hiện lên suy nghĩ đi theo cái này một tháng đến nay an kỳ sinh cũng chỉ điểm qua công phu của hắn mặc dù không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả khinh công lại có không nhỏ tiến bộ miễn cưỡng có thể đuổi theo an kỳ sinh bình thường h à n h t ẩ u hai người không ngừng bước tới gần dạng sáng thời điểm đã đi tới trên quan đạo trong bầu trời đêm sao lốm đốn đầy trời c h ư a c thời trên quan đạo xe ngựa cũng đã không ít hai người thuận dòng người rất nhẹ nhàng liền tiến vào an dương phủ thành bên trong an dương phủ cũng đã không thuộc về phong châu q u ò n hạn an dương phủ có chút náo nhiệt trên đường phố dòng người như nước thủy triều các loại tiếng giao hàng bên t a i không dứt an kỳ sinh có chút nghe mặc dù chỉ là một châu ở giữa cách nơi đây người khẩu âm cùng nam lương thành đã có t r ê n l ệ n h không nhỏ một cái ngay cả khẩu âm đều chưa từng thống nhất vương triều cũng dám thống nhất thiên hạ trong lòng chuyển qua như thế cái suy nghĩ hai người đã tìm một chỗ khách sạn ở lại nói đến thú vị đối với một chút chân chính rất có nguy hiểm hưng phạm đại phong vương triều rất nhiều thành trì bên trong cũng không có đúng nghĩa lệnh truy nã đây là an kỳ sinh bản thân trải nghiệm bất quá hắn cũng hiểu biết toàn bộ như hắn như vậy người bình thường bộ khoái nha dịch nhiều ít người cùng tiến lên cũng là không thể nào đem hắn lưu lại ngoại trừ tạo thành càng nhiều khủng hoảng bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hai người điểm một b à n đồ ăn n ế m qua về sau trở về phòng của mình an kỷ sinh muốn chủ quán đốt đi mấy cờ hờ ơ u lớn nước nóng dựa đi một đường phong trần về sau mới khoanh chân ngồi ở trên giường lấy ra khối kia chấn động người đi trung đường ra quyển người là ai ra người quyển phía trên bút tẩu long xà hiện ra từng hàng văn tự trải qua trước đó kia lần ra người quyển bên trong ý thức tự hồ bình hóa rất nhiều không còn như mới xuất hiện như vậy mở miệng một tiếng bàn t o ạ người n điểm ấy trò v ặ t không ảnh hưởng tới ta về sau vẫn là không muốn khoe khoang gây p h i ta trực tiếp đưa ngươi tiêu hủy an kỷ sinh ngữ khí nhàn nhạt nói t r ư ớ c này ra người quyển phía trên mỗi giờ mỗi khắc không đang phát tán ra tinh thần ba động nếu là tâm trí không kiên người ở vào trong đó vô cùng có khả năng bị hắn mê hoặc sinh ra đủ loại ý nghĩ sang bậy t r ầ m mặc ra người quyển bên trong ý thức t r ầ m mặc một lát về sau văn tự mới lại lần nữa hiện hiện ta đối với ngươi không có ác ý chỉ là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch lại là đã không đang tỏa ra hướng dẫn người tinh thần ba động một cái chỉ còn một miếng da kẻ thất bại lại có tư cách gì cùng ta làm giao dịch an k ỳ sinh không mặn không nhạt đáp lại tự biết hiểu cái này đại ma thiên sự tích về sau hắn đôi hắn hứng thú liền rất xuống ngàn trượng v ẫ、so、người còn sánh n so h k ô hoàn toàn không u y ê n biết nhân n trong còn h tích liều bản tọa có thể chống lại đại biểu cái gì tám đại binh chủ ngự sử thần binh đã có thể tính làm thiên nhân an kỳ sinh có chút nhũng mày nhưng ta nghe nói tám đại binh chủ đều không có khai thiên môn càng chưa từng phá thoái hư không phá thoái hư không ngươi cho rằng thiên môn là cái gì tuân theo người khác nói làm sao có thể phá thoái hư không ra người quyển phía trên chữ viết c h ố c động rất nhanh mấy vạn năm đến nay thiên môn chỉ mở qua tám lần nhưng thiên nhân lại có mười cái không phải mỗi một cái thiên nhân đều có thể mở ra thiên môn ngươi cho rằng những thiên nhân kia sáng lập thiên nhân thần binh là vì cái gì vì làm phúc cho đời sau sao quả thực b u ồ n c ư ờ i bọn hắn tập người trong thiên hạ lực vật lực sáng lập thiên nhân thần binh là vì mở ra thiên môn sáng lập thần binh là vì mở ra thiên môn an kỷ sinh trong lòng mặc lén ghi nhớ lại n g ư ơ i đang bẫy ta lời nói g i a người quân c h u n g ý thức tỉnh táo lại n g ư ơ i muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi chỉ cần ngươi giúp ta tìm kiếm được ta ma thiên truyền luân ta thậm chí có thể đem ta ma thiên truyền luân pháp đều truyền thụ cho ngươi ma thiên luân an kỷ sinh méo méo trắng bệnh dâu rĩa không sai g i a người q u y ề n không biết nói、ý. tiếp tục nói bảy trăm năm trước ta sáng lập ma thiên truyền luân đã tới gần đại thành chỉ cần lại đợi thêm mấy năm ta liền có thể thành tựu thiên nhân cũng sáng lập thuộc về mình thần binh nếu không phải kêu long tức đao chủ ngươi như thế nào biết được đi qua bảy trăm năm an k ỳ sinh có chút hiếu kỳ hẳn là ngươi tại người này ra quyển bên trong còn có thể phát giác ngoại giới không sai ra người cuốn về đáp ta tinh thần bất hủ bất d i ệ t không cần ngủ say thật sao an k ỳ sinh cười lạnh một tiếng có lẽ là ngươi không dám ngủ say à. một chương da người tất nhiên không cách nào gánh chịu ngươi tinh thần ngươi muốn chú thế trường tồn có lẽ còn cần nỗ lực cái khác đại giới dọc theo con đường này hắn cũng từng có rất nhiều suy đoán tinh thần chú thế tuyệt đối không phải việc đơn giản nếu không vài vạn năm xuống tới cái này cựu phụ giới bên trong tất nhiên sẽ có đủ loại truyền thuyết lưu lại nhưng hắn cái này mấy tháng đến nay nhập mộng mấy chục trên trăm võ lâm cao thủ lại không một người nghe qua cùng loại sự tình Trầm ra người quyển lần này trầm thời trên theo thân tự, một thiên tự, thiên mắt trong một tinh trong thời thông thức biết ít ra ra, ra ra, rõ lần lần mặc, mặc mà mang mà mấy mà mồn điểm mộng chuyển cực công. gian sau, nữa An gian qua người quyển này hơn. hiện hiện không bản giọng văn ngàn nói văn tự. Mà thiên chuyển luân pháp. An kỳ xinh ánh mắt khẽ động. Người này ra quyển bên hiện ràng đến Hắn khoảng này nhập kiến không nhiều dài lại lại phải điệu diệu là là là pháp. khẽ Về võ v đó đã kỳ Cái học cái học hiện nhiên、so、với những cái kia môn này những võ võ so đây ề u cao t h m hơn khó lượng, d u nhất có thể、so、sánh cùng nhau, cũng chỉ có thiên nhất thể chỉ đoạt có có so là i kinh. cái, n Nhưng hắn nhìn một cái, chỉ cảm thấy môn võ công n h chỉ thấy một cảm võ y so đoạt với thiên nhất đoạt linh kinh nhất t h ê càng một thần dị hơn nhiều. dị Đây là m môn cùng thông chính dương đoạt hồn đại pháp có chút tương tự tinh thần đại pháp nhưng cùng đoạt hồn đại pháp khác biệt chính là đây là một môn tập q u y ẩ n trưởng quyền thuật nội công chân k h í tu hành khí mạch không làm một thể công pháp hoàn chỉnh đây là một môn tu hành cánh cửa cao từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tinh thần quỵ dị võ công dựa theo trên đó ghi chép môn này ma thiên truyền luân pháp có thể đem tinh thần của địch nhân kéo vào mình sáng tạo thế giới tinh thần đến đối địch mà trong đó sở thụ tổn thương hại đều sẽ chân thực hiện hiện tại trên người địch nhân vô luận là vặn vẹo sửa chữa người khác ký ức vẫn là đối địch giết địch đều xa so với thông chính dương môn kia đoạt hồn đại pháp mạnh hơn nhiều thậm chí môn này đ ạ i pháp l u y ệ n đến đại thành một chút nhìn sang liền có thể chém giết người khác tinh thần sau đó mình sửa chữa sáng tạo ra từng cái toàn thân tâm hiệu chung khôi lỗi của mình thuộc h ạ mà lại cái này so với đoạt hồn đại pháp đơn giản thô bạo mạnh hơn nhiều lắm bị kéo vào thế giới tinh thần người hãn tinh thần sẽ thật tại mình sáng tạo thế giới bên trong ti từng giờ từng phút thay đổi suy nghĩ của hắn sửa trí nhớ của hắn dùng cái này đạt thành toàn thân toàn ý hiệu chung công hiệu quả có thể xưng tả dị đến cực điểm tinh thần can thiệp hiện thực môn võ công này an k ỳ sinh ánh mắt ngưng tụ không thể không thừa nhận môn công pháp này đối với cám dỗ của hắn khá lớn phải biết làm người hai đời hắn tinh thần lực cho tới bây giờ đều so người bình thường mạnh hơn nhiều vô luận là tu hành quan tưởng pháp vẫn là đoạt hồn đại pháp tiến độ nhanh chóng đều vượt xa người bình thường tu hành môn công pháp này tất cả cánh cửa hắn tất cả đều thỏa mãn cái này có thể so sánh thiên nhất đoạt linh tinh đối cám dỗ của hắn phải lớn hơn nhiều bất quá môn công pháp này cũng không toàn thiếu khí mạch phía trên cũng là môn võ công này tinh hoa nhất thần mạch phương pháp tu hành Hiện nhiên, pháp hắn dịch. không sinh pháp nhớ khẽ nhét háo. pháp, hắn nhiên muốn tu hành, bất quá không phải hiện tại, mà là chờ hắn đạt được hoàn chỉnh công pháp về sau. Lập tức, hắn chậm nhắm người kia giao sai, tiếc. nổi cười, cái người tại, rãi này quyển muốn môn cùng Đoán đáng An trong lòng lên môn công này từng quấn, này đến trong Công muốn công được làm vào mà là lấy tùy tay ra ra sau sau, sau. quả tu mỉm đem đem m Lập bất kỷ kỹ về về về tức, đạt tự ý đây là hắn cái này mấy tháng đến nay chỗ siêu tập tất cả võ công bí pháp mà theo tâm niệm của hắn khéo động rất nhiều văn tự ảm đạm vẹn vẹn chỉ để lại có quan hệ chân khí văn tự ngàn vạn chân khí đến cùng loại kia thích hợp hơn mình còn muốn từng cái nếm thử người bình thường tự nhiên không có điều kiện này nhưng nắm giữ nhập mộng chi năng hắn lại có thể nhập mộng tự thân tiến hành ngàn vạn lần nếm thử dùng cái này tại vô số loại chân khí bên trong tìm được cùng mình phù hợp nhất thiên địa linh khí ngưng kết ra nhất là không tì vết chân khí tới hô t r o n g phòng an kỷ sinh hô hấp nhẹ nhàng đã lâm vào trong n g ộ n hắn trong tay á o da người cầm chắc hình như có sinh mệnh đồng dạng ngọn ngoại nhưng một tầng vô hình tình khí tràn ngập ống tay áo tựa như bình chướng bình thường đưa nó gắt gao v â y ở ống tay áo tấp vùng ở giữa chương một trăm sáu mươi bảy đem mình luyện thành lỗ đen như nào là thiên địa linh khí đây là an kỳ sinh từ khi luyện được nội lực về sau liền một mực tại suy nghĩ vấn đề là tinh hoa của nhật n g u y ệ t sông núi chi linh tú vẫn là giữa thiên địa đâu đâu cũng có từ trường sinh mệnh năng lượng vấn đề này lúc này an kỳ sinh không được biết nhưng hắn biết được k i u phụ giới trong thiên địa tràn ngập đủ loại linh khí những linh khí này tầm bộ vật diễn sinh, sinh linh linh tính mà lại có trợ giúp bản chất tăng lên giới này linh thảo kỳ chân dị thú thậm chí cả một chút chân quý khoáng thạch không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa rất nhiều linh khí bọn chúng cấu thành chưa chắc sẽ so phổ thông vật thể tới phức tạp nhưng là có linh khí quán t r ú liền đã trở thành một loại k h á c hoàn toàn vật khác biệt mà người đồng dạng ở hàng ngũ này chỉ bất quá so với thực vật động vật khoáng vật bị động tiếp nhận có được linh tuệ người muốn càng nhiều cựu phù giới v õ đạo thu hành từ lúc mà nhục thân ngưng tụ nội lực chân khí khí mạch thậm chí cả thân mạch không có chỗ nào mà không phải là nhân thể cùng thiên địa linh khí giao hòa toàn bộ quá trình bên trong nhục thể tăng lên ngược lại là thứ yếu thiên địa linh khí nhiều ít mới là bọn hắn theo đuổi con đường mà đối với hắn mình mà nói linh khí này tồn tại để hắn thấy được huyền tinh phía trên tuyệt không thể nào thấy được con đường phía trước vẹn vẹn là nội lực tồn tại liền để thể phách của hắn tại ông thánh thai chưa hoàn thành thời điểm đã có được huyền tinh từ xưa đến nay tất cả bão đan tông sư cũng không có thể so sánh lục thân thể phách ông thánh thai cùng thay máu đại thành về sau thể phách của hắn càng là đạt đến theo một ý nghĩa nào đó đ ỉ n h phong dù chưa chính xác giao thủ qua nhưng chỉ bằng vào thể phách tới nói huyền tinh từ xưa đến nay cũng sẽ không có một người có hắn bây giờ thể phách mạnh hơn cho dù là kiến thần cũng không thể đạt tới hắn lúc này dạng này thể phách cường độ cái này còn vẹn vẹn nội lực tác dụng nội lực nói cho cùng bất quá là giới này người lâu dài sinh hoạt tại thiên địa linh khí bên trong dần dà tự thân trong cuộc sống tinh luyện mà ra thông cả mình m đặc biệt tấn kỳ ôn hòa linh khí mà thôi chân chính thiên địa linh khí làm sao như lâu hắn đã thấy khí mạch c ư ờ n g giả chỉ có chút ít mấy người từng có thể phách rèn luyện phần lớn chuyên chú vào chân khí tu hành nhưng ngay cả như vậy nhục thể của bọn hắn cũng đồng dạng cực kỳ cường hành cái gọi là được trời ư ái không gì hơn cái này a an kỷ sinh lòng có cảm giác huyền tinh từ xưa đến nay vô số thiên kiêu nhân kiệt thiên tương nộ tính khí phách tuyệt đỉnh người chỗ nào cũng có nhưng mà bởi vì thiên địa thời hạn cho dù là vương dương minh như vậy ngàn năm ra một lần thanh nhân đều không thể thoát khỏi thiên địa rào đây là thế giới khác biệt nếu là bọn họ đi vào giới này lại nên làm như thế nào an kỷ sinh trong lòng minh bạch hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng từ một cái thoi thóp lao đạo sĩ đạt tới bây giờ trình độ này cũng không phải mình mạnh đến mức nào mà là tuân theo tiền nhân sau khi ấm đứng tại cự nhân trên bờ vai một cái không có thiên địa linh khí thế giới từ xưa đến nay vô số thiên kiêu nhân kiệt tại đục thân chỗ rất nhỏ nghiên cứu Tuyệt phân gia vừa phân tâm nghĩ vận chuyển nội lực khí huyết an kỷ sinh tại chớp mắt nhập mộng tự thân bắt đầu từng cái nếm thử rất nhiều linh khí cùng tự thân nội lực kết hợp cô động chân khí cùng tự thân độ phù hợp đầu tiên là mặt trời chi khí thông chính dương tập luyện long h ổ thuần dương công là thiên hạ nhất đẳng chân khí bí pháp là chỉ dẫn mặt trời thuần dương linh khí chìm vào thể nội cùng tự thân nguyên khí hình thành giao nhau kế mà ra đời thuần dương chi khí hãn chỗ s i ê u tập rất nhiều chân khí cô đọng chi pháp thuần dương chi khí cũng gần bằng với thiên nhất đoạt linh kinh cùng ma thiên chuyển luân pháp bên trong ghi lại hai loại chân khí cô đọng pháp so với tiết triều dương t h á c b ạ n t r ọ n quang triệu trường lâm lam đại phong t r ấ n t ô n g các loại rất nhiều khí mạch đại thành người ngưng luyện chân khí còn muốn càng hơn một bậc đáng tiếc môn này long hồ thuần dương công cùng đến tiếp sau khí mạch đại thành thái bạch cực cương kinh cùng luyện được nội lực hàm đến mức thông chính dương về sau muốn đền bù đều không được trong ngộng khách sạn an k ỳ sinh nhập ngộng tự thân có chút một cảm ứng về sau dẫn động một cố du tẩu giữa thiên địa nóng r ự c khí tức từ hắn mi tâm mà vào thiêu đốt liệt như là nuốt vào than lửa bình thường thể nội một mảnh nóng hổi bất quá thể phách của hắn xa xa tháng giới này bất luận cái gì cô động chân khí trước đó v õ giả để những v õ giả khác như lâm đại địch quá trình với hắn mà nói bất quá nước chạy thành sông lấy hắn bây giờ thể phách chính là nuốt một ngụm nham tương cũng không tạo được bao lớn hư hao không nói đến một đạo xa xôi thiên địa khoảng cách một đạo mặt trời linh khí tâm niệm vừa động nội lực dâng、lên. như nước quần c u ộ n tiếp dẫn đạo này thiên địa linh khí linh khí như lửa nội lực như nước thủy hỏa giao hội ở giữa hắn chỉ cảm thấy trong bụng chầm xuống tựa h ồ có một viên hạt giống tại chân khí nội lực xoay quanh ở giữa chậm d ã i thành hình thuần dương chân khí quả nhiên bá đạo an k ỳ sinh có chút cảm ứng về sau vẫn là khẽ lắc đầu đáng tiếc vẫn là kém một ít ý tứ giữa thiên địa rất nhiều linh khí đều có khác biệt người chi thể chất cũng là có chỗ khác biệt cô động nội lực cùng linh khí không phải hoàn toàn phù hợp liền sẽ ảnh hưởng tu vi tiến độ khí mạch ngưng tụ thành đây cũng là rất nhiều hạng người kinh tài t u y ệ t diễm nhận lấy đệ tử cũng cực kỳ cần cụ nhưng thường thường khó mà đạt tới sư bối thành tựu nguyên nhân thích hợp bản thân mới là tốt nhất nhưng quá trình này một khi sau khi bắt đầu lại phát hiện chỗ khác biệt nhưng cũng không có đổi ý chỗ trống cũng không phải người nào đều có vô số nếm thử thời cơ chuyển qua suy nghĩ an kỳ sinh lại lần nữa bắt đầu nếm thử thuần dương chi khí không được c ó một chi khí cũng kém một ít ý tứ kim khí không được trong n g ọ c lần lượt nếm thử lần lượt linh khí nhập thể muốn tìm kiếm cùng tự thân phù hợp nhất linh khí ngoại giới thời gian mất đi mặt trời lặn phía tây hồng nguyệt treo cao đã đến sau nửa đêm một đoạn thời khắc an kỳ sinh trong lúc đó mở tóm ắ t hình như có t i ể m điện tại hư không xảy qua mở tối gian phòng trong nháy mắt vì đó sáng rõ v á c h tường ốc xá ở trong mắt an kỳ sinh tựa như đều không tồn tại bình thường ánh mắt của hắn bên trong trong lúc mơ hồ chiếu triệt ra tia treo bảy vòng hồng nguyệt vô ngần bầu trời đêm ảm đạm tinh quang tại g n g đỏ ánh trăng chiếu dọi phía dưới lộ v ẻ tia không chút nào thu hút nhưng ở lúc này an kỳ sinh trong mắt tia vô cùng vô tận tinh quang lại so bất luận cái gì quan mang còn trói mắt hơn hắn chỗ nhìn tự nhiên không phải tinh quang tinh thần linh khí cùng thiên địa ở giữa hôn tạp cái k h á c linh khí cũng không hề có sự khác biệt hoặc là nói tinh thần linh khí vốn chính là phân loại thành cái k h á c linh khí bên trong n h ậ t nguyện linh khí chẳng lẽ không phải tinh thần linh khí tinh thần linh khí là thế gian nhất là hôn tạp linh khí bản thân nó đại biểu cho tất cả linh khí có thể cùng tinh thần linh khí phù hợp người liền cùng bất luận cái gì thiên địa linh khí phù hợp an kỷ sinh tự nhiên không có to lớn như thế phúc phận h á n chỗ chú ý là quang chi bản thân ánh sáng an kỷ sinh tự lẩm bẩm tại cái này cựu phụ giới bên trong ánh sáng bản thân cũng là một loại linh khí sao tại huyền tinh bên trong ánh sáng bản chất là một loại ở vào đặc biệt băng tần quang tử l ư u hắn phát sáng là bởi vì nguồn sáng bên trong điện tử thu hoạch được ngoài định mức năng lượng mà thôi ánh sáng cũng là linh khí sao an kỷ sinh không có quá nhiều suy nghĩ hai thế giới cơ bản quy tắc có phải hay không đồng dạng nếu là không giống lại có cái gì không giống hắn là cái người tu hành cũng không phải cái nhà khoa học nghĩ quá nhiều không có chút ý nghĩa nào hô hốt rất nhiều suy nghĩ chuyển động chỉ là một cái chớp mắt mà thôi ngũ tâm hướng thiên an kỷ sinh hô hấp biến đổi tiết ấu thẳng đến bảo trì tại một cái cực kỳ kỳ dị tần suất thời điểm một sợi vô hình vô chất nhưng lại chân thật bất hư linh khí t ử mi tâm của hắn rót ngược vào không có mặt trời linh khí cực nóng không có trăng hoa lạnh bớt không có kim khí sắp bén nhưng hắn nội lực trong cơ thể lại phát sinh cực kỳ kịch liệt phản ứng huyết dịch tựa như triệt để sôi trào lên nội lực cùng linh khí d u n g hợp về sau tựa như một tảng đá lớn rơi vào trong nước phát ra một tiếng tựa như chân thật bất hư ừng ở câm thanh trong bụng chân khí chi trùng bắt đầu ngưng kết một cỗ phù hợp linh động nước sữa hòa nhau đồng dạng mỹ rượu cảm giác một chút tràn đầy toàn thân tâm linh lấy an kỳ sinh lúc này tâm cảnh đều hơi có chút thất thần loại cảm giác này tựa như bù đắp sinh mệnh ngược điểm tìm được trọng yếu nhất đồ vật trong t r ư ớ mắt thể phách biến hoa so ra kém tâm linh xúc động hơn nửa ngày an k ỳ sinh mới hồi phục tinh thần lại có chút cảm ứng hắn trong bụng chân khí bên trong chậm dãi chuyển động tựa như đèn đúc đồng dạng lóe ra quang mang nếu là làm t ừ n g b ước không có đan dược phụ trợ quá trình này ít nhất phải tiếp tục mười tháng mới có thể ngưng tụ khí mạch an k ỳ sinh tâm niệm chuyển động cô động chân khí chi t r ù n g hắn trọng yếu chỗ có hai điểm một cái là tự thân nội lực mạnh yếu một cái khác là tiếp dẫn thiên địa linh khí hiệu suất lấy hắn bây giờ thể phách tiếp dẫn thiên địa linh khí hiệu suất tự nhiên không cần phải nói nhưng là nội lực lại là hắn được điểm ngắn ngủi thời gian năm sáu tháng mặc dù có đan dược phụ trợ chính hắn tu hành nội lực hiệu suất cũng vượt xa người bình thường nhưng cũng bất quá khó khăn lắm so ra mà vượt vương toàn lao đạo bị cướp đoạt nội lực trước đó mà thôi bất quá việc này hắn đã sớm chuẩn bị cái này hơn một tháng thời gian bãi phòng rất nhiều môn phái đồng thời hắn cũng lấy mất phiếu vàng bạc trâu đ á o loại hình đổi lấy rất nhiều đan dược dự bị tâm n i ệ m vừa động ở giữa sớm đã chuẩn bị xong đan dược tự động từ ống tay áo bắn bay mà lên nắp bình chóc ra từng viên từng viên đ a n dược như có sinh mệnh bình thường toát ra rơi vào trong miệng của hắn trong bụng n h i ệ t khí c u ồ n c u ộ n nội lực vận chuyển hiệu suất vì đó bạo tăng hô an kỷ sinh thừa nhận nội lực tăng vọt táp bách chậm rãi nhắm mắt giờ khắc này toàn thân hắn lộ chân lông đều theo hô hấp của hắn triệt để r a n g hắn ra tựa như từng t r ư ơ n g miệng lớn nên đón thiên địa linh khí đến Vâng! an kỷ sinh thân thể chấn động lấy hắn bây giờ thể phách lần này tuôn ra thiên địa linh khí vẫn là để hắn tâm thần chấn động cũng may bản thân trong ngộng đã từng có nếm thử đã sớm chuẩn bị phía dưới cũng kháng chủ lần này linh khí nhập thể mà ngoại giới theo động tác của hắn cũng phát sinh biến cực lớn. Vốn phát hóa là màn ở tối i g phòng, tức đêm triệt đen ề đ nhánh. như Thựa kịp bên trong cửa phòng cửa sổ cùng nhau mở rộng cố lớn cố lớn khí lưu từ trong đó phun ra tại trong màn đêm lưu lại đạo đạo vết tích trong phòng an k ỳ sinh màng da đỏ hóng ánh từng đầu tựa như mỹ ngọc đúc thành trong mạch máu huyết dịch lưu động quần quận thân thể của hắn không ngừng run dày động lên như có cái gì kinh khủng tồn tại muốn phá thể mà ra đồng dạng từ ngực một đoạn thời khắc một tiếng tựa như tảng đá lớn rơi vào giếng sâu bên trong tiếng vang thấu thể mà ra an k ỳ sinh trên người hồng nhuận mới chậm rãi rút đi mở to mắt s á t thái lại xuất hiện quan g mang lại đến an k ỳ sinh yên tĩnh trải nghiệm lúc này trong cơ thể của hắn như có hai trái tim tại đồng thời nhảy lên đồng dạng ngực nhảy lên một chút huyết dịch quần quận chạy xuôi phần bụng nhảy lên một chút chân khí càng phát ra m á n liệt võ giả tầm thường cần mười tháng mới có thể ngưng tụ chân khí chi chủng hắn đã sơ bộ ngưng luyện ra đến chỉ đợi thoáng bồi dưỡng mấy ngày liền coi như đại công cáo thành chân khí khí mạch an kỳ sinh ánh mắt rất sáng thể phách của hắn không phải người chiến lược cường hành đơn thuần chân khí chi chủng đối với hắn tăng lên cực kỳ có hạn bởi vì chân khí kèm theo công kích so với bản thân hắn khí phách tới nói cơ hồ có thể không cần tính bất quá chân khí chi chủng ngưng tụ thành liền đại biểu hắn đúng nghĩa đi đến cựu phủ giới võ đạo tinh hoa chỗ khí mạch ngưng tụ mới là cựu phủ giới võ đạo uy lực chân chính hiện ra chỉ có khí mạ c h â như k í khí khí, khí có chân buộc chân lực thể thấu thể mà ra, lấy tự thân chân khí dẫn động thiên địa linh khí, tiếp theo buộc phát linh phá hoại. h lấy siêu mà ra, ra địa dẫn động viễn n là tuệ quả long tượng kim cương đại thủ ấn chính là muốn tại thể nội khung ra một đạo thông hướng phần tay chân khí mạch lạc mới có thể thi triển long tượng kim cương thân môn này khổ luyện thần công càng là cần quanh thân rất nhiều khí mạch ngưng tụ thành một cái hoàn thiện vận chuyển tiểu chu thiên mới có thể lại thành Cái khác, như tiết triều、dương、thiên như thất ma đao, vân đông lưu hiệp nghĩa đao, vân Đường Kinh Đảo Trường, thông chính dương lang lưu ma đao, đông đ vân cũng chỉ có ngưng luyện riêng phần mình khí mạch mới có thể thi triển hô cái này theo an kỳ sinh hất lên tay áo da người quyển ném đi ra ngươi ngươi vợ ơ ý mà lúc này mới cô động chân khí chi trùng da người cuốn lên lạo thảo chữ viết hiện ra hắn phía sau ý thức c h â n kinh phải biết nó lưu truyền thế gian bảy trăm năm từng chiếm được nó người không biết nhiều ít nhưng chân chính có thể nhìn thấy nó tất nhiên muốn tinh thần cực kỳ cường hành không nói thần mạch sơ ngưng c h ỉ ít cũng hẳn là là khí mạch đại thành cái này nhân khí hơi thở cường hành tinh thần cường đại nhưng trước đó thế mà ngay cả chân khí chi trùng đều không có ngưng tụ Nhìn đến ta đoán không sai, người h ì n đ đoán không sai ta đích xác không cách nào rõ ràng cảm giác ngoại giới bất quá trạng thái này cho dù có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới lại như thế nào đâu chữ đạt nó ý từ trên đó văn tự bên trong an kỷ sinh tựa hồ có thể phát giác được chương này ra người quyện về sau cô đơn không cam lòng bảy trăm năm tựa như lao ngục đồng dạng bị phong tỏa tại ra người quyển bên trong mặc cho một người tinh thần như thế nào cường đại đều sẽ sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực người này ra quyển không có điên cuồng an kỷ sinh đã có chút bội p h ụ ngươi môn này ma thiên chuyển luân pháp hoàn toàn chính xác tinh diệu an kỷ sinh tiếng nói nhất chuyển nói đến ma thiên chuyển luân pháp ra người quyển phía trên môn kia võ công s ắ c thực không phải tầm thường khả năng ngưng tụ chân khí thế mà đều không phải một loại mà là sáu loại mà bất luận một loại nào đều có thể đạt tới trạng thái định phong so với ngang cấp thiên nhất đoạt linh kinh tới nói nhiều năm lần thử lỗi thời cơ cái này rất khó được tinh diệu chỉ là tinh diệu sao da người c u ố n về ứng ta cửa này thần công đại thành ngày tất h nhiên vô địch thiên hạ nếu ngươi có thể tìm được ta ma thiên truyền luân chính là binh chủ lại xuất hiện cũng chưa chắc không thể chống lại chưa hẳn không thể nhìn đến ngươi đôi tám đại binh chủ kính sợ bảy trăm năm đều không có làm hao màu rơi an k ỳ sinh khẽ lắc đầu ngay cả ngoan thoại đều thả như thế không có lực lượng kêu binh chủ đến cùng cường hành tới trình độ nào kính sợ ha ha ha nào chỉ là kính sợ quả thực là khắc cốt minh tâm sợ hãi da người q u ể n phía trên chữ viết có chút lạnh bớt ngươi không có thử qua thiên đao vặt quả ngay cả ngươi tinh thần đều bị lăng trì tư vị làm sao có thể biết được bản tọa tâm tình g i a người quyền bên trong ý thức cũng không che giấu sợ hãi của mình trực diện sợ hãi mới là làm hao mòn sợ hãi biện pháp tốt nhất đúng là như thế an kỷ sinh biểu thị đồng ý ngược lại nói vậy ta như là để cho ngươi biết có người l i ề u chết một tôn binh chủ ngươi thấy thế nào không có khả năng làm sao có thể g i a người quyền chấn động trên đó chữ viết vụ vụ hiện hiện ai ai có thể l i ề u chết binh chủ vị nào binh chủ làm sao liệu chết ngươi nói cho ta là ai xử lý h ạ như thế kinh thiên tiến hành ra người quấn lên chữ viết m ộ ư ơ i phần trấn kinh tựa hồ phá vỡ hắn nhận biết đồng dạng nhìn đến mấy vạn năm tới nay đều chưa từng có xảy ra chuyện như vậy k i ê u hoàng phủ là như thế nào làm được thiên nhân vọng k h í thuật an k ỳ sinh tay vớt sợi râu ánh mắt lấp lõe hắn ý thức được mình lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn hắn từ hoàng phủ lúc này biểu hiện phía trên không khỏi đem hắn coi thường dùng cái này lúc chi biểu hiện đi định nghĩa tương lai hoàng phủ là không chính xác ngay cả dưới hông chi nhục đều có thể chịu được hạt tín nếu không có phía sau sự tính dấu vết chỉ nhìn bỏ dưới hông thời điểm chẳng lẽ không phải cũng chỉ là người nhát gan hèn yếu phế vật nhưng giới hông chi nhục là hắn tương lai thập diện mai phục vây chết ba vương đồng dạng là hắn người người nói cho ta là ai vị nào binh chủ ra người cuốn tại lòng bàn tay nọ g ngoại đánh gây an k ỳ sinh suy nghĩ người muốn biết cầm ma thiên chuyển luân pháp hoàn chỉnh bí tịch đến đổi an k ỳ sinh nhàn nhạt đáp lại ra người quyền lập tức lâm vào yên lặng an k ỳ sinh cũng không thèm để ý thiện tay thu hồi ra người quyền hắn đối với môn này ma thiên chuyển luân pháp mặc dù có hứng thú nhưng lại không nhất định phải ra người quyền chủ động nói ra mặc dù không có nhập mộng qua quyền gia cửu nhưng lấy hắn làm môi giới có lẽ có thể dòm nó bảy trăm năm trước đại ma thiên ký ức hô hắn đứng dậy xuống giường đi ra cửa đi lúc này đen nhánh dần dần đi mặt trời đỏ đem thăng chưa thăng an dương phủ bên trong đã sáng lên từng sợi khói bếp nhưng hắn ánh mắt lại cũng không tại an dương phủ roi mắt nhìn ra xa đem sáng không sáng màn trời cuối cùng ẩn ẩn có hát sát chi khí p h ồ n g lên tựa hồ mưa gió nổi lên mưa gió nổi lên lại không biết tới lại là thần thánh phương nào an kỳ sinh đứng c h ắ p tay hai tóc mai tóc trắng tại trong gió đêm có chút dơ lên chân khí ngưng tụ thành về sau cũng sẽ không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả đại long giang trường khí, tấn giang xuôi theo chư châu phủ mà đến vườn quanh thanh châu mà qua tại thanh châu nam bộ và biển thủy sản phong phú bên tàu bên trong lại có nước khác thương thuyền vắng lai đặc biệt hoàn cảnh địa lý sáng tạo ra thanh châu chi địa giàu có thông hướng đông lâm p h trên con đạo quá khứ hành thương rộn rộn dàn dàng còn có sách đao đeo kiếm tiêu cục tiêu đầu áp lấy hàng hóa giữ im lặng đạp đạp đạp trần trần thanh thúy tiếng vó ngựa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân tiêu cục tiêu đầu quay đầu nhìn lại chỉ thấy một loạt màu đỏ ngựa cao to đi tới những cái kêu mã vai cao chính thức toàn thân xích h ồ n g lông bầm tung bay không có một chút màu tạp đạp hành chi ở giữa tựa như hỏa d i ễ m thiếu đốt chậm chạp dạo bước liền bù đắp được phổ thông ngựa chạy trượng giao, giao mã mặc dù không bằng một chút dị thú tới ly kỳ nhưng giá trị cũng là kỳ cao bình thường người ta đừng nói là mua chính là nuôi cũng là nuôi không nổi cùng phổ thông mã khác biệt giao mã chẳng những ăn cỏ hơn nữa còn ăn thịt một thất giao mã khẩu phần lương thực đủ để cho một hộ chung đẳng người ta phá sản dạng này xa hoa làm sao không để đám người không ghém ắ t đây đây là thượng đẳng giao mã trong tiêu cục một cái lao tiêu đầu con người co r ụ t lại giao mã cũng là có đủ loại khác biệt thượng đẳng giao mã cùng hạ đẳng giao mã giá trị t r ê n l ệ n h so với phổ thông mã cùng thiên lý mã t r ê n l ệ n h còn muốn to lớn một thất thượng đẳng giao mã đủ để so ra mà vượt hai mươi thất phổ thông giao mã chính là bọn hắn toàn bộ tiêu cục mấy trăm tiêu sư bun ba cả một đời cũng vạn là mua không nổi cái này sáu thất giao mã bên trong mặc cho từng cái thớt sáu thất dao mã sóng vai mà đi lôi kéo một nhà tử xe ngựa màu đen c h ậ m chậm mà đến ở giữa quá khứ hành thương nao h nhau tránh lui sợ đã quáy r à y những đại nhân vật này kia tiêu cục lao tiêu đầu càng là sắc mặt xếp chặt lôi kéo xe nhường qua một bên thanh châu phủ vẫn còn rất xa trong xe ngựa chuyển đến một tiếng nhàn n h ạ t thanh niên giọng nam lái xe trung niên hán tử nghe vậy thần sắc kính c ậ n hồi thánh tử đã không xa thánh tử trong tiêu cục một mực nhìn chăm chú lên nơi này vị kia lão tiêu đầu, nghe được hô thế này đầu tiên là xưng sở lập tức tim đập đoạn thánh tử khắp thiên hạ chỉ có một chỗ có xưng hô như vậy đó chính là lục ngục ma tông xe ngựa này bên trong người lại là lục ngục ma tông thánh tử suy nghĩ chuyển động s ắ t vậy vậy lao tiêu đầu mồ hôi lạnh liền chạy xuống mắt lộ ra hoảng sợ hắn muốn xoay người bỏ chạy lại không dám trong chốc lát lôi kéo ngựa của mình dừng ở đạo bên cạnh động cũng không dám động đoạn vân long nhưng từng lưu lại tín hiệu trong xe ngựa người nhàn n h ạ t hỏi hồi thánh tử chưa từng phát hiện đoạn sư huynh lưu lại tín hiệu sa phu sắc mặt xích chặt ha ha trong xe ngựa người nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn đến khí mạch ngưng tụ thành về sau vị này đoạn sư huynh lại có không nên có tâm tư sa phu ngậm miệng không nói đi thôi đừng để người đều sốt ruột chờ màn xe lật lên ở giữa một đôi t ĩ n h mịch ánh mắt đảo qua đạo bên cạnh sắc mặt biến hóa một đám người đi đường n g ự khí bình thản ngược lại là quyên đạo bên cạnh có người động tác đều sạch sẽ một chút không được trong tiêu cục kia láo tiêu đầu trong lòng cùng đoạn rốt cục nhịn không được thánh tử thánh tử đại nhân tham mạng cái gì thánh tử còn lại tiêu đầu đầu tiên là xưng sờ xem một chút lao tiêu đầu sắc mặt tái nhật một chút về nhớ ra cái gì đó đúng nhưng không chờ bọn họ có bất kỳ động tác gì một tiếng đều nhịp tiếng đáp lại bên trong như thác nước đao rừng quần quận mà đến chìm tất cả tiếng kêu thắng thiết Trước Thanh、Huyền. Thanh châu phủ cao lớn tường thành tựa trường tại rất thành trong thành trước một Thanh Tiên vốt thái tóc trong Thanh tông thánh tử, tương truyền lượn như người lượng người ngục Châu cao cửa chân chờ ma muốn làm ma gian Phong Huyền. lớn bên ngoài, vốn long đồng dạng dòng vàng nhiều động Rộng sông đó, đoàn đến, dài, Huyền, lục ngục vô vội đợi. Nhi dài, đại tử, tuổi phủ hộ Phong Huyền suy Huyền, này lòng vào. Bạch bị b đó, dương đến, khẽ đoán. đương vật, thứ、hai. nghe nói hắn đã siêu việt ma tông trường bối lần này binh khí phổ bên trong lục ngục ma tông thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có hắn trên một người bảng mà thôi sư huynh của nàng đoạn vân long đã là thiên tài trong thiên tài nhưng so với người này nhưng vẫn là kém rất nhiều thiên nhi sư muội ngươi suy nghĩ cái gì một bộ đồ đen xích trường không vây quanh hai tay sau lưng đen nhanh áo choảng phần phật mà đậu bạch tiên h nhi trong lòng hiện lên một tia chán ghét hoa diễn sơn mạch chết nhiều người như vậy cái này khiến người chán ghét phiền đồ vật hết lần này tới lần khác sống tiếp được thánh tử vạn kim thân thể hiện thân đại phong nội địa không khỏi để người lo lắng nếu là bị triều đình biết được chỉ sợ khó mặt i ệ n bạch tiên nhi khen nhữ mày tựa hồ có chút lo lắng trên thực tế cũng là như thế lấy lục ngục ma tông thanh danh quan minh chính đại hành tàu thiên hạ tất nhiên sẽ bị triều đình phát hiện mà đối triều đình mà nói lục ngục ma tông so với đoạt linh ma công uy hiếp cũng lớn nhiều lắm triều đình chính là biết được lại có thể thế nào xích trường không cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng thánh tử xuất hành sẽ chỉ có mình một người sao bạch tiên nhi trong lòng hơi đ ộ n g d ư ơ n g mắt nhìn lên ánh mắt cuối cùng sáu thất xích hồng dao mã đã lôi kéo đen nhánh xe ngựa trầm dài tới. tới bạch tiên nhi trong lòng một bẩm ở giữa còn lại cả đám cũng đều thấy được xe ngựa lúc này một đoàn người nên đón tiếp lấy chúng ta bãi kiến thánh tử xe ngựa trước đó cả đám cùng nhau không người đi ra ngoài bên ngoài cấp bậc lễ nghĩa thì miễn đi trong xe ngựa chuyển ra phong thanh huyền bình thản thanh âm nghe nói đại phong t r i ề u đình sắp xếp một chương cái gọi là binh khí phổ còn đem ta liệt tại m ộ ư ơ i bảy vị lần này ta tới chính là phải xem thử xem đến cùng là những người nào có tư cách sắp xếp tại trên ta quả nhiên bạch tiên nhi trong lòng hơi động có chút hiểu rõ cái này một chương binh khí phổ làm dối loạn giang hồ bình tĩnh không biết có bao nhiêu h n tảng lòng xả bạo lộ ra tháng này có hơn đến nay đã có không ít cao thủ bởi vì những này hư danh mà bọn mình chỉ là không có nghĩ đến ngay cả phong thanh huyền nhân vật như vậy đều võ c h ă n bảo thánh tử lâu dài bế quan đại phong triều đình cho dù có thông tin ê trí năng lại như thế nào biết được thánh tử võ công cái gọi là binh khí phổ căn bản không đáng giá nhắc tới xích trường không mỉm cười lấy lòng mặc dù cùng là lục ngục ma tông thế hệ trẻ tuổi nhưng hắn cùng vị này thánh tử tranh l ệ n h nhưng quá lớn tại lục ngục ma tông bên trong bởi v ì bàn g vạn dương tồn tại vị này thánh tử thế nhưng là có thể cùng mấy vị khắc mục chủ bình khởi bình toạn một tôn thon dài thẳng tắp khuôn mặt tuấn mỹ tựa như pho tượng đồng dạng hoàn mỹ nam tử hoàn hảo dậm chân đi ra hắn dốc lên không người quỳ sát x a phu trên lưng chậm rãi đi xuống xe ngựa đám người thái độ càng phát ra cung kính bạch tiên nhi phong thanh huyền ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua bạch tiên nhi người có phải hay không cảm thấy như bản thánh tử nhân vật như vậy đều nhìn không tấu hư danh lộ ra cực kỳ buồn cười bạch tiên nhi có chút biến sắc cười lớn lấy nói tiên nhi không quan trọng có công như thế nào dám phỏng đoán thánh tử tâm tư người thiên tư bình thường độ tính bình thường mềm nu tính tình càng chưa nói tới cái gì khí phách tự nhiên không thể nào hiểu được bản thánh tử tâm tư phong thanh huyền đứng chắp tay thản nhiên nói thế gian không có không lai lịch cao thủ cũng không không có danh khí t ô n g sư ngươi cho rằng là vì cái gì bạch tiên nhi khuôn mặt tươi cười có chút tương dù là nàng tâm tư trầm ổ n bị ở trước mặt như thế đánh mặt cũng có chút chống đỡ không được võ công không phải đóng cửa làm xe liền có thể tu ra tới vô luận là bên ngoài tài nguyên vẫn là bên trong lính lộ đều là muốn tranh muốn đoạn muốn cướp phong thanh huyền đảo qua bạch tiên nhi bọn người thản nhiên nói thầy ta từng nói dù có chân long trí năng một ngày chưa từng bay lên liền mãi mãi cũng là địa phân chủng g á n ngay cả hư danh đều chưa từng có được qua liền muốn thấy rõ hư danh ngay cả nhìn cũng không thấy ngươi đàm nhìn thấu há không b u ồ n cười t h á n h tử ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa chúng ta bội phục s í c h trường không t i ê u dung càng thêm xán lạ phong thanh huyền không vui không giận nhàn nhạt liếc qua s í c h trường không tiền nhân ban cho phía dưới các ngươi sống ngược lại là càng phát ra giống như là địa phân chủng s í c h trường không sắc mặt cứng đờ vẫn là không có mảy may tiềm lực địa phân chủng phong thanh huyền không thèm để ý chút nào tiếp tục đà kích hắn không ở y thuộc hạ phải chăng có lời bán giận càng không quan tâm bọn họ có phải hay không thật trung tâm chính như hắn sư tôn bảng vạn dương lấy sức một mình che đậy lục ngục ma tông cho dù không có bất kỳ cái gì thuộc hạ lại có gì người dám phản kháng hắn xích trường không tiếu dung càng cương mấy phần bạch tiên nhi trong lòng c ư ờ i thầm một tiếng từng có lúc sư tôn đạp đi thiên hạ lấy sức một mình mạnh lên rất nhiều đại tôn g môn đánh g i ế t không biết bao nhiêu cao thủ kinh lịch không biết nhiều ít chiến đấu mới có thiên hạ này trí cường tên tuổi phong thanh huyền không thèm để ý chút nào tâm tư của hai người chậm rãi mở miệng nói ta tích xúc đã đầy đủ nay đến đại phong chính là muốn từng cái khiêu chiến rất nhiều cao thủ đi sư tôn năm đó đi qua đường c h ư ơ n này binh khí phổ sắp xếp cực kỳ tốt ngược lại là b ớ t đi tốt một phen tay chân xích trường không cùng bạch tiên nhi không người lắng nghe lại là không dễ dàng mở miệng phong thanh huyền cũng lười cùng như thế mấy đầu địa phân trùng nói quá nhiều ngược lại hỏi nghe nói thanh châu trong phủ lúc này có một vị binh khí phổ trên cao thủ có phải thế không hồi thanh tử bạch tiên nhi nhẹ giọng trả lời thanh châu trong phủ hoàn toàn chính xác có tên người binh n h ỉ khí phổ địa b ả n g phía trên hạo nhiên trường kiếm kha mập phàm lúc này hắn nên tại đế rượu cừ bên trong uống rượu quản lý tình báo vẫn là nữ nhân càng sở trường một ít phong thanh huyền khẽ vất cảm nói như thế các ngươi liền ở ngoài thành chờ lấy đi dứt lời hắn liền không nhanh không chậm hướng về thanh châu phủ đi đến thanh tử ngài liền xuất thủ như thế sao bạch tiên nhi ra vẻ lo lắng cái này thanh châu trong phủ nhưng có người trong triều đình đóng quân triều đình phong thanh huyền khép cười một tiếng chúng ta đ ã sinh đạ tử nghĩ đến tối vui thế k ỳ thành chính là triều đình tiếng nói vẫn phiêu đ á n g ở giữa mấy tầm mắt của người bên trong cũng đã đã mất đi phong thanh huyền thân ảnh hắn nhìn như chậm rãi bộ pháp lại nhanh làm người giận sôi tựa như xúc địa thành thốn đồng dạng dạng này khinh công bạch tiên nhi n h ó n mắt trong lòng có chút lo lắng cái này phong thanh huyền là chạy binh khí phổ mà đến ra ra lúc này là địa b ả n g thứ hai chẳng phải là cũng là người này mục tiêu kha m ộ n g phàm chết chắc xích trường không liếm liếm n g o miệng thiếu dung có chút dữ tợn cái kêu m g ộ tử thế nhưng là thủy linh hung á ca đế rượu cư bảy tầng một mảnh trống rỗng một bộ áo xanh rủ xuống đất khuôn mặt cổ pháp mà phổ thông kha m ộ n g phàm ngồi một mình phía trước cửa sổ đón gió uống rượu hắn tướng mạo cực kỳ phổ thông hoặc là nói còn có chút điểm xấu xí mặc dù quản lý mười phần trình thể nhưng cũng không phải cái lấy nữ nhân thích chủ đế rượu hắn thường tới cái này tầng thứ bảy tại không biết lúc nào đã trở thành hắn độc thuộc không có người nào nữa có can đảm tới gần ngoại trừ điếm tiểu nhị cùng lúc này bồi tại nữ nhân bên cạnh hắn kha gia ngài rượu điếm tiểu nhị không người lên lầu đem đánh tốt rượu dâng lên nhà ngươi cái này loại rượu bây giờ uống đến lại là phai nhạt rất nhiều khang phàm tiếp nhận cái này loại rượu uống một hớp không khỏi lắc đầu rượu này hắn uống rất nhiều năm cho tới bây giờ đều cực kỳ thích nhưng từ khi bạn bè từ phong châu trở về cho hắn mang theo một b ì n h cái gì ngưỡng khiếu đường cao mùi hương đậm đặc liệt cựu về sau hắn lại uống cái khắc rượu liền không có mùi vị gì kha gia ngài muốn rượu kia chúng ta thật sự là làm không được điếm tiểu nhị cười khổ một tiếng chỉ bằng vào một điểm rượu muốn suy tính ra rượu này bị phương chế tắc công trình đây không phải là thiên phương dạ đào nha mà lại cái này kha ra cũng quá móc liền lưu lại chỉ là một hai rượu chính là thiên nhân hạ phạm chỉ sợ cũng không có khả năng làm đến đi tốt tốt đừng làm khó dễ tiểu nhị ca một người dáng d ấ p thanh thú ôn nhuận như nước nữ nhân nhẹ giọng là điếm tiểu nhị giải vây sau đó ôn nhu nhìn xem kha mộp phàm ca ngài uống rượu vô số tóm lại làm u ố n khống chế chút rượu kia quá mạnh ngửi một chút đều muốn say n ã tìm không thấy cũng là một chuyện tốt rượu Kỳ trong h ậ t thành g này chú sinh có người buôn bán rượu thịt có người buôn bán thang thủy có người cả ngày khổ cống có người bán mà bán nữ tựa như sinh ra tới duy nhất ý nghĩa chính là phục vụ tại kia giải rác mấy người mà thôi ngài là thật uống say tú nhi cũng thở dài l ờ i tương tự từ khi người này trước mặt đưa nàng cứu cho tới bây giờ hắn nói trăm ngàn lần mình cũng nghe trăm ngàn lần tú nhi ngươi nhưng có biết ta tại sao muốn cứu ngươi sao khang hậu phàm nhìn về phía thanh tú nữ tử ánh mắt mê ly không biết tú nhi sắc mặt có chút nổi lên đỏ h n g nhìn xem t r ư ơ n g này cũng không anh tuấn mặt trong lòng hiệu con xông loạn khang hậu phàm thở dài một hơi hỏi nhà ngươi vốn là đại phú đại quý phụ thân chân khí cảnh cao thủ xưng bá một phương mẫu thân võ lâm thế gia t i ệ u thư ngươi tử nhỏ cầm ý ngọc thực có phải thế không tú nhi không biết nghĩ tới điều gì trên mặt đỏ h ư n g tán đi thay vào đó là một vòng tái n h ợ n n g ư ơ i n g ư ơ i muốn nói cái gì n g ư ơ i đoán không sai cha mẹ ngươi là ta giết đó nữ nhân dần dần ánh mắt tuyệt vọng khang động phàm hờ hững gật gật đầu vì cái gì vì cái gì cái kia tên là tú nhi nữ t ử thân thể run lên nước mắt chạy trôi mà xuống thanh âm bi thương tựa như bị người vứt bỏ thú nhỏ ngươi tại sao muốn nói cho ta đã lừa ta, vì cái gì vì cái gì không gạt ta cả một đời khang động phàm mà không biểu tình nhìn xem nữ nhân từ cực kỳ bi thương đến cuốn loạn cuối cùng tràn đầy cửu hận đi ra ngoài mới khe khẽ thở dài không sai an bài đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào châm t h ấ p thanh thúy tiếng bước chân từ phố dài cuối cùng ồn ào phố xá sâm bất bên trong rõ ràng quanh quẩn tại kha mậu phàm bên hai giống như thủy triều trong dòng người một bộ màu lót đen m ạ n vàng cầm ý ỉa khuôn mặt tuấn mị không giống nhân loại phong thanh huyền có chút rương mắt lấy hờ hững nhìn xuống đồng dạng giọng điệu nhàn nhạt, nhạt lời b ì n h hạo nhiên trường kiếm kha mậu phàm nguyên lai cũng chỉ là cái bình thường có chút xấu xí tự quỷ mà thôi đế rượu cư l bảy kha mậu phàm ánh mắt bên trong nông lung chi sắc chậm rãi rút đi ngươi là lục ngục thánh tử phong thanh huyền c h ư ơ n một trăm bảy mươi phố dài chi chiến khang m n g phạm hít sâu một hơi võ công đến hắn trình độ này từ nơi sâu xa đã có cảm ứ n g phong thanh huyền đặt chân thành này trước mắt hắn cũng đã lòng có cảm giác nhưng thật nhìn thấy hắn hắn mới phát hiện vị này ma tông thánh tử so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều trên đường dài dòng người chen trúc hắn đứng chắc tay liền đoạt đi tất cả ánh mắt vô luận từ bất cứ phương hướng nào đi xem đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại ngang ngược tâm ý bá đạo nhìn một cái khang mậu phạm liền biết được vị này ma tông thánh tử ý chí chỉ là một mặt binh khí phổ thế mà dẫn động thánh tử đại giá kha ngậu phàm ngựa đầu uống cạn rượu trong bầu k h ẽ cười nói bất quá nghe nói ma tông luôn luôn điệu thấp thánh tử công khai h i ề n thân liền không sợ người trong triều đình đến đây điệu thấp phong thanh huyền ánh mắt bình tĩnh kia là trước kia về sau thánh tông liền sẽ không ẩn nấp phía sau màn kha ngậu phàm trong lòng một b ầ m lục ngục ma tông truyền thừa cực xa nhưng bọn hắn sở dĩ có thể tổn thế đến nay cũng không phải là bởi vì bọn hắn cường đại đến không thể địch nổi mà là xưa nay không chính diện hiện thân tại trong giang hồ cho dù là mấy chục năm trước bảng vạn dương nhất thống ma tông cũng chưa chính xác xuất thế bây giờ lục ngục ma tông thế mà sắp xuất thế bọn hắn có cái gì lực lượng cũng dám coi trời bằng vùng xuất thế phải biết lục ngục ma tông mặc dù cường đại nhưng là so với thiên hạ chính đạo võ lâm nhưng vẫn là có chỗ không kịp thêm nữa triều đình cũng sẽ không tha thứ bọn hắn chỉ bằng bảng vạn dương một người hô hô ba phong thanh huyền đứng c h ắ p tay tuy là trở xuống nhìn lên lại cho người ta một loại túi đầu nhìn xuống ảo giác thần phục ta thà cho ngươi khỏi chết thần phục ha ha ha khang h ậ phàm ánh mắt có chút ngưng tụ lập tức cười lạnh ngươi cái này cho đùa cũng không tốt cười bản thanh tử chưa từng nói đùa trong một chớp mắt mạnh liệt chân khí dâng trào đã gào thét mà ra tựa như đột khởi chi hải sóng đồng dạng đập tứ phương giang dắt lấy phong thanh huyền làm trung tâm bốn phía phiến đá lập tức nước ra pha thoái mắt trần có thể thấy gọn sóng càn quét mà qua liền buộc phát ra tàn khốc lạnh leo sắc cơ bốn chu hành đi du khách tại chân khí xung kích phía dưới lập tức tựa như d â m dạ đồng dạng bị mánh liệt khí lưu thổi tứ tán mà bay cũng không ít người tại chân khí tạo nên chi trước mắt đã bị chấn thành thịt nát tiếng kêu thảm thiết một chút liền đã phóng lên tận trời x u ấ t sinh đế diệu cư phía trên khang động phạm giận tí mặt hãn b ạ n lần không ngờ cái này phong thanh huyền cũng dám tại trên đường cái liền đại khai sát giới ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ đế diệu cư vì đó chấn động tựa như điệu lòng xoay người bình thường đột nhiên một cái nghiêng bảy tầng phía trên một vòng lẫy đường hoàng chi kiếm khí đẳng không mà lên tựa như ngã lao đầu xuống thiên hà một một kiếm đâm ra khang n g phàm trên thân hết thể suy sụp tinh thần quét sạch sành xanh, xanh chỉ có kia hạo nhật mặt trời mới mọc rực rỡ như mặt trời đỏ kiếm y tung hoành khuấy động kiếm quan gào g thét rủ xuống thẳng tựa như mặt trời phổ chiếu vô biên quan g huy lập lệ kiếm quan g bên trong khang n g phàm thân ảnh dãn ra tự nhiên như ý giống như ưng kích trường không như cá liệm đáy cạn tự nhiên mà vậy lại ẩn chứa vô tận sát cơ hạo đang kiếm quan bên trong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong bàn tay hắn óng ánh tựa như trong suốt đồng dạng trên trường kiếm trán phong kim quang nhà nhạc u y ệ n chuyển ngấm khẽ người đáng chết một ki một chút từ phổ chiếu thiên địa biến thành hủy thiên d i ệ t đ ị a trong một chớp mắt đã chạy ngược mà xuống che đậy trên đường dài hỗn loạn tiếng kêu thắng thiết một kiếm h ạ o nhiên băng này một kiếm chuyến này đã không thua thiệt mạnh liệt cương phong khí lưu bên trong phong thanh huyền trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười thẳng nhiên liên la không biết có thể tiếp ta mới đao ánh mắt rơi xuống chỉ thấy cái kia bay lên màu lót đen lưu kim trường vào phía dưới cái kia thon dài hóng ánh bàn tay chẳng biết lúc nào đã đặt tại bên hông kia một thanh đen như mực trường đao trôi đao phía trên đao dài ba thước hai tấc liền vỏ đều là đen nhánh vô cùng đó là một loại thâm tựa như hết thể quan g mang đều muốn bị hắn hấp thụ đ a o chưa ra khỏi vỏ một cỗ vô hình túc s á t chi ý đã tràn ngập cả con đường hết thể kêu khóc giận mắng thống khổ kêu rên kêu trời trách đất âm thanh tại thời khắc này đều rất giống dừng lại đồng dạng bang tiếp theo một tiếng rất nhỏ đ a o minh âm thanh vang lên trên đường dài huy sái vô biên kiếm quan g bên trong tựa như đột nhiên sáng lên một vòng mặt trời một vòng màu trắng mặt trời đen như mực dưới vỏ đau là kia sáng như thần tinh sáng như mặt trời đồng dạng rét lạnh ba quang một đau kia tựa như không có bất luận cái gì xinh đẹp lại tựa như ẩn chứa hết thể tinh diệu biến hóa tuy là một nhưng cũng có thể là ngàn v ạ n đao đao quang sơ hiện đã càn quét rủ xuống chạy xuống vô số kế i quang tiếp theo ống tùm đao quang tựa như đằng vực sâu cự long bình thường trên không trung tạo nên tầng tầng gợn sóng bên trong phóng lên tận trời vô biên phong mang trong nháy mắt ngưng hợp quý nhất vô song lưới đao phía dưới vô luận là khí lưu vẫn là cho bụi vẫn là những vật khác tất cả đều không có chút nào ngoài ý muốn một phân thành hai bốn phía trên đường dài lâu vũ phía trên mắt thấy cái này một vòng đao con người vô luận là người bình thường vẫn là võ công cao thâm cao thủ đều chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh tựa như mình bỗng chốc bị chém giết bình thường mồ hôi lạnh lâm ly. m suy nghĩ chợt lóe lên dâng lên vô biên kiếm quang trong nháy mắt tú liễm rất nhiều kiếm khí chạy trở về phía dưới kha mậu phàm tựa như phụ thêm một chương kiếm khí nhìn thấy hắn hơi nóng mạnh mẽ mà xuống ở giữa kiếm quang tựa như trường long đồng dạng đắp xuống nên tiếp kia quần quận mà lên rét lạnh quang. Chanh chanh chanh ba quang tranh tranh tranh ba tiếp theo một cái trước mắt vô số lần tiếng sắt thép va chạm vang làm một đ o ạ n trong khoảnh khắc huyết tán tại toàn bộ trên đường dài vô số chạy trốn người đi đường tiếng kêu thảm thiết đ ố n g chốc bị tiếng kim loại nơi bao bọc đầy trời đao quang kiếm ảnh một chút tiêu tán tựa như mây đen triệt để tán đi có người ngẩng đầu nhìn lại ở giữa trời cao phía trên tích tích đắp đắp huyết thủy như mưa phô thiên cái điệm mà xuống tiếp theo là từng mảnh từng mảnh đóng ánh sáng long lanh ra thịt tán t o á i như phấn k u n g xương ông trường đao trở vào bao trên đường dài sôi trào cương phong khí lãng lắng lại trường bào màu đen rủ xuống chạm đến dưới chân sớm đã trở thành phế tích thổ không kém không kém phong thanh huyền bông ra trôi lao xóa đi trên mặt rơi xuống nước một vòng huyết hoa lời nói kéo dài chúng ta chi lao ngươi chết có ý nghĩa hắn vòng thủ tứ phương phế tích đồng dạng trên đường dài máu chạy thành sông bốn phía lâu vũ trên nóc nhà người đi đường n ơ m n ớ p lo sợ bản từ kêu khóc đám người tại lúc này thật giống như bị điểm áo h u y ệ t bình thường cùng nhau yên tĩnh im lặng tại ánh mắt của hắn chạm đến thời điểm nhao nhao túi đầu xuống sắc mặt tái nhật cũng có run lẩy bẩy không thiếu tức đáy cùng lưu người đồng dạng không thiếu một đám địa phân chủ cười n ạ o một tiếng phong thanh huyền dạo bước hướng về ngoài thành đi đến nghe thấy lời ấy có người lựa dẫn lớp ưng có người sát ý dấu tâm có người chán nản c ư ờ i khổ nhưng hắn những nơi đi qua người người tránh lui không dám ngăn hắn mảy may đã kết thúc mà lúc này bạch tiên nhi mới vừa vặn đổi tới nhìn xem một chỗ bờ bộn c ũ n g chưa tán đi mùi máu thanh kinh ngạc không thôi một tôn danh liệt binh khí phổ đại cao thủ tại dạng này trong khoảng thời gian ngắn đã bị phong thanh huyền chém giết thánh tử bạch tiên nhi bờ m ô i nhúc ních hai lần liền nhìn thấy cách đó không xa chậm dại đi tới phong thanh huyền a cái này một tiếng tiếng kêu chói t a i vang lên bạch tiên nhi nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy xích trường không cởi gần đem một người dáng dấp thanh tú nữ tử nhất trong tay nhanh chân đi tới thân hình của hắn cao lớn nữ tử kia cho dù điên cồn ráy ruộng cũng căn bản là không có cách thoát khỏi bàn tay của hắn vốn là nước mắt chưa khô trên mặt đều là hoàn toàn trắng bệnh tuyệt vọng ánh mắt bên trong vẻ chán ghét trợt lóe lên bạch tiên nhi thu hồi ánh mắt loại chuyện này cho dù gặp lại nhiều lần trong lòng nàng vẫn là chán ghét vô cùng thánh tử xích trường không mừng hành lễ nữ nhân này ba một tiếng, tiếng vang lanh lạnh xích trường không một tiếng hét thảm bị rút ly khai mặt đất như người dơm bay ra mấy chựa bên ngoài xinh xinh va s ngươi gọi tú nhi phong thanh huyền ngón tay nâng lên n g ư ơ i ra như phóng đồng dạng nữ tử c á i cảm trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia nụ cười thản nhiên khang h phàm chết rồi ngươi nhưng vui vẻ chết chết rồi thanh tú nữ tử thất thần trong con ngươi hiện lên một tia thống khổ nhìn đến ngươi không vui phong thanh huyền rủ xuống ánh mắt như vậy cao thủ chết đi há có thể không người chết theo bạch tiên nhi lạnh cả tim liền nghe r ắ c một tiếng v a n g giòn nữ tử kia đã không xương đầu đồng dạng ngã xuống đất chết rồi hết thể yêu hận tình cựu bất quá dắp một tiếng mà thôi phong thanh huyền thần sắc bình thản tựa như tiện tay bóp chết một con kiến nhìn bạch tiên nhi nụ cười trên mặt đều nhanh ngưng trệ thánh thánh tử vách tường phế tích trong cho bụi đầy bụi đất xích trường không căn bản không dám đứng lên ngươi cũng xứng tại bản thánh tử sau l ư n g ngà tan phong thanh huyền gậy nhẹ ống tay náo nếu không có xích luyện sư thuốc mặt mũi lần này ta liền giết ngươi xích trường không sắc mặt như đất ấy ấy không dám nói cái này h ắ n đột nhiên minh bạch vì cái gì đoạn vân long biết được phong thanh huyền đến đây mượn cớ rời đi người này là chân chính hỷ nộ vô thường đi thôi những cái kêu ư n g quyền cũng nên ra rửa sạch nhìn cũng không nhìn xích trường không một chút phong thanh huyền xuất thân hướng về ngoài thành đi đến xuống một cái là ai bạch tiên nhi hít sâu một hơi đè xuống rất nhiều tạp n i ệ m cười đáp lại cái bang trưởng lão sử văn long binh khí phổ xếp hạng hai mươi bảy vị cái bang a rất tốt giữ âm lượn lờ ở giữa phong thanh huyền thân ảnh đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người cho đến lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi xích trường không mới dám từ phế tích bên trong đứng lên bạch tiên nhi cũng không thèm nhìn hắn một cái vội vàng đuổi theo đáng hận đáng hận xích trường không lồng ngực chập trùng tức dẫn đến đều muốn nổ tung đáng chết bạch tiên nhi ngươi cũng dám xem thường lao tử lao tử sớm muộn muốn làm chết ngươi làm chết ngươi a c h ư một trăm bảy mươi mốt đồ chết x ử đến thanh châu phủ k h a m ộ n g phạm cái bang trưởng lao sử v n l o n g trường hà kiếm vương tiêu tóc giải ngắn ngủi mười ba ngày năm vị danh liệt binh khí phổ phía trên đại cao thủ đã chết vô số võ lâm nhân sĩ vì thế mà chấn động bất luận một vị nào danh liệt điệu bảng cao thủ đều không phải người cô đơn cho dù là khang n g phạm như vậy độc hành hiệp đều có hảo hữu một số năm người này mất mạng nhấc lên phòng ba xa xa so tiết triều dương bọn người cái chết còn muốn vì thế mà chấn động hơn nhiều n、so. mấy t là n g ư chục năm trước bàng h và dương từ một cái yên lặng vô danh tiểu bối nhất cử trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất cho dù rất nhiều người trong cuộc nói năng thận trọng hắn đã từng nhắc lên gió thanh mương máu cũng đến cùng là lưu truyền tới nay trong chốc lát người trong giang hồ q u ầ n tình m á n h liệt không biết nhiều ít người b á i p h ỏ n g hoàng g i á c tự cực thần tông b á i n g u y ệ t sơn trang chân cương đạo đại long môn các loại đại tông môn muốn thỉnh cầu bọn hắn ra mặt hàng ma mà liên tại rất nhiều đại tông môn bị thuyết phục muốn xuất thủ hàng ma cơ hội một phong đến từ tây bắc vùng đất nhỏ nản thiên hạ trí cao lục ngục trên thánh sơn b á i thiếp đưa lên các đại môn phái kia phong b á i thiếp lời ít mà ý nhiều lại làm cho vô số người vì đó hãi nhiên đồ chết xử đến ngày đó cực thần trên núi kiếm khí sông lên trời không cắt đức tiên k h n g tầm mây bãi nguyện trong sơn trang một vòng hồng nguyện tại ban ngày dâng lên chiếu h o nhưng g giác trong, tự bên ú n tụng kinh âm thanh truyền vang n g g Phật chục âm mấy rằm, vô số ờ i t í c h ú n vì đó quỷ bái. Hiệp nghĩa mà ô môn vô n Trung、Châu、Vạn Xuyên dây núi trước đó, lương dây núi, lòng, giang, phong cùng Nhưng tọa trước tựa thủy tốt. lạc lâm đại Châu ở dây dây đó, m cái gọi là hiệp nghĩa môn lại cũng không như trong tưởng tượng đồng dạng khí phái không nói cùng rất nhiều đại môn phái so sánh chính là cùng một chút tiểu bàng phái trụ sở so sánh cũng là có vẻ không bằng ngoại trừ chiếm diện tích không nhỏ bên ngoài quả thực không có nửa phần đáng giá xưng đạo bờ sông một tòa cổ pháp cũ kỹ sân nhỏ bể trước vân đông lưu lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa phong trần m ệ n mọi mã tới lấy vo công của hắn muốn về hiệp nghĩa môn tự nhiên dùng không lâu như vậy nhưng là tại mang lên hai tiểu gia h ỏ a này tốc độ của hắn cũng liền không thể tránh khỏi c h ầ m dần trọn vẹn hơn một tháng mới khó khăn lắm đến hiệp nghĩa môn cựu ca chuyến này còn thuận lợi hiệp nghĩa môn trước cửa hai cái cửa phòng cười nhẹ cùng vân đông lưu chào hỏi sao còn mang theo như thế hai cái tiểu gia h ỏ a ngươi là muốn thu đồ hay sao mình chưa kiếm ra thành tựu đến ở đâu ra tư cách thu đồ vân đông lưu đem ngựa kín đáo đưa cho người các cổng cười mắng một câu ngươi là thành tâm muốn nhìn người ca ca trò cười hay sao mấy vị khác ca ca không dám nói cựu ca nghĩ đến là không có vấn đề môn k i a phòng cùng vân đông lưu quan hệ tựa hồ vô cùng tốt người tiếp nhận cư ơ ngựa n g hai tiểu gia hòa này là ta một vị bằng hưu phó thác ta bằng hưu kia võ công thắng ta gấp mười ta là không có tư cách dạy bảo hai người bọn họ vân đông lưu ngồi sổ người xuống yêu thương sờ lên hai cái tiểu gia hòa cái đầu nhỏ đ i n h đ i n h hạo hạo các ngươi trước lưu tại hiệp nghĩa môn đợi đến đạo trưởng làm xong chuyện của hắn thúc thúc lại mang các ngươi đi tìm hắn có được hay không hai cái tiểu gia hòa xuất thân cùng hắn phản phất cực kỳ hiểu chuyện nghe lời dọc theo con đường này ở chúng hắn cũng có chút thích hai tiểu gia hòa này ừ, nghe thúc thúc. thương đình đình nghe lời gật đầu thúc thúc sư phụ ta hắn đi nơi nào trương hạo hạo có chút không được tự nhiên u ố n éo người điểm ấy thúc thúc cũng không biết vân đông lưu khẽ lắc đầu an kỷ sinh bây giờ tên tuổi sao mà văn vọng địa bản g thứ hai cơ hồ cùng hắn sư phụ bình khởi bình t o ạ n hắn làm sao không biết vị tiên lao đạo trưởng là cái vượt xa cao thủ của hắn bất quá hắn chuyện đã đáp ứng chưa từng sẽ đổi ý nhất là hắn là ít có biết được trong trận chiến ấy tình người biết được vị tiên lao đạo trưởng là cứu được rất nhiều võ lâm nhân sĩ huyết ma chi danh chỉ là người khác chỗ vũ hãm sư phụ có thể hay không tới tìm chúng ta nha nghe sư huynh n h ắ c lên sư phụ thương đình đình lập tức cũng có chút muốn khóc chúng ta đi sư phụ không biết chúng ta ở nơi nào làm sao bây giờ à sẽ không thúc thúc cùng các người sư phụ đã hẹn vân đông lưu lao đi hai cái tiểu g i a hỏa nước mắt để trong đó một vị người gác cổng đem hai cái tiểu g i a hỏa mang đến nghỉ ngơi đoạn đường này buôn ba hai tiểu g i a hỏa này không quan trọng võ công có thể tạo được tác dụng cực kỳ có hạn lúc này m ệ thu hát i ể u ca trong nửa tháng này trong giang hồ phát sinh một kiện đại sự môn kia phòng sắp xếp cẩn thận ngựa về sau trở về không khỏi nói đến trải qua mấy ngày nay phát sinh sự tình có chỗ nghe thấy không biết cụ thể như thế nào v â n đông lưu sắc mặt có chút nghiêm trọng phong thanh huyền tin tức truyền đi cực nhanh cơ hồ nửa tháng ở giữa liền truyền khắp toàn bộ giang hồ hắn mặc dù bệ bộn nhiều việc đi đường nhưng cũng không phải ngăn cách tự nhiên là đã nghe qua một chút tin tức chỉ là hắn mang theo hai cái tiểu g i a hỏa cách lại xa lại là không có cách nào chính xác đi ngay ngóng t i ê u ma tông thánh tử võ công t u y ệ t cao ngay cả cái bang s ử vạn long đều cắm nghe nói bị của hắn một đao toại thi ngay cả hoàn chỉnh da thịt cũng không tìm tới môn tiêu phòng nói lên việc này trên mặt đều có chút rẻ trường sợ hãi bởi vì hiệp nghĩa môn cùng cái bang nhiều lần ma sát hiệp nghĩa môn cả đàm đối với cái bang sử vạn long không chỉ là cái bang trường lão vẫn là bang chủ cái bang vương hàng long đồ đệ thành danh hai ba mươi năm đại cao thủ đã từng còn cùng hiệp nghĩa môn từng có khó xử lúc này chết thảm liệt như vậy nghe nói việc này bọn hắn tự nhiên lòng có rẻ c h ứ n g sợ hãi vân đông lưu dựa vào bia đá ngồi trên mặt đất nghe môn này phòng kể ra trải qua mấy ngày nay giang hồ đại sự hiệp nghĩa môn bên trong không cao thấp môn này phòng cùng hắn đều là một đời người nắm giữ lấy hiệp nghĩa môn hệ thống tình báo sử vạn long tên tuổi mặc dù vang võ công chưa hẳn hơn được khang h p h à m chết trong tay phong thanh huyền công an vân đông lưu khẽ lắc đầu cái bang xem như lịch sử xa xưa nhất bang phái một t r o n g đáng tiếc cái bang cho tới bây giờ đều là ngư long hữu tạp thậm chí này thay mặt cái bang cùng mấy trăm năm trước cái bang đều có thể không làm một chuyện tên tuổi mặc dù chuyển tới võ công coi như chưa hẳn có thể chuyển thừa nhiệm vụ này bang chủ cái bang vương h à n g long h o ặ c cũng không phải cái bang võ học mà là một vị trong núi k ỳ nhân chuyển thụ kim thân k h ổ luyện h ắ n trở thành bang chủ cái bang về sau lại hấp thu cái bang bách ra võ học trí trường đi v u tổn tinh về sau tạo thành một bộ hàng lòng trường lấy kim thân cổ luyện ngự sử hàng lòng trường mới đặt vững cái bang đại bang phái g h danh cái bang chân chính trụ cột kỳ thực cũng chỉ có hắn một người mà thôi còn lại phần lớn là một ít không chịu nổi hàng người lợi tuy như thế tia phong thanh huyền võ công cũng không thể xem thường hà mới ra binh khí phổ địa b ả n g phía trên hắn nhưng là đã tiến năm vị trí đầu người gác cổng tắc lưỡi không thôi tia lục n g ụ c ma tôn thành danh đều xa không có hắn nhanh như vậy hắn không phải là cái thứ hai b ả n g và dương vân đông lưu chính muốn nói cái gì đột nhiên trong lòng hơi động ngược lại nhìn lại chỉ thấy trăm t r ư ợ n g c h i rộng đại long giang đối diện một đoàn người dẫm đạp phong trần mà tới đám người kia người mặc tăng bảo đầu đội mũ rộng đ n h đi vào mặt sông trước đó cũng không dừng bước thản nhiên dẫm lên lăn lộn nước sông mà đến đi bộ vượt sông cái đó là người gác cổng cũng phát hiện mặt sông bên ngoài người tới là một ít hòa thượng là hoàng g i á c tự hòa thượng vẫn là chuyện luân tự lạng kha hòa thượng xin hỏi mấy vị đại sư đến từ nơi nào vân đông lưu trong lòng hơi động cao giọng hô lần này vân đông lưu phồng lên nội lực làm sư hưng hình một chút chấn động trời cao sóng âm xa xa chuyển vang đến ngoài mấy trăm trượng nước sông quần quận âm thanh đều không che giấu được vân đại hiệp hữu lễ trên mặt sông đám người kia không ngừng bước nghe thấy lời ấy đi sau ra đáp lại lao tăng tăng t c đến từ hoàng g i á c tự lao tăng tia chân khí hùng hồn đến cực điểm bình thản mở miệng lại so v â n đông lưu phồng lên nội lực phát ra thanh âm càng lớn càng thêm rõ ràng nguyên lai là tam đức đại sư vân đông lưu trong lòng k h ẽ động hoàng g i á c tự bên trong bối phận cao nhất lao hòa thượng tự nhiên là một hưu cái này tam đức so với một hưu bất quá thấp hai bối phận đã là bây giờ hoàng g i á c tự trung t i ê n nhân vật binh khí phổ trên mặc dù vô danh lại thật sự là một vị ngưng tụ thành khí mạch tiên thiên cao thủ không ngờ mà đến vân đại hiệp chớ trách t r a n trượng mặt sông trong nháy mắt mà qua một mọi người đã đi tới bên bờ cầm đầu một vị thân hình to con tăng nhân lấy xuống ngũ dọc g à n h dựng thẳng trưởng tại trước ngực tiểu tăng này đến là yêu cầu gặp hiệp nghĩa môn vân lão tiên sinh cầu kiến gia sư vân đông lưu sắc mặt hơi đổi đã ẩn ẩn suy đoán nói cái này một đoàn người ý đồ đến gia sư cùng bang chủ cái bang giao thủ sau đã bế quan thật lâu thực là không biết lão nhân ra người phải trang xuất quan cái này không ngại sự tình đang khi nói chuyện một đoàn người đã dần dần đi vào t a m đ ứ c tử trong ngực móc ra một phong thư đến đưa cho vân đông lưu đây là nhà ta tam không phương trượng viết cho vân lão tiên sinh tin còn xin vân đại hiệp nhất thiết phải tự tay giao cho lệnh sư tam không phương trợ tin vân đông lưu hai tay tiếp nhận thư tín nhịn không được hỏi xin hỏi tam đức đại sư này tin phải trang cùng kia lục ngục ma tông thánh tử có quan hệ phương trượng chưa từng bàn giao lao tăng cũng không biết tam đức có chút lắc đầu nếu như thế còn xin mấy vị đại sư trong trang hơi rừng vân đông lưu nắm nuốt phong thư này kiện chỉ cảm thấy có chút phòng tay do dự một chút về sau phân phó người gác cổng thật tốt chiêu đãi mấy người vội vàng tiến vào hiệp nghĩa môn bên trong hiệp nghĩa môn trụ sở chính là vân hải thiên một chút xíu mình khai của ra trang trí mặc dù bình thường chiếm diện tích cũng rất là không nhỏ vân đông lưu quen thuộc chuyển qua mấy đầu hành lang mấy cái sân tại nội viện trước đó dừng lại lão sư vân đông lưu mới vừa đi tới nội viện trước liền nhìn thấy nội viện phòng cửa bị l y ra một cái khôi ngô cao lớn mặt như hùng sư dâu quay nón đẩy mặt lão giả dậm chân đi ra nơi bế quan lão sư hoàng giác tự tam đ ứ c đại sư tới chơi vân đông lưu trên mặt hiện hiện một vòng lo lắng theo lão giả bước ra cửa phòng thời điểm hắn liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu t a n h đây là từ quanh người hắn lỗ chân lông phát ra hiển nhiên hắn nhận thương thế còn chưa tốt lão giả tiện tay tiếp nhận thư tín mở ra lông mày liền là n h ữ một cái Trước 172, a n h hùng đại hội. đại 4.000 chữ trực t i ế t bàng vạn dương đệ tử nắm vút t h ư tín vân hải thiên rơi vào trầm tư hắn năm trước vừa qua khỏi 90 đại thọ tự nhiên là tự mình trải qua bàng vạn dương quật khởi những năm tháng ấy những năm tháng ấy bên trong gió tanh m ư a máu hắn tự nhiên cũng sẽ không quên muốn đệ tử lại đi hắn năm đó đường vân hải thiên trong lòng nổi lên một tia lanh ý hắn chú ý lại đã không phải là phong thanh huyền mà là bàng vạn dương cử động lần này phía sau thâm ý hắn vì đệ tử trải đường tự nhiên là muốn bồi dưỡng người thừa kế thân mạch ngưng tụ thành thọ nguyên có thể đạt tới ba trăm phía trên bàng vạn dương có thể nói chính b à o t r ắ n g nghiên hắn bồi dưỡng người nối nghiệp tự nhiên không thể nào là bởi vì hắn đại nạn sắp tới như vậy khả năng duy nhất chính là hắn muốn đi một bước cuối cùng vân hải thiên nắm vớt thư tín lông mày thật sâu n h ă n lại phong thư này kiện phía trên cũng không có bất kỳ cái gì khuyết đại kích động tính đồ vật chỉ là bình dị trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra cùng kêu phong thanh huyền tại chiến đấu bên trong kinh người tiến bộ nhưng vân hải thiên nhìn ra phía sau đồ vật mấy đại tông môn không xuất thủ tuyệt không phải là sợ bàng vạn dương uy hiếp châm mặc phía sau chỉ sợ là nổi lên nhằm vào bàng vạn dương tuyệt xác vậy cái này phong thư mục đ lão sư hoàng g i á c tự muốn lao sư làm cái gì vân đông lưu trong lòng lo lắng càng sâu nhịn không được mở miệng đánh gậy vân hải thiên mạch suy nghĩ từ gần đoạn thời gian nghe được truyền n g ô n đến xem hắn đã mơ hồ đoán đến hoàng g i á c tự mục đích hắn tự nhiên sẽ hiểu đương kim đại phong thậm chí cả thiên hạ t h ầ n mạch phía dưới cũng không thể có bất kỳ người là nhà mình lao sư đối thủ phong thanh huyền xuất thủ thanh thế to lớn nhưng cũng không kịp nổi nhiều năm trước lão sư một mình xung kích lục ngục ma tông tới nguy hiểm nhưng là lúc này lão sư thương thế chưa lành nếu là vội vàng xuất thủ chẳng lẽ không phải là tiếp nhận to lớn nguy hiểm nếu ngơi ra lão sư muốn làm cái gì Đó nhất định nhất là vân i đi cái sư sẽ mình muốn đi làm, mà làm không ở cái khác bất kỳ thế lực nào đoán. khác thế hữu hạ làm ra quyết lực kỳ ở bất tả ra v hải thiên tiện tay đem thư tín đưa cho vân đông lưu thản nhiên nói hoàng giác tự tuy là bây giờ võ lâm chính đạo chi khôi thủ nhưng cũng sẽ không ngoại lệ vân đông lưu tiếp nhận thư tín trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra vân hải thiên sáng tạo hiệp nghĩa môn bị người tôn sương hiệp vương muốn lợi dụng hắn người chỗ nào cũng có nhưng hắn sống tới ngày nay tự nhiên cũng không phải là cái vô nao mắc p u vân hải thiên tiếng nói nhất truyền nói bất quá việc này hoàng giác tự mấy vị kia tính toán cực kỳ chuẩn ta đích sắt muốn xuất thủ đang nhìn tin vân đông lưu sắc mặt x i ế t chặt nhất là nhìn thấy đồ chết sư đến bốn chữ thời điểm càng là trong lòng nhảy một cái nghe được vân hải thiên nhịn không được nói lão sư theo trong thư này lời nói nếu là phong thanh huyền chết rồi kia bàng vạn dương chẳng lẽ không phải là muốn thân tới đại phong nếu như thế bàng vạn dương cần gì phải phái phong thanh huyền đến đây đại phong lưu tại lục ngục ma sơn phía trên há lại sẽ có người có thể giết hắn vân hải thiên khẽ lắc đầu giải thích nói bàng vạn dương đã muốn lịch luyện đệ tử đương nhiên sẽ không bảo hộ quá mức hắn chỉ là không muốn để cho mấy vị kia xuất thủ mà thôi như giai giao chiến đều chết bởi đại phong bàng vạn dương cũng sẽ không để ý một lần nữa x á c h một vị thánh tử đi lên mọi thứ không thể nhìn b ê ngoài n phong thanh huyền c h i lai ý động tác không một không có nghĩa là bàng vạn dương ý chí đồng lý phần này t h ư tín tuy là tam không v i ế t kỳ thực là vị kia một hưu đại sư ý tứ phía sau hàng nghĩa vân đông lưu trong lòng bẩm lão sư có ý tứ là mấy vị kia muốn giao thủ đi đem hoàng g i á c tự mấy vị đại sư mời đến đi vân đông lưu lại không còn quá nhiều giải thích thản nhiên nói vi sư muốn gặp một lần bọn hắn mới có thể làm định、đoạn. lao sư vân đông lưu không nhịn được muốn khuyên giải hàn thấy hoàng g i á c tự cử động lần này quả thực là vô s ỉ đến cực điểm tự giác có nguy cơ liền để người khác ra mặt nào có đạo lý này vân hải thiên sắc mặt nghiêm k h o á t tay đi vân đông lưu k h ẽ cắn ngôi bất đắc dĩ thối lui động tác của hắn rất nhanh chỉ chốc lát đã mặt tâm t r ầ m đem tam đ ứ c các loại hoàng g i á c tự đại hòa thượng nhóm dẫn tới hậu viện a di đạo phật tam đ ứ c sắc mặt nghiêm nghị có chút không người tiểu tăng gặp qua vân lao tiên sinh nhiều năm không thấy lao tiên sinh phong thái không giảm năm đó năm mươi năm trước ta đi hoàng giáp tự thời điểm ngươi chính là một hưu đại sư bên cạnh thân cái tia tiểu sa di a không muốn bây giờ đã là người lời ta vân hải thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua tam đức ngươi này đến là muốn phái lao phu nên chiến phong thanh huyền không dám không dám tam đức khẽ c ư ờ i khổ nay đến hiệp nghĩa môn tiểu tăng ra mặt đã có chút nhịn không được rồi như thế nào dám sai s ử vân lão tiên sinh hắn mặc dù đã là tuổi lục tuần nhưng so với vân hải thiên thật xem như tiểu bối không cần nói nhảm tất nhiều lời vân hải thiên phất tay h à o nói một hưu đại sư muốn nói cái gì cứ việc nói a lao tiên sinh nhưng từng nhớ kỹ bái nguyệt chân nhân đã từng phỏng đoán Tam đ ứ các ngắm nhìn bộ phía, nhất trọng hùng hồn n phía, bộ vô s o h khí â n đời bao phủ sân nhỏ. sân Thiên ngứng mẩy. bái nguyệt trân nhân phỏng đều, đều là giang hồ thứ nhất thời tướng tương truyền có thể thăm dò thiên cơ suy tính tương lai mà l i ê n tại hơn hai mươi năm trước đương đại bái nguyệt trân nhân từng tế lên trang trọn bảy ngày bảy đêm không rơi về sau bái nguyệt trân nhân tiêu hao rất nhiều bế quan đến nay không ra mà liên t ạ i hắn trước khi bế quan từng lưu lại mình suy tính tương lai một góc nghe nói là võ lâm sẽ có một trận hạo kiếp giáng l â m k i a một trận hạo kiếp sẽ trọng thương toàn bộ võ lâm càng sẽ triệt để cải biến giang hồ thậm chí cả thiên hạ các cục một hưu đại sư cho rằng hạo kiếp bắt nguồn từ lục ngục ma tông vân hải thiên ánh mắt trầm ngưng mấy vạn năm đến nay vô số thiên tiêu nhân kiệt kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên xung kích thiên nhân môn hộ trong đó không thiếu một chút tuyệt thế chi tài nhưng bọn hắn thường thường đều đổ vào một bước cuối cùng vô số năm qua rất nhiều võ lâm nhân sĩ suy đoán rất nhiều nhưng nhất là làm người tin phục là t càng phải có từ nơi sâu xa đại thế ra thân có người cho rằng cái này đại thế là thống nhất thiên hạ xâm lược c âm dương có người cho rằng là võ lâm xương tôn thiên hạ đệ nhất nhưng vô luận như thế nào muốn trở thành thiên nhân tất nhiên sẽ n h ắ c lên từng đợt gió canh m ư a máu lần này sư tổ dự cảm đại biến sắp tới có lẽ liền ứng tại kêu bảng vạn dương trên thân tam đức than nhẹ một tiếng nói lao tiên sinh có lẽ lòng có bất mãn tiểu tăng chỉ nói một câu kêu bảng vạn dương đưa lên bái thiếp về sau sư tổ hắn cũng phái sách một phòng mang đến lục ngục mà phong một hưu tạp thư vân đông lưu giật mình trong lòng t n v n có chỗ suy đoán hoàng giác tự vị l a o tổ tông này là chân chính sống dài g i a n giặc nghe nói đại phong kiến quốc trước đó cũng đã trên giang hồ từng có không nhũ danh đầu tháng năm tháng g i ằ n g giặc hai trăm n ă m mặc dù hắn chưa hề chân chính xuất thủ qua nhưng là hắn nhưng cũng là giang hồ công nhận đ ỉ n h tiêm đại c a o thủ tại bàn g vạn dương hoành không xuất thế trước đó hắn ẩn ẩn được xương chi là thiên hạ đ ệ nhất chỉ là bởi vì hắn chưa từng xuất thủ mới rơi vào bàn g vạn dương về sau vân hải thiên cũng không khỏi vì đó đ ộ n g dung vân đông lưu trong lòng cả kinh về sau liền thầm têu không tốt quả nhiên theo một trận nồng đậm mùi máu tanh phiếu đãng vân hải thiên đã mở miệm đáp ứng việc này nếu như thế vân mỗi liền lấy kêu ma tể từ đầu lâu vì đại sư trừ ma tiên phong vân đông lưu cảm thấy cởi khổ hắn lao sư này chưa từng tùy tiện mở miệng nhưng chỉ cần mở miệng căn bản không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn thay đổi chủ ý a di đà phật mấy cái đại hòa thượng đồng thời chắp tay trước ngực không người nói chúng ta nguyện theo lão tiên sinh cùng nhau tất không cho lão tiên sinh một mình đối địch an dương phủ an kỷ sinh ngồi một mình trong viện đón gió mà ngồi hô hấp ở giữa đạo đạo nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn xoay quanh mà đậu nếu có người ở bên liền sẽ phát giác cho dù mặt trời chiếu sáng giữa trời chân trời lại không mây màu Cái nếu không có chuyên môn khổ luyện chi pháp căn bản là không có cách lớn nhất hiệu suất lợi dụng linh khí cường hóa nhục thân mắt thường không thể gặp chi địa an k ỳ sinh phần bụng hình như có một vòng quang cầu đang dần dần phát sáng xoay tròn theo đạo đạo thiên địa linh khí nhập thể cùng nội lực giao hòa về sau diễn sinh chân khí dung nhập một vòng này quang cầu nhỏ không thể thấy lớn mạnh mà theo quả cầu ánh sáng kia chuyển động t ư ơ n g đạo mạnh không thể gặp sởi tơ từ quang cầu phía trên kéo dài tới đến tựa như tinh mị n mạch máu đồng dạng quyết tán nhưng lại tựa hồ không cùng nhục thể tương giao nhục thân so với thiên địa là cực kỳ yếu ớt không khí tiến vào mạch máu còn sẽ gây nên người vào chỗ chết không nói đến dữ dằn như nham tương đồng dạng chân khí là lấy cái này từng sợi sợi tơ chính là khí mạch chân khí hành tẩu kinh mạch an k ỳ sinh nhập m ộ n g mấy chục trên trăm võ giả càng có rất nhiều võ công cung cấp tham khảo thêm nữa kiếp trước một cái hoàn chỉnh kinh lạc hệ thống s ớ m tại hắn chưa cô động chân khí thời điểm cũng đã không chỉ một lần tư tưởng quá khí mạch mạng lưới chân khí hạt giống ngưng tụ thành hắn liền bắt đầu cô động khí mạch quá trình i ể u phù giới rất nhiều võ công chân chính tinh hoa đều ở chỗ khí mạch ngưng tụ thành cô động thủ kinh liền có thể thi triển hàng long t ư ở n g long tượng kim cương đại thủ ấn vạn kiếm tông vô hình kim khí tịch diệt đại thủ ấn như thế trong bàn tay võ công như k i ê u đồng thiên hữu vạn lý nhất tuyến phi kiếm thuật chính là lấy thủ kinh thi triển vô hình kiếm khí ngự sử phi kiếm phát ra cô động túc kinh liền có thể thi triển như là thiên long du tiên bộ thiên ba hoành độ pháp thần phong chân loại hình trên chân công phu khinh công còn lại như là t hai mắt mũi miệng các loại khí mạch ngưng tụ thành về sau cũng càng có thần dị bất quá không giống với giới này võ giả từ tứ chi bắt đầu ngưng tụ khí mạch an kỷ sinh đầu tiên cô động là tâm kinh tâm tại huyện y thậm chí cả kiếp chức trung y bên trong địa vị đều là cơ cao hữu tâm là quân chủ tri quan tâm cùng rất nhiều tạng phủ đều có rất sâu quan hệ tâm chủ huyết mạch có thể thôi động huyết dịch vận hành phổi hướng trong mạch thi hô hấp tâm cùng phổi cùng hệ trong lồng ngực cả hai cộng đồng thôi động khí huyết vận hành t i chủ vận hóa tính khí hấp thu khí huyết tinh vi vật chất dựa vào tâm thôi động hướng chạy toàn thân gắn bó khí huyết vận hành cùng sinh hóa còn lại tạng phủ vậy không bằng là t â m kinh trọng yếu tự nhiên không cần nhiều lời an kỷ sinh biết do nội lực chân khí là mình ngược điểm mà khí huyết nục thân là mình cường hạng đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn ngũ tạng kinh lạc thông tại chân khí với hắn mà nói là một lần không thua gì thay máu đại thánh thăng hoa so với tâm kinh quán thông c h ỗ tốt nhưng tụ thủ kinh ngoại trừ có thể chân khí ngoại phong kiếm khí bên ngoài căn bản không đủ để tới đánh đồng mà lại theo chân khí du tẩu mà qua hắn trong lúc mơ hồ thăm dò đến càng nhiều thần kiến thần c h i cảnh tựa hồ đã không xa càng quan trọng hơn là an kỷ sinh còn có một cái giả vọng như một ngày kia lục thể của hắn cường hoành đến đủ để cho khí mạch cùng nhân thể bản thân kinh lạc hợp lại là một trực tiếp phun ra nuốt vào linh khí như dòng máu kia lại chính là cái như thế nào con cảnh đường này chưa từng có tiến lên người đối với những người khác tới nói có lẽ cực kỳ nguy hiểm nhưng người mang nhập mậu chi năng an kỷ sinh cảm thấy mình có thể nếm thử hắn nhưng không có quên mình là nhập mậu mà đến mình cũng không thuộc về thế giới này hắn chỗ đi con đường đồng dạng là đối với huyền tinh phía trên kia mênh mông không cũng biết con đường phía trước một cái nếm thử hô tùy ý chân khí một chút tích lũy an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra thiết sơn đẩy cửa vào chỉ cảm thấy trước mắt quang mang t r ợ t lóe lên sân nhỏ tựa hồ một chút sáng rỡ rất nhiều trong lòng thoáng kinh ngạc mở miệng nói đạo trưởng tin tức ngay được kia lục ngục ma tông phong thanh huyền đi vào đại phong k ê u chiến binh khí phổ điệu bảng phía trên rất nhiều cao thủ hư hư thực thực là muốn đi sư phụ hắn bảng vạn dương con đường ngưng tụ đại thế lấy đột phá thần mạch phong thanh huyền lục ngục ma tông an kỷ sinh ánh mắt bình tĩnh như có điều suy nghĩ kinh lịch b a o đan tạc hóa thay máu đại thành chân khí ngưng tụ ba quá trình về sau nhục thể của hắn thể phách cường hoành đến một cái không phải người trình độ rốt cục cũng bắt đầu trả lại tinh thần trải qua mấy ngày nay đang cuộn trào khí huyết tầm bổ phía dưới tinh thần lực của hắn càng ngày càng tăng nên hoàng k i u cung đã hệ số sáng lên ngoại trừ đối với nhục thân chỗ rất nhỏ trường không càng sâu bên ngoài ma thiên chuyển luân pháp đoạn hồn đại pháp v ạ n vận vọng khí thuật loại hình tinh thần võ học vận chuyển cũng càng phát thuận bồn u xôi gió biết được một người chi khí thức liền có thể ẩn ẩn biết được người kia chi phương vị nhắc lên một người chi danh chữ liền ẩn ẩn có thể cảm giác một thân đối với mình phải trăng lòng mang sắc ý nếu không phải cảm giác còn muốn thôi động vạn vận vọng ậ n v khí thuật an kỷ sinh cơ hồ cho là mình nắm giữ kiến thần đại tông sư ngàn giảm tòa hồn nhưng cho dù chưa nắm giữ nhưng an kỷ sinh lại biết được mình cách triệt để nắm giữ ngày đó cũng không xa mà lúc này h nghe t ụ n niệm p o n thanh huyền danh liền nồng nam đến, người này, muộn hướng về phía tới mình. n g giác g tự, thể một từ tây tới địch phía phía h về có cảm được cố đậm mà sớm lý sẽ nói người kia đã giết bảy tám vị danh liệt địa bảng cao thủ dẫn tới có thương tích trong người hiệp vương vân hải thiên đều tự mình xuất thủ n h ấ c lên vân hải thiên thiết sơn ánh mắt thoáng sáng lên dừng một chút mới nói đáng tiếc kia phong thanh huyền chẳng những khinh công đang phong tạo cực mà lại làm người lại cực kỳ xảo trá chưa từng cùng hiệp vương đối mặt hiệp vương mấy lần truy kích đều bị hắn né tránh là lấy ba ngày trước hiệp vương hiệu triệu địa bảng cao thủ cùng nhau đi tới hiệp n g h ĩ môn tựa hộ là muốn dẫn kia phong thanh huyền h i ệ hơn an kỷ sinh tay nắm sợi dâu ánh mắt nổi lên một tia gọn sóng anh hùng đại hội chương một trăm bảy mươi ba bát vương phong vũ hợp thành trung châu anh hùng đại hội thiết sơn nhai nhai nhấm nuốt một lần bốn chữ này không khỏi lắc đầu ngoại trừ hiệp vương bên ngoài đám này võ lâm nhân sĩ vẫn còn không tính là anh hùng lòng mang lợi khí sát tâm từ lên không nói đến người mang võ công l ụ c phiến môn bộ đầu kiếp sống hắn có thể thấy được nhiều lấy mạnh hiếp yếu người trong võ lâm không ít cái gọi là đại hiệp vụ trộm làm hoạt động đủ để cho rất nhiều mà tông người đều mặc ả m thiết bộ đầu tựa hồ cực kỳ tôn sùng hiệp vương an kỷ sinh nhìn thoáng qua thiết sơn hà n Sơn đuôi đây hiểu Thiết rất sâu, l t r ê nội thế giới này m t c á dị loại, liền theo pháp độ bên ngoài nào tại chiếu tiếc, thời điểm, liền không thể nào tiếp thu được. đuôi tuân tình, tình đột thể thu xung ân ân bên đáng cùng hắn không Hắn pháp pháp chỗ độ độ được. cô với võ lâm nhân sĩ thái độ rất kém cỏi vẫn là lần đầu nghe hắn tôn sùng một người như vậy vân lão tiên sinh cùng cái khác võ lâm nhân sĩ là khác biệt cách làm người của hắn ta là cực kỳ bội phục thiết sơn nghiêm mặt nói đạo trưởng có biết hiệp nghĩa môn sơn môn là như thế nào đứng ở trung châu chi điểm không đợi an kỳ sinh trả lời thiết sơn tự mình nói đến hiệp nghĩa môn sơn môn là vân lão tiên sinh mình bỏ ra thời gian mấy chục năm cùng các đệ tử từng giờ từng phút kiến tạo lên hiệp nghĩa môn không chiếm trăm họ đến mẫu không nuôi nông hộ trong môn miệng ăn đều là tự mình trồng t r ọ n nuôi dưỡng đi săn đoạt được quần áo cũng làm â y lão phụ nhân mang theo một đám nữ quyến chỗ rệ hiệp nghĩa môn hành hiệp trượng nghĩa không giống với những cái được gọi là giang hồ thiếu hiệp các đại hiệp t r ừ ác trước đó trước phải điều tra t r ừ ác về sau đoạt được chi đồng rộn u g riêng phần mình cũng nửa phần không lưu có thể vật quy nguyên chủ vật quy nguyên chủ nguyên chủ không co ở đây liền đổi thành lương thực phân tán cho cùng khổ máy tính thiết sơn đối với vân hải thiên cực kỳ tôn sùng nói liên miên lạnh i đ i nói chuyện tựa hồ cũng dừng lại không được hồi tưởng lại vân đông lưu vận mệnh an kỷ sinh cũng không thể không gật gật đầu vân hải thiên đến cùng là người thế nào hắn cũng không rõ lắm nhưng ít ra tại hắn chết trước đó hắn cho tới bây giờ tuân thủ nghiêm ngặt đạo của bản thân chưa từng làm qua có lỗi với người trong thiên hạ sự tình nói là người tốt hoàn toàn chính xác không đủ rốt cuộc lấy vân hải thiên võ công chỉ cần hắn nghĩ cái gì vinh hoa phú quý vàng bạc châu b á o mỹ nữ quyền thế đều chẳng qua là tiện tay mà thôi có thể lấy mà không lấy có thể dung túng lại không dung túng điểm này cũng không phải ai cũng có thể làm được ngươi có thể nói hắn cổ hủ cứng nhắc lại cũng không thể không thừa nhận đó là cái người tốt đáng tiếc kia phong thanh huyền không dám ứng chiến nếu không chính là vân lão tiên sinh có thương thế chưa lành kia phong thanh huyền cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thiết sơn có chút đáng tiếc gần đoạn thời gian phong thanh huyền tạo hạ sát nhiệt g không ít ma tông làm việc cực kỳ khốc liệt xuất thủ căn bản không thèm để ý người qua đường hắn bảy lần xuất thủ bị hắn giết rơi người đi đường đã không biết bao nhiêu phong thanh huyền là đang cố ý tranh né tránh vân hải tiên nhưng lại chưa hẳn chính là không dám an kỷ sinh ánh mắt chấm ngưng hắn nhập mộng võ lâm nhân sĩ rất nhiều trong đó còn có bạch tiên Nhi như vậy ma tông người. đối với b ả n g vạn dương tự nhiên cũng không phải là không có hiểu do vị này lục n g ụ c ma tông c h i chủ bây giờ binh khí phổ đệ nhất cao thủ hắn chỗ tập luyện chi võ công là một môn gọi là chiến ma tâm kinh kỳ dị võ học môn võ công này uy lực tự nhiên không cần nhiều lời trong đó nhất làm cho hắn để ý là môn võ công này giảng cứu một cái xúc thế mà phát càng đánh càng mạnh đã từng b ả n g vạn dương có thể độc chiến thiên hạ càng đánh càng mạnh chính là ỷ vào cái môn này võ công rất nhiều môn phái võ lâm kiến kỵ cũng là hắn xúc thế mấy chục năm một khi xuất thủ tất nhiên là lòng trời l ợ đất cái này phong thanh huyền tránh né vân hải thiên chưa chắc là sợ vị này hiệp vương càng lớn có thể là tại tích xúc mình đ ạ i thế đạo trưởng có ý tứ là thiết sơn khẽ nhữ mày an k ỳ sinh cười cười ngược lại hỏi phụ cận theo dõi nhóm người kia vẫn còn chứ bên ngoài vẫn còn vụ trộm không biết thiết sơn khẽ lắc đầu lục phiến môn bên ngoài theo dõi người hắn tự nhiên là có thể phát giác được nhưng là vụ trộm phương vu hồng đông lộc dương b ọ n người hắn mặc dù suy đoán bọn hắn khả năng theo sau lưng nhưng lại tìm không thấy bọn hắn nơi ở có thể né tránh sao an kỷ sinh lại hỏi mục tiêu của bọn hắn là đạo trường ngươi ta chính là rời đi bọn hắn cũng chưa chắc sẽ vì ta sớm bại lộ thiết sơn nghĩ nghĩ trả lời nếu như thế ngươi về nam lương thành đem lưỡng thiếu đường lại mở đứng lên đi an kỷ sinh chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói đạo trưởng là nghĩ thiết sơn chấn động trong lòng an kỷ sinh nhìn về phương xa thản nhiên nói đợi ta lại về nam lương thành liền đã không còn người có can đảm truy sát ta thiết sơn rời đi an dương phụ rồi trong thành một tòa phổ thông từ lâu ba tầng phương vu hồng mặt không thay đổi nghe thuộc hạ báo cáo thản nhiên nói thế nhưng là hắn một người một mình rời đi chỉ có một mình hắn lão đạo sĩ tiệc ũ n g không rời đi lấy áo xanh bộ đầu có chút không người nói cần phải cầm nã tên phản đồ này không cần phương vu hồng khoát khoát tay chỉ là một cái thiết sơn khi nào xử lý cũng không đáng kể đ ợ i cho huyết ma đền tội về sau có nhiều thời gian chậm rãi bảo chế hắn thuộc hạ minh m ạ c h kia bộ đầu có chút k h ô n g người lui ra l ầ u hai gần cửa sổ đông lộc dương đón gió uống rượu đ ợ i cho kia bộ k h ó i lui ra về sau mới xoay người nhìn về phía phương vu hồng hắn muốn đi không sai phương vu hồng trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười đoạt linh ma công lấy cất đoạt người khác nội lực chân khí nghe tiếng lần này rất nhiều cao thủ hội tụ trung châu đối với hắn mà nói trong ự nhiên là cái cơ hội tốt vô cùng, chính là ta là hắn, không hội cái là là là cơ tốt ta t vô qua. đều sẽ không bỏ qua. Trong khoảng thời gian này truy tung đồng thời phương vu hồng còn từ lục phiến môn điều tới có quan hệ với đoạt linh ma công ghi chép biết được môn ma công này chỗ đáng sợ nhưng càng là biết được hắn mới càng tin tưởng đạt được loại ma công này người có thể bông xuống dụ hoặc không hấp thụ nội lực của bọn hắn c h r ợ khí thiết sơn tìm hiểu tin tức sở dĩ không người ngăn cản cũng là hắn cố ý dung túng thậm chí trong đó rất lớn một bộ phận tin tức còn là hắn cung cấp lao phương ngươi nói kêu lục mục ma tông như thế đường hoàng n h â n sẽ có hay không có một ít cái khác dụ ý đông lộc dương hai đầu lông mày có chút suy nghĩ trước đây ít năm p h ạ m là ma tông người xuất hiện vô luận là chúng ta lục phiên môn vẫn là cầm y địa vệ cùng đông xưởng đều sẽ vận chuyển lần này vì sao mấy vị kia đại nhân đến rồi hiện tại cũng không có động tác lục ngục ma tông cùng võ lâm chính đạo quan hệ trong đó thủy h ó a bất dung nhưng cùng triều đình quan hệ thì càng kém ma tông sở dĩ được xưng là ma tông tuyệt không phải võ lâm nhân sĩ cùng triều đình nói xấu mà là bọn hắn vô luận là võ công vẫn là làm việc bản thân liền cùng người bình thường không hợp nhau chính phái chưa hẳn đều là thiện nhân nhưng ma tông tuyệt đối không có người tốt không khác người tốt căn bản không có khả năng tu luyện ma tông công pháp càng không khả năng tại lục ngục ma tông sống nổi thái âm bộ dương giết người luyện công cô đọng huyết đan lục ngục ma tông bên trong bình thường võ công có thể nói l ắ c đắc không có mấy là lấy triều đình đối với võ lâm nhân sĩ còn có thể tha thứ đối với lục ngục ma tông có thể nói là chém tận giết tuyệt một khi hiện thân tất nhiên phải tao nộ trùng điệp v i g i ế t việc này ta cũng nghĩ không thông phương vu hồng khẽ lắc đầu cái này sự t ì n h h ắ n cũng tự định giá rất lâu ngươi nói có phải hay không là mấy vị kia đại nhân cùng bàn và dương đông lộc dương ánh mắt lấp lóe trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ không phải、Bàng、bạn g vạn dương là cái độc tài hắn chẳng những muốn làm võ lâm thứ nhất còn muốn làm chân chính thiên hạ đệ nhất vương thượng không thể c h ứ a hắn mấy vị đại nhân cũng không thể tha cho hắn căn bản không có khả năng hợp tác phương vu hồng biết đông lộc dương muốn nói cái gì lại chỉ là k h o á t k h o á t tay lời này không cần nói nhiều chúng ta chuyến này nhiệm vụ là huyết ma sự tính khác ngươi nếu có hứng thú một m ự c hồi k i n h tự mình hỏi thăm bộ thần đại nhân chính là liên quan tới việc này trong lòng của hắn nghi hoặc cũng rất nhiều liên tưởng đến mấy năm qua này cầm ý d ì a vệ đ ô nếu g xưởng cùng không phải ê n nhận sợ c thả c t thể chỉ lệnh, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, hổ về rừng lớn như vậy ma đầu thật nên thả ra để những cái kia quốc chi sâu mập nhấm nháp một hai không nên khinh thường n nói nói, hô ư b hô ắ n t h o ba phương vu hồng đ nhẹ nhàng ra đời mấy cái sắc mặt khó coi lục phiến môn bộ khoái đã đi lên phía trước một người trong đó thần sắc thấp thỏm lo âu đại nhân vậy vậy lao đạo sĩ đột nhiên biến mất đột nhiên biến mất phương vu hồng mặt trầm như nước không cần nhìn hắn cũng hiểu biết an kỳ sinh sớm đã biến mất không thấy hắn trong lòng có chút kinh nghi bất định hắn trước kia có kỳ ngộ n â n g tụ mũi trải qua khác hẳn với t h ư ờ n g nhân ngửi qua một nhân khí hơi thở mấy chục dặm bên trong đều có thể khóa chặt hắn vị trí trừ phi có người có thể trong nháy mắt chạy trốn ra bên ngoài mấy chục dặm nếu không căn bản không gạt được hắn cái mũi nhưng là trước đó trong nháy mắt đó an kỳ sinh mùi đột nhiên đoạn tuyệt hắn không có khả năng trong nháy mắt chạy ra mấy chục dặm như vậy hắn tất nhiên là lấy thủ đoạn nào đó cải biến tự thân khí tức thế nhưng là khí tức không phải mùi mỗi người khí tức đều là độc nhất hô cái này c h ậ m một bước đông lộc dương cũng theo sau đục l ô quét qua đã biết xảy ra chuyện gì hắn chạy đông lộc dương sắc mặt lập tức âm châm xuống thời gian ngắn như vậy hắn chạy không được bao xa truy hắn nhìn thoáng qua phương vu hồng phẩy tay h á o bỏ đi mấy cái bộ khoái vội vàng đi theo phương vu hồng giữ im lặng chỉ cảm thấy mặt một trận nóng bỏng mình vừa mới nói tuyệt không khả năng chạy trốn người liền đã biến mất để hắn làm sao có thể không sinh lòng tức giận phương vu hồng ra mặt co lại đã cơ trên mái hiên vòng thủ tư phương trong thành khí tức ngàn, ngàn vạn lại không tiêm một đạo bị hắn tiêu ký qua khí tức an kỳ sinh chương một trăm bảy mươi bốn đạo tả gặp lại an dương phủ hơn hai mươi dặm bên ngoài trên quan đạo người đến người đi hành thương không dứt tốt một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên có người trong lúc lơ đã ngầm đầu nhìn cách đó không xa ngồi cưỡi đỏ mã phía trên thiếu niên áo trắng không khỏi trong lòng sợ hãi than thiếu niên kia một bộ đạo bào màu trắng không nhiễm trần thế ngũ quan tinh xảo làn da trắng non q u a n hoa sóng núi cao phía trên ánh mắt tính m ị n h sáng tỏ trường mi nghiêng trên n h ậ p tấn một đầu đen nhánh tóc dài rũ xuống sau l ư n g gục lên theo ngựa chập trùng mạ đậu cả người tản ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ mạnh mẽ sinh mệnh lực cái khác rất nhiều người đi đường cũng không ít nhiều nhìn hắn một cái một chút trong xe ngựa càng là có không ít nữ quyến len lén dò xét mà tại hắn ánh mắt chết đi ở giữa lại cuốn quýt hạ màn xe xuống quả nhiên dần dần già đi l ã o đ ạ o sĩ đến cùng không bằng anh tư buộc phát thiếu niên lan g càng khiến người ta thích an k ỳ sinh cảm thấy lắc đầu thiếu niên áo trắng dĩ nhiên chính là hắn sớm tại minh ngộ đan kình trước đó hắn đã có thể nhỏ bé k h ô n g chế gân cốt biến hóa không nói đến bây giờ hơi vận chuyển khí huyết phát ra một sợi sinh mệnh lực đã triệt để đổi đổi khí tức của mình thân hình cho dù là thế gian này có cái gì kỳ công có thể nhìn xương người linh cũng chỉ có thể nhìn ra hắn bây giờ chỉ có hơn hai mươi tuổi tuyệt đối không thể nhìn ra hắn lúc này đã t u ổ i tắc gần trăm an kỷ sinh bay đầu nhìn ra xa an dương phủ tại ánh mắt của hắn bên trong an dương phủ khí mười phần hỗn loạn trận trận binh qua chi ý tràn ngập mây xanh hiển nhiên hắn biến mất để một ít người đại động nổi giận bất quá hắn lại cũng không thèm để ý điểm này thúc giục ngồi xuống ngựa không nhanh không c h ậ m dọc theo quan đạo đi tới từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng đem lục phiến môn truy tung người để ở trong lòng c ự tốt bên g o à i để trên đường đi không ít người đi đường g h mắt cũng làm cho k h o i mãm mà qua bộ k h o i trước tiên đem hắn bại trừ liên quan đến ngũ tạng lục phủ toàn bộ khí huyết hệ thống tuần hoàn cho dù bằng vào ta với thân thể người trường k h ô n g trình độ cũng không phải một sớm một chiều có thể đ ạ tới t chủ yếu là chân khí của ta không đủ bất quá quá trình này bản thân đối với ta thể phách tăng trường cũng có chỗ tốt không nhỏ ngồi cưới lập tức an kỳ sinh vẫn một lòng số dùng suy nghĩ vấn đề vận chuyển khí huyết nội lực cô động khí mạch quan tưởng tự thân đi đường đồng thời tiến hành nhìn thấy n ê hoàn về sau hắn đối với thân thể lực độ trường khống đã cực kỳ nhỏ thậm chí có thể cụ thể đến mỗi một cái lỗ chân lông tâm niệm vừa động có thể để quanh thân lông tơ bày ra khác biệt động tác dạng này tâm lực để hắn đối với bất cứ chuyện gì đều x e nhẹ đường quen tỷ như hắn lần thứ nhất cưỡi ngựa liền đã thuần thục giống như là tại trên lưng ngựa lớn lên đồng dạng rốt cuộc hắn hai đời chung vào một chỗ trung bình tấn đều ngồi sồn bao nhiêu năm lấy hắn bây giờ lực k h ô n g chế bất kỳ cái gì phức tạp kỹ nghệ đều vừa học liền biết một học liền tinh chẳng những thuật cưỡi ngựa thuần thục đến cực điểm thậm chí còn có thể tại ngựa chạy nhảy vọt thời điểm lấy tự thân kình lực thêm nữa ngựa chi thân chậm lại hắn b ệ n nhọc tăng cường hắn thể lực hô hô đỏ mã lao nhanh theo kình lực chấn động càng chạy càng là nhẹ nh rất n h A nhiều đã vượt qua rất qua n h như vậy thi thể một đoạn thời khắc an kỳ sinh từ trên lưng ngựa lần đầu cách hắn ba ngoài mười triệu hơn trên quan đạo nằm lột ngang rất nhiều thi thể hắn đục lỗ quét qua kia nên là một đám tội phạm nhân số đại khái có hơn ba mươi người mà t ử trạng cực kỳ thống nhất đều làm i tâm mở rộng đỏ trắng chi vật dẫn ra ngoài đây không phải kiếm thương là kiếm khí xuyên qua đầu lâu kẻ giết người chí ít cô động thủ kinh mà lại hiểu được kiếm khí võ công liếc mắt qua lượng lớn tin tức đã ở trong đầu hắn hoàn nguyên nhóm người này bị giết c h ẳ n g cảnh ngay cả những thi thể này tử vong c h í n h tự tử vong thời gian đều rõ ràng tại trong đầu hắn hiện hiện đây cũng là nhìn thấy mê hoàn về sau tinh thần tác dụng a nhiều như vậy thi thể quá thảm rồi là ai giết người bên ngoài hơn mười trượng tựa hồ có thương đội trải qua trận trận tiếng kinh hô xuyên thấu qua phòng thanh truyền đến an kỳ sinh bên hai đầu năm nay hành tàu thiên hạ xem như cao nguy an kỳ sinh cảm thấy lắc đầu đỏ mã đã phỉ mũi ra một hơi mở rộng bước chân hướng về phía trước đi đến kia là một đội quy mô không nhỏ thương đội vẹn vẹn hộ vệ liền có vài chục người nhiều trong đó không ít khí tức trầm ổ n người mang nội lực lúc này đang có người kiểm tra nhóm này thi thể thương thế thấy an kỳ sinh cưỡi ngựa mà đến có chút cảnh giác an kỳ sinh bản không thèm để ý nhìn thoáng qua phía dưới nhìn thấy trong thương đội lại có mấy người quen kia là mấy tháng trước đó hắn bị hai cái tiểu ra hỏa nâng đỡ núi thời điểm đi ngang qua cái kia thương đội hộ vệ tựa hộ gọi lao chu bất quá k i a lão chu tự nhiên không biết hắn lúc này cái nhìn này nhìn qua đỏ mã liền dừng bước ấn đường biến thành màu đen hai đầu lông mày thấy ẩn hiện t ử sát an k ỳ sinh ánh mắt ngưng tụ tinh thần hắn cường đại v ạ n vận vọng khí thuật ngày ngày đều tại tập luyện mặc dù không đạt được nhìn trộm thiên cơ suy tính quốc vận tình trạng nhưng đối với một chút người bình thường tự nhiên là nhìn vượt chuẩn cái nhìn này hắn liền nhìn ra k i a lão chu chỉ sợ sẽ có tử kiếp xin họ chư vị muốn đi chỗ nào tâm niệm vừa đọc dưới an kỷ sinh mở miệng hỏi tham thanh em của hắn g e o rát rõ ràng truyền vang tại trong t ư ơ n g đội một chút liền đẻ xuống cái kh trong thương đội không ít đều là vào nam ra b ắ c ngờ ư i tự nhiên sẽ hiểu chiêu này tất nhiên phải có cao thâm nội lực làm trèo trống không khỏi cảm thấy càng thêm cẩn thận hồi đạo trưởng chúng ta là muốn đi hướng lương châu hành t h ư ờ n g trên đường đi qua nơi đây thấy nơi đây thây nằm rất nhiều cho nên có chỗ dừng lại một cái cách gần nhất trung niên hộ vệ phòng lên nội lực trả lời lương châu lương châu láng giềng trung châu nơi đây an dương phủ sau chính là phong châu chư vị có phải hay không đi l à m đường an k ỳ sinh có chút n h ữ mày cảm thấy có chút kỷ quái phổ thông thương đội hành t ư ơ n g hơn phân nửa cũng là châu phủ ở giữa ít có vượt qua cực xa hành t ư ơ n g rốt cuộc đường x a càng là xa xôi liền càng là nguy hiểm thương đội có hàng vật đ ọ g lại mỗi khi gặp thành t r ị đều muốn dừng lại giao dịch nam sáu tháng có thể vượt qua một châu đã là cái cực kỳ tốc độ nhanh mà nơi đây khoảng cách lương châu có thể so sánh khoảng cách phong châu xa quá nhiều hắn đơn thương độc mã không cần nghỉ ngơi chân khí ôn dưỡng ngựa đều muốn lớn thời gian nửa tháng cái này thương đội sợ là còn muốn hơn một năm thời gian dài như vậy hành thương tại đại phong xem như hiếm thấy ai cái kia trung niên hộ vệ thở dài chắp tay nói đạo trưởng có chỗ không biết dọc theo này quan đạo mà đi lương châu chi con đường ngắt phải qua bên trên phát sinh một trận ôn dịch chúng ta lúc đầu đã đến tây diên phủ nghe được tin tức này chỉ có thể vòng trở lại ôn dịch an kỳ sinh n i u mày vô luận là k i ế p trước huyền tinh vẫn là cựu phụ giới ôn dịch một lần đều là cái để người nghe mà biến sắc từ ngữ nhất là cựu phụ giới từ xưa đến nay chết bởi ôn dịch nhân số chỉ sợ so với chiến loạn người đã chết còn nhiều hơn nhiều bất quá theo năm gần đây chiến loạn giảm bớt lại không có đại hạn lớn thai chi niên nên không đến mức có quy mô rất lớn ôn dịch mới đúng hắn nhìn ra xa thanh châu phương hướng ánh mắt bên trong nổi lên một chút ánh sáng lại là đã thi triển vạn vận vọng kỹ thuật chỉ thấy xa xôi chỗ hôn tạp huyết quang hắc khí che khuất bầu trời chết đi người đã bao nhiêu nhưng kia khí tượng lại không phải ôn dịch vọng khí thuật bên trong ôn dịch thuộc về thiên địa chi tả ác độc mà kia hôn tạp huyết quang hắc khí từ khí ngược lại là quá nhiều kia ba loại khí hiển nhiên là người vì chế tạo trên đời này quả nhiên vẫn là x u ấ t sinh càng nhiều an kỳ sinh ánh mắt lạnh xuống vẹn vẹn từ kia đầy trời hắc khí sen lẫn tơ máu bên trong liền có thể biết lúc này thanh châu người chết đã không hạ ngàn người cái này khiến hắn đối với giới này người cảm nhận càng kém chính hắn tự nhiên là không nguyện ý trở về đổi đường làm sao hắn người mang nội lực cũng không sợ nhưng trong thương đội người bình thường thế nhưng không ít hắn chỉ có thể đi đường mạng hội hỏi một câu chư vị muốn từ kiêm một con đường đi lương châu an kỳ sinh có chút chắp tay nói chuyện ở giữa hắn đã đảo qua đám người không có gì ngoài mấy chiếc trong xe ngựa người không nhìn thấy bên ngoài ở đây đại đa số người đều ấn đường biến thành màu đen h i ệ n nhiên tử kiếp không xa cái này k i a thương đội hộ vệ có chút do dự nhưng trong lòng thầm m ắ n g cái này tiểu đạo sĩ không biết tốt xấu hành thương lộ tuyến không phải có thể tùy tiện tiết lộ gặp lại chính là duyên vần đạo khuyên nủ chư vị một câu tốt nhất đổi một con đường nếu không sợ là sẽ phải có họa s á t thân an k ỳ sinh mỉm cười cũng không thèm để ý sự do dự của hắn đảo qua đám người bình tĩnh nói vần đạo nói đến thế thôi như vậy cáo tử dứt lời hắn thúc giục ngồi xuống đỏ mã liền muốn rời đi cái gì trong thương đội mọi người thốt nhiên biến sắc không ít người cũng đã đao kiếm ra khỏi vỏ nếu không phải trước đó an kỳ sinh lộ tay kia nội lực chỉ sợ lúc này đã cùng nhau tiến lên đạo trưởng chờ một chút chạy vội bất quá mấy bước trong thương đội chuyển ra một tiếng thanh thúy tiếng kê ự trong một chiếc xe ngựa một cái tiểu bàn nha hoàn chạy xuống tới cơ khăn tay m ẹ cả tương la lên còn có việc sao an kỳ sinh tìm ngựa dừng lại kinh ngạc quay đầu lấy cảm giác của hắn tự nhiên sớm liền biết rồi trong xe ngựa người là ai cái này tiểu bàn nha hoàn thế nhưng là cho hắn mấy cái màn đầu tới việc này hắn trong lòng cũng là nhớ kỹ tiểu thư nhà ta mời đạo trưởng ngài tiến đến nói chuyện theo an kỳ sinh ánh mắt tiện nghi tiểu bàn nha hoàn khuôn mặt nhỏ đỏ lên có chút ngượng ngủng không thể người này không rõ lai lịch nói năng bậy bạ nói lung t u n g sao có thể để hắn gặp tiểu thư không được không thể để cho hắn tới gần tiểu thư xe ngựa phụ cận một đám hộ vệ tất cả đều vì đó biến sắc nhao nhao lên tiếng ngăn cản ngược lại là ngoại vi một chút hộ vệ mặc dù có chút do dự nhưng cũng không nói thêm gì lao chu mời vị đạo trưởng này đến đây đi một đám hộ vệ la lên vài câu về sau trong xe ngựa chuyển ra một tiếng thanh thúy giọng nữ kia l á o chu có chút do dự một chút đi đến t r ư ớ c xe ngựa nói vài câu mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngăn lại một đám thuộc h ạ c ư ờ i lớn lấy chắp tay nói đạo trưởng chớ trách các huynh đệ cũng là chú ý cẩn thận không phải cố ý mạo phạm đi qua thì không cần an kỷ sinh quét mắt một chút đám người nhìn về phía xe ngựa nói có thể nói bần đạo đã nói xin từ biệt đi dứt lời cũng không đợi đám người đáp lại an kỷ sinh một nhóm cưỡ ngựa nương theo lấy đỏ mã một tiếng hí dày đã nhanh chóng đi mặc cho kia tiểu bàn nha hoàn liên tục la lên cũng không ngừng lại chỉ có cho bụi nổi lên một phía phong thanhô hô, hô ở giữa n ư ơ n g tụ không tiêu tan dư âm phiêu đãng mà đến tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ b ẩ n đạo tin cũng được không tin cũng tốt đều là các n g ư i m ệ n h Trước m l a n Vương đ h có đôi khi rõ ràng minh bạch tận tình khuyến giải kém xa tít tắp như lọt vào trong x ư ơ n g mù nửa chặn nửa che một câu cảnh cáo lòng người cho tới bây giờ đều là như thế quả nhiên tại an kỳ sinh cưới nửa rời đi không lâu thương đội mọi người tại trải qua kịch liệt thảo luận về sau vẫn là quyết định chuyển hướng cùng sau lương an kỳ sinh hướng về thanh châu mà đi những n à y thương đội vào nam ra bắc kinh lịch sự tình rất nhiều biết được trong giang hồ có không ít thầy tướng có lẽ so ra k é m khâm thiên l giám nhưng là nói tới lời nói nhưng cũng mười phần tinh chuẩn theo bọn hắn nghĩ có lẽ an kỳ sinh chính là loại người này chuyện như vậy không phải do bọn hắn không tin nhất là một đám có nội lực trong người v õ giả so với không biết sợ hãi càng muốn xông vào một lần thanh châu tường đỏ dưới ánh trăng trên quan đạo cưới ngựa đi nhanh an kỳ sinh quay đầu liếc nhìn một chút thấy rõ thương đội chuyển hướng về sau chết đ i ể m báo biến mất nhân sinh giữa thiên địa có ngàn loại đột tử chi pháp có mọi loại ngoài ý muốn tai nạn tị tiếp cũng không khó một cái ý niệm trong đầu chuyển biến liền có thể quyết định sinh tử giống như huyền tinh kiến thần các đại tông sư cảm giác hiểm mà tránh s u c ắ t tị hùng đoán được nguy hiểm mà không hướng tự nhiên có thể tránh thoát rất nhiều kiếp nạn chỉ là năng lực này cũng không phải là v ậ n năng một khi làm người chỗ che đậy hoặc là có buộc lòng phải lý do liền sẽ bị n h ầ m vào đánh giết một bữa cơm tri ân cứu mạng như thường an k ỳ sinh thu hồi ánh mắt dục ngựa nhanh chóng đi rất nhanh biến mất ở trong màn đêm đại phong địa vực bao la đến cực điểm đông cực cùng tây cực biên cương khoảng cách cách đã nhanh muốn nhắm lại huyền tinh xích đạo tuần dài phân chia chư châu cương vực đều là cực lớn tuyệt đại đa số người bình thường cả một đời cũng không từng đi ra bạn châu giống như huyền tinh phía trên rất nhiều một đời người đều chưa từng ra nước ngoài cảnh đồng dạng an kỷ sinh ngồi cưới chi hồng mã mặc dù không phải giao mã nhưng cũng là phổ thông ngựa bên trong thượng thừa b ả o mã tại chân khí của hắn thôi động phía dưới một ngày một đêm đủ để chạy vội hơn hai ngàn dặm nhưng dù là như thế cũng đầy đủ bảy ngày sau đó hắn mới đến thanh châu mà trung châu cùng thanh châu ở giữa còn cách lương châu một ngày này bầu trời t à n g sáng chân trời ba lượt mặt trời đem thăng chưa thăng hồng quang chiếu dọi chân trời dáng mây một mảnh kim sắn tại hồng mã phía trên nhắm mắt nhập động vận chuyển khí huyết nội lực cô động khí mạch a n kỷ sinh chậm mở mắt ra xa xôi hơn m ộ ư ơ i dặm hắn đã xa xa có thể nhìn thấy một mặt vượt ngang nam bắc dài mấy chục dặm không thể nhìn thấy phần cuối to lớn tường thành cái này thành trì chiếm diện tích cực lớn tường thành rộng lớn lại cao xem như hắn đi vào cựu phụ giới nhìn thấy lớn nhất thành trì tọa lạc bình nguyên phía trên t ự a n h ư một con cự long xoay quanh đây là thanh châu phụ thành cũng là lần này cái gọi là ôn dịch buộc phát điện hí hí hi hi bốn hi, hi, hi một đường chạy vội nói sông hộ thanh trước hông mã mới phát ra một tiếng hí dài chậm rãi dừng lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại họa diễm đồng dạng lông bờm phía trên chạy sôi mà ra tựa như huyết dịch bình thường tiếp theo bị nhiệt độ cao b ư ớ c hơi thành mồ hôi khí dâng lên nhiều ngày chạy vội chính là có an kỳ sinh lấy k i n h lực tẩm bổ hắn thể lực làm dịu hắn bệnh nhọc cái này thất hồng mã cũng mệt mỏi đến thực h ạ n hô an kỳ sinh tung người xuống ngựa bàn tay từ đầu ngựa phủ đến lưng ngựa k i n h lực chân khí chấn động bình phục hắn sôi trào khí huyết về sau lại móc ra từng viên từng viên đan dược rất là không ít mà lấy hắn bây giờ thể phách nội lực bình thường đan dược đối trợ lực của hắn cực kỳ có hạn cũng là không quan tâm điểm ấy hao tổn hồng mã thoải mái phì mũi ra một hơi trên thân thể nhiệt độ chậm rãi hạ xuống đoạn đường này chạy vội mà đến nó thể lực cố nhiên tiêu hao rất nhiều nhưng là tại k i n h lực chân khí ôn dưỡng đang dược phục phía dưới cũng thu được chỗ tốt không nhỏ thanh châu phủ thành bên ngoài cơ hồ không có người đi đường mà chỗ cửa thành mấy trăm binh sĩ sắp xếp ra trận địa sẵn sàng đón quân địch an kỷ sinh còn nghe được một cỗ nồng đậm khói l ử a chi vị h i ệ n nhiên là trải qua lần lượt nhiệt độ cao trừ độc thanh châu phủ đề phòng cực kỳ nghiêm đối với người bình thường xuất nhập càng là quản không cực nghiêm nhưng đối với người trong giang hồ ra vào lại không chút nào để ý vừa đến binh lính thủ thành cũng không nguyện ý đắc tội người trong giang hồ thứ hai là người man nội lực người bị ôn dịch lây nhiễm tỷ lệ cực thấp là lấy an kỳ sinh rất dễ dàng liền đi vào thanh châu thành lớn như vậy trên đường phố người ở thưa tớt h hai bên tiệm cơm t i ự u lâu phần lớn cũng đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim chỉ có chút ít một chút người mang võ công người ở trong đó uống rượu tụ hội ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua cũng tất cả đều hành tích vội vàng sắc mặt n g h i ê trọng an kỳ sinh nhìn như tùy ý tìm một chỗ nhiều người tự quán sắp xếp cẩn thận ngựa về sau dạ bước tiến từ lâu trên một ít các người tiểu lâu chiêu bài đồ ăn lượng cơm ăn muốn đủ hương vị muốn tốt đến hai cân rượu đốt mới bùn nước tắm Không không m cũng, cũng may giới này thiên địa linh khí tồn tại ở trong vạn vật thức ăn thông thường bên trong cũng có từng tia từng sợi linh khí nếu không lấy hắn bây giờ thể phách nếu là tại huyền tinh phía trên mỗi ngày ăn uống đều là cái cự đại vấn đề rượu hương vị bình thường đồ ăn khẩu vị cũng tạm được bất quá đối với ngay cả làm người buồn nôn dược thiện đều ăn được an kỳ sinh tới nói cái này tự nhiên không là vấn đề hắn c h ậ m rãi ăn xong tràn đầy cả b à n đồ ăn tẩy đi cũng không tồn tại phong trần về sau cửa bị gõ không đợi an kỳ sinh đáp lại người tới đã đẩy cửa vào váy trắng la xa tóc xanh tóc dài rung nhan tinh xảo không phải bạch tiên nhi là ai sớm tại vào thanh châu hắn liền phát hiện bạch tiên nhi để lại cho hắn tín hiệu lần này đi vào thành châu phụ thành hơn phân nửa cũng là bởi vì bạch tiên nhi lưu lại ký hiệu ra đẩy cửa vào bạch tiên nhi vừa thổ lộ một chữ nhìn xem ngồi ngay ngắn bên cửa sổ nên một bộ bạch bảo không nhiễm trần thế an kỳ sinh liền là x ư n g sở người là ai bạch tiên nhi trong lòng gi trên mặt tiếu dung lập tức biến mất quanh thân chân khi đã phồng lên bắt đầu là ta an k ỳ sinh nhất hầu khé động phát ra giản mua thanh âm người ta đặc hữu ký hiệu còn có thể có người khác hay sao ngươi ngươi thật sự là ra ra bạch tiên nhi nhìn xem mặt như ngọc nhẹ nhàng quân tử đồng dạng an k ỳ sinh thân thể mềm mại chấn động mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi võ công tu luyện tới đại thành có thể thanh xuân thường c h ú nàng tự nhiên là biết được một chút dịch dùng võ công có thể đổi diện mạo nàng cũng là biết đến nhưng là dạng gì võ công có thể tẩy đi trên người một người t u ế nguyện tăng t ư ơ n g cái này một cỗ mạnh mẽ tràn đầy tựa như mặt trời mới mọc đồng dạng sinh mệnh khí t ứ c là một cái tuổi tác gần trăm láo nhân có thể có n à y chỗ nào vẫn là võ công có thể làm được tự nhiên là ta an k ỳ sinh nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống chén rượu rơi vào mặt bàn một sát hắn một đầu tóc xanh đã hóa thành tóc trắng trắng non chân nhắn làn da cũng biến thành vàng như nến lỏng thoáng qua ở giữa đã biến trở về lúc đầu lao đạo sĩ cùng lúc đó trên người hắn bành trở về lúc đầu lao đạo sĩ đã biến trở về lúc đầu lao đạo sĩ cùng lúc đó đã biến t r à n ề lúc đầu lao đạo sĩ cùng lúc đó đã i ế n trở về lúc ầ u lao đạo nhục thân khí tức chính là đến nhất là chỗ rất nhỏ sinh ra biến hóa cực lớn quả thực như là biến thành người khác cái này cái này ra ra ngài đây là võ công gì c h ơ mắt nhìn như là biến thân đồng dạng trắng cảnh bạch tiên nhi rung động trong lòng không thôi nay chỗ nào vẫn là võ công đã là tiên pháp đi an kỷ sinh mỉm cười thanh â m t ă n g thương muốn học không nhìn thấy lê hoàn về sau hà n đ ố i với nhục thân trưởng không đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng đã có thể thông qua vận chuyển khí huyết kích thích thân thể lấy đạt tới tân trần đại tạ cực nhanh thay đổi từ đó sinh ra như vậy tựa như biến thân đồng dạng hiệu quả tới nhất niệm mặt trời mới mọc hóa lạc nhật thoáng qua lạc nhật diễn mặt trời mới mọc toàn bộ biến hóa là từ thân thể nhỏ bé đến khí thức đến tinh thần diện mạo hoàn toàn chuyển biến Muốn. bạch tiên nhi ánh mắt tỏa sáng đối với một nữ nhân tới nói võ công như vậy quả thực là tha thiết ước mơ việc này sau này hay nói an kỳ sinh khoát khoát a y hỏi ngươi là có hay không biết được lần này thanh châu ôn dịch sự t ì n h ôn dịch bạch tiên nhi không nghĩ tới an kỳ sinh có câu hỏi này thay máu đại thành về sau không có gì ngoài một chút t i ê n hạ kỳ độc bên ngoài bình thường độc dược ôn dịch căn bản là không có cách làm sao người trong võ lâm không nói đến dưới cái nhìn của nàng sớm đã khí mạch đại thành ra ra không có chút nào ảnh hưởng quan tâm nó làm gì nói một chút n g ư ơ i biết an k ỳ sinh cảm thấy lắc đầu từ bạch tiên nhi trong thần sắc hắn liền biết được cùng cái khác võ lâm nhân sĩ bình thường bạch tiên nhi cũng căn bản không thèm để ý cái này cái gọi là ôn dịch ra ra cái này ôn dịch theo quan phủ đổi n mùa nước đốt cháy thi thể về sau tựa hồ đã có rất ít người lây nhiễm bạch tiên nhi có chút về suy nghĩ một chút nói ta suy đoán Cái người à y ôn ô n dịch có h lẽ k p của cầm h ý vệ sớm tại hơn hai mươi ngày trước liền đã phong thanh châu phụ thành không cho phép người bình thường ra ngoài phàm là có triệu chứng người tất cả đều kéo đi ngoài thành phong tỏa cách ly chết đi người thi thể cùng nhau đốt cháy bạch tiên nhi đem tự mình biết từng cái nói ra an kỷ sinh ngón tay đánh mặt bàn dạng này xử lý thủ đoạn tại dạng này một thời đại tới nói xem như không tệ tiên nhi từng gặp một bệnh nhân phát bệnh tiết triệu chứng rất giống tại kim lang vương đình một loại k ỳ độc bạch tiên nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghe nói kim lang quốc mỗi lần phát động chiến tranh trước đó đều sẽ sai người đi địch quốc hạ độc gây ra hối loạn lần này có lẽ cũng là như thế kim lang vương đình an k ỳ sinh khẽ nhũ m ả y cựu phù giới t r ư quốc san sát chân chính cường đại quốc gia tổng cộng có bảy nước trong đó cương vực bao la nhất chính là kim lang quốc kim lang quốc cũng là chư quốc bên trong nóng nhất chung chiến tranh quốc gia đã từng nam điện sơn cùng đi săn cũng có hơn phân nửa là kim lang quốc phát khởi sau trận chiến ấy yên lặng hồi lâu đây là lại muốn khai chiến g i a g i a ngài lần này nhưng là muốn đi trung châu bạch tiên nhi lặng lẽ nói sang chuyện khác lục ngục ma tông láng giềng kim lang quốc cùng kim lang quốc quan hệ xem như không sai nàng căn bản không muốn nhúng tay những việc này nếu bị phát hiện nàng muốn chết không toàn t h â i không sai an k ỳ sinh liếc mắt nhìn chằm chằm bạch tiên nhi thản nhiên nói ngươi lưu lại ký hiệu cho ta thế nhưng là có phát hiện gì g i a g i a lần này thánh tử đến đại phong là tình thế bắt buộc không ai có thể ngăn cản ngài vẫn là không muốn mạo hiểm bạch tiên nhi khuyên giải một câu hiệp nghĩa môn lần này muốn can thiệp vào chỉ sợ đều muốn cách hủy diệt không xa ta không tìm hắn hắn liền không tìm ta sao an kỷ sinh trong lòng hơi động tựa hồ cảm giác được cái gì có ý tứ sự t ì n h hắn tập vạn vận vọng k h í thuật ngày càng sâu tinh thần càng là dần dần đạt tới một cái kỳ dị tình trạng có thể cảm nhận được vị kia vốn không che mặt lục ngục ma tông thánh tử đối với mình cũng có mang thật sâu ác ý bạch tiên nhi cười khổ một tiếng đúng vậy lần này địa bàn phía trên tất cả mọi người tất cả đều là thánh tử mục tiêu đã có người đang tìm ngài hạ lạc đoán được an kỷ sinh giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua bạch tiên nhi thản nhi nói ta lúc này càng tò mò hơn là ngươi lần này là nhất thời chủ quan bị người theo dõi mà đến vẫn là lại muốn mượn ra ra đao giết người vê anh an kỷ sinh giới chân nhẹ nhàng đập mạnh t ầ n g t ầ n gợn g s ó nguyện n g như một loại nước gợn nhộn n ặ n lên lớn như vậy t i ể u lâu ầm vang ở giữa vì đó lay động cho b ụ i gì rào mà rơi mà dậm chân ở giữa cửa phòng hộ đã đột nhiên vì đó mở rộng khí lưu g à o thét cho b ụ i tứ tán ở giữa một vòng trắng bệnh đao quang trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng chương một trăm bảy mươi sáu phân tích lục ngục tiểu thánh đan tranh trước có đao quang cửa hàng sau đó mới có đao minh rót vào thai đào quang lăng lệ nhưng cầm đao xích trường không sắc mặt lại so đào quang còn muốn trắng bệnh một đ a o kia không phải hắn nghĩ ra mà là không thể không ra kia trong phòng truyền da động tĩnh chi trước mắt một cố vô tận đáng sợ sát cơ đã đem hắn triệt để khóa chặt bao trùm vô tận kiềm chế phía dưới để hắn sinh ra không tự mình ra tay liền muốn tơi ư sống hít thở không thông ảo giác hô hô ba đột khởi đ à o phong nhấc lên an kỳ sinh thái dương tóc dài thân xác hắn không thay đổi tại đ à o quang kia tranh tranh mà đến trong n h y mắt không nhanh không chầm dơ bàn tay lên năm ngón tay nhẹ nhàng mở ra lại tựa như búng ra hư không mà tại hắn dò xét trường trước mắt vốn là không sáng lắm phòng càng là trong nháy mắt đã mất đi tất cả quan mang.、Thựa、như màn đêm tại trong nháy ráng đêm mắt lâm. Thựa tại ạ b con h nhi thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy thiên chỉ cánh h tiên kịt một màu, chỉ có cánh tay kia trường tàn đại biến, kia đen sắc cảm có địa màu, ra hoánh ánh chi quang, cường hành đè ép đi trong ầ mang mắt hết thể tất cả. k i t r ắ bệnh bạo bàn biến liệt liệt hiện quang, manh cương như này đồng cũng toàn Vẹn vẹn đứng ngoài quan sát liền đã sinh khí khí thời, đao đã đều đã đ tựa tay kia trường vừa ra lưu, xuất mất. tại sát hắn vung chặt đao quang phun ra chất khí đều rất giống vô thanh vô tức liền biến mất chỉ có cánh tay kia trường tại trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn len keng tay không cùng lưới đao va chạm ở giữa chuyến ra một tiếng thấp sắt thép v à chạm âm thanh lập tức sáng lời lại xuất hiện bạch tiên nhi d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy an kỳ sinh ngồi ngay ngắn bất động giữa năm ngón tay vớt vớt một thanh trường đao mà tại trước người hắn một bộ đồ đen xích trường không lấy đầu đập đất run lẩy bẩy tựa như gặp được cái gì kinh khủng tràn cảnh tha tha mạng tiền bối tha mạng a mặt g á n tại lãnh đuốt trên ván gỗ xích trường không thần sắc và mẹo trong lòng d ngoại trừ cầu xin tha thứ bất kỳ cái gì suy nghĩ đều biến mất xích trường, trường, trường không hô hấp khó khăn chỉ cảm thấy theo người trước mặt mở miệng không khí bốn phía đều trở nên mỏng manh bắt đầu t u y ệ t đại sợ hãi tại trong lòng hắn ấp ủ để hắn không nhịn được mục để lọt tuyệt vọng nếu là sớm biết b ạ c h tiên nhi phía sau có đáng sợ như vậy tồn tại hắn làm sao dám truy tung mà đến ra ra tiên nhi thật không biết hiểu hắn tại truy tung ta b ạ c h tiên nhi thần sắc hốt hoảng giải thích nói từng có lần trước giáo huấn nàng nơi nào còn dám có tâm tư khác như thế an kỷ sinh khẽ gật đầu đầu ngón tay xoay tròn trường đ a o trì trệ ánh mắt nhắm lại cảm nhận được rét lạnh sắc ơ xích trường không thân thể run lên phát ra một tiếng tiếng kêu trói t a i tiền tiền bối ta có cái gì mua mệnh nói một chút lúc nói chuyện s í c h trường không trong lòng cũng đang dì máu có trời mới biết hắn vì đạt được cái này viên lục ngục tiểu thánh đan không biết phế đi nhiều ít công phu chính là vì đợi chờ mình cô động khí m ạ n h tối hậu ban đầu sử dụng nhất cử khí mạch đại thành có thể đà động dạng này cao thủ đồ vật trên người hắn cũng chỉ có lục ngục tiểu thánh đan lục ngục tiểu thánh đan an kỷ sinh ánh mắt hơi sáng chân khí là từ nội lực cùng thiên địa linh khí dung hợp mà thành chế ước rất nhiều chân khí cảnh võ giả nhanh chóng tiến bộ ngoại trừ thiên địa linh khí thu nạp bên ngoài liền là nội lực liền xem như khí mạch đại thành loại đan dược này cũng là càng nhiều càng tốt đối với hắn mà nói nhất là như thế hắn vô luận là thể phách tâm lực tinh thần l ụ c thể lực khống chế đều xa xa siêu việt giới này tất cả chân khí cảnh giới cao thủ chỉ cần nội lực đầy đủ khí mạch ngưng tụ thành đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề chỉ cần tiền bối thả ta ta nhất định đi đem lục ngục tiểu thánh đan mang tới giao cho ngài cảm nhận được áp lực yếu bớt xích trường không tâm tư hoạt lạc chậm rãi ngồi thẳng lên gượng cười nói mà ngài nếu là giết ta liền chẳng còn gì nữa vật quý giá như vậy ngươi sẽ không để tại trên thân an kỷ sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem xích trường không giết ngươi đồ vật còn là của ta tiền bối lục ngục tiểu thánh đan sao mà chi quý giá tại hạ làm sao lại tùy thân mang theo xích trường không cắn răng không thôi ngài không thả ta rời đi ta là tuyệt đối sẽ không đem lục ngục tiểu thánh đan giao cho ngươi nói xong rồi an kỷ sinh ánh mắt lúc k h é mở một sợi không người nào có thể nhìn thấy quan mang ngưng tụ thành kia là xích trường không tinh thần bảng theo tinh thần lực cường đại hắn cái này siêu tập lạc lớn tốc độ cũng đại đại tăng lên tiền bối xích trường không n g ầ n đầu chỉ thấy một cây như ngọc cóng ánh thon dài ngón tay bông u xuống thẳng thắp điểm hướng về phía mi tâm của mình không xích trường không muốn rách cả m ỹ mắt trong lòng cuồng hống làm sao có thể làm sao có thể hắn không muốn lục ngục tiểu thánh đan sao hắn rõ ràng rất có hứng thú ẩm an kỷ sinh bây giờ thể phép sao mà mạnh một cái trong nháy mắt không cần bất luận cái gì nội lực ra trì đều đủ để đạn chết một đầu con voi một cái trong nháy mắt xích trường không thân thể liền là chấn động lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xuyên não mà vào làm vỡ nát hắn tất cả não tổ chức trên mặt hắn giữ tợn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc người đã trải qua thẳng tắp ngã trên mặt đất thất khiếu bên trong huyết dịch chảy ngang mà ra tử tướng thê thảm ra ra bạch tiên nhi thân thể cũng là chấn động s í c h trường không tuyệt đối không tính kẻ yếu ngưng luyện tay chân nhị kinh hắn so với hai châu tổng bộ minh đường cũng không kém bao nhiêu trong giang hồ cũng coi như được một cao thủ thêm nữa có như vậy một vị sư phụ tương lai khí mạch đại thành cũng không phải là không được lại không nghĩ rằng chết tại nơi này trong khoảng thời gian này thanh châu p h ụ chết không dưới ngàn người ngươi cũng không chút nào để ý lúc này lại có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ rồi an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua bạch tiên nhi đi vào giới này về sau hắn cảm thụ sâu nhất liền là cùng mình kiếp trước kiếp này thế giới hoàn toàn khác biệt xem kiếp trước địa tinh cũng được kiếp này huyền tinh cũng tốt hắn đều không có cảm nhận được dạng này t r ầ n trụi coi thường đồng loại sinh mệnh đối với tuyệt đại đa số võ lâm nhân sĩ mà nói dân chúng bình thường tựa hồ hoàn toàn không phải đồng loại của bọn hắn đồng dạng chính đạo còn tốt ma tông thì là triệt để bệnh trạng bất quá cũng đúng đối với thu đồ đều muốn tự tay chém đồ nhi tục d u y ê n ma tông bên trong người tới nói cái gì thân tình hữu nghị đều là hư hảo không nói đến một chút căn bản không quen biết người bình thường làm sao lại như vậy bạch tiên nhi cười lớn một tiếng cái này xích trường không luôn luôn cùng tiên nhi không đúng tiên nhi đã sớm muốn giết hắn chỉ là ra ra n g à i không muốn lục n g ụ c tiểu thánh đ ằ n s a o an k ỳ xin h ánh mắt nhắm lại một cái c h ư ớ c mắt lại lần nữa mở ra tiên nhạc ngõ hẻm trái đếm thứ chín nhà phòng ngủ phía bên phải thứ mười sáu khối phiến đá phía dưới đồ vật ngươi đi lấy đến cho ta a bạch tiên nhi xứng sở lập tức gật, gật đầu đem xích trường không thi thể nhấc lên xoay người từ cửa sổ nhảy ra chỉ chốc lát mặt mũi tràn đầy rung động bạch tiên nhi bưng lấy một khối hộp gỗ mặt mũi tràn đầy rung động về đến phòng ra ra ngại ngại làm sao lại biết bạch tiên nhi trong lòng một mảnh không thể tưởng tượng nổi căn bản là không có cách tưởng tượng an kỳ sinh l ạ như thế nào làm được điều này điểm ấy so liền không cần biết được an kỳ sinh thản như nói ngươi lần trước phân phó những chuyện ngươi làm đều làm xong bất kỳ môn phái nào đối với đan p ư ơ n g không chế đều cực kỳ nghiêm tiên nhi cũng chỉ tìm tới một hai chương bạch tiên nhi sắc mặt một khổ móc ra hai tấm dây vàng bất luận tông môn gì trọng yếu nhất bí ẩn một là chân chuyển võ công rất nhiều giữ kín không nói ra bí quyết thứ hai liền là rất nhiều đan dược đan phương so với cái trước đến cái sau mức độ bảo mật còn muốn cao hơn bình thường tới nói một cái tông môn đan phương biết được người đều l ắ c đ ắ c không có mấy cơ hội không có chuyển ra ngoài khả năng người đi đi trong khoảng thời gian này không cần đến tìm ta an kỳ sinh tiếp nhận m ộ gỗ dây vàng nhàn nhạt, nhạt phân phó một tiếng là bạch tiên nhi ánh mắt bên trong một mảnh kính sợ không người lưu ra chỉ cảm thấy mình cái này ra ra càng ngày càng sâu không lường được lạch cạch kinh lực phun một cái c h â n khai h ộ u gỗ lấy ra thịnh phóng lục ngục tiểu thánh đan bình xứ lục ngục tiểu thánh đan nhìn xem yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay lục ngục tiểu thánh đan an kỷ sinh nhưng lại chưa vội vã phục d ụ n g trong khoảng thời gian này đến nay đang luyện công sau khi hắn cũng nhập mộng rất nhiều đại phu dược sư tại triệt để quen thuộc giới này dược lý về sau hết thể đan dược thành phần với hắn mà nói liền cực kỳ tốt phân biệt một viên lục ngục tiểu thánh đan không đủ để để hắn ngưng tụ thành khí mạch nếu là thôi diễn ra đan p h ư n đến liền lại khác biệt việc này với hắn mà nói cũng không phức tạp Ngay cả h u y ề n t i n g từng lần một phục vụ lấy lục ngục tiểu thánh đan bắt đầu phân tích lên lục ngục tiểu thánh đan thành phần tới lục ngục tiểu thánh đan một viên đủ để tăng thêm nội lực nửa giáp trong đó bao hàm dược liệu tự nhiên rất nhiều tạo thành cực kỳ phức tạp thêm nữa trong đó còn có không ít vì không khiến người ta phân tích ra thành phần cố ý gia nhập dược liệu chính là an kỳ sinh lúc này đã tinh thông giới này dược lý lại có thể lần lượt nếm thử cũng đầy đủ dùng một đêm thời gian mới đưa lục n g ụ c tiểu thánh đan đan phương trải vớt ra sáng sớm hôm sau hắn liền phân phó tiểu nhị chạy một lượt p h ủ thành to to nhỏ nhỏ tiệm thuốc mua được các loại dược liệu trở về thanh châu thành lúc đầu chính là thanh châu thứ nhất thành trì thêm nữa lại có ôn dịch ảnh hưởng rất nhiều tiệm thuốc điên cùng siêu tập phụ cận thành trì dược liệu là lấy dược liệu lại là không thiếu đem trên người mình tính cả bạch tiên nhi cùng xích trường không vơ vét tất cả bạc tất cả đều xài hết về sau các loại dược liệu chất đầy an kỳ sinh phỏng Trầm r dược, dược luyện h dược đối với rất nhiều người mà nói là cái chuyện cực kỳ khó khăn hòa hậu phân lượng dược tính tách rời khép lại mỗi một bước đều là cực kỳ khảo nghiệm bản lĩnh sự tỉnh không phải thiên phú cao liền có thể làm được mà lại luyện dược cần chuyên nghiệp khí cụ thậm chí đan lô tuổi đều có giảng cứu rốt cuộc lục n g ụ c tiểu thánh đan luyện chế không giống với trước đó hắn luyện chế phổ thông đan dược có thể tăng lên trên diện rộng nội lực đan dược hắn trọng yếu không chỉ là dược thảo dược tính điểm hợp cũng ở chỗ trong đó ẩn chứa linh khí cùng dược tính kết hợp không phải ngươi khung cái lựa lò tìm miệng nồi sắt liền có thể chế thuốc như thế dược tính có lẽ có thể có chỗ giữ lại linh khí lại tất nhiên sẽ tản mát tại trong thiên địa là lấy an k ỳ sinh cũng không chuẩn bị dùng thường quy luật pháp trong phòng đèn đốt như đầu an kỷ sinh k h a n h chân ngồi tại trên giường đã phân loại rất nhiều dược liệu bột phấn từng cái bậy ra ở trước mặt của hắn mặc dù trong mộng thử qua nhiều lần trong hiện thực lại vẫn là không thể chủ quan lần thứ nhất phân lượng vẫn là phải nhỏ một chút an k ỳ s i n h quét mắt một chút quản lý tốt phân lượng dược liệu ánh mắt lấp lõe tại luyện dược phía trên hắn cũng không phải là một thiên tài dược lý hắn hiểu phân lượng cũng tốt nắm nhưng hỏa hầu lại là muốn tích lũy tháng ngày mới có thể nắm chắc trên thực tế cựu p h ù giới tuyệt đại đa số dược sư vừa mới bắt đầu luyện chế đan dược thời điểm m ấy chục chưa hẳn có thể thành một một chút xíu tăng lên cần có đều là lượng lớn dược liệu tiêu hao mà đã như thế ba thành một dược sư thế gian cũng lắp đắt không có mấy cho nên hắn quyết định phát huy đầy đủ sở trường của mình dùng thân thể của mình ngũ tạng lục phủ làm nan lô đến luyện chế đăng ăn dược lấy hắn đối với nhục thân ngũ tạng lực không chế tất nhiên không có dược lực phát tán chuyện này bất quá mặc dù trong ngộng có quá nhiều lần nếm thử hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận hô an k ỳ sinh thân thể hơi động một chút bày ra tại trước người hắn dược liệu đã dâng lên vững vàng rơi vào trong miệng của hắn giang giác giang giác sớm đã mọc ra bốn mươi cái r ă n g một cái ma sát dược liệu đã bị hắn triệt để nhái nát lập tức tại ngọc dịch tống phục phía dưới dọc theo thực quản rơi vào túi dạ dày bên trong từ ngực như đá rơi trong giếng An sinh nửa sinh kỳ cựu phù giới bên trong luyện đang có thủy luyện cùng hỏa luyện hai loại cái trước là lấy linh thảo hỗn tạp một chút kỳ chân dị thú hết u y dịch cái sau thì phải thêm nữa một chút phóng vợt đơn thuần thủy luyện cần thiết nhiệt độ sẽ không cao lắm nói cho cùng t u y tiện một mồi lửa liền có thể đem linh thảo đốt lên không có gì ngoài một chút kỳ chân linh thảo bên ngoài theo an kỳ sinh động tác vốn làm ở tối gian phòng càng trở nên càng phát ra đen nhánh cố gắng đốt đốt chính mình đèn đốt cũng giống như đã mất đi sáng lời trong chốc lát trong phòng chỉ có bình ổn mà kéo dài tiếng hít thở cùng thỉnh thoảng truyền đến ma sắt cắn răng thanh âm thời gian trôi qua rất nhanh không bao lâu an kỳ sinh trước mặt trưng bày dược liệu đã từng cái bị hắn nuốt vào trong bụng mà trong cơ thể hắn phát sinh vô cùng kịch liệt biến hóa trái tim của hắn lấy tốc độ cực nhanh này lên lấy thôi động huyết dịch cao tốc vận chuyển hắn dạ dày càng là lấy một cái để người bình thường theo không kịp tốc độ ngọc ngậy người bình thường dạ dày là ngay cả có cây cũng rất khó tiêu hóa mà thể phách sớm đã không phải người an kỳ sinh toàn lực hành động phía dưới lại có thể tiêu hóa đất đá thậm chí cả một chút khoáng vật tại hắn tâm lực cường đại t r ư ờ n g không phía dưới hắn dạ dày tựa như một cái to lớn ly hợp máy móc rất nhiều dược liệu tạp chất lấy tốc độ cực nhanh bị tách ra đến tiếp theo tại dạ dày cao tốc n ú c n h c h phía dưới bắt đầu chầm chạm dung hợp theo lan dược chậm một c ỗ n h i ệ t lưu từ hắn dạ dày khuyết tán ra đến thẳng tới toàn thân rất nhiều tạng khí khí q u a n trong chốc lát đều trở nên cực kỳ sinh động sớm đã tại nhập mộng trạng thái đ ế m thử nhiều lần hắn xe nhẹ đường quen tại n h i ệ t lưu khuyết tán vận chuyển nội lực đồng thời cũng đang hấp thu lấy giữa thiên địa đâu đâu cũng có thiên địa linh khí cùng nội lực dung hợp diễn sinh ra từng sợi chân khí chân khí dần dần sung túc về sau lại bắt đầu cô động khí mạch hết thể có đầu không sợi thô nhập mộng cái này xem xét bắt đầu thường thường không có gì lạ năng lực lại tại các mặt làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi hiệu quả nếu không có nhập mộng tri năng chính là hắn lại gan to bằng trời cũng không dám phát một viên đan dược có người bình thường ba năm vận chuyển nội lực hiệu quả bù đắp được ta ba tháng khổ công an kỷ sinh nửa khép hai mắt rất sáng hắn tu hành nội lực hiệu suất vốn chính là người bình thường mấy lần thêm nữa có thể mỗi giờ mỗi khắc vận hành một ngày tu hành so ra mà vượt người bình thường cần cụ tu hành mười ngày mà viên thuốc này đủ để bù đắp được hắn ba tháng khổ công so ta dự đoán muốn tốt phối hợp k i a m ộ t viên lục n g ụ c t i ể u thánh đan khí mạch đại thành cũng không phải là không có hy vọng chuyện suy nghĩ an kỷ sinh tâm thần trở nên yên ắng yên vân các bên trong ánh đèn đan sáng bạch tiên nhi nhìn gương trang điểm đôi mi thanh tú hơi n h ữ s í c h trường không chết sống nàng không thèm để ý vấn đề ở chỗ s í c h trường không lúc đầu ở cùng với nàng lần này chết rồi nàng liền có chút không tiện b ằ n giao k ít xoay một đoạn thời khắc một tiếng rất nhỏ tiếng mở cửa vang lên một thân ảnh cao lớn cất bước mà vào ai bạch tiên nhi biến sắc lấy nàng cảnh giác mười t r ư ợ n g bên trong gió thổi cỏ lây đều không thể gạt được cảm giác của nàng người tới vợ ơ ý mà vô thanh vô tức tiềm nhập gian phòng của nàng thậm chí nếu không phải tiếng mở cửa nàng đều không thể nhận ra cảm giác đến người sau lưng dưới đèn nhìn mỹ nhân ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị không lưu loát thanh âm trầm thấp chuyển đến ố vàng trên gương đồng hiện ra một trường không bị cản trở thô kệ thân ảnh người kia nửa hất lên màu đỏ cà s a chăn chuối bên ngoài gân c u ấ t tựa như thuần đồng đổ đồ bê tông đồng dạng nửa chọc trên đầu giữ lại một đầu bím tóc rũ xuống bên hông sinh m ộ t dịch bạch tiên nhi b ô n g nhiên q u a y người nhìn xem người tới ánh mắt bên trong tràn đầy kiến g kỵ không giống với đại phòng võ lâm hỗn loạn kim lang quốc cái này mấy chục năm đến nay theo chuyển luân vương quật khởi mà khiến cho chuyển luân tự tại kim lang quốc bên trong một nhà độc đại kia chuyển luân tự tại kim lang quốc bất thế ra kỳ tài tương truyền hắn sinh ra tốt chính là đến chuyển luân tự bảy trăm năm đến xuất sắc nhất nhân vật tại đại phong mới sắp xếp binh khí phổ phía trên danh liệt thứ tư tại hắn trước mặt chỉ có lục n g ụ c ma tôn bản g vạn d ư ờ n g thái bạch kiếm một thanh phong s á t sinh la hắn một hưu ba người mà thôi chính là là chân chính thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh chính vì hắn xuất hiện chuyển luân tự mới lấy chấp trưởng kim làng quốc võ lâm mà cái này xích một dịch chính là chuyển luân vương đ ổ tôn bên trong cực kỳ nổi danh nhân vật nghe nói trước kia liền đã ngưng tụ khí mạch ngươi nhận ra ta xích một dịch ôm cánh tay mà đứng nhìn xem bạch tiên nhi trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam chuyện luân tự không giống với hoàng g i á c tự trong chùa tăng nữ đều là không có giới luật không kỵ kết hôn trước mặt nữ t ử này so với hắn kia mấy chục cái thị thiếp đều muốn xinh đẹp nhiều lắm mà lại bởi vì hắn tu hành m ỹ hoặc công pháp tăng thêm mấy phần để hắn động tâm hương vị pháp sư thanh danh cực lớn gia sư đã từng nhắc qua bạch tiên nhi tiếu dung không giảm nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác nàng thợ nhỏ gặp nhiều nam nhân ánh mắt tham lam cái này xích nột dịch không còn che giấu ánh mắt nàng làm sao có thể cảm giác không thấy sư phụ của ngươi là ai xích nột dịch ánh mắt không rời bạch tiên nhi hỏi gia sư hồng nhật pháp vương bạch tiên nhi nhàn nhạt đáp lại một câu hồng nhật pháp vương xích n ộ t dịch ánh mắt n g ư n g tụ ánh mắt bên trong tham lam lập tức tiêu tán hồng nhật pháp vương thành danh đã lâu chính là bàng vạn dương quật khởi trước đó lục n g ụ c ma tông người mạnh nhất hắn là vạn vạn không t r ọ n đuổi không biết pháp sư đêm khuya tới đây có gì muốn làm bạch tiên nhi cảm thấy cảnh giác không giảm mỉm cười hỏi nàng đã suy đoán ra lần này thanh châu phụ sự tình liền là hắn dẫn người làm ta cần tình báo của các ngươi xích nộp dịch cũng không giả nói quá nhiều trực tiếp mở miệng ta muốn các ngươi người tại toàn bộ thanh châu tất cả thành trì bên trong hạ độc giút ta tê liệt toàn bộ thanh châu hạ độc bạch tiên nhi nhún mày cự tuyệt nói thanh châu chính là đại phong lớn nhất t r ă m ngựa đất động tác của các ngươi đã đưa tới c ẩ m y h i ệ vệ chú ý nếu là thay ngươi đầu độc ta thánh tông tại thanh châu ở nút thai mắt tất cả đều muốn trốn vùi lục n g ụ c ma tông tại thiên hạ chư quốc đều có thai mắt hắn hệ thống tình báo so với đại phong c ẩ m y h i ệ vệ vẫn là cường đại hơn rất nhiều nhưng đây là trăm ngàn năm qua tích lũy thai mắt nhiều đ ờ i truyền thừa nếu là tống tán g toàn bộ thanh châu thai mắt nàng nhất định phải chết chính là bởi vì thanh châu là đại phong t r o n n g a đất tất cả kỵ binh chiến mã nơi phát ra chi đ i ệ mới cần các ngươi giút ta s í c h n ộ t dịch đã sớm dự liệu được bạch tiên nhi cự tuyệt từ trong ngực móc ra một viên đen nhánh lệnh bài đây là ma tôn tặng cho nhà ta tổ sư lục ngục lệnh ngươi còn nhận ra a lục ngục lệnh nhìn xem tia khắc dấu lấy lục ngục thánh sơn lệnh bài bạch tiên nhi sắc mặt rốt cục thay đổi lục ngục lệnh là ma tôn bảng vạn bản dương lệnh bài nắm lệnh này người có thể vô điều kiện mệnh lệnh tất cả ma tôn đệ tử vì hắn làm một chuyện ngươi nhận ra liền tốt s í c h n ộ t dịch k h é liếm m ở môi giữ tợn cười một tiếng ta ngược lại muốn xem xem tia đại phong vương có phải hay không đối với mấy cái này mã nhìn so với người còn nặng pháp sư muốn chúng ta làm thế nào bạch tiên nhi rủ xuống con người như cần vận dụng nhân thủ quá nhiều nhất định phải xin chỉ thị thánh tử nàng âm thầm đau đầu nàng trong lòng biết mình là tuyệt đối không thể làm việc này nếu không không nói kia đại phong khả năng điên cuồng đổi g i ế t chính là nhà mình kia ra ra sợ là cũng không tha cho nàng còn nếu là thanh châu t hai mắt tổn thất rất nhiều cho dù là bởi vì lục ngục lệnh nàng trở lại ma tông đều muốn đứng trước rất nhiều người v ấ n trách những n à y t hai mắt cũng không phải chống r ô n g sinh ra trong đó tuyệt đại đa số nhưng cũng là ma tông đệ tử là đệ tử liền có sư h ừ a thánh tử ở đâu sinh một dịch ánh mắt ngưng tụ hắn đối với lục ngục ma tông vị này thánh tử cũng là có chút kiếm kỵ nghe nói hắn sớm đã vô hạn tới gần thần mạch rất nhiều ma công đều luyện xuất thần nhập hóa thánh tử hắn bạch tiên nhi rủ xuống ánh mắt lóe lên một cái thanh tuyến không thay đổi thánh tử hắn ngay tại trong thành pháp sư cần phải đi gặp một lần chương một trăm bảy mươi tám như v ư ợ t sâu như ngục phong thanh huyền ở trong thành sinh một dịch to dài lông mày nứt lên có chút kinh nghi hắn không đi trung châu mặc dù gần đoạn thời gian đến nay hắn cũng không có quá mức chú ý đại phong chuyện giang hồ nhưng phong thanh huyền náo da to lớn như thế động tĩnh chân chính người trong võ lâm ít có không biết vân hải thiên tụ tập địa bảng cao thủ tại hiệp nghĩa môn cái này phong thanh huyền chẳng lẽ không đi trung châu thanh tử muốn tích xúc đ ạ i thế đương nhiên sẽ không làm nửa đường chặn giết hoạt động hắn muốn làm là đường đường chính chính đánh bại vân hải thiên tại bên trong tất cả mọi người bạch tiên nhi sóng mắt lưu chuyển bình tĩnh trả lời nàng tuyệt đối không có khả năng đón lấy khối này lục ngục lệ tựu i lâu một nhóm nàng đã ẩn ẩn có thể cảm giác được gan kỳ sinh đối với nhóm này người hạ độc có mang chán ghét chi ý mình nếu là thông truyền thanh châu hai mắt hạ độc chết người tất nhiên gấp trăm lần tại thanh châu phủ thành đến lúc đó nàng hoài nghi mình không đợi về tông li là thế này phải không xích n g ộ t dịch có chút tin tưởng hắn từng nghe nói sư tổ truyện luân vương nói qua chiến ma tâm kinh môn thần công này nặng nhất thế giảng cứu cái đại thế tại ta đại thế gia thân đột nhiên tăng mạnh dù được xưng là ma công kỳ thực cực kỳ đường hoàng chính đại nam đó bàng v ạ n dương nhưng cũng là từng cái leo lên rất nhiều đại tông môn khiêu chiến từng giờ từng phút tích xúc lên hắn đệ nhất thiên hạ đại thế phong thanh huyền như cũng làm như thế tựa hồ không có sai lầm địa phương bạch tiên nhi không nói gì trong lòng có chút thất vọng nàng cũng không sợ cái này xích nộp dịch không tin sợ chính là nếu là mình đem cái này xích nộp dịch kéo cựa lên đi ra ra có thể hay không không cao hứng như thế dẫn đường đi xích n ộ t dịch bông ra lông mày vẫn là nửa tin nửa ngờ nhưng là cái này tả hữu bất quá mấy bước đường liền có thể biết đến sự tình dạng này trò lừa gạt không khỏi thấp kém mà không có tất yếu pháp sư đi theo ta bạch tiên nhi hít sâu một hơi nét mặt tươi cười như hoa để xích n ộ t dịch hoa mắt thần mê mỹ lệ nữ nhân mọi cử động để người cảnh đẹp ý vui có lẽ việc này về sau có thể phái người đi mặt trời thánh tông hướng pháp vương cầu thân xích nộp dịch trong lòng truyền qua suy nghĩ hai người một chức một sâu đã ra khỏi yên vân các trong màn đêm thanh châu phủ thành so vào ban ngày càng thêm yên tĩnh đường phố rộng rai phía trên ngoại trừ từng mảnh lá rụng bị gió nhẹ thổi tới không có bất kỳ cái gì động tinh khác quý quốc là muốn cùng đại phong khai chiến sao dạo bước ở giữa bạch tiên nhi ra vẻ tò mò hỏi đại chiến mở ra động tác rất lớn không có khả năng giấu g i ế m được tất cả mọi người nàng cũng nghe đến một chút phong thanh đó cũng không phải cái bí mật x i n h một dịch khẽ gật đầu phong nước sẵn sàng ra trận rất nhiều năm sớm m u ộ n muốn động thủ cùng nó bị động chống đỡ không bằng tiên hạ thủ vi cường thanh chuồng ngựa là đại phong quan trọng nhất một khi giao chiến nếu không có đầy đủ chiến mã cung ứng Phong phải tộc, nước đồng, không nước nước lăng kỵ là ta đại ố quốc i Im tới hài biết cưới ngựa, binh cho tới bây giờ đều là thiên thủ. trên tộc, trong từ thông hầu cho phổ không không cho h lang là lưng là ngựa ngựa, xưng dân nước vương đồng, đều được có bây kỵ đệ đ nhất. ạ phong binh khí mặc dù càng tốt hơn nhưng nếu là chiến mã thiếu thốn một khi đại chiến mở ra liền phải bị thua thiệt hắn lần này đến mục tiêu thứ nhất là mã đáng tiếc phong nước đối với chiến mã trông giữ cực kỳ khắc nghiệt chỉ có đảo loạn thanh châu vũng nước này hắn mới có cơ hội xuất thủ không biết pháp sư này đến mang đến nhiều ít độc dược bạch tiên nhi thử thăm dò lại hỏi thiên lang tan kỳ độc vô cùng một dọn đủ để độc từ khí mạch cao thủ cái này thành châu trong phủ ta bất quá hạ một giọt mà thôi t i ệ n độc chết ngàn người nơi nào dùng đến rất nhiều xích n ộ t dịch cười nhạt một tiếng ta mang tới phân lượng nếu là phong nước động tác không đủ nhanh chính là hạ độc chết mấy chục và người cũng không phải là không được nhiều như vậy b ạ c h tiên nhi chấn động trong lòng thiên lang t á n chính là kim lang quốc bí truyền kỳ độc nghe nói chính là từ khoáng vật bên trong tinh luyện mà ra là thiên hạ ít có có thể độc t ử khí m ạ n h kỳ độc cực kỳ chân quý bây giờ cái này xích n ộ t dịch có chuẩn bị mà đến chỉ sợ là tình thế bắt buộc nhưng nếu là độc chết mấy chục và người đại phong triều đình chỉ sợ là muốn đ ê n rồi hai người trong lúc nói chuyện xích n g ộ t dịch đột nhiên dừng bước p h á p sư bạch tiên nhi khẽ nhứ mày đại cao thủ xích n g ộ t dịch d ư ơ n g mắt nhìn về phía phố dài cuối kia một một từ lâu sắc mặt có chút n g ư n g chọc lên tại hắn cảm ứng bên trong kia trong tiểu lâu tựa như vắt ngang lấy một con thôn thiên cự thú tản ra để hắn đều kinh hại khí tức càng làm cho hắn kinh nghi chính là tựa hồ ánh trăng ở nơi đó đều ảm đạm không ít đến mức quán rượu kia chỗ càng phát hát ám các ngươi thánh tử thế nhưng là tại kia trong tiểu lâu xích nộp lại hỏi hắn cũng chưa gặp qua phong thanh huyền nhưng vũ khí tức này mạnh mẽ như thế không phải phong thanh huyền còn có thể là ai không sai bạch tiên nhi nuốt nước miếng một cái trong lòng trận trận rung động trải qua xích n một dịch nhắc nhở nàng cũng cảm nhận được một cỗ không thể gọi tên áp lực thật lớn trong bóng tối kia trong t u lâu như có một con cự thú sắp thức tỉnh bình thường để nàng tâm thần run dày không hổ là vị kia đệ tử thánh tử chi danh hoàn toàn xứng đáng xích n một dịch thán phục một tiếng không phải hư giả cỗ khí tức này mạnh so với thế hệ trước khí mạch cao thủ còn còn mạnh hơn nhiều cái này hắn ngược lại là tin tưởng bạch tiên nhi thánh tử tựa hồ đang luyện công có thể hay không để tiên nhi đi trước thông báo một tiếng bạch tiên nhi sóng mắt lưu chuyển thử thăm dò nói không cần chúng ta chưa từng ẩn nấp hành tích phong huynh không phải không biết chúng ta đến xích n ộ t dịch k h o á t k h o á t tay vượt qua bạch tiên nhi dậm chân hướng về phía trước khí mạch thành thông ở thiên địa cảm giác xa xa không phải võ giả bình thường có thể so sánh t r ă m trượng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bọn hắn chưa từng ẩn tàng hành tích sợ là bước vào phố dài đồng thời đã bị phát hiện bạch tiên nhi trong lòng bất ổn đành phải kiên trì tiến lên cái này phong thanh huyền khí tức lại mạnh mẽ như thế châm thấp tiếng bước chân bên trong xích nộp kinh t h ắ n không thôi c h từng từng đột nhiên tự sinh nộp dịch i â m chân xuống từ tiếng thanh t h ú i tiếng bước chân không biết từ chỗ nào vang lên vô cùng rõ ràng tại thai của hắn mở vang lên tiếng bước chân này sinh nộp dịch nhỏ mắt cảm giác của hắn cực mạnh có thể rõ ràng cảm giác được tại tiếng bước chân này vang lên đồng thời toàn bộ phố dài phiến đá tựa hồ cũng tại đồng thời chấn động tựa như kia dài trăm trượng đường phố đều hóa thành mặt nước theo người kia dạo bước mà t ó é lên tầng tầng gợn sóng k h u ế t tán càng giống là hắn bước chân rơi xuống như rụi trống phố dài tựa như thành mặt trống để hắn sợ h ã i chính là theo tiếng bước chân kia không ngừng v a n g lên từng tầng từng tầng vô hình ba động k h u ế t tán đến trên người hắn thể phách của hắn gân cốt cơ bắp tặng khí đều tại có chút rung động đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình không thấy người không nghe thấy hắn âm thanh chỉ là tiếng bước chân liền có thanh thế như vậy ra ra bạch tiên nhi trong lòng căng thẳng cảm giác của nàng không thể so với xích một dịch nhưng nàng lại biết được tiếng bước chân này đến từ người nào cốc, cốc thanh thúy mà giàu có vận luật tiếng bước chân bên trong một bóng người từ trong tiểu lâu dạo bước đi ra làm sao có thể xích một dịch chừng lớn mắt lại thấy không rõ người kia khuôn mặt cái này với hắn mà nói là cái cực kỳ khó tin sự tình lấy nhãn lực của hắn cho dù là không trăng trong màn đêm mấy trăm trượng bên trong cũng không có khả năng có cái gì thấy không rõ đồ vật nhưng lúc này hắn lại thật không thấy được liền t ự như giữa thiên địa hết thể sáng ờ i tính cả ánh mắt của hắn đều bị một cái lô đen nuốt mất đến mức Hắn căn bản không nhìn thấy người tới t ư ớ n g mạo. Hắn cực điểm cảm giác, chỉ cảm thấy theo bóng người kia dạo bước mà đến, h ắ m l i ề n chậm d ã i k h u ế t t á n mà đến, tự a như muốn đem hắn cùng cái này đ ẩ y t r ờ i á n h t r ă n g cùng nhau tôn h v h ệ đi. c ố c cốc. a n k ỳ sinh dạo bước mà đến, không gió m à n đ ê m phía dưới, quần áo của hắn bay phất phối, tự a như toàn thân hắn l ỗ chân lông đều tại cùng ngoại giới giao lưu, đến mức quần áo không gió mà đ ộ n g á n h mắt của hắn bình thản, nhìn về phía bên ngoài t r ă m chợt phố dài quê đâu chọc, nhan nhạt, nhạt mở lời. n g u y ê muốn gặp ta, thanh n m của hắn không cao không thấp, không có chân khí nội lực phồng lên, lại thật tiên tràn ngập hắc ám tựa như trong nháy mắt biến mất tường đỏ ánh trăng từ phía chân trời rủ xuống chạy xuống đến cực điểm sau người như nước dập dờn sinh một dịch dương mắt nhìn lại lúc này mới chân chính n h ì n người tới dáng vẻ một bộ đạo bào màu trắng phần phật mà động tóc dài ở sau lưng chậm d à i phiêu đãng tại hắn quanh thân tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có khí lưu gà o thét ra ra hắn tựa hồ mạnh hơn đã sớm dừng bước không tiến lên b ạ c h tiên nhi nhìn xem một màn này trong lòng tính sợ càng l à một chút nhảy lên tới đỉnh điểm dù là rõ ràng biết được đây là mình ra ra cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi l i ê n tựa như người đứng ở trên nhà cao tầng quan sát mặt đất một chiếc thuyền con phía trên nhìn ra xa b i ể n cả biết rõ mình an toàn nhưng vẫn là trong lòng từng đợt rung động đây là thân thể cảm giác được không thể đối kháng mà tự phát run dày người sinh một dịch không hiểu hơi khẩn trương lên mới mở miệng mình giật này mình thanh âm của hắn không lưu l o á t tựa như sinh đầy dị sắt trường kiếm cùng mãi thạch khó lường không nói ra được trói thai khó nghe hô hắn hít sâu một hơi sắc mặt một chút trở nên hết sức khó coi người không phải phong thanh huyền hắn cố nhiên chưa từng gặp qua phong thanh huyền nhưng phong thanh huyền một chút đặc thù hắn nhưng vẫn là biết được Phong trong h h Huyền ngày bình thường chỉ a n ngày đen màu lưu lót t mặc kim ư ờ n g b à l ư meo h á trước đao, i t i lại m mắt t hắn nhẹ nhàng khoan khoái, căn bản chưa từng khoái, chưa meo đã biết được cái này tên trọc tin tức tự nhiên cũng hiểu biết hắn mục đích ý đồ đến làm qua sự tình Nhân nhân. t người làm chết khẽ than thở một tiếng như sấm chấn động phố dài tiếp theo quần phong được khởi dỡ lên vô biên cho bụi sông thẳng tới chân trời chương một trăm bảy mươi chín đem một người biến thành chó cờ ân lờ mới bước hô trong màn đêm quần g phong gào thét thời điểm xích nộp dịch trong lòng đột nhiên dâng lên báo động chỉ cảm thấy vô tận hắc cám che đậy mà đến cường đại thế trận nghiền ép lên hắn tinh thần tựa như một con nhắm người mà phệ thái cổ manh thu c h ạ m m ặ tới t một chút đem trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ bay v ụ ợ t trí cao nhanh lùi lại nhanh lùi lại sinh một dịch đạp chân xuống chân khí tôn trào ra trong một chốc mắt hắn tựa như đồng tiêu thiết chú đồng dạng cơ b ắ p không ngừng mà chấn động bắt đầu mà chấn động đồng thời quanh người hắn khí lưu đều rất giống bị cơ thể của hắn bắt bay tạo nên tầng tầng gọn sóng lương theo lấy long n â m đồng dạng tê minh thanh hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới một bước rút lui đã bước ra mấy chục trượng trong chốc lát, trong không khí dường như có kịch liệt ma sát thiêu đốt hương vị bị thổi lên đầy trời cho bụi bao phủ bên trong bạch tiên nhi cảm thấy đều là hãy nhiên đại hoa thượng này khổ luyện công phu đã đến mức độ cực cao trốn trốn trốn sinh một dịch căn bản không có nửa giống như giao thủ dục vọng dưới chân ngay cả đạp ba bước chân khí trào lên phía dưới dài trăm trượng đường phố cơ hồ chớp mắt cũng đã thối lui đến cuối cùng cho đến lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía phía trước cái này xem xét con ngươi của hắn liền là co g i t lại vốn là bị cồn bánh khí lưu thổi biến hình mặt càng là một chút hoàn toàn mẹo m chỉ thấy kia đầy trời trong bóng đêm như đỏ tươi một con tựa như ngưng tụ thế gian hết thẻ quan huy đe ép hắn trong tầm mắt hết thẻ tồn tại bàn tay đã vượt ngang hơn trăm t r ư ợ n g m à tới thẳng tới hắn trước người bà trượng hô vô tận cùng manh khí lưu như đ a o thổi qua khuôn mặt xích một dịch hô hấp cũng vì đó trì trệ chỉ cảm thấy bàn tay kia đánh ra phía dưới không khí đều giống như thực chất vật cứng đồng dạng bị một hạ thôi động hướng mình đánh tới cách mấy t r ư ợ n g hắn xương cốt cơ bắp đều đang phát ra rên dỉ âm thanh đồng thời một cỗ cực mạnh hấp lực đột nhiên đem hắn hướng về kêu bàn tay kéo đi đến mức hắn nhanh lùi lại tốc độ cũng không khỏi hơi chậm lại không tiết nổi ta sẽ chết xích một dịch hai mắt một chút đỏ lên thể nội ba mạch bảy vòng nhất thời vì đó chấn động tích xúc mấy chục năm chân khí một chút vì đó phồng lên tựa như muốn phá thể mà ra mạnh liệt chân khí thực chất đồng dạng khuyết tán phía dưới dẫn động quanh thân trong vòng mấy trượng tiên địa linh khí chỉ một thoáng một tầng mắt trần có thể thấy kim quan g tại hắn quanh thân hình thành tại tung hoành sen lẫn chân khí dẫn đạo dưới hóa thành một n g ụ m t r u n g đồng đem hắn bao ở trong đó đồng thời hắn xuôi ở bên người hai cánh tay cơ bắp vì đó phẫn phát mà lên đông nhiên đưa ngang trước người mười ngón lấy vô cùng nhanh trong thủ đoạn cầm bút lên từng chuỗi phức tạp đến cực điểm thủ ấn tại bàn tay hai tay mười ngón tựa như bánh q u a i trèo bình thường tại trước người hắn bóp ra một cái kỳ dị v ò n g ấn nghiêng nghiêng chống đỡ mà lên chuyển luân hàng ma ấn nguy cơ to lớn phía dưới xích m ộ t dịch một chút phát động áp đáy hỏng t u y ệ t chiêu kim trung khổ luyện pháp chuyển luân hàng ma ấn cái này hai đại tiên thiên công pháp đồng thời b u ộ phát ra ẩm trường ấn rơi xuống trước mắt xích m ộ t dịch hai mắt máy động cảm nhận được không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng một cái đủ bảo hắn hai đầu bách luyện cánh tay đã tựa như không tại hắn cảm ứng bên trong hắn toàn lực mà phát triển luân hàng ma ấn dưới một trường này tựa như thành cái không có ý nghĩa trò cười một chút liền đã bị dạy viên cơ h ộ i chính là đồng thời bàn tay đã khắc ở kia tựa như kim trung đồng dạng chân khí che đậy phía trên vê anh kinh khủng cưng ơ phong sóng lớn nương theo lấy như là to lớn như là lôi long gào thét đồng dạng đáng sợ tiếng vang một chút kích động dài trăm t r ư ợ n g đường phố hai bên ốc xá vào lúc này cũng không khỏi lay động một cái cho bụi gì r à o mà rơi tiếp theo xích một dịch quanh thân trong vòng mấy t r ư ợ n g mặt đất một chút cùng nhau hạ xuống ba thước cứng rắn phiến đá một chút phá thoái vô số bùn cắt đất đá tại to lớn chấn động phía dưới hóa thành đầy trời ám khí p ô thiên cái địa đồng dạng hướng về bốn phía đánh tới hơn mười triệu bên ngoài bạch tiên nhi vung vẫ Ánh m ắ tiếp không h muốn ơ theo tựa như đà điệu bình thường một đầu chìm vào phế tích đồng rạng trên mặt đất sâu không đến bắp chân ẩm ẩm mà thẳng đến lúc này bị an kỷ sinh cường hành đè ép ra khí lưu mới đột nhiên một cái chạy ngược mà đến tựa như như c u ồ n g phong càn quét hơn trăm t r ư ợ n g trên đường dài hết thẻ cho bùi tạ p v ậ t rầm rầm sóng lớn vô bờ đồng dạng huyết dịch lưu động âm thanh chậm rãi bình phục một bộ bạch bào không nhiễm trần thế an kỳ sinh mới rũ tay xuống trường ánh mắt nhàn nhạt rời một cái nhìn về phía bạch tiên nhi phù phù cảm nhận được rơi trên người mình đạm mạc ánh mắt bạch tiên nhi hai chân mềm lún g không khỏi quỳ dạp xuống đất nước mắt bá một chút liền chạy xuống da da da giờ khác này bạch tiên nhi thật sự rõ ràng cảm nhận được hơi lạnh tàu xương tựa như trần như nhậu xuất hiện tại băng tiên tuyết đ i ệ bên trong còn bị rót một thân nước đá bình thường run dậy không thôi ra, ra. người này là chuyển luân tự hòa thượng thanh châu phủ thành độc liền là hắn hạ hắn lần này liên hệ tôn nữ là muốn tôn nữ giúp hắn hạ độc bạch tiên nhi run l y bẩy thật giống như bị người vứt bỏ thú nhỏ đồng dạng lã trá trước khóc thiên nhi thiên nhi là không có cách nào mới đưa hắn nhận tới nếu không phải như thế ngươi đã chết an kỷ sinh ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn nàng một cái thu hồi ánh mắt việc này hắn đã cho tới bây giờ người tinh thần lạc ấn bên trong biết được hô hắn đưa tay nắm xích một dịch bắt chân nhẹ nhàng nhấc lên n h cụ cải đồng dạng đem nó từ phế tích bên trong rút da xích một dịch thất khiếu chảy máu há miệng muốn nói liền phun ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi phù phù an kỷ sinh tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất cái kia một trưởng đã làm vỡ nát toàn thân hắn cân cốt đánh tan hắn tất cả nội khí chân khí tuần hoàn tuy ý hắn bao nhiêu năm tu hành một trưởng này phía dưới đã là cái sắp chết phế nhân n g ư ơ i n g ư ơ i xích một dịch thân thể tựa như dòi bỏ nhuyễn đống núp đ í c h phát ra một tiếng thấp như rồi ở m ũ i nguồn rùa chuyển chuyển luân tự sẽ không sẽ không bỏ qua ngươi chuyển luân tự ta sẽ đi an kỷ sinh quan sát xích một dịch ánh mắt bên trong nổi lên một tia gọn sóng ma thiên chuyển luân pháp cái cái gì xích ngột dịch nhìn xem kia ánh mắt bên trong đột nhiên nổi lên ánh sáng vẫn đổ máu hai mắt nhất thể hiện lên một k i a mê ly ông não hải dương sóng tinh thần lực mãnh liệt mà lên lại là đã thi chuyển ra ma thiên chuyển luân pháp ma thiên chuyển luân pháp chính là một môn tinh thần bên cạnh cái thế kỳ công vô cùng chi thần dị có thể đem tinh thần của địch nhân kéo vào mình tinh thần phát h ỏ a ra một phương hư hào thế giới tinh thần bên trong chẳng những có thể tìm kiếm nhìn rõ hắn ký ức còn có thể vặn vẹo sửa hắn tính cách ký ức tinh thần thậm chí cả càng sâu tầng linh hồn Đáng tiếc quả nhiên theo hắn tâm niệm vừa đậu lờ mờ yên lặng tinh thần hải trong liền có một đạo linh quan triết sản mà đến hắn hư hảo mơ hồ không thành nhân dạng tựa như sương mù lại như bấm não nhưng khi tức lại cùng xích nộp dịch không khác nhau chút nào ma thiên chuyển luân pháp quả thật tà dị đến cực điểm an kỷ sinh trong lòng có chút kinh dị trong lòng của hắn lúc này có cái cảm giác trước mặt cái này một đoàn tinh thần hoàn toàn có thể tùy ý hắn biên soạn thiết lập mình nếu là đem nó lúc đầu ký ức xóa đi đ i ề n một con chó ký ức đi vào lúc đó thực bên trong kia xích nột dịch liền thực sẽ cho là mình là con chó ăn thịt cũng ăn phân gặp người thì sợ nhìn thấy cái khác chó thậm chí sẽ phát tỉnh xông đi lên cầu hoan dạng này công pháp há lại một cái tà dị có thể khái quát ông nhưng ngay tại an k ỳ sinh tâm niệm vừa đậu lúc tại hắn trước mặt kia một đoàn tinh thần đột nhiên chấn động vì đó phá t á i ra như ẩn như hiện trong mây mù tựa hồ có tồn tại gì thất an kỷ sinh phát giác được nguy hiểm dưới chân một cái trước đạp giam giác một tiếng đạp vỡ xích nộp dịch đầu lâu cùng lúc đó đã khuyết tán ra tới tinh thần mây mù cũng hơi chấn động một chút tiêu tán vô tung vô ảnh nhưng nhìn thoáng qua ở giữa an kỷ sinh đã nhìn thấy tại kia tán đi dấu ấn tinh thần bên trong ẩn ẩn có một phương cực cao cực lớn sơn nhạc kia lượn lờ mây mù ở giữa sơn nhạc đ ỉ n h chót có một phương chiếm diện tích cực lớn rộng lớn miếu thờ ấn ký biến mất trước mắt an kỷ sinh tựa như nhìn thấy một cái sau đầu đỉnh lấy một vòng kim quang trung niên hòa thượng tân ảnh cho dù chỉ là nhìn thoáng qua an kỷ sinh lại có thể cảm giác được cái kia trung niên hòa thượng nặng nề như mặt đất hùng hồn giống như núi cao cường hoành khí tức tựa như tòa kia hạ núi cao rộng lớn miếu thờ cũng không bằng một mình hắn tới cao lớn hùng vĩ hô an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra sắc mặt hơi có chút ngưng trọng chuyển luân vương có thể cho hắn như thế cảm ứng người lại cùng chuyển luân tự có quan hệ không có gì ngoài truyền thuyết kia bên trong binh khí phổ danh liệt thứ tư chuyển luân vương còn có thể là ai người chỉ là nay khí tức so với hắn tưởng tượng tựa hồ còn mạnh hơn chỉ ít tại tinh thần cảnh giới phía trên bạch tiên nhi Vương sắc mặt tái nhợt không biết an kỷ sinh vì sao trước một cái chớp mắt tựa hồ không có jet xích n t i d ị c suy nghĩ tiếp theo một cái chớp mắt có đột nhiên hạ sát thủ nhưng nàng cũng không dám hỏi chỉ là càng phát ra cảm thấy mình cái này ra ra quá mức nguy hiểm thế mà còn có chút h ỉ nộ vô thường hô hô ba đột nhiên an k ỳ sinh mướn mày cảm giác được mình ống tay háo bên trong có cái gì điên cuồng ngỏ n g ạ i hắn trong lòng hơi động móc ra chấn động không ngớt ra người quyển chỉ thấy người kia ra quyển phía trên bút tẩu long xả viết một nhóm viết ngoại chữ lớn ta cảm giác được ta bánh xe c h ư ơ n một trăm tám mươi thành tại tâm minh tại đạo cuối cùng đến kiến t h ầ n cực tây tri địa kim lan g quốc minh mông vô bờ cao nguyên phía trên tọa lạc lấy một tòa cao vút trong mây sơn phong nay sơn nguyên bản vô danh bây giờ tên là ổ quay núi là kim lan quốc thứ nhất đại tô môn chuyển luân tự vị trí mây mù lượn lờ ổ quay đỉnh núi kéo dài mấy chục dặm rộng lớn miếu thờ bên trong tại trong bóng đêm lâm vào yên lặng một đoạn thời khắc có tăng lữ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đi ra ngoài nhìn lại chỉ thấy v n g đỏ mông lung ánh trăng chiếu dọi chuyển luân tự trong chính điện tựa như sáng lên một vòng kim sắc mặt trời nhu hòa mà đường hoàng kim quang chiếu sáng mấy chục dặm chùa miếu bảy phật quang phổ chiếu thượng sư là thượng sư từ bế quan bên trong tỉnh lại nhìn thấy kim quang chiếu g i i tất cả từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tăng lữ tất cả đều mặt hướng đại điện thành kính dập đầu thái độ cung kính mà c u n nhiệt kia là tuyết vực cao nguyên v thượng sư chính điện trước đó thủ vệ đại hòa thượng quỳ m à tụng nghiệm phật hiệu không biết chuyện gì đã q u ấ y dày thượng sư quan g mang chiếu dọi sau một lát chậm rãi trở nên y ê ư nắng tại một đám tăng lữ thấp thỏm suy nghĩ bên trong một đạo ấm thuần hậu nặng thanh â m t ự đại điện chỗ sâu chuyển ra xích tinh thanh â m này cũng không như thế nào lớn lại tựa như c h ô g đồng bị gõ vang đồng dạng truyền vang ra mấy chục dặm quanh quẩn tại rất nhiều tăng lữ bên h a i càng có kinh lịch một ngày m ệ t nhọc không ngủ bao lâu liền đã đứng dậy nông nô chỉ cảm thấy được nghe này âm về sau quanh thân mọi m ệ n đều tiêu tán như uống trời hạn gặp mưa tinh thần đ chính điện ngoài mười dặm một tòa m i ế u vũ bên trong một đám gầy trung niên tăng nhân từ trong yên lặng tỉnh lại Thời ta, chút thời thanh một giết tại thanh phủ, sư, đi đi tới một、lần. Tiếng thời, trước một xuất tung dứt trước phát một trắng thanh tuấn hắn không khác, hai Xích dịch châu phủ, hắn quanh hắn chi hình như khi hiện hoành chưa họa ngời người lờ mờ Lời ngươi ngươi đi đi nói liền điểm điểm kim cái lời áo trắng đạo báo thanh niên vang địa quang mang quang ra bên lên. còn cần lần. quần đồng sáng lên, lẫn. còn ráng. có có co đó, áo báo bị bộ đã đã đã đạo Đ âm mỹ là sư, xe theo đ điểm điểm ba lượt mặt trời cùng nổi lên tại đông phương chân trời bóng đêm tận thời quang minh một lần nữa trở lại nhân gian yên lặng một đêm thanh châu phủ cũng dần dần dâng lên từng sợi khói bếp tới gần khách tiến đến từ lâu các gia đình sáng sớm liền có người bỏ lên đêm qua chấn động bọn hắn mặc dù không dám ra đến nhưng lại không phải là không có hiếu kỳ một màn này đến nhìn xem cơ hồ biến thành phế tích phố dài không ít người âm thầm lũ lưỡi có người suy đoán là võ lâm cao thủ ở đây l u ậ n võ cũng có người nói chắc như linh đóng cột nói nghe được đêm qua lôi â m c u ộ n cuộn tất nhiên là có thiên lôi đ á n h rớt muốn quét tới ôn dịch thai hương rất nhiều chợ búa bách tính nghị luận â m ý, an kỳ sinh cũng không biết thanh châu phủ t h à n h bên ngoài hồng mã hy dài một tiếng tại trên quan đạo thỏa thích chạy nhanh dù là trên thân treo hai cái đại bao phục cũng tia không ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó tóe lên cho bụi như trong x ư ơ n g bạch tiên nhi vung vẫy tay áo đậy bụi đất có một cái túi thi triển k i n h công đi theo hồng mã về sau xúc sinh chết tiệt bạch tiên nhi trong lòng c ắ răng tia hồng mã quá tiện rõ ràng là cố ý không phải liền là cho ngươi phụ lên bảo phục sao cũng không phải ta muốn cho n g ư ơ i phụ lên k hí hí hí hí bốn khi chạy vội mấy chục dặm về sau một chỗ người ở thưa tất h trong đồng hoang hồng mã ngừng lại bạch tiên nhi nhẹ nhàng thở ra chân khí l ắ c một cái đánh rơi xuống trên thân cho bụi đi theo ta đi an kỷ sinh cũng không nhìn nàng đi thẳng tới cách đó không xa ẩn có khói bếp dâng lên tụ tập bầy bạch tiên nhi ánh mắt lấp lóe đi đến nơi đây nàng đã có thể nghe được một cỗ thi thể đốt cháy về sau lưu lại mùi hôi thối làm ngươi buồn nôn nơi này chính là thanh châu chúng độc mọi người bị cách ly đốt cháy chi điện an k ỳ sinh dạo bước trước hắn giác quan gấp trăm lần tại bạch tiên nhi kêu một cô thi thể đốt cháy về sau hương vị hắn nghe rõ ràng hơn thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được từng đợt thâm trầm tuyệt vọng tinh thần b a đậu nhân sinh giữa thiên địa luôn luôn muốn lưu lại rất nhiều dấu vết cho dù nhục thân tử vong đã từng dấu vết lưu lại cũng sẽ không rất nhanh biến mất hắn nhập mộng người khác tìm kiếm tập chính là những n à y vết tích Độc nội này. An kỳ sinh ánh mắt lạnh lùng. Võ giả tầm thường, người mang kỳ giả mắt tầm l Võ ô n dịch t ậ t bệnh mà cái này thanh châu độc là kim lang quốc đủ để độc t ử khí mạch tiên tiên võ giả kỳ độc cho dù chỉ là nguồn nước bên trong nhỏ và mở dọn cũng đủ làm cho một chút thể p h á c không mạnh người bình thường như đồng cảm nhiễm ô n dịch cách ly tri địa không cho phép ra vào hai người không còn che giấu bộ dạng cách xa căn cứ bốn năm trượng đã có người ngăn cản bọn hắn đường đi chúng ta là nam diên phủ làng trung nghe nói thanh châu có dịch đến đây xem xét có thể không có thể rút một tay đây là chúng ta mang tới dược liệu an kỷ sinh mỉm cười giải thích một câu hắn lúc này bề ngoài vô cùng tốt khí độ bất phảm thêm nữa tinh thần lực của hắn lượng cường hành trong ngôn ngữ mang theo cường đại sức cuốn hút không tự chủ liền để người tin tưởng tin phục chữa bệnh càng đ ư ờ n g chi người đưa mắt nhìn nhau nhưng nhìn xem an kỳ sinh khuôn mặt khí độ chỉ là có chút do dự về sau khuyên bảo hai người vài câu liền thả bọn họ tiến vào căn cứ nói là căn cứ bất quá là viết hàng rào gỗ vây quanh một chút lộ thiên doanh địa mà thôi trong đó có thể che gió che mưa địa phương đều không có nhiều những người này thủ tại chỗ này cũng không phải là sợ có người nội nhập mà là sợ những người này ra theo bọn h ắ n nghĩ căn cứ tác dụng cũng không phải là vì trị liệu những người này mà là thuận tiện về sau lại càng dễ đốt cháy trên thực tế bọn hắn cũng căn bản sẽ không tới gần nơi này căn cứ trong vòng bá trượng hô hai người đi vào căn cứ trước mắt nương theo lấy một chỗ cất đ á y hôi thối chi vị từng đạo tuyệt vọng đờ đẫn đờ đẫn ánh mắt liền rơi vào trên người bọn họ hàng trăm hàng ngàn tựa như cái sắc không hồn đồng dạng chúng độc người đồng loạt nhìn tới những cái kia ẩn chứa vô số tâm tình tiêu cực ánh mắt để bạch tiên nhi sắc mặt đều hơi hơi trắng lên không tự chuẩn bị lật đầu nhưng lập tức cổ của nàng cứng đờ tại một cỗ vô hình kinh lực tác dụng dưới lại hồn éo tới nhìn kỹ một chút những người này an kỷ sinh tiện tay cầm lấy bạch tiên nhi có túi dạo bước đi vào d ơ giấy bẩn thỉu hôi thối trong doanh địa cùng các ngươi lại có cái gì khác biệt bạch tiên nhi khẽ giật mình liếc nhìn qua từng t r ư ơ n g không còn muốn xuống mặt đột nhiên một cái bẩn thỉu bóng người đã một chút nào về phía an kỳ sinh để nàng biến sắc chính là nàng vốn cho rằng an kỳ sinh sẽ đem hắn chân khai lại không nghĩ an kỳ sinh thế mà túi người xuống đem k i a bẩn thỉu thân ảnh ôm vào trong lòng không nhiễm trần thế bạch b à o đ ố n g chốc bị nhiễm tiêu mang theo hôi thối hát thủy một chút tại đạo bảo màu trắng trên k u y t tán ra tới ngươi ngươi là đại phu ngươi ngươi sẽ cứu chúng ta sao bị an kỳ sinh ôm vào trong lực là một cái bẩn đã không nhìn thấy nguyên bản sắc mặt hài đồng thật sự là đơn giản thô bạo an kỳ sinh trong lòng thở dài tại dạng này hành động lực tổ chức lực thấp chữa bệnh điều kiện cũng rất kém cỏi trong xã hội so với từng cái trị liệu cách ly đốt cháy tự nhiên là biện pháp đơn giản nhất trên thực tế cựu phụ giới trong lịch sử không thiếu một chút lớn ôn lớn dịch lúc đến trực tiếp phong thành thậm chí toàn bộ thành cùng nhau đốt thành đất chống ví dụ đây cũng chính là vì cái gì những n à y bị cô lập người cả đám đều tựa như cái sắc không hồn bình thường bởi vì bọn hắn căn bản không cho là mình có thể sống c ũ người không cho rằng n g có có cứu thể bình thường n đối với võ lâm nhân sĩ、si、e ngại không thua gì ôn dịch được ôn dịch chưa hẳn nhất định chết nhưng đắc tội võ lâm nhân sĩ không thể nào còn sống chấn nhiếp rất nhiều bệnh nhân về sau an k ỳ sinh bông xuống trong ngực hài đồng giải khai túi đem sớm đã điều phối tốt dược thảo lấy ra sau đó đưa tay bắt lấy đứa bé kia cánh tay thiên lang tán kỳ độc vô cùng cho dù là pha loãng ngàn và lần cũng không phải một chút bình thường dược thảo có thể trị còn phải phối hợp chân khí mới có thể trị liệu thúc thúc không muốn bị hắn bắt lấy cánh tay tiểu hài từ đột nhiên rằng co chức t r ư ớ c cứu ta nương an kỷ sinh nhìn lướt qua nơi hẻo lánh bên trong mặt mũi tràn đầy m i đau nhức gần như hủy dung phụ nhân khe gật đầu cũng tốt hán hán nhìn xem đi xuyên qua căn cứ bên trong từng cái là bệnh nhân trừ độc a n kỷ sinh bạch tiên nhi ngây ngẩn cả người thật lâu im lặng cái này cùng ngươi có quan hệ gì đợi đến an k ỳ sinh vòng trở lại lấy thuốc thời điểm nàng nhịn không được mở miệng lục phiến môn còn tại truy nã ngươi triều đình hận không giết được ngươi ngươi làm những n à y có chỗ tốt gì ai lại sẽ quan tâm an k ỳ sinh nhấc lên dược liệu cái túi nhìn về phía theo có người chữa trị mà tỏa ra sự sống bắt đầu tự động quét dọn vết bẩn thu thập đất chống đám người nói chung bọn hắn là quan tâm an k ỳ sinh chưa từng cho là mình là người tốt nhưng làm người hai đời giá trị quan để hắn không cách nào ngay cả những n à y với hắn mà nói chỉ là chuyện một cái nhấc tay đều không làm đã từng ngồi hồi tại bên bờ sinh tử đau khổ dày vào hơn một năm hắn quá rõ loại này tuyệt vọng hắn gặp được k ỳ n g ộ nhìn thấy ánh dạ đông có thể thoát khỏi nguy cơ sinh tử xuất thủ khi hắn người một lần k ỳ n g ộ khi hắn người một sợi ánh dạ đông thì thế nào dứt lời an k ỳ sinh cũng không tiếp tục để ý bạch tiên nhi dạ bước đi vào trong đám người trừ độc chữa bệnh cũng không phải là dễ dàng như vậy đã sớm bị độc ăn mòn nhiều ngày thân thể cũng không phải vô cùng đơn giản khử độc liền có thể chữa trị còn cần từng t ứ c từng t ứ c kiểm tra thân thể của bọn hắn tạp phủ rất nhiều khí quan từng cái loại bỏ từng cái chữa trị trong quá trình này hắn đối với nhân thể hiểu rõ cũng càng phát ra khắc sâu về sau hắn chỉ cần tiện tay một vòng người khác thủ đoạn hắn toàn bộ thân thể kết cấu đ ồ liền sinh động như thật xuất hiện tại trong đầu của hắn từ mặt trời lên cao đến mặt trời lặn phía tây từ màn đêm bông u xuống đến ánh dạng đông lại xuất hiện một ngày trôi qua thứ hai ngày trôi qua ngày thứ ba ngày thứ tư thẳng đến ngày thứ bảy lúc dạng sáng an kỷ sinh thân thể lay động một cái đại lượng chân khí tâm lực tiêu hao đến lúc này t h ầ n s ắ c của hắn đều có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng càng phát tính mịt không chừng cho đến cái cuối cùng bệnh nhân trên mặt khôi phục huyết sắc toàn bộ căn cứ buộc phát ra từng đợt đ ộ n g lại thật lâu tiếng hoan hô lúc hắn trong tâm h ả i đột nhiên có quang mang đại tác hắn tựa như lại nghe thấy dương minh tiên sinh vì hắn giảng giải tâm học truyền thừa thanh âm t h à n h tâm thành ý c h i đạo phúc trí tâm linh phía dưới an kỷ sinh tinh thần đột nhiên vì đó chạy không h o à n g hốt ở giữa hắn tựa như tại trong cơ thể của mình thấy được một mảnh t ĩ n h mịch mênh mông vâng ngẩn tinh không c h ư ơ n một trăm tám mươi một thanh tâm thành ý tri đạo bốn ngàn chữ đại trương kiến thần cái gọi là thần c ũ nhưng g k h giờ khác này an kỷ sinh rõ ràng thấy được trong thân thể sán lạn như tinh hà vô số thần linh vô số thần linh trải rộng quanh thân mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa để an kỷ sinh sinh lòng say mê chỉ có nhìn thấy thân thần giờ k h ắ c này hắn mới minh ngộ đến cái gọi là không hỏng tuyệt không phải nhục thể cường hoành đến không gì không phá không thể bị dung chuyển trình độ mà là l bất u ậ nhưng cái gì t ơ đây chỉ là ban sơ kiến thần huyền tinh ba trăm linh năm cắm dễ tại khoa học kỹ thuật phía trên võ đạo phát triển đồng dạng tấn mạnh dựa vào tại các loại dụng cụ đám võ giả có lẽ khó mà bắt giữ thần tồn tại nhưng lại đối với một cái khác nhất là chỗ rất nhỏ hiểu do càng sâu đó chính là nhân thể ghen mục long thành tuyệt trần đạo nhân Tiết t r a ngược lại k i là khái niệm vui ngoài ý muốn quả nhiên cho dù là thay máu về sau tân sinh cường đại huyết dịch cũng không đủ tự phát chữa trị tất cả nhỏ bé tổn thương tích lũy thắng ngay phía dưới cũng vẫn là sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng bất quá nội lực chân khí tồn tại sẽ làm quá trình này chậm rất nhiều có chút cảm ứng một chút tự thân rất nhiều chỗ rất nhỏ hao tổn tâm niệm vừa động huyết dịch kinh lực có tính nhắm vào tiến đến chữa trị đ ề n b ủ mà so với nhìn thấy thân thần hắn lần này lớn nhất thu hoạch được ngược lại là tâm cảnh hắn là m người hai đời kiếp trước nhận qua bắt nạt đã từng rất thích tàn nhẫn tranh đấu từng có nghèo rất m n g tơi cũng từng có áo cơm không lo đã từng hành vi phóng túng thẳng đến địa long thời gian xoay sở thắng thân địa chấn bên trong kiếp này đến kiếp trước ký ức hắn nghiêm lấy kiềm chế bản thân đối với mình hết thể đều có kế hoạch bao lâu đọc sách bao lâu kiện thân bao lâu tập vó bao lâu ra ngoài các loại. tự hạn chế đến mức độ cực cao ự c c gặp được bệnh nan ý về sau hắn từng có tuyệt vọng từng có không cam l ò n g tiếp theo không cam l ò n g đạp đi thiên hạ tìm kiếm cứu chữa chi pháp nhưng một đường đi tới cũng không c ù n loạn cũng không cam chịu lý thanh viễn đạo trưởng từng nói hắn rộng rãi không giống như là người trẻ tuổi trên thực tế hắn cũng cũng không còn trẻ t h ẳ n g đến lại lần nữa bắt đầu tập võ hắn càng đem hết thể sắp xếp thời gian thỏa đáng đến cực điểm tựa như băng lanh máy móc khắc nghiệt chấp hành thằng đến hóa tình thành cựu hắn tâm mới nới lỏng cho đến bây giờ hắn mới chính thức lĩnh nộ được thành tâm thành ý tri đạo hà nghĩa tâm học hà nghĩa ô phun ra một ngụm mang chút mùi m á u cho khí an kỳ sinh chậm rãi mở mắt ra chính gặp chân trời mặt trời mới lên tâm tình của hắn cũng như mặt trời mới mọc bình thường hoặc bắt bát đồng tới thành tại mình tâm sáng tỏ t h i ê n tâm mới là thành tâm thành ý chi đạo mặt trời mới lên tâm từ mạnh mẽ màn đêm bông u xuống tâm tình trầm tĩnh thuận theo tự nhiên có thể cưỡng cầu mà không bắt buộc tùy tâm s ở dụng mà không vượt hơn bình thường bình tĩnh phong rong vô cớ thêm nữa mà không giận tốt n h ư lâm chi mà không sợ hãi giận lúc t ự như lôi đình phích lịch không phát thì đã một phát chính là lôi đỉnh tháo ý chí mà thay đổi đại phu ngài ngài tình a đạo trưởng ngài rốt c ụ c tình đạo trưởng gặp an kỳ sinh mở mắt ra bốn phía bệnh nhân lại phát ra trận trận reo hò tới r a r a ngươi đi theo an kỳ sinh bận rộn bảy ngày bảy đêm bạch tiên nhi lúc đầu m ỏ i mệt buồn ngủ cơ hồ muốn ké xịu chỉ là gặp an kỳ sinh tiến vào một cái thất thần trạng thái mới gượng chống lấy hộ ở bên cạnh hắn nhưng ngay tại an kỳ sinh mở mắt đồng thời nàng cảm giác được một c ỗ thực chất gió mát phất qua khuôn mặt trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cô ăn tưởng tiến tinh ý vị không tự chủ tự hồ chậm lại mọi mệt vô sự an kỳ sinh mỉm cười tinh thần cùng trên đ ụ c thể mọi mệnh còn tại nhưng tâm cảnh của hắn lại hết sức bình thản so với có dấu vết mà lần theo võ không có dấu vết mà tìm kiếm tâm mới là khó khăn nhất tăng lên một khi tăng lên đối với một người ảnh hưởng cũng là lớn nhất mọi loại tạm nghiệm vẫn có nhưng hắn bản tâm như núi chấn áp tâm viên buộc lại ý mã sẽ không bị bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng bản tâm phán đoán ẩm ngay vào lúc này cách ly đ ị a chất gỗ hàng rào một chút mở rộng một trận thanh thúy tiếng vỗ tay từ phương xa truyền đến ai bạch tiên nhiên sắc theo bản năng bảo hộ ở an kỷ sinh trước người nàng rất rõ ràng liên tục bảy ngày bảy đ ê m dùng chân khí là hàng trăm hàng ngàn người chư độc chỗ hao phí thể lực tâm lực cho dù là khí mạch đại thành lúc này trạng thái cũng tất nhiên rơi xuống đáy cốc không tầm thường không tầm thường từng đội từng đội binh sĩ bảo vệ phía dưới mấy cái dáng người thẳng tắp bóng người từ xa mà đến gần mà tới người mặc phi ngư phục l ư n g đeo tú xuân nao bạch tiên nhi ánh mắt ngưng tụ người đến là cầm y địa vệ cầm y địa vệ được nghe ba chữ này lúc đầu nhảy cấm hoan hô một đám bệnh nhân sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh đến cực điểm cầm y địa vệ cùng lục phiến môn là đại phong mạnh nhất hai đại bạo lực cơ quan nhất là c ẩ m Y t ý địa vệ có giám sát thiên hạ chi trách danh tiếng tiêu chi lớn càng lại nhưng rừng tiểu nhi đêm khóc tên tuổi chi lớn còn tại lục phiến môn cùng đông s ư ở n g phía trên c ẩ m Y t ý địa vệ an kỷ sinh nhắc lông mày nhìn lại chỉ thấy cái kia một đội đội binh sĩ bao vây phía dưới một cái thân mặc phi ngư phục đeo tú xuân đao nho nhã thanh niên dạo bước mà tới bản quan c ẩ m Y t ý địa vệ c h ấ n phủ sứ thạch xuân nghe nói có người có thể trị thành châu âu dịch do đó mà tới thạch xuân dừng ở mười triệu bên ngoài xa xa vừa chắp tay xin hỏi đạo trưởng sư thừa môn phái nào xưng h ô như thế nào hắn đục lỗ đạo qua cách ly điệu mọi người, ánh mắt nhìn một đám bệnh nhân sắc mặt tái nhật từng cái quỳ xuống d â n đ e n bọn người khấu kiến thạch đại nhân cả đám đ ề u quỳ chỉ có bạch tiên nhi cùng an kỳ sinh yên t ĩ n h đứng thẳng vận đạo đạo hiệu vương quyền không quan trọng tiểu phái ngay cả sơn môn đều bị người đốt đi liền không đề cập tới cũng được an kỳ sinh có chút chắc tay nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu cầm ý địa vệ sắp đặt chỉ huy sứ một người chỉ huy đồng c h i hai người chỉ huy thiêm sự hai người chấn phủ sứ hai người cái này thạch xuân làm cầm ý địa vệ chấn phủ sứ cho dù tại toàn bộ cầm ý địa vệ hệ thống bên trong cũng là chân chính quyền cao chức trọng hạng người thực lực so với tiết triều dương Thác không bạc bao trọng quang đều không kém bao nhiêu, đều kém so vương ớ i tiêu bái Sơn Trang Lam Đại Nguyệt Trang một Sơn còn phải mạnh hơn Lam chút. phải v quyền đạo nhân thạch xuân ánh mắt k h ẽ h í p một cái vương quyền đạo nhân tựa hồ cũng không nghe nói đại phong trong trốn võ lâm có nhân vật như vậy nghĩ đến hắn đảo qua bên cạnh thân một vị thuộc hạ kia thuộc hạ có chút suy nghĩ một sát nghiêng hai tới thấp giọng nói một câu hắn ánh mắt ngưng tụ tiếp theo ngoài cười nhưng trong không cười nói đạo trường đạo này hiệu thế nhưng là có chút phạm vào kỵ hủy a từ trước vương quyền không hai kia là chỉ có một nước chi vương mới có quyền lợi thật sao an kỷ sinh chỉ là cười cười tâm cảnh lại từ thăng hoa về sau cảm giác của hắn mạnh hơn không cần vọng khí thuật nhìn đã có thể cảm nhận được thạch xuân trên thân thật sâu ác ý chỉ là hai người không oán không cựu đây coi là, là lần à l đầu tiên đ ặ p tại sao như thế chi lớn ác ý hắn trong lòng có chút hứng thú muốn xem một chút vị này cầm ý đ ị vệ chân phủ sứ muốn đ u ồ n g lịch hoa giặc gì nghe nói đạo trưởng cái này bảy ngày bên trong cứu được cái này mấy trăm bệnh nhân không biết đạo trưởng dùng chính là thủ đoạn gì thạch xuân ra vẻ tò mò hỏi môn p h á i bi t r u y ề n không được đề cập an kỷ sinh không mặn không nhạt trả lời một câu thật sao thạch xuân nụ cười trên mặt lập tức biến mất hắn đứng chắc tay khí tức một chút trở nên l a n g lệ như đao theo bản qua biết cái này căn bản không phải ô dịch mà là bị người hạ độc mà lại là kim lang quốc kỳ độc thiên lang tán ngoại trừ kim lang vương đ ỉ n h căn bản không người có giải dược ngươi là từ đâu tới giải dược hay là nói độc này chính là ngươi bỏ xuống một câu cuối cùng thạch xuân chân khí bành trướng mà động phát ra thanh âm tựa như sấm xét giữa trời quang một chút vang vọng toàn bộ cách ly điệu chấn rất nhiều bệnh nhân rơi xuống trên mặt đất độc la đạo trường hạ sao lại thế ta không tin thế nhưng là kia là cầm y địa vệ đại nhân vật thật chẳng lẽ là hắn hạ độc lần này c h ư a khỏi chúng ta là vì triều đình ban thưởng ta thế nhưng là nghe nói triều đình ban thưởng thế nhưng là rất nặng nhưng lập tức trong đám người liền truyền đến từng tiếng chất vấn so ra đường không d ọ an kỳ sinh cầm ý đ ị vệ cho dù có tiếng xấu nhưng lại đại biểu triều đình uy nghiêm không có khả năng đạo trưởng không sẽ làm như vậy rõ ràng là đạo trưởng đã cứu chúng ta các ngươi sao có thể nghĩ như vậy sớm nhất nào về phía an kỳ sinh hài đồng k i a m ộ t chút tránh thoát mẫu thân ôm ấp nhảy dựng lên chửi ừ ầ m lên cố gắng là an kỳ sinh cãi lại ừ bạch tiên nhi lạnh lùng quét mắt một chút đám người trong lòng thầm hận những người này không có chủ kiến bị người một câu liền lấn át ân cứu mạng đồng thời lại là an kỳ sinh không đáng mệt nhọc bảy ngày bảy đêm vẫn còn cũng bị người hoài nghi ngược lại là an kỳ sinh như cũ vô hỉ vô nộ như cũ bình tĩnh trả lời vạn vật tương sinh tương khắc giải dược làm sao dừng một loại đại nhân nếu là hoài nghi vần đạo không ngại nói một chút ngươi có chứng c ứ gì chứng cứ thạch xuân sắc mặt một chút chìm xuống dưới vung tay lên đem hắn bắt lại cho ta nếu có phản kháng giết chết bất luận tội đúng mấy chục á i binh sĩ cùng nhau xác nhận lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ hướng về cách ly địa mà tới cách ly địa bên trong lập tức loạn thành một bảy rất nhiều bệnh nhân tất cả đều chạy tư tán chỉ có kia tiểu nam hải tránh thoát tay của mẫu thân trường xác nhận không đi không có chứng cứ liền bắt người cái này lại là cái gì vương pháp rất nhiều binh sĩ chen chúc mà đến đao quang kiếm ảnh lóe ra rét lạnh đao quang phía dưới an kỷ sinh như cũ không nhanh không chầm hỏi vương pháp thạch xuân ánh mắt lạnh lẽo bị người một tiếng cầm ý địa vệ bắt người không cần chứng c ứ gì thì ra là thế an kỷ sinh có chút gật gật đầu tiện tay một nhóm liền đem bạch tiên nhi cùng đứa bé kia đẩy đến mấy trượng bên ngoài lập tức dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh đất bằng kinh lôi chỉ là một cái d ầ m chân toàn bộ căn cứ cũng vì đó lay động vốn cũng không nhiều giá gỗ phòng trong nháy mắt đổ sổ p h á thoái cự lực chấn động phía dưới bốn phía cách ly địa hàng rào trong nháy mắt vì đó nứt ra cùng đếm n lại không hết bùn cắt cho b ù i cùng một chỗ phóng lên tận trời bạch tiên nhi kéo lại đứa bé kia lách mình lui ra phía sau mấy trượng xa xa nhìn lại chỉ thấy theo an kỳ sinh d ầ m chân một cái một cỗ mắt trần có thể thấy g ợ n sóng tại trước người hắn lấy hình q u ạ t khuyết tán ra đến những nơi đi qua mặt đất nứt ra đất đá văng khắp nơi tựa như đ i ệ long xoay người chỉ một thoáng an kỷ sinh trước người hơn mười t r ư ợ n g mặt đất đã cùng nhau sụp đổ xuống k i a chen chúc mà đến mấy chục cái binh sĩ bất quá vừa mới d ơ lên đao kiếm liền cảm giác được một cố bàng bạc đại lực từ dưới mặt đất bắn ra mà ra phanh phanh phanh tựa như từng viên từng viên đạn pháo đột nhiên tại những binh lính k i a dưới chân nổ vang cơ h ộ i chỉ là một cái chớp mắt mà thôi k i a vọt tới mấy chục cái binh sĩ liền bị cự lực xung kích bay tứ tung tứ tán thậm chí bông c h ố c bị ném đi đến mấy t r ư ợ n g chi cao giữa không trung lấy an kỷ sinh bây giờ thể phách dẫm chân uy lực sau mà chi lớn đừng nói là mấy chục cái binh lính bình thường chính là vài đầu voi bang bang mà tới. hắn dậm chân chấn động đều có thể đem nó hết thể chấn thượng tiên đây mới thực là cường hoành đến không phải người kinh khủng thể phách cái này sao có thể an k ỳ sinh dậm chân chi c h ư ớ c mắt thạch xuân trong lòng liền là cuồng loạn một chút cơ hội không dám tin vào hai mắt của mình hắn thấy trẻ tuổi đạo sĩ mặc dù người mang nội lực nhưng là khí tức cũng không cường đại mà lại thể phách cũng chỉ là qua quýt bình bình tuyệt không phải cao thủ gì mới đúng nhưng là theo hắn dậm chân một cái một cỗ kinh khủng tuyệt luôn khí tức liền ở trên người hắn dâng lên một sát na này biến hóa quả thực tựa như là con run hóa thành tự long một chút thạch xuân tức gil thổ huyết nếu sớm biết ngươi cường đại như thế ta nơi nào sẽ không nói đạo lý đắc tội đã đắc tội may mà liền giết trong lòng khiếp sợ đồng thời hắn trong lòng cũng là quyết tâm dẫm chân ở giữa phòng lên c h â n khí không người rút đau tranh tuyết trắng đau lòng trong nháy mắt vượt ngang hơn mười trượng tựa như tiềm lòng thăng thiên bình thường buộc phát ra cực độ h à o quang sáng chói đao minh âm thanh tranh tranh chấn động ở giữa giống như giải lụa đao quang trong nháy mắt cắt đứt mười trong vòng mấy trượng hết thẻ khí lưu cực độ phong mang xa xôi mấy trượng đã để an kỳ sinh mi tâm cảm nhận được một hơi khí lạnh nhưng thần sắc của hắn bình tĩnh như trước thẳng đến đao quang tung hoành khoáy động cơ ư n g phong khí lưu thổi lên hắn khoác vùng tóc dài hắn mới phát động chỉ một thoáng trời hoảng sợ động bảy ngày không ngủ không nghỉ mọi mệt đang giận máu gào thét ở giữa trong nháy mắt quét sạch x à n h xanh một bước trước đ ạ p mặt đất tựa như đã hóa thành mặt hồ tầm t ầ n gợn g sóng k h u y ế t tàn phía dưới nhấc lên cương phong tung hoành khoáy động ở giữa thổi những cái kia chưa ra đợi binh sĩ r ơ m dạ đồng dạng bay tứ tung ra ngoài ẩm ẩm trước có bóng người bước ra sau đó mới có phong lôi đánh nổ đi theo tựa như ngồi cơi tại một đầu cương phong lôi long đầu dòng một trường này cũng không nhanh lại tựa như tính cả không gian đều thôi động đồng dạng trong thoáng chốc hắn tựa như nhìn thấy từng cái phiến uy nghiêm đường hoàng đến không thể chạm đến không thể nhìn thẳng vĩ nạn môn hộ đứng sừng sững ở trước mà mình tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đang hướng về cửa lớn đánh tới trong thiên hạ lúc nào lại xuất hiện một vị dạng này cao thủ cương đại ta vờ ơ ý mà không biết thấy một màn này thạch xuân con ngươi co rụt lại trong lòng nổi lên sóng lớn n g ậ p trời tốc độ của người này vờ ý mà so với thanh âm nhanh hơn thực lực như vậy hắn trong cẩm ý vệ ngoại trừ chỉ huy sứ dương lâm bên ngoài cũng chỉ có phó chỉ huy sứ dương lăng một người có thể làm được mình vỡ ừ ơ ý mà đụng phải cao thủ như vậy trong chốc lát thạch xuân tâm thần run dậy đ ị h ý toàn bộ tiêu tán không khỏi tại cương phong gào thét ở giữa phồng lên chân khí phát ra hết lớn c h ờ một chút ta ta có chuyện muốn nói ẩm tiếng nói vẫn phiêu đáng ở giữa vung vẩy tựa như cự long đồng dạng đao quang đã bị kia giống như thực chất đồng dạng khí lưu lôi cuốn tại bên trong ngưng trệ hoảng hốt ở giữa c h ỉ cảm thấy mình tựa như đâm vào một ngọn núi một tòa sắt thép đổ bê tông trên tường thành đ ồ n dạng không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mỗi một c h ỗ nhỏ bé chi đ i ệ hắn muốn cuồng muốn cầu xin tha thứ nhưng ở giống như thực chất đồng dạng khí lưu áp bách dưới ngay cả miệng cũng không c ă n g ra ẩm tiếp theo một cái trước mắt hắn chỉ cảm thấy mình ly khai mặt đất vũ trường không bên trong phun máu tươi tung tóe trọn vẹn bay t ứ tung hơn mười t r ư ợ n g mới ẩm vang nện ở mặt đất phía trên t ó é lên cho bụi lầy trời a nửa tiếng kêu thảm im b ặ t mà dừng một con màu đen dậy vải từ trên trời ra xuống đem thạch xuân còn lại nửa tiếng tiếng kêu thảm thiết xinh xinh đạm trở về mặt cũng không có bao nhiêu a an kỷ xinh ánh mắt cùng thanh âm đồng dạng bình thản nói chuyện cùng với ngươi đậu bao nhiêu đâu từ r ư người tại dưới tươi người. ớ c chân. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Thạch vô vẫn xuôi song. sao sao doan Mình Hắn Hắn Xuân muốn điên, giấm làm dám? làm dám? máu tươi hai mắt chạy hai bị Bi tại t đỏ doan người. Từ khi hắn trở thành cầm y dỉa vệ c h â n phụ xứ đại quyền trong tay trong thiên hạ vẫn chưa có người nào dám dạng này vũ nhục hắn hắn muốn dây r u ộ n làm sao một con kia dậy vải tựa như một ngọn núi không thể dung chuyển mặc cho hắn dây r u ộ n như thế nào đều không thể thoát khỏi mảy may khí mạch đại thành về sau thể phách cũng sẽ tăng cường thể nội khí mạch mạng lưới liên thông hết thể gân xương ra nhục tạng tùy mạch máu xuyên qua toàn bộ thân thể khả năng thừa nhận được đà kích cũng vượt xa màng ra bản thân hắn lúc này trọng thương ngã gục lại đến cùng không chết người rất tức giận an k ỳ sinh thần sắc bình thản nhấc lông mày đảo qua b ố n phía từng cái nơm nớp lo sợ binh sĩ những cái kia vừa mới khỏi hẳn thần sắc sợ hai bệnh nhân đều tại hắn ánh mắt bên trong chiếu triệt mà ra cùng bọn hắn khuôn mặt cùng nhau hiện hiện trong lòng hắn là mọi người không tự giác phát tán sợ hãi kiên kỵ nghĩ mà sợ lập tức dưới chân hắn chấn động kinh lực xuyên nao mà vào ta cũng thế hắn cố nhiên tâm cảnh bình thản nhưng đến cùng là người là võ giả đạo sĩ mà không phải thật tiên phàm nhân có thất tình lục d ụ sướng vui giận buồn hắn cũng tương tự có nên sinh khí vẫn sẽ tức、giận. bất quá tâm tình tiêu cực không cách nào nhiễm bản tâm của hắn thôi vô tình vô d ụ c không phải là hắn nói gian g g i á c chỉ là một tiếng văng nhỏ thạch xuân hai mắt một chút đã mất đi thần thái cái này đại phong tối cường bạo lực cơ quan một trong cầm ý địa vệ chân phụ xứ thời điểm chết cũng bất quá cùng người bình thường không khác nhau chút nào không có sao băng vẫn lạc không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất và giảm trời trong như cũ không m â y quan g mang như cũ chiếu g ọ i trời cao t h i ê t địa lớn như vậy cách ly điệm ộ t chút thiên tính ý mắng cho dù là rất nhiều quảng đoạn cánh tay chân binh sĩ cũng ngốc trệ không nghĩ tới cái này tuổi trẻ đạo sĩ thế mà thật dám giết thạch xuân Phải h biết, đây c í người h là cầm hề vệ vật ta. Cứ thế mà chết đi. Một đám bệnh nhân càng là mặt vô ợ n toàn thân run bọn hắn nghĩ, g sắc, Theo r dậy. người n giết ư g i đại đại nhân hồi lâu sau mới có binh sĩ nhập mộng mới tỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi cầm ý hệ vệ đại nhân vật chết ở chỗ này bọn hắn nên như thế nào đi bàn giao bọn hắn hưu tâm tiến lên nhưng nhân vật cường hành như thế ngay cả thạch xuân đều bị nhẹ nhõm giết chết bọn hắn thì có biện pháp gì tiến lên cũng bất quá chịu chết thôi hô bạch tiên nhi buông xuống cái kia thân thể cũng đang run dày hải tử cất bước mà tới đi thôi an kỷ sinh quét mắt một chút sắc mặt sợ hai đám người giả bước hướng về lúc đến con đường mà đi nên làm sự tình đã làm về phần những người còn lại là lòng mang cảm kích vẫn là hoài nghi hắn mục đích không thuận nhưng cũng không cần phân trần l o n g người thiên biến làm gì vì thế phí cái gì suy nghĩ hắn dậm chân mà đi trên thân tựa hồ không có nửa giống như sắc khí nhưng hắn đánh giết thạch xuân t ỉ n h cảnh còn rõ mồn một trước mắt lại có ai người dám ngăn trở che ở trước người hắn binh sĩ nhao nhao tối lui trơ mắt nhìn hắn rời đi cách đó không xa một đám bệnh người đưa mắt nhìn nhau trong lòng có xấu hổ có sợ hãi trong chốc lát không biết nên làm cái gì cho dù là trên người độc đã giải cách ly địa cũng đã đổ nhưng bọn hắn vẫn là không dám đào tẩu hồi lâu sau thẳng đến an kỳ sinh bóng lưng đều đã không nhìn thấy mới có binh sĩ dây ruổi lấy bò lên mang lên thạch xuân thi thể vội v ã hướng về thanh châu phủ m à đi hí hí h í h í bốn hi tại bạch tiên nhi vẻ phức tạp bên trong hồng mã h í giải một tiếng nhanh chóng đi hồi lâu sau nàng mới quay người rời đi trở về thanh châu thành thời điểm chỉ thấy trong thành đã thần hồn nát thật tính đại đội đại đội binh sĩ từ cửa thành động nối đuôi nhau mà ra bộ khoái nha dịch càng lá dốc hết toàn lực cầm đầu thình lình cũng là lấy phi ngư phục cầm ý địa vệ cao thủ s ắ t khí bốn phía bạch tiên nhi trong lòng một b ầ m so với lục phiến môn chỉ phụ trách truy bắt bắt người cầm ý địa vệ thế nhưng là bá đạo nhiều lắm cái này mấy chục năm bên trong không biết mấy nhà môn phái võ lâm bị cầm ý địa vệ diệt môn chỉ là trừ phi mấy vị tiên xuất thủ những người này căn bản không làm gì được ra ra bạch tiên nhi cảm thấy lắc đầu bất luận cái gì một tôn khí mạch ngưng tụ thành tiên tiên cao thủ đều là một châu bá chủ h ạ n h ư n g hoành hành châu phủ trên nhưng tung hoành thiên hạng bình thường binh sĩ chính là lại nhiều ngay cả người đều đổi u không kịp cũng không có chút ý nghĩa nào nhất là không có môn phái vướng vũ giang hồ độc hành cao thủ càng là sẽ không để ý triều đình vây bắt đường đường lục phiên môn c ầ m ý địa vệ cao thủ chẳng lẽ có thể không ngủ không nghỉ mấy chục năm như một ngày đuổi theo một người căn bản không có khả năng đợi cho mọi người vội vàng hướng về g i ã ngoại mà đi bạch tiên nhi mới thản nhiên trở lại yên vân các ừ m vừa đi đến cửa miệng bạch tiên nhi lông mày chính là n h ữ một cái yên vân các cố nhiên là ban đêm mở cửa nhưng vào ban ngày cũng không phải là không có người làm sao lại như thế yên tĩnh trong lòng nàng nhấc lên cẩn thận đi vào yên vân cắt chuyển qua mấy đạo hành lang đi vào hậu viện chỉ nghe trong đó chuyển đến từng tiếng nguyện chuyển tiếng đàn không khỏi biến sắc tiếng đàn này khi thì cao vút khi thì huyền chuyển cao vút lúc như cao sơn lưu thủy huyền chuyển lúc như nữ tử ngâm khẽ bật cười tiếng đàn không nói ra được dễ nghe nhưng để bạch tiên nhi chấn động trong lòng chính là tiếng đàn này chỉ cực hạn tại cái này nho nhỏ hậu viện lui ra phía sau một bước cũng đã làm ảy may cũng nghe không được sư tỷ tới làm sao không tìm đến cái này tiếng đàn rơi xuống một đạo trâu rơi k h a ngọc nước suối len k e n đồng dạng thanh thúy thanh âm tại nàng bên t a i văng lên quả nhiên là nàng bạch tiên nhi âm thầm c ắ n răng trên mặt lại nét mặt tươi cười như hoa nũng nịu kêu một tiếng nguyên lai là vô song s ư ơ n mội đẩy cửa vào chỉ thấy hậu viện nho nhỏ hồ nhân tạo bờ trong đ ỉ n h một vòng hồng y bóng hình sinh đẹp tại màn lụa về sau như ẩn như hiện nhìn xem tia xóa hồng ảnh bạch tiên nhi trong lòng phức tạp lục ngục ma tông là hơn nghìn năm trước tô n g môn sau chia ra thành sáu môn phái địa ngục ma tông đại nhật ma tông luyện ngục ma tông thập phương ma cốc bạch liên ma tông cùng bảng vạn dương chỗ cực ma tông về sau bảng vạn dương nhất thống ma tông lục ngục ma tông mới một lần nữa hệ thế không giống với hồng nhật pháp vương xích luyện pháp vương bọn người mở rộng sân môn bạch liên phu nhân nửa đời trước cũng không thu đồ thẳng đến hơn mười năm trước mới nhận lấy cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất đệ tử truyền thừa y bát người này chính là vô song mặc dù cùng là một tông c h i chủ đệ tử nhưng duy nhất đệ tử tự nhiên là khác biệt tương truyền cái này vô song tập võ mới bắt đầu liền ăn vào một viên lục ngục thánh đan đến đánh tăng cơ t u ổ i chưa qua hai mươi cũng đã khí mạch đại thành là đương kim lục ngục ma tông bên trong duy nhất có thể cùng lục ngục thánh tử phong thanh huyền đánh đồng người so với sư h u n h của nàng đoạn vân long địa vị còn cao hơn nhiều cùng là nữ tử bạch tiên nhi làm sao không cực kỳ hâm mộ sư tỷ ngược lại là qua khoái hoạt sư mội tại bờ ơ cờ này năm nay mới thấy sư tỷ gió nhẹ thổi lên đình nghỉ mát mà lụa một chương vừa giận vừa vui lúng đồng tiền hiện hiện kinh diễm cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy bạch tiên nhi vẫn là không khỏi giảm thấp xuống hô hấp có loại mỹ cho dù là nữ tử cũng muốn say mê bạch tiên nhi sở học c h i võ công cùng tự có mỹ thể hiệu quả hành tẩu giang hồ cũng không gặp qua mấy cái so với nàng càng đẹp người nhưng mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này vẫn là không khỏi tự tì mặc cảm sư mội làm sao bỏ được xuống núi bạch tiên nhi thu liễm nỗi lỏi cười hỏ nàng nói dạo bước đi vào trong đình ngồi tại nữ tử áo đỏ đối diện ở lại phiên muộn liền muốn lây xuống núi đi một chút nữ tử áo đỏ khói sóng lưu t r u y ề n hắc bạch phân minh t r o n g con n g ư ự i như có tinh thần lấp lóe câu nhân h ồ n phách thế nhưng là vì thánh tử mà đến nghe nói phu nhân cố ý tác hợp ngươi cùng thánh tử bạch tiên nhi nhắc lên lửa than trên đỏ bù nóng t r à rót hai chén nước t r à nàng đối với người trước mặt k i ê n kỵ cũng có hâm mộ cũng có sư tỷ làm sao cũng nói lên cái này tới rồi nữ tử áo đỏ đôi mi thanh tú hơi nhữu sư tôn nếu là vừa ý hắn một mực đem nó đặt vào trong phòng cùng ta lại có cái gì liên quan sư m ộ i nói đùa bạch tiên nhi không dám nói tiếp bạch liên phu nhân tính tình p h ó n g đãng không giữ lễ t i ế t pháp trong cuộc đời trai lơ không có ngàn người cũng có mấy trăm nhiều nhưng dám nhắc tới cùng nhưng không có mấy người vô song dám ở phía sau nói huyên thuyên nàng cũng không dám ô n g ánh ngón tay kéo lên thái dương một tia tóc dài vô song nhẹ nhàng cười nói sư tỷ lần này nhiệm vụ thế nhưng là làm kém về núi sợ là có phiền thái đâu trong tông nếu muốn trách phạt thiên nhi cũng chỉ có thụ lấy bạch tiên nhi than nhẹ một tiếng biên du chết liền chết rồi hắn vốn chính là cái cực kỳ không được coi trọng nhân vật nhưng xích trường không lại khác xích luyện pháp vương làm người bá đạo đến cực điểm đệ tử của hắn không minh bạch chết rồi chắc chắn sẽ không tùy tiện thiện thôi c a m hiu sư tỷ cũng không cần gấp sư mội ngược lại là có cái biện pháp vô song hắc bạch phân minh con ngươi nhìn về phía bạch tiên nhi mang theo ý cười sư mội có biện pháp gì bạch tiên nhi miết miệng trong lòng cảnh giác trong ma tông cũng không có mấy người tốt cái này vô song mặc dù chưa từng nghe nói có cái gì với gác nhưng cũng không thể khinh thường thậm chí càng càng thêm cẩn thận sư tỷ đại khái còn không biết được đi vô song nhìn ra bạch tiên nhi cảnh giác cũng không thèm để ý khẽ vượt qua dây đàn bắn ra một cái ý nghĩa không do âm phủ、đến. lần này phong thanh huyền á o ra như thế đại động tình đến liền là vị kia đang vì hắn trải đường trải đường bạch tiên nhi giật mình trong lòng nàng tự nhiên sẽ hiểu vô song nói tới vị kia là ai nhưng vị kia lúc này mới bất quá tuổi lục tuần có thể nói chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm dùng cái gì như thế vội vàng không phải là sư tỷ có lẽ đoán được sư mội cũng liền không lắm miệng vô song nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem bạch tiên nhi sư tỷ đoán xem sư mội muốn làm gì sư tỷ như thế nào đoán được sư mội ý nghĩ bạch tiên nhi tiếu dung có chút g ấ ép mơ hồ đoán đến cái gì chỉ là loại chuyện này nàng nhưng không có nửa điểm tham dự suy nghĩ ha ha vô song có chút rương mắt gió nhẹ thổi lên nàng hồng y ỉa vị trí kia ta cũng nghĩ ngồi một chút vô song thanh âm bình thản bạch tiên nhi tâm lại là triệt để chìm xuống dưới nơi nào còn có so cái này càng hỏng bét sự tình lục n g ụ c ma tông thực lực mạnh giáo chúng trải rộng thiên hạ phức tạp có thể so với một cái vương triều quốc gia đại vị chi tranh không thể so với chư quốc vương tọa tranh đoạt an toàn nhiều ít thậm chí càng thêm huyết tinh mạnh được yếu thua vật cạnh thiên trạch chính là ta thánh tông tôn chỉ vô song nhẹ nhàng đánh dây đàn tuyệt mị khuôn mặt trên mang theo một tia nhàng nhạt nào ý. Phong Thanh huyền, không bằng ta.、Chấp、trưởng Thánh Tông, Trước khuôn Huyền, mị mang kia không nhàng Phong Chấp hắn không nạo bằng ý. sư Mội. Bạch tỷ i Nhi mới lại ê lên n khăn, nhìn không được bưng lên nước trà uống một ngụm, mới bình phục lại tâm tình. chỉ thấy hô hấp chút khó phục cảm có được một tâm trà t Sư võ công thấp khó xử đại dụng chuyện lớn như vậy sư tỷ làm gì tự coi nhẹ mình vô song ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười ngươi chân khí ngưng tụ đã lâu ngưng mạch dù chưa có tiến triển nhưng cũng bất quá là đoạn vân long trước đó bế quan n h i ề u n g à y chưa từng truyền thụ cho ngươi khí mạch ngưng tụ chi pháp mà thôi phàm là tông môn truyền pháp cũng sẽ không một chút thông truyền cả bộ mà là một bộ phận một bộ phận hạ truyền một là vì phòng ngựa bị cường nhân bắt giữ về sau tiết lộ tông môn truyền thừa thứ hai thì là dùng cái này càng nhiều nghiền ép môn hạ đệ tử để bọn hắn làm ra càng nhiều công hiến bạch tiên nhi tích xúc là đầy đủ chỉ là đoạn vân long cố ý không truyền n à n g tiếp x u ố n g khí mạch cổ động chi pháp mà thôi nói cho cùng bạch tiên nhi cùng nó nói là hồng n h ậ pháp vương đệ tử chẳng bằng nó chỉ là treo cái tên quyết định có truyền hay không võ công của nàng vẫn là đoạn vân long cung n à n g bản này chân truyền đệ tử là không thể sánh bằng sư m ộ i d á m truyền ta khí mạch ngưng tụ thành chi pháp b ạ c h tiên nhi chấn động trong lòng tư truyền võ công cái này tại bất luận tông môn gì đều là tối kỵ ma tông mặc dù càng thêm h ỗ n loạn đầu này nhưng cũng là cấm kỵ xúc phạm người hẳn phải chết không nghi ngờ từ trước quy củ thành lập quy củ tồn tại ý nghĩa cho tới bây giờ là vì phục vụ tại lập xuống quy tắc người hạn chế còn lại đại đa số người ta không được hắn lợi không thấy hắn hại chuyển lại như thế nào vô song nhẹ nhàng mơn trấn dây đàn thon dài ó n g ánh ngón tay quét qua ở giữa dây đàn đều đoạn đại vị cũng giang tranh há lại sẽ để ý chỉ là một chút vì trói buộc hạ nhân q u ý củ nàng h ứ n g hở kéo lên một lọ tóc hát bạch phân minh con ngươi bên trong chiếu triệt ra bạch tiên nhi kinh ngạc khuôn mặt sư tỷ người ta muốn ra mặt liền muốn trọng tân định nghĩa q u ý củ mà không phải tuân thủ q u ý củ ngươi nhưng minh bạch nhìn xem trước mặt như hoa lún đồng tiền bạch tiên nhi tim đập rột lên không khỏi túi đầu tinh đ ầ y bầu trời đêm trăng lên giữa trời t n g đỏ ánh trăng rủ xuống lưu giữa thiên địa an kỷ sinh ngồi cơi h ư n g mã không nhanh không chậm đi tại hoang dã phía trên gió đêm trầm trầm mà đến quấn quanh người hắn múa hông mã phía trên hắn con ngươi nửa khép giống như ngủ không phải ngủ phảng phất giống như nhập mậu bên trong kỳ thực một lòng số dùng vận chuyển chân khí nội lực đồng thời cô đ ộ n g lấy khí mạch khí mạch ngưng tụ là cái cực kỳ to lớn công trình i ự u phù giới khí mạch ngưng tụ thành có hai loại theo thứ tự là lớn tiểu chu thiên trong đó tiểu chu thiên chỉ là như là tay chân hai mắt mũi miệng các loại trụ cột kinh lạc ngưng tụ cực kỳ đơn giản như a n kỳ sinh muốn dùng cái này ngưng tụ trong nháy mắt có thể thành đại chu thiên thì là xâm nhập tạp phủ cốt tủy mạch máu thẳng tới toàn thân chỗ sâu độ khó là cái trước gấp、10. an kỳ sinh một đường gặp chi khí mạch tiên tiên h như phong trấn tông đồng thiên hữu vân đường b ọ n người đều là tiêu chuẩn tiểu chu tiên mà tiết triều dương thác bạc trọng quang lam đại thạch xuân bọn người mặc dù hơi có vẻ phức tạp lại cũng không phải chân chính đại chu tiên mà an kỳ sinh mong muốn n g ư n g tụ thì là lít nha lít nhít trải rộng quanh thân các nơi có thể so với mao mạch mạch máu đồng dạng phức tạp khí mạch m ạ n g lưới nhân thể toàn thân mạch máu cỡ nào dài dàn g dặc nếu là đem thân thể người tất cả nhỏ bé mạch máu toàn bộ kéo vươn ra sắp xếp hắn chiều dài trọn vẹn có thể quấn quanh huyền tinh hai tuần nữa nếu không phải kiến thần bất phôi nhìn thấy thân thể một chút nhỏ bé chi địa hắn cũng là không dám có này v ọ n g t ư ở n g nhưng đã kiến thần bất phôi hắn lại thế nào bỏ được từ bỏ thử nghĩ một chút như thế ngưng tụ mà thành khí m ạ n h vô luận là chân khí hùng hậu trình độ vẫn là thể phách độ mạnh nào chỉ là giới này đại tru thiên gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần một khi ngưng tụ thành lại nên cỡ nào trời h o à n g sợ động a vẫn là không có từ bỏ a an kỷ sinh mở hai mắt ra cười nhạt một tiếng hắn tinh thần tại lúc này tựa như phóng đại ám thể vạn vật mênh mông giữa thiên địa vạn khí tung hành theo hắn tâm niệm vừa động liền cảm nhận được sau lưng ngoài mấy chục dặm đạo đạo lang yên cũng giống như xích hồng chi khí truy đuổi mà tới khí tán thành sương n g ù tụ thì như lang yên phía sau mà đến khí c u ầ n c u ộ n dâng lên có thể thấy được người tới rất nhiều cái này đã là hắn rời đi thanh châu phủ ngày thứ bảy theo tinh thần hắn thăng hoa đến ngộ thành tâm thành ý chi đạo hắn vạn vận vọng khí thuật cũng vô hạn cất cao cho dù cầm ý địa vệ cùng lục phiến môn người tựa hồ cũng đổi đến các nơi chú quân cũng điều động cao thủ truy kích mà ra tứ phía vây quét hắn không nhanh không chậm cưới h ư ơ n mã nhưng cũng không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy cái bóng của hắn trên thực tế lấy hắn bây giờ tinh thần tạo nghệ thuật làm vạn vận vọng k h í thuật trừ phi kia trong truyền thuyết không thiên dám chủ h à n thường cung đích thân đến nếu không căn bản không ai có thể tìm được tung tích của hắn trừ cái đó ra ngàn người vạn người truy kích lại như thế nào cũng chỉ có đến lúc này hắn mới hiểu kiến thần đại tông sư là bực nào khó giết cũng đúng năm đó cổ trưởng phong biết rõ hắn phải chết mà đi là bực nào khí phách kia là biết rõ phía trước là vực sâu vạn trượng cũng dám đặt chân chân chính dũng sĩ hô theo hắn tâm niệm vợ động hưng m ã nhảy cấm phì mũi ra một hơi tốc độ càng nhanh thêm mấy phần theo hắn nhiều ngày đến nay khí kình Cái này trong h ấ t truyền thuyết thần thoại thường có đại tiên điểm hóa núi đá có cây dạ thu vì đó khai linh trí mà nói nguyên bản hắn cũng không tin tưởng cái này nói chuyện nhưng mắt thấy cái này hồng mã ở vào mình khí chàng bên trong ngày càng lóng ánh linh huệ không khỏi có chút tin tưởng mỗi người đều là có khí chàng hoặc là nói đặc hữu từ trường theo tu hành tinh tiến cỗ này khí chàng có thể khiến người ta yên ổn tường hòa t h a n h tâm ngưng thần tâm tình thư sướng sinh động thậm chí trường kỳ ở vào loại này khí chàng phía dưới đều có thể ảnh hưởng nhân thể thay cũ đổi mới cùng hắn đồng bộ lấy đạt tới ích thọ duyên nhiên sống lâu t r ă m tuổi công hiệu đây là hắn từ tiết tranh tuyệt trần đạo nhân hai vị này đại tông sư trên thân cảm nhận được hắn lúc này tán phát khí chàng mặc dù không đạt được hai vị kia đại tông sư trình độ nhưng ở dạng này một cái tràn ngập linh khí thế giới sinh ra biên hóa lại ngược lại mãnh liệt hơn chí ít huyền tinh phía trên trương nghe nói qua khí chàng có thể điểm hóa đ ộ n vật rầm rầm theo hồng mã chạy vội không lâu một đạo rộng lớn rộng lớn đại giang liền ánh liền á tường đỏ dưới ánh trăng đại giang quần quận lưu động đánh ra hai bên mở, tóe lên tầng tầng hơi nước mà theo hồng mã tới gần một chiếc thuyền dần dần đi tiệm cận cái này tự nhiên không phải t r ù n g hợp là xa xôi bên ngoài mấy chục dặm an kỷ sinh vọng khí cảm ứ n g được thẳng đến nơi đây mà đến người ta thông hành nhiều ngày cũng coi như hữu duyên nơi này có đan dược một chút người ăn vào có lẽ cũng có chút hứa có ích hồng mã dừng bước an kỷ sinh khẽ vớt hắn lông bẩm có chút tự nói một câu nơi đây hướng phía trước núi cao rừng rậm ngươi nhưng tự đi chỉ là ngày sau cẩn thận đừng lại bị bắt được người dứt lời an kỷ sinh đã đằng không mà lên bước ra một bước. nhà đỏ chờ một lát cho bần đạo dựng cái thuyền hô hô khí lưu gào thét ở giữa an kỷ sinh lăng ba lướt sóng mà đi tiếng nói rủ xuống đồng thời đã vượt qua hơn trăm t r ư ợ n g lôi cuốn nặng nề hơi nước rơi vào bong tàu phía trên to khoảng mười t r ư ợ n g thuyền đang cuộn trào mánh liệt khí lưu hạ lay động một cái kém chút lần ngược giật mình trên thuyền mấy cái người c h è o thuyền sắc mặt xăm quét liên tục ở trên mặt nước kích thích bắt đầu khí hí h í h í bốn h i không đợi kia người trên thuyền đắp lời bên bờ hồng mã đột nhiên phát ra một tiếng thật dài tê minh một chút cũng nhào vào đại giang bên trong cùng đ n g đỏ dưới ánh trăng hướng về thuyền mới lại an kỷ sinh bay đầu nhìn lại thoáng kinh ngạc hắn tinh thần cường đại tâm tư linh động đoạn đường này cũng có thể cảm nhận được cái này thất hồng mã đối với tự do chạy khát vọng cho nên lần này mới có thể đem nó phóng sinh chỉ là lại không nghĩ rằng cái này mã lại theo sau nhà đò chờ một lát an kỷ sinh thân thể không thấy động đậy cái này mấy trượng lớn nhỏ thuyền liền một cái chìm xuống n ư n g chệ tại lòng sông bên trong mặc cho thuyền kia phu mấy lần phát thuyền lại không n ú c đích cho đến kia hồng mã bơi mà tới nhảy lên lên bong tàu phía trên thuyền mới lay động theo từng cơn sóng thôi được không muốn rời đi liền đi theo tốt bàn tay nhấn một cái đánh rơi xuống hầm mã một tiếng g i n g nước an kỳ sinh ngược lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh mấy vị người c h è o thuyền cười nói như thế thuyền máy móc có thể cho bần đạo một người một ngựa dựng cái thuyền gặp người c h è o thuyền không đáp lời lại tăng thêm một câu bần đạo hiểu quy củ thêm tiền vị này đạo đạo gia chủ thuyền do dự tiến lên muốn nói lại thôi an kỳ sinh phen này động tác chính là cái kẻ ngu cũng hiểu biết hắn người mang thượng thừa võ công ở đâu là hắn đắc tội nổi thuyền này đã có người vùng nhỏ trên tàu bên ngoài một cái vóc người hán tử cao lớn phụ đao mà đứng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía an kỳ sinh vị đạo trưởng này không bằng đ ổ i một đầu thuyền vị này là an kỷ sinh ánh mắt nhấc lên một chút hán tử kia cốt linh ước chừng năm mươi n ứ a chân khí hùng hồn dù chưa khí mạch đại thành nhưng cũng ngưng luyện rất nhiều khí mạch xem như khó gặp cao thủ nhìn xem bộ dáng lại tựa hộp như tại cho người ta thủ vệ mã còn không muốn cách có thể thấy được đạo trưởng hẳn là có đức hạnh sau một khắc một đạo bình tĩnh không lay động nhu hòa thanh âm từ trong khoang thuyền chuyển đến a đại liền mời vị đạo trưởng này vào đi chúng ta mấy người tổng cũng ở không hạ cái này rất nhiều gian phòng đang khi nói chuyện người quen từ trong khoang thuyền đi ra trong đó hai cái hán tử cao lớn làm gia đình cách t ắ n mặc đi ở đằng trước lại là một vị dáng người cao g ầ y lấy màu l à m quần áo văn sĩ cầm trong tay q u ả n xếp vai hùng thiếu nữ nàng dù làm nam đóng vai làm sao tướng mạo quá mức tuấn mỹ âm lưu người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra hắn là nam giả nữ trang lúc này nàng trên khuôn mặt tuấn mỹ chính mang theo một tia ấm áp tiếu dung nhìn về phía an kỳ sinh như thế đã tạo vị này thiểu thư an kỳ sinh mỉm cười hướng về chủ thuyền đưa tới một thoại bạn đây là thuyền tư nhân còn lại toàn bộ làm như bần đạo một người một ngựa cơm nước nơi nào dùng đến nhiều như vậy chủ thuyền khoác k h o tay hắn ngược lại là mớn nhưng những n à y võ lâm nhân sĩ tiện nghi cái nào d á m chiếm đã là đạo trưởng đưa cho ngươi liền t h u cất đi kiếp a i hùng thiếu nữ nhàn nhạt nói một câu là là thuyền kia lão đại thân thể khẽ run rẩy đành phải nhận lấy đạo trưởng ngồi cưỡi hồng mã hẳn là chính là trước đó vài ngày đánh giết cẩm y l i ê hệ vệ bắt c h ấ n phủ sứ thạch xuân vương quyền đạo trưởng kiếp a i hùng thiếu nữ hoa vừa mở ra q có xếp trên đó bốn chữ lớn từng cái gạt ra lại là tiền có thể thông thần